Chương 1, màu tím côn trùng. 1. Màu tím tiểu trùng. Las Vegas, lại xương thở lạ bộ lệ thành thị, nước Mỹ miền Tây tiểu thành. Địa lý trên vị trí, nó ở vào Arizona châu phía bắc, Cổ lộ dạ đồ cao nguyên năm Duyên, phía tây lân cận thành phố đánh bạc Las Vegas, hướng đông bảng khả năng chứng kiến chữ danh, cổ lộ dạ đồ đại học gốc. Nước Mỹ, Arizona châu, cổ lộ dạ đồ đại học gốc còn có Las Vegas, cái này bốn cái tên rất nhiều người châu Á đều nghe nói qua, nhưng bị cái này bốn cái khu bao khỏa ở bên trong sợ lạ bộ lệ thành thị, người biết đoán chừng liền không nhiều hơn. Nửa năm lúc trước Lý đấu cũng là cái kia không nhiều bên trong một cái mãi đến hắn tới tớiởạ bộ lệ thành thị du họcỡ là bộ lệ thành thị ở trong nước không có tên tuổi tại nước Mỹ cũng không có danh khí gì bất quá xác thực có mấy chỗ thật lớn học ví dụ như ạ gì rồi là đại học phở là sạp nước Mỹ học viện những này Lý lýỗ du học trường học tên là phở là sạp quốc lập học viện so phở là sạp nước Mỹ học viện chỉ kém biệt tại một cái từ đơn nhưng này một cái từ đơn tầm đó lại là ngày đêm khác biệt phở là sạp nước Mỹ học viện là nước Mỹ học viện một nhà phân hiệu thuộc về rất không tệ tư nhân đại học cung cấp khoa chính quy chuyên khoa Dự tính những này giáo dục công tác. Phơlan quốc lập học viện đâu này. Đây là một chỗ trái phép đại học, lý do hoàn toàn là bị lừa dối tới đọc nghiên cứu sinh. Kết quả, hắn học phí cùng nghiên cứu kinh phí mới giao hơn nửa năm, cái này trường học bị niêm phong rồi, trường học ban giám đốc cùng chiêu sinh ngành người sớm nhận được tin tức chạy trốn lớn rồi, lưu lại một quần quốc tế du học sinh mặt mũi tràn đầy mộng bức bị cảnh sát xua đổi rời trường học. Lý Đỗ xem như vận khí tốt, bởi vì trường học dừng chân quá loạn, hắn vì tính tâm học tập không có dừng chân bỏ, mà là tìm một cái nhà trọ gian phòng thuê, hiện tại tốt xấu có dừng chân địa phương. Cái kia chút ít giao phí ăn ở ở trường học đồng học, cái này hội đang tại đầu đường lang Thăng nhi. Thế nhưng mà tình cảnh của hắn so đồng học rất quá nhiều, bây giờ là một tháng cuối, phòng của hắn thuê đã đến kỳ rồi, muốn là trễ bổ giao tiền thuê nhà, vậy hắn khả năng phải lưu lạc đầu đường. Rất thảm chính là, cái này hội trên người hắn không có tiền rồi. Đương nhiên, hắn có thể tìm cha mẹ cùng quốc nội đồng học bạn bè vay tiền, nhưng này có cái điều kiện tiên quyết, chính là hắn là ở du học. Hôm nay trường học bị thủ tiêu, hắn cái này nghiên cứu sinh khẳng định đọc không được, ở đâu còn có mặt mũi tìm tuổi già cha mẹ đòi tiền về phần tìm đồng học bạn bè. Muốn cường hắn cũng không muốn làm như vậy. Chính Sở Mi khổ kiểm ngồi ở cửa tiểu lâu, Lý Đỗ Sau lưng gỗ thông phòng cửa bị đẩy ra, một cái tóc vàng mắt xanh cô nương nhô đầu ra, "Này, Lý, ngươi ở nơi này?" Cô nương này chính là của hắn chủ thuê nhà, tên là Hạn Nạ Phút, phòng ở là nàng ra thai nạn xe cộ qua đời cha mẹ lưu lại di sản, thuộc về nàng cùng ca ca của nàng Hàn Phút. Bất quá, Hàn tự xưng có đại sinh ý muốn bận rộn, quanh năm suốt tháng sẽ không tới ở vài ngày, không xuống phòng ngủ liền bị Hàn Nạ cho thuê lấy kiếm tiền. Nghe được tiếng chào hỏi, Lý Đỗ đứng lên nói, "Ở "Đứng vậy, Hàn Na, có chuyện gì không?" Cô nương nhún vai mỉm cười, tú lệ trên khuôn mặt xuất hiện một cái lún đồng tiền, "Ta vừa rồi quét dọn tủ lạnh thời gian chứng kiến có mấy bình bia, nhất định là Hàn tên kia lưu lại. Ta nhớ được ngươi ưa thích mạch nước địa, không ngại uống hết nó." Trong tay của nàng dẫn theo nửa đánh 6 chai bia, rất thông thường hộp gô đóng gói, bên trên có rất rõ ràng đủ ở logo. Chứng kiến những này địa, Lý Đỗ cũng lộ ra mỉm cười, trong căn hộ chỉ có một tủ lạnh nhỏ, hắn mỗi ngày đều khép khép mở mở, bên trong nào có cái gì bia? nói lấy Hàn tính tình, nếu quả thật có bia, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại. Thằng này thích rượu như mạng. Lấy suy đoán của hắn, cái này bia là Hàn Na mua tới rỗ dành hắn, biết được trường học của bọn họ bị niêm phong về sau, Hàn Na đã nhiều lần an ủi hắn, lại để cho hắn rất cảm động. Bất quá Hàn Na an ủi hắn xáo lộ không nhiều, hoặc là tiến đưa hắn một bản dốc lòng sách cha cứu tịch, hoặc là sẽ đưa hắn đi. Cái này nước Mỹ cô nương đã từng tìm hắn hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, đã học được nhất túy giải thiên sầu cái này thuyết pháp. Nàng lấy vi dựa theo người châu Á tính cách, uống say ngủ một giấc có thể giảm bất ưu cho nên mấy lần tiến đưa hắn đi uống. Lý Đô đã tiếp nhận Hàn ý. Coi như thiếu nợ cô nương này một cái nhân tình tại nước Mỹ xã Giao ở bên trong có chút lễ vật không thể cự tuyệt nếu không hội bị hiểu lầm cự tuyệt hữu nghị hắn rất quý trọng cùng hàn nạ tình hữu nghị hắn tiếp nhận của gỗ hàn nạ liền mỉm cười lấy ly khai trước khi đi nói ra trong sinh hoạt vấn đề rất nhiều nhưng như cũ Mỹ Hảo thì thầm mấy lần câu này nước Mỹ lời nói quê mùa lý đố mở ra đóng gói nghị xuất ra một lon địa mà hắn vừa mở ra của gỗ một khối giống như hổ phách giống như tinh thể đột nhiên rất đi rará một tiếng ngã trên mặt đất cái này tinh thể có chừng hắn ngón cái bụng lớn nhỏ Tại xi si măng trên mặt đất rơi tương đối là nữa, bên trên xuất hiện vài đạo vết dạng. Sở Dĩ suy đoán đây là hổ phách, là vì nó màu sắc là màu vàng nhạt, bên trong bao vây lấy một cái tiểu trùng, cùng hắn tiểu học năm lớp 6 thời điểm đã từng gặp một miếng hổ phách rất giống. Khi đó bọn hắn sách giáo khoa có một quyển sách tên là hổ phách bài khóa, lời nói văn lão sư cho bọn hắn khi đi học, liền đã mang đến một miếng hổ phách. Cái này khỏa tinh thể lại để cho hắn nhớ lại lúc nhỏ thời đại một chút ít thời gian tốt đẹp, hắn nhớ đến lúc ấy lão sư nói qua, bao có tiểu trùng hổ phách rất chân quý. Thế nhưng mà cái này đã rơi nước rồi. Cái này lại để cho hắn thật đáng tiếc, nếu không bán đi nói không chính xác khả năng đổi 2 tháng tiền sinh hoạt. Tinh thể rơi vỡ vô cùng nghiêm trọng, hắn cầm lên sau đã vỡ vụn rồi, trong đó bao quả màu tím tiểu trùng lộ liễu đi ra. Tiểu trùng ngoại hình cùng loại châu chấu, nó có chừng 2 mm tả hữu chiều dài, ngoại hình của quái, mọc ra châu chấu giống như mắc ép, thế nhưng mà dưới bụng chỉ có hai cái đùi, trên đùi có kỳ quái đường vân, trên lưng không có cánh, thoạt nhìn rất độc. Lý Đỗ chưa thấy qua loại này côn trùng, kỳ quái giơ lên muốn nhìn rõ sợ. Đúng vào lúc này, biến hóa kỳ lạ sự tình đã xảy ra, tiểu trùng móng đuôi đỗng nhiên đống lúc nhích. Sau đó nhanh chóng khôi phục sinh lực, vận động thân thể theo hắn ngón tay tầm đó dễ rũ. Hắn còn không có kịp phản ứng, tiểu trùng nhảy đến lòng bàn tay của hắn về sau, đại nào xuống rủ xuống, liền chậm như vậy chậm, từng điểm từng điểm chui vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Lý Đỗ giọa đái, thật sự muốn đái. Hổ phách bên trong côn trùng chết mà phục sinh đã rất khủng bố rồi, kết quả cái đồ vật này còn cùng dị hình đồng dạng, lặng xanh xanh chui vào lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một cái gai thanh giống như độ vật. Tiêu thảm một tiếng, hắn lão đảo hướng trong phòng chạy tới, kêu lên, "Hanna, mau đánh 911." Cứ mà có côn trùng tiến vào trong tay của ta rồi. Đoán chừng tiếng kêu thảm thiết của hắn vô cùng thê lương, hạn nạ lúc đi ra biểu lộ hoảng sợ, cái gì? Cái gì côn trùng? Lý đố đem tay mở ra cho nàng xem, chính là cái này, ta trong lòng bàn tay cái này côn trùng. Hàn nạ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lòng bàn tay côn trùng? Lòng bàn tay nào có côn trùng? Không riêng có côn trùng, cái này côn trùng vẫn còn nhúc đích, nó chui vào Lý Đỗ lòng bàn tay về sau, tựa hồ không chịu cô đơn, cái này hội đồng thời bên ngoài khoăn, có một nửa thân thể chui ra. Lý chỉ vào đang tại ra bên ngoài khoăn côn trùng. Hoảng sợ nói, "Cái này, liền cái này, màu tím châu chấu, ngươi nhìn không tới sao?" Lập tức, Hàn Na biểu lộ so với hắn còn hoàng sợ, sau đó cô nương chậm rãi hướng lui về phía sau nói nói, "Lý, ta biết rõ trường học bị niềm phong chuyện này cho ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng là ta cho rằng ngươi là một cái dũng sĩ, một cái con người rắn giỏi. Lý Lô đánh gậy nàng, kêu lên, "Ta minh bạch ý của ngươi, ngươi cho rằng ta điên rồi, nhưng ta không điên, Hàn nạ. Chỉ thì không cách nào đến trường mà thôi, ta không đến mức điên mất." Tuyệt đặc biệt, cái này côn trùng lại chui đi ra rồi. Ngay tại hắn khàn cả giọng gọi thời điểm, tiểu trùng chậm dai chui ra, hắn làn ra nhảy tới trên mặt đất, rõ xét khởi trên thân dùng hai chân trèo trống, lấy người đồng dạng nện bước chân trên mặt đất đi. Vừa mới, nó rơi xuống đất bên cạnh là một cái thoát nước miệng, tiểu trùng không có chú ý đi qua, một đầu bại xuống dưới. Thấy vậy, Lý Đô đại Hỷ, nói ra, thật tốt quá, côn trùng rơi vào miệng ống thoát nước rồi. Vô ý thức, trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là miệng ống thoát nước có cái gì? Có thể hay không có nước bẩn sau đó chết đuối cái này côn trùng? Thế nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tin một màn đã xảy ra. Chương 2, Mới tầm mắt. Chương 3, Nhà kho nhật bảo. 3. Nhà kho nhật bảo. Giải thích một cái, một quyển sách công chúng kỳ thời điểm, có cái thời kỳ gọi sách mới kỳ, có chữ viết sổ hạn chế, cho nên vỏ đạn ở trên khung lúc trước đổi mới hội tương đối trưởng, tạm định mỗi ngày 2 canh 4500 chữ tà hữu. Một khi lên khung, vỏ đạn hội khởi động hồng hoang chi lực bỏ niêm phong tiểu vũ trụ, khi đó hội bạo canh, hy vọng mọi người lý giải, vỏ đạn tạ. Mặt khác, hiện tại cập nhật lúc vì giữa chưa cùng buổi tối có tất cả một chương hết thể vì càng tốt thành tích, hy vọng mọi người chống đỡ. Cuối cùng, câu tất chứa, câu phiếu đề cử, câu điểm quý, câu hết thể chống đỡ. Vào đạn đổi mới mọi người không muốn lo lắng, vào đạn nhân phẩm mọi người cũng hẳn là rõ ràng. Lý Đỗ Tình cảnh có chút không xong rồi. Hắn nạ không có khả năng mặc kệ Kaka, hơn nữa cái này phòng ở còn có hàn một bộ phận, cho nên khi hạn trở lại, hắn khả năng phải nhượng xuất phòng ngủ. Dù sao dựa theo hợp đồng mà nói, phòng của hắn thuê muôn tới kỳ rồi. Lúc trạng và tối, Lý Đỗ nghĩ ra môn tán giải sầu, kết quả đi tới cửa thời điểm nghe đi ra bên ngoài trong sân có cái luận hành. Trung Quốc Nam Hải tiền thuê nhà không phải muốn tới kỳ sao? Lại để cho hắn Ly Khai chẳng phải được. Đây là hạn Âm Thanh. Hạn nạ không kiên nhẫn nói, "Ly Khai, Ly Khai, Ly Khai, tàn nhẫn như vậy sự tình ngươi nói như thế nào khởi tới nhẹ nhàng như vậy? Ngươi có biết hay không lý trong khoảng thời gian này trải qua cái gì? Theo chúng ta có quan hệ gì sao? Muội muội, ngươi quá đơn thuần rồi, không biết hiện tại thói đời hiểm ác. Ta nói hạn, đến lúc này sao nhớ rõ có ta cô muội muội này. Ta biết rõ thói đời hiểm ác, cho nên chúng ta đối với người khác cầm một phần tiện nghi, Chúa Jesus cờ dật đã từng nói qua." A, bỏ qua cho ta đi, ngươi biết ta đối thượng đế không ư? Hàn ôm đầu đánh gây hắn nạ, ngươi thực không chịu đổi đi cái kia tiểu nam hải. Hắn nạ nói, ta biết do ngươi muốn làm gì, Hàn. Ta hiện tại muốn đi trực ca đêm, nếu như sau khi trở về ta phát hiện Lý đã đi ra, hoặc là hắn cảm xúc không đúng, ta đây hội lập tức đổi đi ngươi. Ngươi biết ta nói được làm được. Hắn bất đắc dĩ hỏi nói, ngươi vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Đừng nói cho ta ngươi đã yêu cái này đứa dù tiểu sinh. Hàn nạ bật cười nói, ngươi biết không phải là như vậy, được rồi nói thật, Lý hiện tại tình cảnh rất gian nan. Hắn áp lực rất lớn, ta không muốn trở thành vi đệ sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, cái kia không phải chúng ta phốt ra là người. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Lý Đỗ lặng lẽ lui trở về phòng, người cùng chỉ ngắn, lúc này thời điểm hắn hay vẫn là không muốn xuất hiện tốt, tăng thêm song phương xấu hổ. Hắn nã hảo ý lại để cho hắn cảm động, mà hắn đường đường trung hoa hảo nam nhi, tịnh không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận người ta thương cảm. Chập chậm trứng, côn trùng, đêm nay ta liền mang ngươi đi cống thoát nước nhặt tiền su. Lý Đỗ nhìn xem trên bàn tay lộ ra đại nao tiểu côn trùng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tại không có thành phẩm điều kiện tiên quyết, Kiếm tiền phương pháp nhanh nhất là cái gì? Nhặt tiền. Có được tiểu trùng cái này phân thân, hắn có thể làm một chuyện rất nhiều, nhưng nhặt tiền thu cái này thoạt nhìn rất khổ bức mưu sinh phương thức, lại có thể lại để cho hắn trong thời gian ngắn nhất kiếm được tiền sinh hoạt. Đợi đến lúc hắn nạ khai phúc của nàng đặc biệt lao ra xe ly khai, Lý Đỗ vượt qua cái bọc nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa ra vào hắn thấy được hạn, thằng này giống như đầu đường xó chợ đồng dạng ba ngồi trên sàn nhà, chính chết đi được chơi lấy. Nghe được tiếng bước chân, đầu cũng không ngừng nói, "Này, Trung Quốc Nam Hải, ngủ lâu như vậy, ngươi bây giờ là không phải rất giỏi." Lý Đỗ đố đối hẳn cảm giác không thể nói rất xấu, tuy nhiên nam nhân này có chút hiếp đi tác phòng, bất quá tịnh không có làm qua chuyện xấu, tối thiểu không có tổn thương qua hắn. Nhung đúng mai, hắn nói ra, có chút da, làm sao vậy? Hắn đứng lên, cười hát hắn nói, ta cũng đói bụng, không bằng chúng ta mua điểm đi giả ăn đi. Người mời khách. Tuyết đặc. Trong các người người trong nước đều là thằng giàu có A, ta tại Los Angeles thời điểm thường xuyên nghe được người châu Á mua sắm khu nhà cấp cao tin tức. Lý Đỗ thống khoai xuất ra túi tiền, hẳn con mắt lóe sáng Sau đó 5 miếng canh lóe sáng 1 đô la tiền su ra hiện ở trước mặt hắn. "Ta liền còn từng này, ngươi quyết định đi, như thế nào thì ngươi?" Hàn Huệ gẩy liếc mắt, hắn đem toàn thân cao thấp rút mấy lần, sau đó tìm được một chương màu xanh lá Alexander Hamilton. Bạch nguyên đô la là phở rằng luận, Alexander Hamilton vị này US đệ nhất bất luận bộ trưởng bộ tài chính ảnh chân dung bạn khắc ở thập đại mỹ nữ nguyên tiền giấy bên trên. "Nhìn, chúng ta đã có 15 đô la, cái này có thể theo ti giả hút tới một phần hắc tiêu thịt bỏ hạt ti giá rồi." Hàng ngươi đắc ý, "Theo như cống hiến được phần công thu hoạch, ta ăn 3 4 tỷ giá." ngươi ăn 1/4. Lý Đỗ nhìn xem hắn lắc lắc đầu nói, chẳng trách việc buôn bán của ngươi hội phá sản, ngươi cái này số học thật sự quá kém, ta là 1/3, ngươi là 2/3, ok. Nghe xong hắn mà nói, Hàn Lộ ra phẫn nộ biểu lộ, ai nói việc buôn bán của ta phá sản? Chỉ là tài chính xuất hiện điểm vấn đề mà thôi. Nói thật à, lần này hồi phở lạ bộ lệ thành thị ta là vì tham gia một hồi đấu giá hội, là vì kiếm nhiều tiền. Tham gia đấu giá hội? Lý Đỗ rất kinh ngạc, ngươi còn có tiền chơi cắt chưa? Tại hắn trong nhận thức biết, đấu giá hội liền là một đám kẻ có tiền mua một đống lớn không có tác dụng đâu, cái gọi là có nghệ thuật vật giá trị. Xem hẳn cái này tìm khắp toàn thân mới tìm ra thập đại mỹ nữ nguyên nghèo kiết hủ lậu dạng, hắn không biết là thằng này có tiền chơi tác phẩm nghệ thuật. Hắn lại liếc mắt, hắn rất ưa thích động tác này, chơi cái gì cắt chửa? Ta muốn tham gia chính là nhà kho đấu giá. Nhà kho đấu giá? E hèm. Hắn gật gật đầu, chợt lại phổ lệ thành thị cuối tuần có tám cái nhà kho muốn tiến hành đấu giá, ta được đến nội tình tin tức, có một cái trong kho hàng có một đài cà gựa lão mát ghế dựa chỉ cần ta làm đến nó, hắc hắc. Nói đến đây hắn đều nhanh phải chạy nước miếng rồi. Lý Đỗ đi vào nước Mỹ thời gian không lâu, đối địa phương sinh hoạt còn không biết, nhà kho đầu giá loại này buồn bán hành vi hắn ngược lại là nghe nói qua, mà tịnh không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nước Mỹ cùng thế giới quốc gia khác không giống với, quốc gia này có một loại đặc biệt nhà kho văn hóa. Bởi vì không có hộ khẩu các loại hạn chế, nước Mỹ người trẻ tuổi không thích đương nghiệp mua nhà, mà là ưa thích phòng cho thuê ở. Thế nhưng mà mỗi lần dọn nhà sẽ rất phiền thoái, vì vậy nhà kho thuê nghiệp vụ đồng bộ phát triển. Tại loại này nghiệp vụ ở bên trong Nhà kho công ty lựa chọn một mảnh thổ địa kiến một đám nhà kho, thuê đi ra ngoài cho người sử dụng tới thu được thủ lợi nhuận, mà mọi người bạn sử dụng cố định nhà kho tới chứa đựng đồ vật. Nếu như vượt qua thời gian nhất định, nhà kho chủ nhân chưa có tới giao nạp thuê phí, cái này nhà kho ngay tại pháp luật bên trên bị coi là vật vô chủ, nhà kho lão bản có thể tự đi xử trí. Nói chung, xử trí phương thức chính là bán đấu giá ra. Làm loại công việc này người được xưng là nhặt bảo người, Lý Đỗ chỉ biết là hạn ở bên ngoài việc mua bán, không nghĩ tới là làm loại này suy nghĩ. Hắn đối loại này buôn bán hình thức không biết Những này đi giả thời điểm, hắn hiếu kỳ hỏi nói, ngươi ý định như thế nào thao tác? Trong kho hàng có một đài mát xa ghế dựa tin tức chỉ có ngươi biết không? Hắn lắc lắc đầu nói, không, rất nhiều người đã biết tin tức này, lần này đấu giá hội tổng cộng có 8 cái nhà kho, mát xa ghế dựa tại một trong số đó, cụ thể cái đó một cái ai cũng không biết, cho nên ta có 1 phần 8 cơ hội tìm được cái này đài mát xa ghế dựa. 1 phần 8 cơ hội. Cái đó và ở giữa sổ số, số có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn hơn, sổ số, số là 1 phần 800 vạn cơ hội ok. Lý Đỗ không có cách nào lý giải loại này mạo hiểm nghĩ cách, đây là hắn cùng hạn chỗ bất đồng, hắn là thâm thụ trung dung chi đạo ảnh hưởng nho sinh, hạn thì là tràn ngập dã tâm là mạo hiểm ra. Nhún nhún vai muốn rời khỏi, thế nhưng mà hắn ngẫu nhiên ở giữa chứng kiến lòng bàn tay tiểu trùng mình xăm, trong nội tâm lập tức xuất hiện một cái ý nghĩ. Tiểu nhị, có phải hay không ai cũng không biết mát xa ghế dựa cụ thể ở đầu cái nhà kho. Đương nhiên, nếu như ngươi khả năng xác định mát xa ghế dựa nhà kho vị trí đâu này, ngươi nhất định có thể đập đến tay. Đương nhiên. Vậy không bằng chúng ta hợp tác, ta giúp ngươi tìm được nhà thương kho này người chụp được đến, sau đó chúng ta cùng một chỗ chia tiền như thế nào đây? Chương 4, ra thật vương tọa. 4. ra thật vương tọa. Mặt trời lặn phía tây, ánh mặt trời rơi tại Phở Lạ Bộ Lệ thành thị trên đường phố, đem từng tòa lầu nhỏ phòng, tiểu nhà trọ chiếu rọi càng phát tính xảo. Hàn mở hắn Hanfor F150 nhanh như điện chấp chạy trên đường, đúng là lúc tan việc, trên đường dòng xe cộ cuồn cuộn, thế nhưng mà F150 tốc độ bay nhanh, không ngừng vượt qua lái qua đi. Lý Đỗ Hoàng sợ nói, chú ý an toàn, Hàn, ngươi đạp mã mở chậm một chút được không? Hàn nhìn hằm hằm lấy hắn Vậy ngươi ăn đi giả tốc độ khả năng chậm một chút sao? Chết tiệt không phải nói tốt rồi 3 phần 4 thuộc về ta sao? Còn có, đừng gọi ta danh tự, bảo ta Phúc lao đại hiểu không? Sai, là 2 phần 3. Ok, vậy thì 2 phần 3, nhưng vì cái gì hiện tại chỉ còn lại có 2 khối? Ngươi cho ăn hết 6 khối. Ngươi cho ăn hết 3 phần 4. Lý Đồ Sấu hổ cười, điều khiển tiểu trùng tiêu hao tinh lực, hắn đói muốn chết. Nhà kho vị trí tại Phở Lệ Vụ Lệ thành thị góc đông bắc, chính là tại một mảnh hoang nguyên bên trong khai thác gia đại khai trên trăm mẫu địa bàn, bên trên kiến trúc mấy trăm nhà kho sẽ đặt rất trình thể, tứ tứ phương vương, ngay ngắn trật tự. Dừng lại xe thời điểm, đi giả trong hộp chỉ còn lại có một khối rồi, hắn kêu lên, chết tiệt, ngươi chừng nào thì lại cho ăn hết một khối. Lý Đỗ giả bộ như không nghe thấy, đi nhà kho công ty cửa ra vào xem quảng cáo lan, bên trên rắn một trường rõ ràng giấy, bên trên viết: Califor nhà Phở Lạ Bộ Lệ Thành Thị Sở Mít nhà kho công ty thụ Phở Lạ Bộ Lệ Thành Thị Phương Pháp Viện tài sản phụ trợ tòa án ủy thác, quyết định năm nay tháng 2 ngày 19 thời gian tại buồn công ty nhà kho bộ, đối ứng tại Phở Lạ Bộ Lệ Thành Thị đoàn tàu đường đi trước phố số 10. Phở Lạp Bộ Lệ Thành Thị Sở Mít nhà kho công ty tư nhân nhà kho dùng phòng cùng 8 chỗ, 202 đến số 209, theo nếp tiến hành công khai đấu giá, thường gặp ước định báo cáo và tương quan tài liệu. 8 chỗ nhà kho tổng kiến trúc diện tích nước trường, 405.78 m vông, nên biểu cạnh tranh mua bị người tại lấy được nên quyền tài sản về sau, có thể đạt được trong đó bỏ thổ địa cùng nhà kho bên ngoài sở hữu tài sản. Khắc, đấu giá chấm dứt lập tức lên, 24 tiếng đồng hồ ở trong nhà kho quyền sở hữu quy về cạnh tranh mua bị người. 24 tiếng đồng hồ sau đó Nhà kho quyền sử dụng cùng trong kho hàng tài sản vật được, trở về Philadelphia, tiểu lệ thành thị sở mít nhà kho công ty. Biểu hiện ra trèo lên ghi thời gian, đăng báo ngày khởi đến năm nay tháng 2 ngày 19 thời gian dừng lại. Biểu hiện ra địa điểm, bia chỗ trên mặt đất. Tham đập địa chỉ, Philadelphia, tiểu lệ thành thị đoàn tàu đường đi trước phố số 10. Xin chú ý, kể trên bia theo như hiện trạng đấu giá, buồn công ty đối kể trên bia tồn tại hết thảy khuyết điểm nhỏ nhặt không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đấu giá thành giao sau hủy thác phương phụ trách chuyện giao địa, cố ý cạnh người mua thỉnh sớm liên hệ phía dưới điện thoại. Hắn không có tham gia qua nhà kho đấu giá, cho nên hết thảy với hắn mà nói đều rất mới lạ. Thế nhưng mà hẳn thấy nhiều hơn, hắn ăn như hổ đói ăn dê đi giả, không kiên nhẫn nói, đã thành Trung Quốc Nam Hải, đừng lãng phí thời gian, ta mang ngươi vào xem." Lý Đô nói, "Kiên nhẫn một chút, Hàn." "Bảo ta Phúc lão đại, chỉ cần tại phòng đấu giá hợp, mặc kệ lúc nào, thỉnh bảo ta Phúc lão đại." Hàn rất nghiêm túc nói. "Vậy cũng thỉnh ngươi đừng gọi ta Trung Quốc Nam Hải, bảo ta Lý." "Tốt, Lý, chúng ta muốn tiến bảo. "Nhưng ta không rõ đi vào làm gì vậy, ta nói qua cho ngươi rồi." Mãi đến cạnh tranh chấm dứt mới cho phép chủ nhân tiến vào nhà kho, lúc khác ai cũng không được tiến vào. Lý Đô đánh giá Chu Vi nói, "Kiên nhẫn chút, Phúc lão đại, trong chúng ta quốc hữu câu lời nói quê mùa gọi là lâm trận mới mài gương không khoái cũng sáng, ta không đánh không, có năm chắc trận chiến, tối thiểu được điều tra một cái những này nhà kho, mới khả năng làm lựa chọn." Hắn chỉ vào một loạt nhà kho nói, chính là 8 cái nhà kho, lúc trước thuộc về một nhà công ty bảo hiểm quản lý, thằng này thắt lưng không tốt lắm, cho nên mua một đài rất đắt đỏ massage ghế dựa, hắn bảo tồn tại cái này trong kho hàng chỉ là ai cũng không biết là cái này tặng cái bên trong cái đó một cái. Vậy hắn vì cái gì không đã muốn? Lý đố một bên hỏi vừa đi đến đệ nhất ở giữa nhà kho trước mặt. Hắn dưới đáy lòng triệu hắn tiểu trùng, sau đó mở ra tay phải, tiểu trùng theo hắn trong lòng bàn tay nô đầu ra, nhanh chóng leo ra nhảy tới trên mặt đất. Ta không biết, khả năng phát đại tài, bọn hắn đi lo Los Angeles ở khu nhà cấp cao rồi. Hắn nói ra. Lý Đỗ gật đầu, lúc này thời điểm hắn thay thế tiểu trùng ý thức, khống chế tiểu trùng tiến nhập nhà kho. Nhà kho toàn thân là xi si măng gạch đá tính chất, chọn dùng cuốn mảnh môn phong bế có thể nói là kín không kẽ hở. Nhưng tiểu trùng tiến vào một chút không tốn sức, tựa như nó có thể chui vào lý độ trong lòng bàn tay đồng dạng, nó có thể tự nhiên xuyên qua bất kỳ vật gì, bất kể là vách tường hay vẫn là cửa phòng. Mà khác rất lợi hại một điểm là, tiểu trùng con mắt không cần ánh sáng có thể nhìn rõ ràng hết thảy, dù cho trong kho hàng hát ám vô cùng, cũng không ảnh hưởng lý độ tiến hành. Bất quá thời gian của hắn không nhiều, căn cứ thí nghiệm, hắn có thể khống chế tiểu trùng thời gian nhiều lắm là 5 phút đồng hồ, sau đó liền tình trạng kiệt sức, cần đại lượng giấc ngủ cùng đồ ăn tới khôi phục tinh lực. Trên đường hắn suy nghĩ một chút, Hôm nay trước xem nhanh lên, đại khái nhìn quét, một cái nhà kho được phân công 1 phút đồng hồ thời gian, vậy hắn còn có 8 phần chia 5, cơ sẽ tìm được cái này đại mát xa ghế dựa. Cái này tỷ lệ mà không thấp. Tiểu trùng chỉ có hai cái tiểu chân ngắn, tốc độ nhanh không được, cũng may nó có cái khả năng xuyên việt hết thể ngăn cản vật năng lực, có thể tại trong kho hàng xuyên toa. Lý đấu Cầu nguyện cái này mát xa ghế dựa không tại một cái rất dễ làm người khác chú ý vị trí, nếu không tiểu trùng liền chẳng tìm. Căn cứ nhà kho đấu giá quy tắc, đấu giá ngày sở hữu tham người đấu giá có thể xếp hàng đứng ở ngoài cửa quan sát trong kho hàng đồ vật. Không được tiến vào môn bên trong, lại càng không chuẩn đụng vào, nói ngắn gọn cái kia chính là chỉ có thể xa xem, không thể hiếp dâm. Nhỏ như vậy trùng tiến vào số 202 nhà kho, hắn trước đại khái quét qua, không có chứng kiến massage ghế dựa thân ảnh, vì vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Nhà kho diện tích rất lớn, bên trong chất đầy vật lẫn lột, có xe đạp, xe gắn máy linh kiện, lốt xe, cờ lên những này có vật giá trị, cũng có túi rác, rách dưới đồ dùng trong nhà, gỗ vụn hạng nhất một chút không vật giá trị. Nhưng không có hắn muốn đại mát xa ghế dựa. nói với qua Cái này đài mát xa ghế dựa là nước Mỹ cả ngựa gạo máy móc bảo vệ sức khỏe công ty năm đấm sản phẩm, là một cái tàu chiến chỉ uy cấp mát xa ghế rửa, liền cùng một cái dưỡng sinh thương tựa như, rất lớn, rất xa hoa. Đây không phải tiểu chút chít, cho nên Lý không cần cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần tìm đúng nhà kho, nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa, cái này mát xa ghế rửa cũng đủ lớn, khả năng dung nạp xuống nó ẩn nấp không gian không nhiều, Lý Đỗ chủ yếu đến vài bắt xuống, trong góc hoặc là đại trong dương đi tìm, những địa phương này mới có không gian dung nạp nó. Lần thứ nhất điều khiển tiểu trùng làm như vậy rườm rà công tác. Lý Đỗ còn không có khống chế tốt thời gian, ở phía sau hai cái trong kho hàng lãng phí thời gian nhiều hơn một chút ít. Tiến vào thứ tư cái nhà kho, lập tức không có thời gian, Lý Đỗ mỏi mệt thở dài, chuẩn bị thu hồi tiểu trùng trở về nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm tiểu trùng chui được một chương đồng bố lý, nó vừa muốn xuyên qua, sau đó ngẩng đầu, một cái đường cong trôi chạy, tạo hình đẹp mắt ra thật ghế lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái ghế khả năng có hơn 2m cao, rộng hơn 1 mét, về ngoài là kim sắc hợp thành nhựa dẻo lật tiếc sắc, bên trong bao trùm lấy màu nâu nhạt da trâu, hai tòa trên lan can còn có tinh thể lỏng bình dị thường xa hoa. Chứng kiến cái này cái ghế, Lý Đỗ nhẹ nhàng thở ra, chẳng trách hắn nói lấy được thứ này có thể kiếm nhiều tiền, đây không phải cái ghế, đó là một vương tọa a. Chương 5, đến tay. Nam. Đến tay. Tháng 2 ngày 1, buổi sáng, thời tiết âm trầm. Sáng sớm, Lý Đỗ cùng Hạn liền cưỡi xe buýt đã đến sở mít nhà kho công ty nơi đóng quân. Đấu giá hội là ở 9 giờ cử hành, sợ dĩ sớm đến là Hạn chủ ý, mục đích là vì quan sát đối thủ. Hắn biết rõ Lý đố lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, liền không ngừng giới thiệu với hắn một chút ít thường nhận thức tính đồ vật. Để tới trước hiện trường là vì làm được biết mình biết người người biết được nói người đều có cái gì đối thủ dùng cái này đến hoạt động chọn báo giá sách lược đã đến 8 giờ30 phút khoảng cách đầu giá hội bắt đầu chỉ còn lại có nửa giờ đối cái này nhà kho cảm thấy hứng thú người đều đã đến ly đố đại khái nhìn nhìn nhìn ra có hơn 50 người cái này lại để cho hắn đã có áp lực tá cái nhà kho nhiều như vậy người muốn đập Hà nói đều là nhắm chúng mát xa ghế rử tới đừng lo lắng những người này có một nửa chưa có xác định nắm chắc sẽ không xuất thủ còn lại một nửa còn có một nửa thầm nghĩ giá thấp nhật lấy Ttóm lại Chúng ta cũng tìm được một gian nhà kho, ta chuẩn bị đủ nhiều tiền. Ngươi còn khả năng làm đến tiền? Lý Đô có chút kỳ quái, như thế nào làm đến hay sao? Hẳn không đáp hỏi lại, chúng ta hôm nay làm sao tới hay sao? Người "Xe của ta, Tuyết Đặng, ngươi nói là ngươi đem xe của ngươi bán đi." Lý Đô kinh hãi. "Không, là tạm thời thế chấp rồi, bất quá trong vòng 3 ngày ta không đi mua về, cái này xe liền không thuộc về ta rồi. Cho nên, ngươi đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Thật có thể tìm được mát xa ghế giữa chỗ nhà kho." Lý Đô nói, công "Khóa của ta không phải làm không." Hiện tại có chừng quá mức, đợi tí nữa lại nhìn một cái ta có thể tìm được ngươi muốn nhà kho. 10 giờ, một cái đeo nón cao bồi lao đầu đi ra, dùng phi thường nhanh đến lời nói tốc độ giống lên, đều cho ta xếp thành hàng nhà kho đấu giá lập tức bắt đầu quy tắc ta không nói nhiều ai không hiểu cũng không cần tham gia cái này đấu giá hội ẩm. Lý Đỗ vẫn cảm thấy chính mình anh văn không tệ, cho đến giờ phút này hắn mới biết được, chính mình quá tự tin rồi. Nhà kho mở cửa, một đám người xếp lấy đội trải qua, đại đa số trong tay người cầm nhận tin, mỗi người có một phút đồng hồ thời gian đứng tại cửa ra vào quan sát, nón cao bồi lão đầu véo bên ngoài. Đồng thời giám thị phải chăng có người càng tuyến. Mỗi người có 1 phút đồng hồ thời gian, hơn 50 người chính là tiếp cận 1 giờ thời gian. Số 202 trong kho hàng đại khái nhìn lại không có gì thứ đáng giá, chủ yếu là một ít gia đình thu nhận công nhân có cùng đào thải đồ dùng trong nhà đồ điện, những vật này thuộc về cặn bã. Nhất bảo người không phải nhặt ve chai, bọn hắn chỉ mua cho rằng có giá trị nhà kho, nếu như không xác định khả năng kiếm tiền, bọn hắn sẽ không mua. Bởi vì người Mỹ cho rằng, thời gian cùng nhân công đều là tiền tài, tốn hao thời gian cùng khí lực đi trợ giúp nhà kho công ty quét dọn vệ sinh. Đó là một kiện lô vốn sự tình. Đến viên hạn cùng Lý Đỗ thời điểm, hai người đi tới cửa, Hàn dùng trong tay lang mắt đèn tin hướng trong kho hàng chiếu, đồng thời nói cho hắn giải. Đầu tiên mơ hồ xem xét tìm kiếm khả năng thứ đăng giá, cái này muốn tầm mắt cùng kinh nghiệm, nhìn tại đây, bên trong có cái dương viết cầm nhẹ để nhẹ, ta suy đoán bên trong có thủy tinh chế phẩm rất có thể là chén cùng đĩa. Còn có bên kia lộ ra một cái cần điều khiển, ta nhận vi đó là một đài máy hút bụi. Lý Đỗ gật đầu, phát hiện mình không thể xem thưởng những nghề nghiệp này nhặt bảo người. Hàn phán đoán là chính xác, lúc trước hắn dùng tiểu trùng xem qua. Trong gương là một chút ít xinh đẹp sứ quanh chân cùng bát xứ, lộ ra cần điều khiển cũng là máy hút đuổi. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã đến, hai người sau khi rời đi, hắn nhỏ giọng nói, đồ vật bên trong hiện tại xác định giá trị chính là 500 khối tả hữu, ta đoán sẽ có người nguyện ý tại 300 khối tả hữu cầm xuống nó. Đi thăm sau khi kết thúc, đấu giá bắt đầu. Nó cao bồi lao đầu dơ tay lên nói, 100 đô la, 100 đô la, 100 đô la khởi đập giá có người hay không ra 150 đô la, 150 đô la. Hắn lời nói tốc độ siêu cấp nhanh, Lý Đỗ nghe có chút phí sức lực. Lập tức có người gật đầu. Lao đầu ngón tay lấy gật đầu người nói tiếp, bây giờ là 150 đô la, 150 đô la, 150 đô la, 200 đô la có hay không có hay không nguyện ý ra 200 đô la. Có. Lại có người hô. Lao đầu đổi thành chỉ vào mới nhất ra giá người, rất tốt đã 200 đô la, 200 đô la này sao 300 đô la, 300 đô la như thế nào đây. Cứ như vậy, đấu giá sư ra giá, người đấu giá cùng giá, khả năng tiếp nhận giá tiền này liền cho hắn cái nhắc nhở, hắn biết lập tức ra lại giá cả. Bất quá lao đầu trực tiếp nâng giá 100 khối, lập tức không có người theo. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng cái này trong kho hàng đồ vật không đáng những số tiền này. Hàn dơ tay lên, 220 khối. Lý Đô Kinh ngắt nói, "Ngươi muốn mua cái này? Cái này trong đó không có mát xa ghế dựa." Hàn hừ khe nói, "Yên tâm, nhà thương khố này giá trị không ngừng 220 khối, sẽ có người tăng giá cạnh tranh, ta là cho ngươi biểu hiện ra một chút ít đấu giá quy tắc. Lại đấu giá sư cho ra giá cả không có người tiếp nhận thời điểm, ngươi có thể tùy tiện báo giá, chỉ cần so với trước có người tiếp nhận giá cả thăng trước đi." Xác thực, hắn vừa dứt lời, đấu giá sư nói ra 220 đô la 220 đô la này sao 250 đô la 250 đô la thế nào có người hay không nguyện ý tiếp nhận lập tức báo giá EFD 250 đô la 250 đô la 250 đô la giá cả đến đó sao 275 đô la 275 đô la có người hay không nguyện ý Không có người tăng giá nữa, đấu giá sư dựng thẳng lên ngón trò tay phải 250 đô la lần thứ nhất 250 đô la lần thứ hai Ta lập tức muốn hô đã xong không có người tiếp nhận sao Tốt, 250 đô la, vị tiên sinh này thắng đầu Một cái mê cô duyệt nam tử gật đầu đi đấu giá sư trô đó cầm cái tờ đơn, hắn kéo lên cuốn mảnh vải môn dùng chính mình khóa khấu đi lên, đã nhận được nhà thương khố này tương lai 24 tiếng đồng hồ quyền sở hữu. Số 203 nhà kho cùng số 204 nhà kho đều như vậy bán đấu giá ra, người phía trước đập đã đến 300 đô la, thứ hai bạn chỉ vỗ 125 đô la, hai cái nhà kho từ bên ngoài không nhận ra không đến thứ đăng giá. Đã đến số 205 nhà kho, Lý Đỗ theo một cái cái giá đơ trong khe hở thấy được bảo kê mát xa ghế dựa đại dương hồng. Hắn giả vừa giả vị xem một hồi quay người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Phúc lao đại, cầm xuống cái này." Hắn vẫn là cà lơ phất phơ bộ dạng, nhưng không có người chú ý thời điểm hắn dùng nghiêm túc ngữ khí hỏi nói, "Có năm chắc?" Lý Đỗ gật đầu, "Có 50% nắm chắc." Lớn như vậy năm chắc? "Rất tốt, nhìn ta." Hắn lập tức hưng phấn. Cái này hội đã là một giờ chiều trúng rồi, hai người không có ăn cái gì uống một chút ít nước, đương nhiên mặt khác nhặt bảo người cũng là như thế này, tất cả mọi người rất mệt mỏi, cạnh tranh không hề như vậy kịch liệt. Đầu giá sư trên đường nghỉ ngơi, thậm chí có thể ngủ lấy nửa giờ, cho nên lao đầu ý nguyên tinh thần sẵn lãng vẫn là 100 đô la, 100 đô la, 100 đô la khởi đập giá có người hay không ra 150 đô la, 150 đô la. Hắn nhấc tay bí bảo, đấu giá sư chỉ hướng hắn, 150 nguyên, 150 nguyên, 150 nguyên như vậy 200 nguyên thế nào, 200 nguyên như thế nào đây. Mặt khác nhặt bảo người hoặc là nhíu mày hoặc là mặt không biểu tình hoặc là xì xào bàn tán, không có người đấu giá. Lý Đỗ cố gắng bảo trì biểu lộ bình tĩnh, bất quá trong nội tâm lại tình tiết phức tạp, một cái kính cầu đầy trời thần Phật Chúa Jesus thượng đế phù hộ đừng xuất hiện người cạnh tranh. Nhưng hiển nhiên cũng có người chú ý tới cái kia lại dương hỏm, liền theo một lần giá cả Ta. Rất tốt, như vậy 200 nguyên 200 nguyên bây giờ là 200 nguyên ta bây giờ nói 250 nguyên thế nào 250 nguyên thế nào có người hay không cùng 250 nguyên. Cùng A. Hạn lát đầu nói ra, sau đó hắn nún nún vai lầm bầm một câu, dù sao cũng phải có cái thu hoạch, liền đánh bạc nhà thường khố này rồi. Như vậy 250 nguyên 250 nguyên bây giờ là 250 nguyên ngay lập tức đem biến thành 300 nguyên đúng vậy 300 nguyên ai mớn. Đầu giá sư hỏi nói. Không có người lại đấu giá, chỉ nhìn khả năng chứng kiến đồ vật. Số 205 nhà kho so phía trước ba cái nhà kho còn không có giá trị, liền như hẳn nói như vậy, mua nhà thương khố này hoàn toàn là đánh cuộc một lần. Rất nhanh hỏi vài tiếng không có người đầu giá, đấu giá sư ngầm 2 lần, sau đó chỉ hướng hạn rất tốt, số 205 nhà kho quy ngươi rồi. Chương 6, nhìn trăm trăm. 6. Nghèo kiết sát ngưng mắt nhìn. Cạnh tranh tại 207 nhà kho đạt tới cao trào, bởi vì này trong kho hàng có mát xa ghế rửa đóng gói dương, hơn nữa dương hòm bảo tồn vô cùng tốt, cái này rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến. Chủ nhân đem cái ghế mở ra một lần nữa thả lại đóng gói trong dương. Lúc trước bốn cái nhà kho cuối cùng giá cả đều là mấy trăm đô la, thiếu mới hơn 100, lại để cho Lý đấu cảm giác cái này sinh ý có chút đùa dỡn. Phát hiện mát ghế giữa đóng gói dương về sau, điên cùng đấu giá đại chiến đã bắt đầu, hắn thấy được nhà kho đấu giá tàn khốc một mặt. 200 nguyên 200 nguyên 200 nguyên khởi đập có hay không nguyện ý ra 300 nguyên 300 nguyên đến mua dưới nhà thường khố này bên trong mà là có thêm lại để cho người thèm thường chất bạo. 1.500 nguyên, 1.500 nguyên, 1.500 nguyên giá tiền có hay không nguyện ý ra 1.600 nguyên, 1.600 nguyên, 1.600 nguyên, rất tốt vị tiên sinh này ra giá 1.600 nguyên như vậy kế tiếp là 1.700 nguyên, 1.700 nguyên giá tiền là bây giờ là 1.700 nguyên. 2.500 nguyên, 2.500 nguyên, 2.500 nguyên giá tiền có hay không nguyện ý ra 260 nguyên, rất tốt 260 nguyên giá cả đạt đến cái kia kế tiếp lại để cho lá gan của chúng ta phóng đại điểm ta muốn báo giá 2.800 nguyên, 2.800 nguyên, 2.800 nguyên, 4.000 nguyên. Một cái thoạt nhìn có chút phúc hậu người da đen quát. Nghe thế ra cả, Lý Đỗ hơi có chút giận mình, nói, "Vậy mà báo giá như vậy cao." Hàn Hâm Mộ nhìn xem mấy cái y nguyên đang tiến hành cạnh tranh người, tùy ý nói, "Đương nhiên, ta không có nói cho người biết sao." Cái này đài cà ua giảm mát xa ghế dựa được xưng nhiều chức năng chạy bằng điện vũ trụ quang thuyền, mua mới được 2 vạt khối. 207 nhà kho sau cùng bị phúc hậu người da đen lấy 6500 đô la giá cả cầm xuống, nhìn xem hắn Dương Dương đắp y đi cho nhà kho khóa lại, Lý Đỗ đáp lại thương cảm ánh mắt. Cái này đóng gói trong Dương không có mát ghế dựa. Bên trong là một chút ít tài chính phương diện sách vợ cùng tạp chí đoán chừng chủ nhân cảm thấy cái này dương hồng đại liền dùng để bảo kê sách vợ sẽ có vẻ chỉnh thể 208 trong kho hàng chỉ có cóặ bã nhà thương khối này lưu phép rồi cuối cùng rơi xuống 50 khối lý đô đối đối hắn lựa chọn lông mi nói này Phúc lão đại cầm xuống cái này nhà kho như thế nào đây hàngsứ sở tại đây mặt có cái gì Lý Đỗ chỉ vào nói ra ngươi nhìn chỗ đó có cái tivi trả bố ta cảm thấy được phía dưới có một cái tivi chỉ là cái này tivi liền không ngừng 50 đô la Hà nói Còn gì nữa không còn có phải đợi tí nữa thu thập lấy đến xem rồi nói cách khác ngườii bây giờ chỉ có thấy được một cái khả năng không lợi không lỗ thương phẩm như vậy cũng đừng đập chúng ta có thể mạo hiểm nhưng mạo hiểm mục đích là cực lớn thì lời loại này mạo hiểm không lợi không lỗ sự tỉnh tại sao phải đi làm hạn nhún nhú may cuối cùng một cái trong kho hàng có chút thứ tốt hạ tại cửa ra vào cầm lang mắt đèn tin một châầu lắc lư sau tiếc nối là đầu lý Đô nói làm sao vậy nếu như xe của ta vẫn còn ta sẽ chụp được nhà thương cấu này bên trong có cái giương thấy được sao Ta nhận vì đó là một vali đựng súng, bên trong có lẽ có một cái không tệ lao ra thường, cái kia khả năng kiếm được tiền. Chính mình không có xe, chẳng khác nào đã mất đi quyền chủ động. Bọn hắn đối cái này, nhà kho chỉ có 24 tiếng đồng hồ quyền sở hữu, tại quyền sở hữu đến kỳ trước, cần đem chỗ có cái gì kể cả bên trong cặn bã đều trở đi. Cuối cùng lưu cho nhà kho công ty, được làm một cái sạch sẽ nhà kho, nếu như chỉ đem đi có vật giá trị lưu lại cặn bã, vậy sau này rốt cuộc biệt muốn tham gia nhà thương khố này công ty đấu giá. Cho nên, nếu như không có xe, cái kia vận chuyển cặn bã đồ vật liền tốn rồi. Cuối cùng nhà kho đánh ra 1500 khối giá cả, hiển nhiên chứng kiến vali đượn súng không riêng chỉ có hạn. Đầu ra chấm rức, hắn đi giao tiền, nhà thương kho này công ty yêu cầu toàn bộ tiền mặt giao dịch, không tiếp thụ bên trên chuyển khoản. Giao hết tiền, bọn hắn theo đầu giá quan tay ở bên trong lấy được cái kia trương biên lai like bên trên nhiều hơn một cái con dấu, có thể làm sống rồi. Khi bọn hắn bên cạnh, phục hậu người da đen xuất mở ra trước nhà kho, hắn trực tiếp chạy cực lớn đóng gói dương, trước thỏ tay ôm lấy từ thử, thử, lập tức trên mặt đại hỉ, sức nặng đủ lớn, bên trong có cái gì? Đóng gói dương mở ra, Một đống lớn sách vợ tạp chí rơi xuống đi ra. Lập tức, hết nhân kia ngây ra như phỗng. Bên ngoài quan sát hạng những này, người lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên mát xa ghế rửa không ở chỗ này, bọn hắn ý nguyên có cơ hội. Lý Đỗ hỗ trợ thu dọn đồ đạc, hãn khoát tay nói, "Không được, huynh đệ, xem ở trên đế phân thượng, ngươi trợ thủ tốt rồi." Cái này lại để cho Lý Đô rất cảm động, "Cảm ơn ngươi phúc lão đại, bất quá không cần như vậy chiếu cố ta. Gặp quỷ rồi, ai chiếu cố ngươi?" Biệt Đạp Mã dùng loại này chất tiệt, cơ tình bốn phía ngữ khí mà nói lời nói, "Ta là lo lắng ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Bỏ qua có vật giá trị. Nghe xong lời này, Lý Đố quyết đoán đoán ra ra giữa đi ngươi. Cái ghế kia không tệ, bày đặt đến môn bên trái, có thể bán ra 50 khối ta đan chừng Ừm, cũng không tệ, 50 khối cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà, chết tiệt, cái này tủ sắt hư mất rồi, chỉ có thể ném đi lại cặn bã rồi. Ai, Oh giờ vận khí thật sự không xong, cái này lò nướng cũng hư mất rồi. Một bên lắc đầu, hắn đi một bên kéo ra trước mặt bằng bố, sau đó, có chứa kim sắc sắc ngoài ra thật mát xa ghế dựa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bởi vì nhà kho bị kín bản thân không có gì cho đủ, tăng thêm còn có bồng bố chế lấp, massage ghế dựa kim sắt sắc sắc ngoài mới tinh như cũ, sáng như tấm gương, bảo tồn phi thường hoàn hảo. Hàn Cơ trong nháy mắt đứng người, sau đó mừng rỡ kêu lên, phút, phút, phút. A a a, massage ghế dựa, massage ghế dựa. Massage ghế dựa bị ta đập đã đến." Nghe được tiếng kêu của hắn, bên cạnh người đấu giá tranh thủ thời gian thăm dò sang đây xem, chứng kiến mới tinh cực lớn massage ghế rửa, nhao nhao lộ ra hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ. Đặc biệt là cái kia phục hậu người da đen Xem ra càng là hận không thể tới cướp cái này mát xa ghế dựa. Cái ghế đến tay, những thứ khác tiểu kiện liền không trọng yếu. Hàng gọi điện thoại kêu một cái máy hiên tiểu xe vận tải tới, bọn hắn đem đồ vật chuyển đi lên, tại trước khi trời tối quét sạch sẽ nhà kho lí khai. Về đến nhà chuyển dưới cái ghế, hàng đem đầu cắm kết nối vào nguồn điện, sau đó hưng phấn trà sát trà sát tay nói ra, để cho ta xem hai vạn khối mát xa ghế dựa có dạng khoái hơn. Chớp mở mở ra, phụ tá hai bên tinh thể lòng màn hình liền sáng, hắn ngồi trên đi ân dưới bắt đầu khóa, chính lòng tràn đầy sung sướng chờ đợi sảng khoái mát Kết quả cái ghế vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy Lý Đô nóng nảy, tuyết đọc, sẽ không hư đi ả nhà. Hàn chắc chấp nói, không có khả năng thượng đế để cho chúng ta đập đến cái này cái ghế tới cải biến ta buôn bán vận mệnh, cái tiết tiểu cũng không cho chúng ta một cái xấu cái ghế. Chờ, ta bên trên điều tra thêm sử dụng giáo trình. Buôn bán một hồi, hắn huệ phải nhìn về phía Lý Đô, căn cứ sử dụng sổ tay nhắc nhở, cái đồ vật này mộ tỏ xác thực hư mất. Chết tiệt, đây chính là ta không tin tưởng đế nguyên nhân, hắn căn bản không đáng tin tệ. Vậy làm sao bây giờ? Bảo hành sửa chữa sao? Hư mất chính là mô tơ, cũng chính là tổng không động cơ, muốn bảo hành sửa chữa ít nhất cần 3000 khối, ngươi có 3000 khối tiền sao? Ngươi không phải thế chấp ô tô sao? Đừng nói cho ta xe của ngươi liền 3000 khối thế chấp phí đều không có. Đúng vậy, xe thế chấp 2500 khối, hiện tại còn lại 1000 khối, ngươi có hay không 2000 khối? Hắn chờ mong nhìn về phía Lý Đỗ. Lý Đỗ móc ra túi tiền cho hắn xem, liền đập mã 5 cái tiền xu đều không có á. Hai người lẫn nhau, đều theo trên mặt của đối phương đã minh bạch một cái từ hàng nữa, nghèo kiết xác. Chương 7, an hết ta trả tiền. 7. Biết ăn hết ta trả tiền. Trải qua hai người các loại thẩm tra cùng thí nghiệm, sau cùng xác định cái này massage ghế dựa sắt thực hư mất. Hàn Đủ Dũ nói, tức chó, bán bảo hiểm đều là khôn khéo người, ta mới có thể nghĩ đến, cái này massage ghế dựa muốn là không có hư mất, hắn như thế nào hội không cần đâu này." Lý Đỗ hỏi nói, "Như vậy liền không đáng giá sao?" Hàn lắc đầu, "Cái kia cũng không phải, chỉ là giá trị hội hạ thấp một nửa, ta dự tính cái này massage ghế dựa có thể bán một vạn khối, hiện tại đoán chừng cũng liền 5, 6 ngàn khối. Ngươi không phải nói nó giá trị 2 vạn sao?" Ta nói đúng là hàng mới 2 vạn khối, đây là hàng đã xài rồi ok. Giá trị giảm nữa. Trong kế hoạch đến tay 1 vạn 2 biến thành 3000 khối, Lý Đỗ Tâm lập tức do nhiệt huyết sôi trào biến thành óa mát và mát. Hắn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, tự chúng ta tu không được sao? Xe của ngươi như thế nào hội chỉ thế chấp ra 2500 khối? For F150 là toàn Mỹ lưu hành nhất xe vì cả, xe này là 2 vạn 6000 khối cắt bước, hắn cảm thấy như thế nào cũng có thể thế chấp cái 1 vạn khối. Hạn hướng hắn giải thích, đầu tiên, ta chiếc xe kia đã chạy 20 vạn giảm anh, hơn nữa làm nhiều hơn việc nạn giá trị rất xuống lợi hại. Tiếp theo, ta là thế chấp, không phải bán đi, thế chấp giá đều rất thấp, nhưng là lúc sau ta đi chủ đồ, tiền chuột cũng thấp. Chúng ta đây vay tiền bảo hành sửa chữa như thế nào đây? Ngươi có thể lấy vay tiền bạn bè sao? Ta không có. Hàn rất lưu manh nói. Lý đỗ chém xéo mắt xem hắn, ta chỉ có hàn nạ có thể vay tiền. Hàn lập tức đứng lên kiên định nói, tuyệt đối không thể lấy. Cứ dựa theo hư hao bán đi tốt rồi, dù sao cũng có thể lợi ít tiền, lúc đầu tài chính đã có. Lý đỗ không có, có gì nghị. Hàn nối muội muội bảo hộ để lại cho hắn hắn tốt, muốn là thằng này thực dực dây hắn đi tìm Hàn Nạ vay tiền, vậy hắn chỉ biết hợp tác với Hàn lần này. Liên muội muội tiền cũng dám động chủ ý người, hắn đứng xa mà trông. Buổi tôi Lý Đỗ ngủ phòng ngủ, Hàn trực tiếp ngủ ở massage trên mặt ghế. Cái này massage ghế dựa sắp thực xa hoa công nghệ cao, nó có thể hoàn toàn để nằm ngang, rộng thùng thình mềm mại ghế dựa mặt bao vây lấy cơ thể con người, so ngủ trên giường còn thoải mái. Hàn Nạ trực ca đêm sau khi trở về đoàn mẹ dựng, nhìn rõ ràng sau nàng lại lập tức vui vẻ, thượng đế phù hộ, các ngươi thực làm đã đến cái này đại massage ghế. Dựa. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên, ân, thượng đế có không có nói cho ngươi biết, ngươi thân yêu ca ca rời giường sau nghĩ đến một chai bia. Bia không có, sữa bỏ nóng có hai chén. Hàn Nạ chừng chừng mắt. Thừa dịp hạn Nạ rửa mặt, bọn hắn trước đem mát xa ghế rửa dịch đi ra ngoài, sau đó rất nhanh ăn xong bữa sáng đóng cửa ly khai, cho Hàn Nạ lưu lại một yên tĩnh nghỉ ngơi không gian. "Tốt rồi, kế tiếp đi nơi nào bán đi nó?" Lý Đỗ hỏi nói. Hàn Vô vô lòng được nói, "Cái này giao cho ta, Phúc lão đại có được thăm hậu nhân mạch." Điểm ấy hắn ngược lại là không có nói quá, nhanh buổi trưa Hắn liên hệ ngày hôm qua xe vận tải đem masa ghế dựa mang đi, đi một nhà tạp hóa cửa hàng. Nước Mỹ hai tay giao dịch thị trường phi thường phát đạt, bất kể là xe xỉ có hàng, hai tay máy tính thậm chí hai tay quần áo giày, loại này cửa hàng đều cái gì cần có đều có. Bọn hắn đi cửa hàng không riêng bán sản phẩm mới, cũng xử lý hai tay vật phẩm. Chứng kiến Hạn, một vị khuôn mặt gầy gồ, tóc bạc trắng lao tiên sinh đi tới, cười nói: "Ờ, Phúc lão đại, ta chẳng trai, ngươi không phải đi Los Angeles sao? Tại sao lại quay lại cái này địa phương nhỏ bé?" Hắn cười miệng nói: Ta đi Los Angeles là mở mang tầm mắt, trên thực tế ta căn ngay tại Philadelphia vô lệ thành thị. Cái kia ngươi tìm đến ta không phải vay tiền a? Đương nhiên không phải. Hạn dùng Khoa trương ngữ khí nói ra, ta là tới cho ngươi đưa tiền, ông bạn già, ta cũng không phải là hay nói giỡn, nhìn, đây là cái gì? Xe vận tải thùng xe mở ra, lộ ra massage ghế rửa khuôn mặt. Chứng kiến cái này cái ghế, lão bạn nợ nụ cười, rất tốt, cả bữa lão nhiều chức năng chạy bằng điện vũ trụ khoang thuyền, đây là hai đời sản phẩm sao? Rất tuyệt ra hỏa. Cho ta nói một chút loại này massage ghế giữa a ta suy nghĩ nhiều giải điểm phương diện này đồ vật. Hàn Hào hứng bừng bừng nói, lão bản gật đầu nói, các ưa lão lịch sử ta đừng nói rồi, giới thiệu một cái loại này cái ghế. Chúng ta biết rõ, tại 1956 năm, điện cơ bánh răng kỹ thuật sử dụng tại giá cao trong ghế. 1970 năm, mạch điện hợp thành bản kỹ thuật sử dụng tại công nghiệp, quân sự, thông tin cùng điều khiển những này từng cái lĩnh vực. Các ưa theo ở bên trong lấy được dẫn dắt, khai phát ra bánh răng massage ghế rửa cùng tổng thể điện không massage ghế rửa, thành công đánh vào thị trường. Đã đến năm 2008 Cá hứa lão rất lợi hại đem mà tổn chứa hơi khống kỹ thuật sử dụng tại massage trong ghế, khai phát ra hơi máy tính số không massage ghế dựa, cũng chính là một đời nhiều chức năng chạy bằng điện vũ trụ khoang thuyền. Giới thiệu một cái kỹ thuật về sau, lão bản lại để cho bọn hắn đem cái ghế khiêng xuống tới chen vào điện, tiếp tục nói: "Cái này massage ghế rửa có được bờ lưu tốt âm nhạc cùng led đèn màu, chọn dùng chức trượt kiểu vũ trụ cái nôi thiết kế, nhường chỗ ngồi ghế dựa đã lấy được ssl vũ trụ khu quý tạo hình, sử dụng tựa như một cái nửa bao khóa kiểu vũ trụ khoang thuyền, cái này là nó danh tự tồn tại. Cùng một đời so sánh với Hai đời cải tiến một chút ít thiết kế, ví dụ như trang bị thêm đủ để mát xa vòng lăn, mà điệu mát xa vai lưng, thái điều lạm gân gậy chân cơ các loại. Nói đến đây, đang tại thao túng dịch màn hình tinh thể lọng lão bản như mày, "À, gặp quỷ rồi, cái này đài máy móc hư mất rồi." Nhưng xấu không lợi hại, chỉ là mổ tỏ có chút vấn đề, ta dám đánh cuộc ngươi có thể đem nó tu tốt, bởi vì ngươi thế, nhưng mà xảo thủ Kevin tú tú. Hàn lập tức nói ra. Lão bản đắc ý nói, "Ta đương nhiên khả năng tu tốt, bất quá giá cả cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Ngươi nguyện ý mua xuống nó sao?" Lão bản gật gật đầu, "Nguyện ý, nếu như nó là mới tinh có thể sử dụng, ta nguyện ý đào một vạn khối, đến ở hiện tại." "5000 khối a?" Hàn Nợ nụ cười, "Không, kê Kevin thúc thúc, ngươi không thể như vậy bị ta. Ta nhận viên nó giá trị 8000 khối, đúng không?" "8000 khối? Ngươi giúp ta tu tốt. 5500 khối a, không thể càng nhiều." Ta nguyện ý lui một bước, "7500 khối, cái này đại đại máy móc quy ngươi, tu tốt sau ngươi hoàn toàn có thể dùng 1 vạn 7500 khối bán đi. Ngươi mà thật có thể nói bậy, xem vài Kevin gia cùng phốt gia tình hữu nghị phân thượng, 6000 khối." Tốt rồi, tốt rồi, lập tức muốn ăn giữa trưa cơm, chúng ta đừng nói nhảm. Không bằng như vậy, 7000 khối bán cho ngươi, sau đó ngươi mời chúng ta ăn cơm trưa, để cho ta mới tiểu nhịn nếm thử Kevin ra cựu nhỏ nướng xếp. 6500 khối, cừu nhỏ nướng xếp tùy tiền ăn. Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, "Huynh đệ, ý kiến của ngươi đâu này?" Lý Đỗ bị bọn hắn mặc cả dao phong xem sừng sốt, hắn còn tưởng rằng đây là chợ bán thức ăn bên trên bác gái đang cùng chủ quán trả giá. Hắn lôi trở lại hắn thần, hắn gật đầu nói, "Ta không có ý kiến, cứ làm như thế à? Massage ghế dựa mang tới đến. Kevin lão bản điểm dạy đặt một chồng chất phở rang linh lục tiền mặt cho bọn hắn, sau đó dẫn bọn hắn đi cửa hàng đằng sau trong sân, chỗ đó dựng lên lò nướng. Hàn cho Lý Độ giới thiệu, Kevin gia cừu nhỏ nướng sếp hạng phở lạ phố lệ thành thị đều có danh tiếng, bọn họ là nhà mình nông trường dưỡng cừu, đợi tí nữa bung ra cái bụng dùng sức ăn. Lý Độ mỉm cười, người đây yên tâm đi. Tiểu cừu xếp sớm đã tiến hành ướp gia vị, từng khối màu sắc hồng nhuận phân phớt, mang theo tinh mỹ đá cẩm thạch đường vân, chính là thịt ngon. Người Mỹ đều rất am hiểu nướng, đặc biệt là đỉnh nướng, là từng gia đình tất có nấu nướng phương thức. Kevin lão bản dùng cái cặp bước lên lấy tiểu cựu sếp, rất nhanh liền nướng ra cừu dầu, sáng màu vàng váng và dầu tại thịt dê bên trên tỏa ra, phát ra chi chi âm thanh, phối hợp rào rạt ra mùi thịt vị, Lý Đỗ tuyến nước bọt bắt đầu công tác. Một bàn trưởng thành lớn cỡ bàn tay tiểu cựu sếp bưng lên, hạn ăn hết hai khối, những thứ khác Lý Đỗ cho ăn hết. Lại một bàn tiểu cựu xếp bưng lên, hạn ăn hết một khối, những thứ khác Lý Đỗ cho ăn hết. Còn có một bàn tiểu cựu xếp bưng lên, hạn không ăn rồi, Lý Đỗ toàn bộ cho ăn hết. Thứ tư quanh chân tiểu cựu sếp bưng lên lại bị Lý Đỗ ăn tươi về sau, Kevin lão bản cái trán toát ra mồ hôi. Được rồi bọn tiểu tử, ta lại cho các ngươi thêm 200 khối, bữa cơm này đến nơi đây chấm dứt được không? Chương 8, thú kẹp bên trong A Miêu. 8. Thú kẹp bên trong A Miêu, câu cất chứa cầu để cử. Ngồi ở xe taxi bên trong, Hàn xuất ra một chồng bạch nguyên tiền giá trị lớn, là 65 chương mới tinh sợ rằng lịn. Nhà kho đấu giá tiêu hết 250 nguyên, thuê mướn xe tiêu hết 150 nguyên, như vậy ta trước xuất ra 400 nguyên, còn có 6100 khối, dựa theo hiệp định, ngươi 4. Hàn vừa nói một bên điểm ra 36 chương tiền mặt, 3600 cho người. Nhiều ra tới 100 khối giữ lại phó tiền xe. Lý Đỗ gật đầu đồng ý, còn ngươi nữa thế chấp xe tiền lãi, cái này chúng ta cùng một chỗ ra. Hàn nói, quên đi, ta bỏ ra à, dù sao đã nói ngươi tới tìm nhà kho, ta tới phụ trách sự tình khác. Nghe nói như thế, Lý Đỗ do dự một chút, cái kia, Phúc lão đại, ngươi không nghi ngờ hoặc ta vì cái gì khả năng tinh chuẩn tìm được mát xa ghế dựa chỗ nhà kho sao? Ngươi biết nói cho ta biết không? Sẽ không. Cái kia chẳng phải được. Nếu biết chắc hỏi không ra cái gì, ta làm gì vậy còn muốn hỏi. Ảnh hưởng chúng ta cảm tình sao? "Thùng Trì, ai không có điểm bí mật đâu này. Ta đánh nhau nghe người khác tư hận không có hứng thú." Lý đố nở nụ cười, nói, "Ta thích ý nghĩ của ngươi. Hạn tự đã nói, ngươi về sau còn sẽ thích ta người này." 6000 khối tiền lời, hắn phân đến chính là 2400 khối, tăng thêm 200 khối, 2600 khối đưa hắn cái kia chiếc cũ Kia F150 trục trở lại. Căn cứ hợp đồng, thế chấp trong lúc một ngày tiền lãi là xe giá 5 1 phần 10, 2 ngày vừa mới 100 khối tiền. Lái xe, hắn mở ra xe tại âm hưởng phóng nổi lên dễ rủi gọn phạt đở nhạc. Lý Đỗ thưởng thức không đến loại này loại nhà khúc, liền nhìn về phía ngoài của sổ xe. Nhìn xem bên đường cây cối một cái kình lui về phía sau, hắn kỳ quái hỏi nói, "Chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong?" Hàn cười thần bí, đối với hắn lách vào trước mắt nói, "Kiếm được tiền kế tiếp chính là hưởng thụ, ta mang ngươi đi một cái nơi tốt, tuyệt đối có thể cho ngươi từ đầu sợi tóc thoải mái đến chân móng chân." Hắn cho nói rất hay địa phương, chính là Phượng Lạc phố lệ ngoại ô thành phố khu đèn đỏ phố. Hàn hiển nhiên là tại đây người quen biết cũ, hắn vừa xuống xe, mấy cái đứng tại khách sạn cửa ra vào cô nương liền lệch ra đi lên. Vênh van nghiến nghiến bắt đầu làm nũng. "Ồ, oh, Phúc lão đại, ngươi rất lâu không có tới, người ta nghĩ đến ngươi chết nữa nhà." "Đúng vậy nha, ta còn muốn đi tham gia ngươi tang lễ lâu rồi, kết quả tịch thu đến tiếp mời. Ngươi được bồi thường người ta nước mắt, người ta còn cố ý tìm bạn bè đi tìm thi thể của ngươi rồi, hi hi." Hắn trai ôm phải ấp cởi đến khỏe miệng đều lệch ra, "Nếu như ta chết đi, vậy nhất định là chết ở các ngươi trên giường. Về phần bồi thường." "Bồi thường cái gì? Ngươi lưu chính là nước mắt sao?" Ánh mắt ngươi rải ở dưới mặt. Lý bị cái này trận thế chấn trụ, hắn vừa xuống xe Chứng kiến cảnh diện này, lập tức lại lạp mở cửa xe đi trở về. Hàng kêu lên, "Này, tiểu nhị, xuống cùng nhau chơi đùa. Thật có lỗi, ta không thích cùng cô nương cùng nhau chơi đùa." Lý Đỗ Kiên định cự tuyệt nói. Nghe được hắn mà nói, một cái tô son điểm phấn nhưng hầu kết rõ ràng thanh niên nam tử bước nhanh đi tới, trên mặt đẹp dáng tươi cười vô mị, "Hello sweetheart, thật là đúng gì à, ta cũng không thích cô đường, ta đây cùng người chơi như thế nào đây?" Lý Đỗ Tử bên trong đã khóa cửa xe, đem dè rẹ tiếng âm nhạc gâm điệu đến khả năng chấn động lỗ tai đau, hắn chưa từng cảm thấy cái này âm nhạc như thế êm tai. Hắn cũng là sinh manh liệt, ở bên trong chờ đợi một giờ còn chưa có đi ra. Lý Đỗ cảm thấy nhăn chán, vì vậy nghĩ thả ra tiểu trùng tới thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không phát hiện tiểu trùng năng lực khác. Hắn cảm thấy cái này tiểu trùng không chỉ là có thể làm hắn phân thân, hắn là còn có cường đại hơn năng lực. Đen đỏ phố hoàn cảnh rất kém cỏi, hắn móc ra nhìn nhìn địa đồ, phát hiện cái này đã tại Sở Lạc Bộ Lệ thành thị góc Tây Bắc vùng ngoại thành vị trí, xa hơn ngoài có một rừng cây, dứt khoát lái xe đi rừng cây bên dưới. Vùng ngoại thành rừng cây rất rậm rạp, nó là đại hạng cấp quốc gia công viên rừng rậm diễn sinh đi ra. Bên trong sinh trưởng lấy đại lượng vàng xam, miền Tây thiết xam, miền Tây vàng tùng cùng Bắc Mỹ ngô đồng những này cây cối. Lý Đô đi xuống xe, chẳng nghe một tiếng yếu ớt gầm rú, mèo ô, ô Hắn không có ở ý, vừa thả ra tiểu trùng, kết quả lại đã nghe được mèo ô ô tiếng kê ước. lần này âm thanh vàng lên tốt vài cái. Lý Đô không phải mèo nô, bất quá khả năng cảm giác ra cái này mèo gọi thanh rất không thích hợp, vì vậy liền men theo âm thanh tìm đi. Tại một khoảng miền Tây vàng tùng cao cao trên cây, hắn đã tìm được âm thanh phát nơi Chỉ thấy tại thân cây cùng tán cây chỗ giao hội có một cái bắt thú kẹp, một một mình bên trên mọc ra màu rám nắng điểm lấm tấm đại hoàng mèo bị kẹp lấy, đang tại hoàng sợ tuyệt vọng miêu miêu gọi. Cái này bắt thú kẹp là cải tạo qua, bên trên có chứa bánh răng, kẹp lấy màu vàng mèo to về sau, bánh răng hung hăng cắn vào trong thân thể của nó, máu tươi giọt giọt ra bên ngoài buông lên, ly Đỗ ở dưới mặt nhìn xem liền đau. Thu hồi tiểu trùng, hắn tựa vào thân cây rất nhanh bỏ lên đi lên, mèo to thấy có người tới gần sợ hơn rồi, dốc sức liều mạng dùng chân trước rách vỏ cây muốn chạy trốn, thế nhưng mà quằn quại đau lợi hại hơn. Lý Đô muốn mở ra thu kẹp, nhưng mèo to gặp hắn tự tay, lập tức đến rồi một nắm vớt, còn trừng to mắt hé miệng, giả vờ giả vịn phát ra ô o thanh tới hủ dọa hắn. Thấy vậy, hắn liền buông tha mở ra trước thú kẹp nghi cách, mà là dùng quần áo đem cái này mèo bao vây lại, ôm lên xe tìm sủng vật bệnh viện. Cái này mèo ngược lại là giá tính 10 phần, xem cái đầu nó hẳn là nhanh trưởng thành, tính tình đặc biệt bưu hãn, bị bao phủ tại trong quần áo sau không sợ hãi, mà là ô o kêu một cái kỉnh giấy vò. Bởi như vậy, đổ máu liền càng nhiều. Lý sốt ruột, hắn lái xe tiến vào nội thành nhưng không biết ở đâu có động vật bệnh viện. Sau đi tới giao lộ chỗ chứng kiến bên cạnh là SCT Johan Hồng Thập tự bệnh viện, dứt khoát mang theo đại hoàng mèo chạy đi vào. Chứng kiến hắn quần áo ra bên ngoài rớm máu, một cái y tá tranh thủ thời gian chào đón hỏi nói, "Tiên sinh, làm sao vậy?" "Là như thế này, ta đụng phải một con mèo, nó bị thú kẹp kẹp lấy, thỉnh tìm bác sĩ cứu cứu nó được không?" Lý Đố mở ra quần áo cho y tá xem. Người da đen y tá dùng xem tên điên ánh mắt nhìn xem hắn, nói, "Đây không phải sủng vật bệnh viện tiên sinh." "Đúng vậy, ta minh bạch, nhưng nó giống như chúng ta, đều là thượng đế hài tử." Ngươi nhìn Đứa nhỏ này nhiều nhỏ, nó còn không có xem qua Phở Lạ Vụ Lệ Thành Thị là cái dạng gì nữa trời đâu rồi, ngươi muốn nhìn tận mắt nó chết mất sao?" Lý Đỗ Tùy Cơ ửng biến, hắn chứng kiến y tá ngực treo một cái thập tự giá cho nên nói như vậy. "Hắn nói như vậy đúng, nghe xong hắn mà nói y tá không nói thêm lời, nói: "Được rồi, ta mang ngươi đi sổ phỉ bác sĩ chỗ đó, nàng là tốt nhất tâm, thiện lương nhất bác sĩ, nếu như nàng không thể giúp giúp ngươi, cái con kia khả năng tự cầu nhiều phúc. Bất quá dựa theo quy định, ta cần đối với bệnh nhân trước tiến hành đăng ký, cái này con mẹo tên gì?" Lý Đỗ nháy mắt mấy cái. Í tá tỷ tỷ ngươi trêu chọc ta chơi. Ta không phải vừa mới nói ta là tại dã ngoại cứu được cái này con mèo đấy sao? Nhanh lên, tên của nó, phải có bệnh lịch mới có thể tiến nhập hội chân thất. Lý Đỗ nhìn xem vẫn còn miêu miêu gọi điểm lấm tấm mèo, phát huy thông minh tại chí nghĩ tới một cái tên rất hay, à, nó gọi A Miêu, đúng vậy, A Miêu. Meo ô. A Miêu rất phối hợp kêu một tiếng, đưa móng đuôi cố gắng nghĩ cho Lý đố tới thoảng cái. Từ điểm đó đến xem, nó hoặc là không thích Lý Đỗ, hoặc là không thích cái tên này. Nhưng Lý Đỗ mới bỏ qua. Chương 8, lần này là một tờ 9. Lần này là mổ thơ. Y tá đẩy ra một gian phòng môn, Lý đi đến bên trong thăm dò xem, thấy được thú vị một màn. Phốc Lạp Bố lệ thành thị là tiểu thành, nhân khẩu thiếu, bệnh hoạn cũng ít, phòng chính giữa không có người bệnh, chỉ có một cái tuổi trẻ tóc vàng nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ một thân áo trắng, mái tóc như kim sắc cảnh liễu mảnh rơi vào đầu vai, thân thể của nàng đoạn thon dài yếu điệu, nhưng người nhìn lại, Lý Đỗ vừa hay nhìn thấy một đạo gần như hình chữ S đường cong. Nghe được tiếng mở cửa, nữ bác sĩ vốn là bất động thanh sắc hoạt động con chuột, sau đó đoán chừng máy tính không có phản ứng nàng sốt run rồi. rồi. Tay trái rất nhanh lôi ra bản phím, thò tay ở phía trên gõ hai cái. Rất nhanh, nhẹ nhàng gõ biến thành hung hăng đập nện, đồng thời nàng tay phải vẫn còn dùng sức sự trượt con chuột, ngẫu nhiên ở giữa vừa nghiêng đầu, Lido chứng kiến một chương ngũ quan tinh sạc nhưng biểu lộ kinh hoàng khuôn mặt. Chứng kiến phản ứng của nàng, nữ y tán nở nụ cười, "Ha ha, Sophie, ta đáng yêu cô đường, ngươi lại thừa dịp nhàn rỗi vụng trộm lên trên Amazon." Nữ bác sĩ dùng sức lắc đầu, mềm mại tóc vàng lất lư, giống như ngày xuân gió mát thổi nhẹ gợi lên kiều nộn cảnh, "A, mới không có." Đối với thượng thể Ta không có lên trên Amazon. Vậy ngươi chính là lên trên eBay rồi?" Nữ y tá chắc chắc nói ra. Nữ bác sĩ tiếp tục lắc đầu, "Không có, ta, ta không có lên." trên. Đối với thượng đế thể, y tá trêu chọc nói. Nghe xong lời này, nữ bác sĩ trên mặt đẹp rõ ràng hiển lộ ra nhục trí biểu lộ, lẩm bẩm nói, "Hỗn đản, máy tính lại tạp chủ rồi, vì cái gì bệnh viện không chịu cho chúng ta đổi một máy tính đâu này?" Y tá cười nói, "Tốt rồi, vàng bác sĩ, tới công tác à, nơi này có một chỉ trịu thương rất nghiêm trọng con mèo nhỏ ta nghĩ ngươi nhất định phải nhìn một cái." Con mèo nhỏ Lý Đốn mở ra quần áo túi lầu xem, cái này khổ người dù thế nào cũng không thể xem như con mèo nhỏ đi à nha. Cái này hội A Miêu đã không có dương nhanh múa vuốt tinh thần đầu, chỉ có thể hữu khí vô lực rũ cục lấy đầu, ngẫu nhiên hét hầu phát ra một tiếng ô ồ buồn bột giống. Chứng kiến bị thương vàng ngèo, Sophie thay đổi trước kia con bách, trở nên chăm chú tự tin. Nàng đeo lên cao su cái bao tay loay hoay một cái thú kẹp, nói, nó xương hông bị thương tổn, xương chậu co rút lại, xương đùi khả năng bị hao tổn, mà các rộng dãi ra thị trường cơ cùng khe hở tượng cơ đều không có cùng trình độ sẽ rách. Vị hoành đột ở giữa cơ cùng vi cơ cũng có chỗ bị hao tổn. Thượng đế phù hộ, cái cặp không có thương hại đến cổ động mạch, nhưng là hiện tại không thể xác định bên trái của nó ống dẫn liệu, bằng quang cùng hàng kết chẳng có hay không bị hao tổn, nếu như muốn muốn xác định, cái kia được đập một cái CT. Lý Đỗ hỏi nói, có thể trị tốt nó sao? Sophie nhíu mày nhìn về phía hắn, hai đạo người đẹp có chút nhẩu khởi thời điểm, lại để cho hắn chẳng biết tại sao nghĩ tới khi còn bé vì huyết gió, huyết sáo dùng mà xoáy lên lá liễu. Ngoại thương hiện tại đến xem có thể trị liệu Khi quan tổn thương cùng thực chất tính tổn thương còn cần dụng cụ hoàn toàn chính xác định. Ân, ngươi quá không cẩn thận, loại này bắt thú kẹp sao có thể phóng trong nhà? Lý Đỗ giải thích nói, đây không phải nhà của ta mèo, là ta tại dã ngoại đủ phải. Cái kia, bệnh viện có thể cho nó tiến hành dụng cụ kiểm tra sao? Sophie gật gật đầu, nói ra, có thể tiến hành, nhưng ta đề nghị ngươi đi tìm một nhà sùng vật bệnh viện. Vì cái gì? Bệnh viện không tiếp thụ động vật trị liệu vậy sao? Không phải, bệnh viện dược vật cùng giải phẫu phí tổn so súng vật bệnh viện quý nhiều, ta tin tưởng ngươi mèo không có chữa bệnh bảo hiểm, nếu như không đi bảo hiểm Cái này không phải là một số lượng nhỏ. Lý Đô đã minh bạch, bất quá hắn không quan tâm, hắn vừa mới đã kiếm được hơn 3000 khối tiền, cho con mèo nhỏ trị cái bệnh không có gì. Đặt được hắn hoàn toàn chính xác định tính trả lời thuyết phục về sau, Sophie bác sĩ cho hắn mở một trường kiểm nghiệm đơn, lại để cho y tá mang theo hắn đi cho vàng mèo tiến hành kiểm tra, đồng thời nàng muốn chuẩn bị ngoại khoa giải phẫu. Kiểm tra kết quả tương đối lạc quan, cái này vàng mèo phần eo cùng trên đùi cơ bác dị thường dày đặc, bánh răng không có thương hại đến nó nội tạng. Sophie bác sĩ cùng nửa y tá bận rộn hơn nửa canh giờ, vàng mèo bị đưa đi ra. Lúc này thời điểm nó phần sau đoạn thân thể cơ hồ đều bị bao vây lại rồi, nhắm mắt lại tại Vũ Vũ ngủ. Rất có ý tứ, cái này vàng mèo ngủ dậy cảm giác đến trả đánh tiểu khó khè, trong mồm không ngừng phát ra ọt ọt ọt âm thanh. Lý đô đi giao phí, nhìn xem giấy tờ ánh mắt trực tiếp ngưng trệ. Bên cạnh hồ phỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, hỏi nói: "Tiên sinh, ngươi biết giao phí chính là a? Sẽ không vụng trộm chạy đi đúng không?" Người da đen nữ y tá bản theo dõi hắn, một bức người dám chạy trốn vậy là tốt rồi xem biểu lộ. Giải phẫu lúc trước, sử dụng khí giới rút vật cùng giải phẫu phí những này đều thông chi qua Lý Đỗ, hắn là ký chữ mới động thủ thuật. Nhưng nước Mỹ bệnh viện rất giàu hoạt, chúng giấy tờ là phân tán, không có thống nhất tập hợp báo giá, hiện tại tính tiền tính toán tổng đè, 2000 khối. Hắn nửa năm tiền sinh hoạt đều không dùng được nhiều như vậy. Coi như là làm việc thiện rồi. Hắn dùng lời này tự an ủi mình. Cũng may số tiền kia là nhẹ nhóm lợi nhuận đến nhanh tiền, công dụng hay vẫn là cứu vớt một cái tánh mạng, hắn Hoa cũng không phải rất đau lòng. Mang theo con mèo nhỏ lì khai bệnh viện, Lý Đỗ quay lại đèn đỏ phố. Cơ hồ muốn mặt trời sắp lặn, hắn mới lảo đảo đi tới. Lý Độ Chiêu chợt nói: "Ơ, Phúc lão đại, ngài thật sự là hình người bộ phận sinh dục, tại trên người nữ nhân khả năng nằm sấp một cái buổi chiều cũng là lợi hại." Hạn hừ hừ, nói ra, "Đừng có dùng loại này làn điệu nói chuyện với Phúc lão đại, ngươi cho rằng ta đợi ở bên trong là tìm nữ nhân sao? Sai, ta là ở tìm phát tài tin tức." "Cái gì phát tài tin tức?" "Ông trời của ta, đương nhiên là nhà kho đấu giá tin tức. Đó là một quán ba, nhặt bảo người dùng để tụ hội quán ba, có đôi khi mọi người uống nhiều quá sẽ đem một chút ít chân quý tin tức phóng suất. Lần này lấy được tin tức là Hàn ném cho hắn một chi bia, nói, "Hai ngày sau đó, người đàn ông độc thân nhà kho công ty có một đám nhà kho muốn đấu giá, lần này trong kho hàng có một cỗ hạ lủy đại vị sần trôi đi xe gần máy. Cùng mát xa ghế dựa đồng dạng phương thức, ngươi khả năng làm đúng không?" Lý Đỗ gật đầu nói, "Khả năng, hay vẫn là 50% xác suất thành công." "Vậy là tốt rồi, bất quá lần này đấu giá hội đoán chừng cạnh tranh hội kịch liệt rất nhiều, chúng ta hai ngày này được tỉnh lấy điểm dùng tiền, lấy suy đoán của ta, có khả năng cần 3-4000 khối mới khả năng cầm xuống muốn nhà kho." Hàn ngừng trọng nói. Lý Đỗ sửng sợ, nói cần nhiều tiền như vậy." Hắn nói, "Cái này cũng không nhiều, ngươi không phải có 3600 khối sao? Dùng để lại tiền vốn, chết tiệt, ngươi là cái gì biểu lộ? Tiền vốn chuyện xảy ra sau trả lại ngươi." Lý Đỗ Chỉ vào tay lái phụ, bên trên có cái tạo hình xinh đẹp lồng sắt, ta nguyện ý cung cấp tiền vốn, bất quá buổi chiều ta trên đường nhặt được một chỉ trịu thương mèo, vì vậy ta đi bệnh viện cho nó trị liệu, hao tốn 2000 khối." Nghe xong lời này, Hàn Moon điên, thánh mẫu ở trên, ngươi đạp mã nhất định trêu chọc ta. Trị liệu một con mèo bỏ ra 2000 Ngươi đã mã xác định là cho mèo trị liệu mà không phải cho láo hổ trị liệu." Lý Đỗ giơ lên lồng sắt nói, "Ta cảm thấy được nó hẳn là mèo không phải lão hổ." Hàng Trừng mắt muốn nổi đóa, nhưng khi nhìn đến trong lồng mèo về sau, hắn thoáng cái sắp sửa lời vừa tới miệng nuốt trở vào, sau đó cẩn thận bắt đầu đánh giá. Mặt của hắn dựa vào lồng sắt có chút gần, A Miêu bất động thanh sắc xem xét hắn một mắt, lấy xét đánh không kịp bưng thai su thế một cái tắt con đi lên. Thế nhưng mà có lồng sắt ngăn trở, A Miêu không thể như nguyện. Hàn Ha Han nở nụ cười, nói ra, "Tuyệt địch" Tiểu gia hỏa này quả nhiên như mới nghe thấy giới thiệu trong kia sao tinh khí táo bạo. "Hắc, ta nói tiểu nhị, ngươi thật đúng là chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý nha. Chư 10, được giấu rất kỹ. 10, chôn được rất sâu." Nghe xong Hàn, Lý Đấu Kỷ quái hỏi nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi không làm lỗ vốn mua bán, hoa 2000 khối làm đến thằng này, buôn bán lời. Hàn Hưng vẫn nói, "Đừng nói cho ta, ngươi không biết nó giống." Lý Đấu Đại khái minh bạch hàm ý tứ, "Ngươi nói là, cái này con mèo là cái gì quý báo giống?" "Đương nhiên, ngươi thật sự không biết thân phận của nó." Xem nó bên ngoài, ngươi nhìn không ra cái gì sao?" Lý Đỗ nhìn kỹ lại, cái này con mèo đặc điểm lớn nhất là có hai quả mắt to, dị thường linh động, phản phất tinh phẩm hắc chân châu. Ngoài ra chính là hoa văn, trên người của nó có con báo giống như điểm lầm tấm, trên gương mặt có hai cái tai đen, tứ chi thon dài, cái đôi rất dài. Tại Hàn nhấc nhỏ xuống, hắn hít sâu một hơi, ta này, cái này không phải là một chỉ châu mị sư hoặc là con báo a? Chính chờ mong lấy hắn nói ra đáp án, Hàn liếc mắt, kêu lên, "Châu sư cùng con báo chứng đều không chỉ như vậy lại. Đây là mèo, nhưng đây là mèo gấm." Đuôi dài mèo gấm. A, hay vẫn là mèo nha. Lý Đỗ cười mỉa, vậy là tốt rồi, ta đã cho ta nhặt được một chỉ con báo các loại. Không có cách nào trao đổi, hạn thở dài, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không loại này đôi dài mèo gấm giá trị bao nhiêu? Lý nhún núm vai nói, ta không biết, bất quá ta cũng không chú ý, ta ý định chiếu cô nó đến khôi phục khỏe mạnh, sau đó khiến nó trở về thiên nhiên, mặc kệ nó giá trị bao nhiêu tiền, ta đều không bán. Ngươi đạp mã là làm từ thiện sao? Đúng nha, chuyện này coi trọng ta là làm từ thiện. Hắn lái xe đi ngân hàng. Hắn đi ra rồi nói ra, lần này chúng ta thực không có nhiều tiền tới bắt dưới nhà kho rồi, phải hào hào cộng lại một cái. Lý Đỗ hỏi nói, ngươi đi ngân hàng không phải lấy tiền? Hàn nhún nhún vai nói, không phải, là ra bên ngoài chuyển tiền, chuyển cho một nhà phúc lợi viện. Ta tin ngươi quỷ. Lý Đỗ mỉm cười. Trên đường trở về hắn lên trên tìm một cái đuôi dài mèo gấm tin tức, hắn vẫn cho là chính mình cứu được chính là một cái lớn mèo vàng, kết quả lên trên một cha mới biết được, cái này mèo còn là một mèo trắng nai con, sau khi thành niên tính cả cái đuôi chúng khả năng đơn giản vừa được 1.2 mét 1.2 lớn lên còn gọi mèo. Lý Đỗ cảm thấy cái đồ vật này không bằng trực tiếp gọi lão hổ. Về phần mèo gấm giá cả hắn không có cha, hiện tại hắn đã, đã biết, cái đồ vật này giá cả không giống bình thường cao, hắn sợ chính mình nhịn không được đem tiểu ra hỏa bán đi. Thay đổi hoàn cảnh, hơn nữa phần sau thân còn băng bó rất cao, quấn quít lấy băng bó, A Miêu trở nên cẩn thận, nó tiến vào Lý Đỗ phòng ngủ sau đem chính mình giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra hai cái mắt to hùng hổ cục chuyển cảnh giác ra bên ngoài xem. Kẻ thức thời mới là tuân tiện, Lý Đỗ tay tại nó trên chăn gần, người tốt nhất thành thật một chút, nếu không sẽ đem ngươi đưa đi vườn bách đã nhận ra hắn trong giọng nói không hữu hảo, A Miêu co rụt đầu lại, lần này liền con mắt cũng không lộ ra đến rồi. Trước kia Tiễn đưa đi bệnh viện thời điểm, Lý Đỗ mò nó cái bụng cũng cảm giác khô quắc quắc, đoán chừng nó hẳn là lại khát lại đói bụng, quay lại phòng ngủ, hắn đi lấy một khối gà ngự thịt, đổ chút ít thanh thủy cho con mèo nhỏ. Gà ngực thịt vừa xuất hiện, A Miu lập tức đem đại náo theo trong chăn chui ra. Nó chừng to mắt chầm chằm vào gà ngự thịt, sau đó nhanh liệt nuốt nước miếng, Lý Đỗ cười phóng tới nó trước mặt. Kết quả thằng này một cái tát đem thịt gà đập đi rồi. Trong cổ họng O O kêu, một bức lao tử là trí sĩ cận kề cái chết không ẩm đạo tuyển tri thủy tư thái. Lý Đố mặc kệ nó, chính mình xem nhà kho đấu giá mới nghe thấy. Đột nhiên tầm đó, A Miêu kêu một tiếng, meo ô, ô. Lý Đố khác nhau quay đầu, phát hiện gà ngực thịt không thấy rồi, A Miêu đang lường mắt to, rất chờ đợi nhìn xem hắn. Hắn lại cầm một khối gà ngực thịt, A Miêu chân trước cầm lấy đệm giường, cùng giải phóng quân chiến sĩ phụ phục đi về phía trước đồng dạng, nâng bị thạch cao cố định phần sau đoạn thân thể cho bò tới, meo Hợp với ăn hết bốn khối gà thịt, A mới an tĩnh lại. Đã đến muốn lúc ngủ, nó hé miệng lại kêu lên, meo ố ố ố ố. Lý Đô bất đắc dĩ nhìn về phía con mèo nhỏ, "Đã thành, người ăn quá nhiều rồi, không thể lại ăn hết, ngủ được không?" Meo ố ố ố ố. Tiếng kêu canh thê lương rồi. Hắn mặc kệ con mèo nhỏ, đem lại não chôn ở trong chăn, một lát sau đó, đã có một cỗ tanh tươi trước mặt mà đến, a miêu kêu thảm thiết, là vì nó muốn xếp liền. Cái này, Lý Đô cuộc biết mèo khoa động vật vì cái gì yêu sạch sẽ rồi, chúng là phân thối, muốn là không yêu sạch sẽ, đoán chừng chính mình sẽ bị chết. Thậm chí là Tiểu Hồ mèo một giờ hội bài tiết một lần, nếu không đi hoặc là đi đái, Amiu không thể nhúc đích, vì vậy lý đố 1 giờ liền được lên một lần. Buổi tối ngủ không ngon, hắn rất nghĩ thứ 2 ngày ngủ bù. Nhưng là người đàn ông độc thân nhà kho công ty đấu giá hoạt động tại tháng 2 số 5 cử hành, lưu cho hai người thời gian không nhiều hơn, hắn chỉ có thể ôm tiểu hổ mèo trước đi tìm xe gắn máy. Người đàn ông độc thân nhà kho công ty lần đấu giá này nhà kho số lượng thiếu, chỉ có 5 cái mà thôi. Cái này 5 cái nhà kho thuộc về Tony Bader, hắn là phlạ lỗ lệ thành thị rất nổi danh xe gắn máy kẻ yêu thích. Năm trước mua một đại hạ lý đại vị săn độc hành hạng nặng motor, hẳn là tồn chữ trong này. Hãn giới thiệu nói, nói như vậy, hắn vì cái gì không đã muốn? Bởi vì hắn treo rồi, thằng này đi đua xe thời điểm xe gắn máy chui vào gần một đài xe vừa tải. Cho nên, muốn muốn sống được lâu, liền cách xe gắn máy xa một chút. Năm cái nhà kho cũng không phải liên tiếp cùng một chỗ, cái này ra tăng lên lý đô lao độc lượng. Bất quá đã có tìm kiếm mát xa ghế rửa kinh nghiệm, hắn lần này quen việc dễ làm rất nhiều. Tiến vào cái thứ nhất nhà kho hắn trước nhìn quét một vòng, thật đáng tiếc, hắn thấy được xe gắn máy thân ảnh Thế nhưng mà lập tức mới hy vọng sinh ra đời rồi, cái này trong kho hàng là có xe gần máy, còn không phải một đài, có hai bệ, bất quá chúng cũng không phải Harley, mà là Yamaha. Cái này hai bệ Yamaha một đỏ một trắng, từ bên ngoài nhìn vào còn rất mới tinh, nướng nước sơn điệp điệp sinh huy. Nhưng hắn thông qua tiểu trùng theo chỗ gần xem, phát hiện chỉ là cái thùng giống, động cơ bị tháo bỏ xuống rồi, hiển nhiên không đáng tiền. Lắc đầu ly khai, tiểu trùng tại trong kho hàng ghé qua. Tựa như mát xa ghế giữa nhà kho đồng dạng, tại đây mặt cũng có rất nhiều vật lẫn lộn, nhưng không có hạ lý tung tích. Tiến vào thứ hai nhà kho Hắn lại thấy được xe gắn máy, bất quá lần này xe gắn máy bị vài bạn phủ lên phần sau bộ phận, y nguyên không phải của hắn mục tiêu, đây là một đại chính mình lắp ráp xe gắn máy. Liên tục xem ba cái nhà kho, cái này ba cái trong kho hàng đều có xe gắn máy, tối thiểu có xe gắn máy không sườn, cái này cho hắn gia tăng lên khó khăn. Đã thấy nhiều xe gắn máy, Lý Đỗ có chút mắt mờ, trên đường không thể không thu hồi tiểu trùng một lần nữa tìm hạ Lủy Đạt vị sân lướt đi hình ảnh nhìn nhìn. Sử dụng tiểu trùng nhiều hơn, hắn kinh nghiệm cũng nhiều. Hiện tại hắn có thể khống chế tiểu trùng phân thân là 5 phút đồng hồ tả hữu, nhưng cái này hoàn thành liên tục khống chế Nếu như trên đường đem tiểu trùng thu hồi, cái kia tịch thu hồi một lần, tinh lực của hắn khả năng trèo chống thời gian liền giảm bớt 30 giây. Thật giống như mở ô tô, mỗi lần khởi động muốn tiêu hao càng nhiều nữa dầu, tiểu trùng theo hắn trong lòng bàn tay bỏ tiến leo ra, chính là ô tô khởi động dừng lại quá trình. Tổng cộng 5 cái nhà kho, trước 4 cái đều không có phát hiện hạ mô tơ bằng dáng, mà cái này đã hết sạch lý độ tinh lực, hắn chỉ có thể trở về nghỉ ngơi. Số 4 lại đến đến xe gắn máy nhà kho, hắn đem chỗ có thời gian đều dùng tại cái thứ 5 trong kho hàn rồi. Hàn tin tức không có vấn đề. Nhà thương khố này bên trong có một thời đại mô tơ, hơn nữa không có bổng phí lãng phí khí lực, cái này xe gần máy vì càng tốt bảo dưỡng là mở ra bảo tồn, lốt xe, xe khung, động cơ bất đồng đặt ở bất đồng trong dương, cho nên trừ phi mở ra dương hòm, nếu không mơ tưởng phát hiện tung ảnh của nó. Chương 11, ai sẽ là ngu như chó? 11. Ai là ngu xuẩn cậu? Ngày mùng ngày 5 tháng 2, mây đen rốt cục ly khai, ánh mặt trời sáng lạ. Trải qua một cái trời đông giá rét, Philadelphia vô lệ thành thị bầu trời trở nên tựa hồ càng xanh rồi, Lý Đỗ đầu nhìn về phía trời xanh. Có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Vạn đạo quang mang rơi đại địa, phơi nắng tại trên thân người ấm áp, Hàn Hướng trong tay thổi ngụm khí nói, "Rất tốt, mùa xuân muốn tới rồi, ta Phúc lao đại mùa xuân cũng nguồn đến đến rồi." "Mùa xuân đến rồi, người muốn phát tình sao?" Nói như vậy, sợ là bộ lệ thành thị con mèo cái cho cái có thể tham rồi. Một cái thô giáp âm thanh ở phía sau vang lên, ngay sau đó là mấy cái tiếng cười. Lý Đỗ cũng muốn cười, nhưng hắn biết rõ cái này không được, hắn và Hàn Thế nhưng mà một phe cánh bên trong. Rất nhanh hắn liền không muốn cười rồi, Thô thanh tiếp tục nói, "A." Ngươi còn nữa thích tiểu hoàng, cầu vậy sao? Cái này yêu thích rất đặc biệt." Lý đối như mày, đây là châm chọc hắn màu da. Nước Mỹ rất nhiều người có nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc giá trị xem, nhưng bởi vì pháp luật đối cái này thước chuẩn định rất nghiêm khắc, những người này hội đánh gần cầu, dùng một chút ít không hiểu thấu ví von tới chào phúng người da màu. Hàn Phẫn Nộ quay đầu lại, nhìn xem một cái trải lấy đại lưng đầu người da trắng bàn tự nói, làm Bệ, miệng của ngươi hay vẫn là cùng đàn bà đồng dạng thoái, lần này ta sẽ đập đến xe máy nhà kho, kiếm được tiền tiễn đưa ngươi đi thuyền lam giải phẫu." Lý đối, đối Lạm Bệ đầu nói, "Không cần cảm tạ hắn." Hắn chính là như vậy hùng hồn. Lạm Bệ mang theo lưỡng cái đại hán người da đen, khổ người tại một mét kỷ ngũ cao thấp, chỉ mặc đơn bạc tờ sơ táo sơ mi, thoạt nhìn cùng hai đầu gấu đen đùng đãng. Nghe xong lý Đố, một người da đen đại hán hung dữ nói, "Tại đây không có người nói chuyện phần, con quỷ nhỏ." Hắn đi lên đẩy đại hán một cái, cả giận nói, "Bên trong, không cần dùng ở chỗ này trang đạp mã con người rắn giỏi. Người lại hẻo là tùy tùng, khẳng định cũng là không có chứng hạng." Lý Đố tiếp tục bổ lao, "Tại trong chúng ta quốc, con người rắn rỏi chắc chắn sẽ không đánh bông thai trọn dùng trổn sí bịu luộc lịch hướng suy luận công thức, như vậy đánh công thai tất nhiên không phải con người rắn giỏi, là có thêm màu hồng phấn linh hồn đáng yêu cô nương. Người muốn tìm đánh? Tuân thủ nguyên tắc có. Ta muốn bóp nát cái này, người ra vàng tiểu nam hải cổ. Hàn khinh thường nhếch môi, tới a, động thủ a, vừa vặn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Lý Đỗ cũng không sợ, gần nhất hắn một mực tại nghiên cứu cùng học tập nhà kho đấu giá tương quan công việc, biết rõ loại này đấu giá đối trật tự có nghiêm khắc quy định, động thủ đánh nhau hết thảy khu chủ xuất hiện. Làm bị khai, trước khi đi hắn dùng ngón tay đốt hạn lồng lực nói, chờ xem a. Ngèo kiết xác, hôm nay có ta ở đây, ngươi một cái nhà kho đều lấy không được." Hắn đáp lại là một cây non giữa. Lần này nhà kho đấu giá là 8 giờ bắt đầu, giữa trưa trước muốn cố gắng chấm dứt. Lý Đô hướng bốn phía chu vi xem xét, lần này cần đấu giá nhà kho so sánh với thứ thiếu, người lại thêm nữa, được có 7, 8 chục người. Hãn Giải đáp nguyên nhân, lần trước tới trên cơ bản đều là phở lạ bộ lệ thành thị Nhật Bảo người, lần này hạ lý giá trị khá lớn, chu vi một chút ít thành trấn Nhật Bảo người cũng tới. Cái kia làm bệ cái gì địa vị? Solution, tự cho là đúng, quân vọng tự đại ngu muội, ngu si, không cần để ý tới hắn." Hàng Nghiên răng nghiến lợi nói, bất quá thằng này có cái lợi hại tỷ phu, coi chừng tiền kia là được rồi. Cùng mít nhà kho đấu giá hội đồng dạng, lần này đấu giá sư hay vẫn là cái kia lời nói tốc độ rất nhanh nón cao buổi lao đầu, đều cho ta xếp thành hàng nhà kho đấu giá lập tức bắt đầu quy tắc ta không nói nhiều ai không hiểu cũng không cần tham gia cái này đấu giá hội ạm. À mạm. Lý Đỗ suy nghĩ một cái, liền khúc dạo đầu từ đều đồng dạng. Nhà kho mở cửa, nhặt bảo mọi người bắt đầu đi tham. Đệ nhất ở giữa trong kho hàng có hai bệ Yamaha. Lý Đỗ biết rõ đây chỉ là cái thùng rỗng mà thôi, căn bản không đáng tiền, thế nhưng mà hai bậy xe máy vừa mới bị bổng bố phụ lên hơn phân nửa, theo mặt ngoài thấy bọn nó là hoàn hảo vô khuyết. Chứng kiến cái này hai bậy xe máy, Hàn liền kích động lên, "Hắc, Rama Ha Thiên hành giả cùng Rama Ha Dạo tạ, cái này lưỡng khoản xe cũng không tệ, chúng ta đập nhà thương khố này như thế nào đây?" Lý Đỗ lắc đầu, "Không, không mua cái này." "Vì cái gì?" "Cái này nhà kho khả năng kiếm tiền." Lý Đỗ kiên định nói, "Cái này không là mục tiêu của chúng ta, Phúc lão đại, mục tiêu của chúng ta chỉ có Hạ Ly, vật khác mặc kệ." Tất cả mọi người chứng kiến cái này hai bệ xe máy rồi, hàng định giá nói cái này hai bệ xe giá trị tại 5000 đô la Tả Hữu. Dựa theo nhà kho đấu giá một nửa thành phẩm một nửa lợi nhuận đầu tư nguyên tắc, cái này nhà kho ít nhất sẽ ở 2500 đô la Tả Hữu thành giao. Đi thăm sau khi kết thúc, đấu giá bắt đầu, nón cao bổi lao đầu dơ tay lên nói, 100 đô la, 100 đô la, 100 đô la khởi đập giá có người hay không giá 200 đô la, 200 đô la. 1.000 khối. Có người trực tiếp nâng giá. Lý Đố theo âm thanh nhìn lại, thấy được Lạm Bệ Dương Dương đắc ý dáng tươi cười. Lão đầu chỉ hướng Lạm Bệ Rất tốt vị này kính dâm mánh nam nâng giá đã đến 1.000 khối, 1.000 khối, 1.000 khối như vậy có hay không 1.100 khối, 1.100 khối, 1.100 khối? Có. Giá cả kéo lên, rất nhanh đạt tới 1.500 khối. Hàng cũng muốn ra giá, lý đấu kiên định đối với hắn lắp đầu, lúc này thời điểm làm bệ đi tới bọn hắn bên người, khinh thường cười nói, như thế nào không báo giá. Một người da đen đại hắn nói, ta đoán bọn hắn không có tiền. Không có tiền cút ngay về nhà chơi bờ mông, tới nơi này làm gì vậy? Đỏ mắt sao? Khác một người da đen tùy tùng thô lô nói. Làm bệ đầu đối đại Nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, tựa như một cái trông mà thèm xương cốt cậu đồng dạng, hay vẫn là một cái ngu xuẩn cầu, tốt như vậy nhà kho không ra tay, đây không phải tính cách của ngươi. Nói xong, hắn nhấc tay nói, 2000 đô la. Lao đấu giá sư chỉ hướng hắn, trong miệng hồ, giá cả tăng vọt bây giờ là 2000 đô la, 2000 đô la, 2000 đô la như vậy. 2500. Hắn lập tức cùng giá. Lý Đỗ dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng hắn, hắn lắc đầu thấp giọng nói, xem tại các ngươi vĩ đại lĩnh tụ mao chủ tịch phân thượng, đừng nói chuyện, ta có sổ. Lạm Bệ khinh thường nhổ nước miếng. 3000 khối. Nghe xong cái này báo giá, Hàn nhún nhún vai nói, nhìn, ai là ngu xuẩn cậu. Có người tùy tiện văng ra một khối sứ cốt, mỗi điều ngu xuẩn cậu liền chăm chú cắn lên rồi, không thể không nói, cắn còn rất hận. Nói xong, hắn không hề ra giá, chắp tay sau lưng bỏ đi. Thứ hai nhà kho mở ra, y nguyên có xe gắn máy bóng dáng, nhà thương khối này cạnh tranh đồng dạng rất lợi hại, khởi đập giá hay vẫn là 100 khối. Lạm vệ thiển nhiên đối cái này đài xe máy tình thế bắt buộc, lần này hắn dùng 2800 khối cầm xuống số 2 nhà kho. Số 3 nhà kho còn có xe gắn máy bóng dáng? Làm bệ không nói, hắn không phải trăm vạn phù ông, trên người có thể động dụng đấu giá tài chính đã đến cực hạn Số 3 nhà kho giá cả hơi thấp một chút ít, bất quá cũng có 2.500 khối, đã đến số 4 nhà kho, giá sau cùng cầm tục đi thấp, biến thành 2.000 khối. Cuối cùng một cái nhà kho mở ra, ly đỗ cho Phúc Lao Đại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cầm xuống cái này. Cùng trước bốn cái nhà kho so sánh với, số 5 nhà kho không có có thể một mắt nhìn đi có thể phát hiện giá trị tiền hàng, cũng không có xe gần máy bóng dáng, cho nên khởi đập giá thấp nhất. 400 khối, 400 khối, 400 khối đây là cuối cùng một cái nhà kho mua xuống chắc chắn sẽ không chịu thiệt bởi vì chúng ta cũng biết hàng tốt tổng tại cuối cùng như vậy. 500 khối có người tiếp nhận sao? Hàng nhấp tay, 500 khối. chương 12, đại đạo bay lượng. 12, đại đạo bay lượng. 500 khối hiện tại giá tiền là 500 khối như vậy ta lập tức muốn báo giá 600 khối, 600 khối, 600 khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận? Ta, là bệ thơm thanh vượt lên trước văng lên. 600 khối, 600 khối như vậy ta nghĩ? 700 khối. Hàng bày ra không cam lòng yếu thế tư thế nói ra. Nón Cao Bồi lao đầu gật gật đầu, nhìn rất đẹp tới nhà thương khố này khiến cho biết hàng người sự chú ý, nhưng là 700 khối hiển nhiên. 800 khối. Lạm Vệ đánh gây hắn mà nói nói ra. Không cần Nón Cao Bồi lão đầu báo giá, hàng mạnh lấy cổ quát, 1.000 khối. Hai người như vậy một hô giá, mọi người lập tức minh bạch hai người bọn họ là khiêng lên trên rồi, vì vậy đáng lẽ ý định báo giá mấy cái nhặt bảo người liền lui ra, ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt. Mà Nón Cao Bồi lao đầu làm đấu giá quan, càng ưa thích chứng kiến loại này chẳng cảnh, bởi vì hắn là theo nhà kho đấu giá thu nhập ở giữa cầm trích phần trăm. Đầu giá giá càng cao, hắn thu nhập càng nhiều. Hàn báo giá vừa chấm dứt, là bệ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, 1100 khối, 1500 khối. Hàn cắn răng nói ra. Bên cạnh người vây xem thổi bay tiếng huyết sáo, có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn vỗ tay lên hô, "Không ca." Thừa dịp loạn, Hàn cho Lý Đô đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức Lý Đô biến sắc, đi lên liền mãnh liệt đẩy Hàn một cái, Phút. Người hôn đàn này, người báo giá tiền này làm gì vậy? Chúng ta trước đó không phải hiệp thương tốt rồi?" Hàn trở tay lại đẩy hắn một cái, "Đừng nói nhảm, Lý Ta tuyệt sẽ không tay không mà quay về, càng sẽ không bại bởi làm bệ các nàng này. Ngươi được có tiền tới vận chuyển. Lý Đỗ Lạnh Lùng nói, ngươi bị cựu hận sông vắng đầu. Hai người nhau nhau, làm bệ liền không có tiếp tục ra giá, mà đấu giá quan bản rất nhanh nói. 1.500 khối 1.500 khối cái giá tiền này không cao phải biết rằng cái này trong kho hàng có khả năng cất giấu một cỗ hạ lý đại mô tơ cho nên ta nói 1.600 khối 1.600 khối có người hay không tiếp nhận. Có. Làm bệ tiếp tục ra giá. Hàn méo nheo túi quần, lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu lộ đi theo. 2, khối "Hoa, wow, Phúc lao đại thằng này đến rồi." Lập tức có nhặt bảo người kinh hô lên. Lạm Bệ tựa hồ còn nghĩ tăng giá, Lý Đô vươn tay kéo lại hắn nói, liền này là ngừng, theo ta đi." Kết quả hắn lời này nói ra miệng, Lạm Bệ không có tăng giá nữa, mà là thỏ tay làm cái cắt cổ động tác, cười nhạo nói, "Muốn đi." Hai cái thằng xui xẻo, chuẩn bị bỏ tiền mua cái này một đống cặn bã a. Không có đầu óc còn nghĩ chơi nhạc bảo. Các người hẳn là đi nhặt cứt chó. Đầu giá quan nhìn về phía mọi người tiếp tục báo giá, 2000 khối 2000 khối như vậy 2100 khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận? Hàn chờ đợi nhìn về phía mọi người, trên mặt lại có chứa một tia ảo não biểu lộ, tựa hồ kỳ vọng có người tăng giá tới đem nhà thương khố này mang đi. Thấy vậy, người xem náo nhiệt nhau nhau lắc đầu. Đấu giá quan hô hai lần không có người tăng giá, liền phất tay chỉ hướng Hàn, "Chúc mừng ngươi phúc lao đại, ngươi lập đã đến cái này chân quý nhà kho." Hàn lập tức trở nên đủ rũ, làm bệ một đoàn người phát ra cởi vang, một người da đen còn đối của bọn hắn lắc lư b엉 ngùng, trong miệng mắng, ăn chúng ta cái giám a, nghèo kiết xác." Lao quá trình, giao tiền, mở ra nhà kho, bắt đầu nhập bảo. Vẫn là hạn đi thu thập lý đô trợ thủ, hắn cầm lấy một cái quạt điện nói, cái này thử xem có thể hay không dùng, có thể sử dụng ta nhận vì có thể bán cái 50 khối, đương nhiên cũng có thể tiễn đưa ngươi làm bạn thưởng, vừa rồi diễn không sai. Lý Đô nhún nhún vai nói, ta chỉ là vừa theo lưu rốt điện ảnh học viện tốt nghiệp thái điểu, ngươi mới là hành động phái. Cuối cùng ngươi cái kia chờ đợi và ảo não biểu lộ quả thực tuyệt rồi, dù cho Tom Hà cũng diễn không ra cái này chết tiệt hương vị. Không cần phải nói, vừa rồi hai người tranh chấp là đang diễn trò, đang quyết định đập cái thứ năm nhà kho thời điểm. Hắn liền đoán được làm bệ sẽ cùng hắn cướp đập đầu giá màkh còn có 50 60 cá nhân nhìn chằm chằm. vì có thể thuận lợi cầm xuống cái này nhà kho hắn thiết kế tuần vui này trước chọc làm bệ tiến vào hai người đầu giá khâu như vậy những người khác tiểu cũng không tham dự nhà thường khố này tranh đoạn mà làm bệ không có, có bao nhiêu tiền rồi hắn đã chụp được ba cái nhà kho thứ tư cái nhà kho không có ra giá đã chứng minh được ấy cho nên hắn mãnh liệt tăng giá lại để cho lý đấu cùng chính mình cái lộn cho ngoại giới một loại hắn cũng không phải nhìn chung cái này nhà kho mà là đang cùng làm bệ đấu khí cảm giác giá cả nhu cao Lạm Bệ cũng không dám cùng đi theo rồi, hắn nghi hố hản một cái, mà không phải thực đi mua cái này nhà kho. Mưu kế của bọn hắn sau cùng thành công, 2000 khối mua xuống hạ mô tơ mà không đắt lắm. Thu thập một đống lớn tạp hóa vật phẩm về sau, nhà kho không, chỉ để lại một đống thùng giấy con. Thấy vậy hắn có chút sốt rồi rồi, hỏi nói, ngươi không phải xác định xe gắn máy ở chỗ này sao? Lý Đỗ tiếp tục diễn kịch, do dự nói, ta nói rồi, 50% xác suất. Hạn rời lên một cái bẹp thùng giấy, hắn mở ra dương hòm đi đến bên trong xem xét, trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, cầu cầu tức chó Nơi này là cái lốt xe. Là cái lốt xe. Lý Đỗ cũng giả bộ như rất hưng phấn đã chạy tới xem, Hàn mở ra dương hỏm, một cái còn tản ra cao su vị màu đen đại lốp xe cùng ngân bạch lóe sáng trục bánh xe lộ ra khuôn mặt. 18 tốn thêm tô lốp xe, 7 tầng màu sắc tương phản độ thép dùng hạt tạ tọ trục bánh xe. Thượng đế. Thượng đế. Thượng đế. Đây là hạ Lỷ phân phối. Hắn gầm rú nói. Hắn tiếng quát tháo âm rất lớn, bên cạnh số 4 nhà kho cùng cách đó không xa số 3 nhà kho làm bệ một đoàn người đều chạy tới rồi. Phát hiện lốp xe về sau, Trước kia một mực làm việc có chút mỏi mệnh hạn lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình, thuần thục đem đằng sau dương hồng đều mở ra rồi. Sau đó, một cái khác lốt xe, đầu xe, động cơ, chỉnh lưu cháo, chỗ ngồi các loại linh kiện toàn bộ xuất hiện, đơn giản một tổ hợp, bá khí bưu hán hạ lụy đại vị sần lướt đi xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Thấy vậy làm Bệ nhẩu ngụm cục đàm, máng, chết thiệt, quả nhiên là giẫm cước chó ra hỏa, đi vận khí cước chó, các Hàn đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, cúi đi đàn bà, chúng ta bỏ ra 2000 khối đập đã đến hạ ly, các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? 7000, 8000 đập đã đến cái quái gì? Làm Lạm Vệ cười lạnh nói, chúng ta số 1 nhà kho có 2 bệ Yamaha, kiếm được chưa hẳn so người thiếu. Lý Đỗ dùng xem rừng bút ánh mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi cũng là nhặt Bảo Thái đều a. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái kia 2 bệ Yamaha không có động cơ. Nghe xong lời này, Lạm Vệ một chuyến có chút sợ, nhưng hắn còn có chút làm lao đại tư thế, xua tay nói, đừng tin tiểu tử này, chúng ta lần lượt thu thập. Số 3 trong kho hàng có giá trị nhất chính là 2 bệ báo hỏng xe gắn máy, bán linh kiện có thể bán 200 khối số 2 nhà kho đỡ một ít, có một đại chính mình lắp ráp xe gắn máy có thể bán ra cái 5-600 khối. Lạ bệ những này người mong đợi nhất chính là số 1 nhà kho, dù sao vậy có 2 bảy mới tinh da maha, kết quả đợi đến lúc bọn hắn theo phụ cận xem, lập tức đồng loạt mắt tròn váng, cái này xe gắn máy xác thực không có động cơ rồi. Rất không may, xe gắn máy đáng giá nhất chính là động cơ, không có động cơ cái đồ vật này liền không đáng giá. Chương 13, côn trùng năng lượng mới. 13. Côn trùng năng lượng mới. Ai mua một đống sắt bã? Không có đầu góc còn nghĩ chơi nhà bảo. Các ngươi hẳn là đi nhặt tức chó. Bên ngoài xem náo nhiệt hạn khoa trương phá lên cười. Liên tục ba cái nhà kho không có thu hoạch, làm bệ trong lòng nghẹn lấy một cỗ hỏa. Hắn tiếng cười nhạo tựa như nhen nhóm thuốc nổ bao kiếp nổ, hắn một cước đá ra, đem trên mặt đất một cái sắt lá thùng dụng cụ đá hướng Lý trong miệng mắng, "Không có mắt thượng đế, đi gặp quỷ a." Ai cũng không có ngờ tới hắn biết phát động công kích, Lý Đấu ngăn cách bằng cánh cửa miệng chỉ có 3-4m khoảng cách, tới không kịp né tránh. Quạt gào thét lên bay tới, mặc dù biết không còn kịp rồi, mà hắn vô ý thức hay vẫn là hy vọng thời gian thả chậm điểm làm cho hắn né tránh. Đây là sở hữu người bình thường gặp tập kích sau sẽ có nghi cách Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy qua về sau, rất khó có thể tin, trung dụng cụ phi hành tốc độ thật sự chậm. Có điểm giống là điện ảnh pha quay chậm, đáng lẽ rất nhanh phi hành sắt lá dương tốc độ thay đổi chậm, thấp xuống được có một nửa tốc độ. Như vậy Lý Đố liền tới kịp tránh né rồi, hắn hướng bên cạnh loé lên thân, dương hòm dán thân thể của hắn bay qua, đón lấy tốc độ khôi phục bình thường, ẩm thăng cái đập vào nhà kho trên vách tường. Cái này kết quả lại để cho một đoàn người đều rất là giật mình, một người da đen đại hán lẩm nói, "Cứt chó, cái này Trung Quốc tiểu tử phản ứng thật nhanh." Lý Đố biết rõ phản ứng của mình tốc độ không nhanh. Mới vừa rồi là quả phi hành thay đổi chậm, hoặc là nói là thời gian đi chậm, hắn còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đoán được đây là tiểu trùng nguyên nhân, đây là tiểu trùng bày ra năng lực mới. Treo chống hắn làm ra cái này suy đoán, là tránh né sau đó Lý Đỗ cảm giác dị thường mỏi mệt, tựa như lúc trước hắn điều khiển tiểu trùng tiêu hao thể lực đồng dạng. Đang xem náo nhiệt hàn nổi giận. Sắt La Dương nện ở trên tường âm thanh giống như là xuống lệnh, hắn kịp phản ứng sau lập tức chạy như điên phong tới làm bệ, một cước đạp đi lên. Làm vệ tại phòng bị hắn, thế nhưng mà Lý Đỗ trước kia tránh né thời điểm thân ảnh nhanh như quỷ mị, có chút kinh đến hắn rồi. Cho nên hàn hướng hắn vào tới hắn phản ứng trầm nửa nhịp Tuy nhiên tránh lẽ nhưng vẫn là bị một cước đạp đến đến rồi chỉ là tránh được phần bụng muốn hại lý đấu cái này sẽ rất là mỏi mệt tiểu trùng cái này năng lực mới có chút mổ gà lấy chứng ý tứ hắn sử dụng tiểu trùng phân thân khả năng chống đỡ 5 phút đồng hồ về sau sử dụng điều này có thể lực cũng liền 0.5 giây bất quá nên đánh nhau vẫn phải là làm hắn cũng không phải là thuộc bóng đá ai nghĩ rút liền rút khi sâu hai miếng hụt hơi tạm nghỉ ngơi một cái hắn khôi phục một ít thể lực sauung sông tới cho tay mỏ lên bên tường một căn cuốn sát Xung cái kia đang tại đối hạng vùng quyền đại hán người da đen liền vùng mạnh đi lên. Đại hán người da đen là lão đã lão luyện, ánh mắt xéo qua phát hiện Lý Đô công kích sau không có tránh né, hắn cũng không có thời gian tránh né, mà là hai tay ôm đầu dùng phía sau lưng chống đỡ được một cái. Đi chết đi tập chủng. Đại hán trở lại chính là một cái đống thẳng, lập tức nắm đấm muốn trọng kích đến trên mặt, Lý Đô cắn răng, tê liệt thời gian chậm một chút tốc độ chậm một chút. Quen thuộc mọi mệt cảm giác mang tất cả toàn thân, nhưng đại hán người da đen ra quyền động tác sắc thực rất nhiều. Bất kể là thời gian thay đổi chậm còn là chuyện gì xảy ra, Cái này không ảnh hưởng lý độ, hắn quay đầu né qua một quần này, chân phải rút lên bay vụt, một cước đá vào đại hán người da đen hạ thân. Ngao mẹ của ta ơi." Đại hán kêu thảm một tiếng, hai chân gắt gao kẹp lấy hai tay che đũng quần, giống như tôm bự đồng dạng cuộn mình lấy quán trên mặt đất. Vị trí này cũng không pháp trọi cứng, mặc người luyện qua chiến đấu hay vẫn là vật lộn, chỉ cần không có ở Thiếu Lâm luyện qua thiết đúng quần công, cái kia đều được quỷ. Bên kia hạng đem làm bệ thân tại một cỗ xe gắn máy khung xương lên trên bị đánh một trận, còn có một đại hán người da đen đang tại sửa sang lại số 2 nhà kho, đợi đến lúc hắn đã chạy tới nên đón hắn chính là Lý Đố côn sát. Cái này đại hán người da đen thân thủ càng tốt, hiển nhiên là luyện qua, cường tráng thân hình rất nhanh vận động tránh được côn sát, đón lấy vung quyền phản kích. Tốc độ chậm một chút. Lý Đố trong nội tâm mập niệm, tiểu trùng tựa hồ khả năng trực tiếp cảm nhận được suy nghĩ của hắn, lập tức, đại hán người da đen ra quyền động tác trở nên rất chậm. Hắn biết rõ lưu cho thời gian của mình rất ngắn, bởi vậy, vậy tránh đi sau dùng đem hết toàn lực vung mạnh côn sát, không lưu tình chút nào quét tại đại hán người da đen trên cổ. Hắn cái này dùng đem hết toàn lực, nhưng thật ra là không có khí lực gì, sử dụng tiểu trùng lúc này chậm lại kỹ năng sẽ để cho hắn tình trạng kiệt sức, cùng khống chế tiểu trùng làm phân thân so sánh với, cái này kỹ năng tiêu hao tinh lực là tạm thời. Hình tượng điểm nói, chính là cái này kỹ năng giảm sóc thời gian là một hồi, phân thân kỹ năng giảm sóc thời gian là mười mấy giờ. Cổ dù sao cũng là người nhất mềm yếu địa phương, lý do cái này một côn sắt tử đi lên dù cho khí lực không lớn, cũng đem đại hán kia đánh chính là một mắt trợn hắc, lão đảo hai bước bị một cái giấy sắc dương cho vấp ngã xuống đất. Hắn lại hung hăng cho lạm bệ hai cái phong mắt chùy, sau đó hắn vừa quay đầu lại, bị té trên mặt đất lượng cái đại hán người da đen dọa nhảy dựng. Lý Đỗ cảm thấy ổ đả loại tình huống này tóm lại không tốt lắm, đối với hắn muốn nói, đi, Phúc lão đại, thượng đến nói hay lắm, đánh xong chạy mau. Hàn cũng không phải sợ, không có sao, đấu giá đã xong, không, có người đến quản, trừ phi những này tình sợ hàng báo cảnh, bất quá như vậy bọn hắn muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Nói xong hắn nổ nước miếng trên mặt đất, lúc này mới nên ngang ly khai. Bên cạnh nhà kho người tại xem náo nhiệt, nhất rồi nói ra, "Hắc, Phúc lão đại, ngươi từ nơi này tìm cái bảo tiêu." A đánh a đánh, tiểu tử này trong hội quốc công phu vậy sao? Hàn Vô Lý Đỗ bả vai nói. Hắn cũng không phải là bảo tiêu, hắn là Phúc lao Đại hợp tác đồng bọn. Nói xong không sợ báo cảnh, nhưng sau khi trở về bọn hắn hay vẫn là dùng thời gian ngắn nhất thu thập xong trong kho hàng đồ vật, lái xe đã đi ra. Trong kho hàng đại đa số là vô dụng cặn bã, tại nước Mỹ, xử lý những này cặn bã là lên giá tiền. Hắn rất không có phẩm ở đầu đường tìm cái thùng rác, đem cặn bã toàn bộ té xuống, sau đó lần này hắn chạy vô cùng nhanh, làm như vậy bị cảnh sát bắt được là muốn bắt. Thu thập nhà kho thêm xử lý cặn bã rất hao phí thời gian, bất chi bất giác sắc trời sẽ trễ. Lái xe trải qua ạ quỷ tiễn kim sắc nhà hàng thời điểm, hạn xuống dưới mua một chút ít đồ ăn. Ạ quỷ tiễn là nước pháp trong lịch sử một cái công quốc danh tự, hiện tại lấy ạ quỷ tiễn thịt nưu tại toàn cầu nuôi dưỡng giới nổi tiếng, nhà này nhà hàng bò bít tết dùng chính là dùng ạ quỷ tiễn thịt bò, giá cả đắt đỏ, là phlạ lạp bộ lệ thành thị xa hoa nhất mấy ra nhà hàng một trong. Hắn mua 4 người phần bò bít tết, một phần định nước thịt, thịt bò salad, thịt bò nướng, hai chương 12 thốn thịt bò hạt tiêu giả, hơn nữa một phần tư ngự chế chi sĩ thịt vụn tổng cộng bỏ ra 800 khối. Lý Đô giận mình, khá lắm. Ngươi đây là ý định tỉnh tổng thống ăn cơm sao? Cái này hoa hơi nhiều a." Hắn cười đùa nói, "Ta là muốn tỉnh ngươi cùng hắn 나 ăn cơm, kiếm tiền đương nhiên muốn ăn ngon một điểm, biết rõ chúng ta hạ lỉ khả năng bán bao nhiêu tiền sao?" "Bao nhiêu tiền?" "Tương lai một tuần mỗi ngày tới nơi này ăn cơm không có vấn đề." Hắn nói ra, lại để cho Lý Độ như vậy dùng tiền, hắn không bỏ được, nhưng hắn tiêu phí xem cùng hắn không giống với, hoặc là nói toàn bộ người Mỹ tiêu phí xem cùng với hắn không giống với. Điểm ấy hắn vừa tới nước Mỹ liền phát hiện rồi, đại đa số người Mỹ không có gửi ngân hàng chỉ có cho vay. Bọn hắn không có tiết kiệm tiền quan niệm, có tiền liền tiêu phí. Nhất bảo người càng hắn như thế, cho nên bọn hắn tới tiền nhanh, nhưng dùng tiền cũng nhanh. Liền giống như hạn, khả năng một lần sinh ý không có xử lý tốt, bọn hắn phải phá sản, rất khoa trương cũng rất sự thật. Chương 14, tốc độ cùng kích thích. 14. Tốc độ cùng kích tỉnh. Chứng kiến Tinh Mỹ đóng gói hộp lên trên cái kia càng tinh xảo logo thời gian, hạn nạ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cái này quá điên cuồng, các người đem bán đi mát xa ghế dựa chỗ kiếm được tiền, đều dùng để sống phóng túng. A quỷ tèn kim sắc nhà hàng tiêu chí quá rõ ràng rồi. Như vậy một đầu kim chói tiểu manh nhưu, khả năng liền sợ là bộ lệ thành thị tên ăn mày đều nghe nhiều nên thuộc. Lý Đỗ ôm lấy A Miêu, "Không có, tiền của ta đại đa số dùng để cứu sống A Miêu." Tiểu hổ Miêu trở lại nghĩ cho hắn một móng vuốt, thế nhưng mà móng vuốt vung lên ra đã bị nắm rồi. Lý Đỗ càng ngày càng hưởng thụ tiểu trùng năng lực mới, thả chậm thời gian trôi qua tốc độ có lẽ vẫn chưa thể cho hắn sáng tạo lợi nhuận, nhưng này loại không chế dị năng cảm giác rất thoải mái. Lại để cho hắn có loại lao tử là vị mặt con cái hào khí. Bất quá không nỡ hoa 1000 khối tiền ăn một bữa cơm vị diện con cái, mà có thể nói ra tới có chút mất mặt. Hàn nạ trừng mắt liết hắn một cái, người đó cũng là sống phóng túng, dưỡng hổ miêu làm gì vậy? Nói không chính xác hội bị cảnh sát bắt, ngươi lại không thể chứng minh mình không phải là mua được. Hàn mang theo một lọ tràm đến đi về tới, hắn bắn muội muội cái hót một cái, nói, "Ta tiểu cô nương, đầu óc của ngươi không có theo ngực của ngươi cùng nhau lớn lên nha." Lý Đỗ thiếu chút nữa bị lời này cho nghẹn ở. Hắn cảm thấy không thể để cho hắn nói nữa, nếu không không chừng có thể nói ra nói cái gì, chúng ta lại đi tham gia nhà kho đấu giá hội rồi, vận khí không tệ, làm đã đến một đại hạ lị motor. Không phải trêu chọc ta đi. Ngươi là chủ thuê nhà, ai dám trêu chọc chủ thuê nhà đâu này? Xác định cái này tin tức, Hàn Nạ cao hứng trở lại, nàng ngâng lên bỏ bít tết đóng gói hộp thịt hạ, nói: "Hung vị quá thơm rồi, còn chờ cái gì? Để cho chúng ta chúc mừng a." Lý Đồ ăn trước ti giả, 12 thốn ti giả đều đều rất tốt, một khối hai miếng, hai miếng một khối, sau đó toàn bộ ti giả tại hắn ăn như hổ đói ở giữa nhanh chóng biến mất. Tiểu hổ miêu bị bỏ bít tết mùi thương thèm trực tiếp tiêu to, thế nhưng mà không có người để ý tới nó mà nó mình không thể nhúc nhích, đành phải đẩy cối lòng oán khí dùng móng vuốt xé rách lý đồ ống quần. Hai móng đuốt ném lên đi, quần jean biến thành tên ăn mày quần. Lý Đỗ Mặc kệ nó, lời đầu tiên mình ăn no mới là ngành đạo lý, hôm nay hắn sử dụng rất nhiều lần côn trùng năng lượng mới, tinh lực tuyệt quệ, cái này hội thật sự là bụng đói kêu vang. Hắn mua nhiều như vậy đồ vật, chủ yếu là chiếu của hắn. Cấp nước sông xuôi Hàn nạ rất muốn nhìn một chút cái này xe gắn máy bộ dạng, nhưng hôm nay xem không thành. Xe gắn máy tại trở lại trên đường đưa đi hạ lỹ cửa hàng, đây là một đại hạng nặng xe gắn máy, cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới đem nó tổ chứa vào. Thứ hai ngày nàng trực ca đêm trở lại, là không ngủ. Muốn đi theo đi xem cái này, đại đảo bảo đến xe gắn máy là cái dạng gì nữa trời. Cùng phổ thông nữ hải không giống với, hẳn nạ đối xinh đẹp quần áo, đắt đỏ đồ trang điểm hứng thú không lớn, nàng ngựa thích xe, hoặc là nói nàng ưa thích tốc độ, hiện tại giấc mộng của nàng chính là mua một đại xì 200 BMW Z4 xe thể thao. Bọn hắn lái xe đến hạ Lủy băng trảng, một thanh niên đối với bọn họ quát, "Này, Phúc Lao đại, tới lấy xe của các người sao? Đi theo ta, cái kia xấu tính tiểu gia hỏa đã đợi không kịp lên đường đi Dương Hoa rồi." Tuy nhiên trong miệng tại hướng hắn chào hỏi, bất quá thanh niên con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ lý đối nhận thức thanh niên hắn tên là sở tí phần tiền đến l là hạ ủy bán chàng hướng dẫn mua cùng thợ sữa chữa cũng là hạn nạ cao trung đồng học một mực đang theo đuổi đối phương chính là vì cái tầng quan hệ này hàng mới đưa xe gắn máy đưa tới lắp ráp người Mỹ công phí tổn rất quý tại sưưởng sửa chữa lắp ráp cái này để xe gắn máy ít nhất 100 khối chuyên bán chàng lắp ráp cũng muốn tiền bất quá lần này hiển nhiên là sở tí phần mình mở tiểu tao rồi miễn phí hỗ trợ đang bán chràng bảo hành sữa chữ khu một cô đổ sổ màuám bạc mô tơ tại Yên tiếng Ngợi Mở ra xem thời điểm cảm thấy Hạ Lệ Đạ vì sấn lướt đi đã rất bá đạo, hiện tại tổ hợp lại, cảm giác xe này không chỉ là bá đạo, nó trên người còn có một cô vương giả phong phạng. Muốn hình dung cái này xe gần máy, chỉ có thể dùng đại cái chữ này, lốp xe đại, đầu xe đèn đại, thân xe đại, động cơ gào thét âm thanh cũng đại. Slemen này ạ lệ xong lạnh tùy cam 110 động cơ, 115 thức anh tờ ho unở giờ phong giá trị men xoắn hệ thống động lực, trước sau 5 phút đúc nôn về xe, ẹ flor lão linh kiện, chế ngồi, cờ lẹt đèn cùng không khí phân lưu cháo, tăng thêm giảm bớt đầu chấn động chắn gió cháo. Vâng. Hoang nên cưới cái này đầu giã thu đi cảm thụ tốc độ cùng kích tỉnh. Sơ tí phân hơi có chút khoa chứng nói. Lý đô đối xe gắn máy không có nghiên cứu, hắn không có cách nào từ nơi này chút ít trong giới thiệu phân tích ra cái này đài xe giá trị, liền trực tiếp hỏi, xe này khả năng bán bao nhiêu tiền. Yêu ai yêu cả đường đi, sơ tí phân bởi vì hắn nạ nguyên nhân đối với hắn cũng rất nhiệt tình. Một đài mới đại nói lướt đi cần hai vạn khối, cái này đài xe là hai tay, không có mắc như vậy, nhưng ta đoán một vạn hai không có vấn đề. Hắn nói mới một vạn sao Ta lấy vì có thể bán một vạn năm nhi." Sở Tí vẫn cười lắc đầu, "Không, Phúc lão đại, ngươi biết ta sẽ không nói với các người dối, chiếc xe con này xác thực không có như vậy đăng giá, đặc biệt là chủ nhân của nó còn đối với nó tiến hành qua cải biến. Nhìn tại đây, bên cạnh đưa bình sang đỉnh có một cái đài điều khiển, nó ngọn đèn sáng lên mới có thể chiếu ra một cái cover ho tiêu chí, nhưng hiện tại đã không có, Cờ cover ho tiêu chí biến thành mở rê hai chữ này mẫu. ngoại trừ chủ nhân bên ngoài không có chút ý nghĩa nào chứ cái. Phong kín máy biến điện năng thành âm thanh thương ở giữa hẳn là có cái năm. 25 tấn đại loa, Hiện tại biến thành 7.5 thốn ra hỏa, tuy âm thanh canh vang lên, mà ngồi ở chỗ này là mở motor cũng không phải mở buổi hòa nhạc, lớn tiếng như vậy âm làm gì vậy? Còn có tại đây, vì cường hóa đầu xe ổn định mức độ, Harley đem đầu xe trước xiên trực tiếp kính tăng lớn đến 49 ly. Nhưng nó tiền nhiệm chủ nhân hiển nhiên cảm thấy vô cùng tục tăng hàm răng không đẹp xem, hắn đổi thành 35 ly, nhiều hấp dẫn, thế nhưng mà canh nguy hiểm. Hắn nạn nói ra, trước để cho ta tới cảm giác một cái cái này xấu tiểu tử mị lực a. Hàn ngăn lại nàng nói, trước hết để cho Lý đi lên, khả năng chụp được xe này là công lao của hắn có công người có quyền chủ động, đây là chúng ta luật lệ. Lý Lido Hưng Thu không quá lớn, bất quá hắn cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu hắn nói hắn hẳn là cái thứ nhất mợ vậy thì hắn trước mở tốt rồi. Rất nhanh hắn náo loạn chê cười, hắn lấy làm cho xe gắn máy cùng cha của hắn cái kia đại dị lệnh 125 đồng dạng, kết quả lên xe sau tìm không thấy đánh lửa khí vị trí. Ở chỗ này, mở ra cái này ngăn cản bản, phía dưới là cái tinh thể lỏng màn hình, người dùng cái chìa khóa giải khóa, sau đó chạm đến tinh thể lỏng bình tới lửa, tựa như lái phi cơ như vậy phần Kiên nhẫn giải thích cho hắn nói. Đánh hoa đến, mặt khác cùng phổ thông xe gắn máy liền không sai biệt lắm. Lý Đỗ Tùng ly hợp thêm chân ga, hệ thống động lực tự động cầm đường, xe đằng sau 4 cái thoát khí đồng đột nhiên nổ vang, đón lấy liền hướng một đầu phấn nộ manh thú giống như phi bắn đi ra. Bọn hắn thử xe địa phương tại vùng ngoại ô, trở lạ vô lệ thành thị là tiểu thành thị, không có nhiều xe, trên con đường này tương đối yên tĩnh, cho nên hắn có thể thỏa thích thêm chân ga. Động cơ cùng giá gà công hai bên đường nô đồng trụ nhanh chóng rút lui, Lý Đỗ bắt đầu cảm giác được tốc độ mị lực, nhiệt huyết bành trướng càng ngày càng nghĩ ra tốc. Lúc này thời điểm canh điên cuồng tiếng huênh minh vang lên, hai bệ hạng nặng xe gắn máy theo phía sau hắn chui ra, trong đó một đài vượt qua hắn về sau, đột nhiên liền biến đổi muốn thiết xe của hắn. Xe gắn máy tốc độ mau kinh người, lý đỗ thời gian một cái nháy mắt, xuất hiện trước mặt một cái đằng sau đôi xe, nếu là hắn không tranh thủ thời gian hàng tốc độ, cái kia nhất định sẽ đụ vào. Lập tức, tình thế nguy cấp. Chương 15, Vạn Nguyên dòng dõi. 15. Vạn Nguyên hộ. Khẩn cấp nhất thời điểm, lý đỗ cảm giác nóng mặt khó chịu, không phải A Lenalin bài tiết quá nhiều làm cho huyết dịch lên mặt. Mà làn trước xe thoát khí đồng khói xe trực tiếp phun đã đến trên mặt của hắn. Khoảng cách chính là như vậy gần. Nội tâm hoảng sợ, nhưng tư duy tỉnh táo, Lý Đô cố gắng ngăn trận chân ga trong lòng kêu to thời gian chậm một chút. Tiểu Trung cảm nhận được nhu cầu của hắn, phi tốc chạy xe gắn máy đột nhiên tầm đó thay đổi chậm một chút ít. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Đô nhanh chóng mạnh liệt anh chân ga, động cơ vận tốc quay tăng thêm mấy liệt, đó lấy hắn đóng lại chân ga bóp chết ly hợp, phải nhanh chân chút đứng vị, cuối cùng cắn một cái. Xe gắn máy đầu xe ra bên ngoài một nghiêng đón lấy điều chỉnh tới. Khổng lô chầm trọng xe máy tại thời khắc này hóa thành một đầu tiểu linh dương, nhưng người ra tốc lại trở về lộ tuyến, phảng phất trôi đi. Cứ như vậy hắn đoạt lại một cái thân vị, xe gắn máy lần nữa mới xuất hiện ở phía trước. Trước kia muốn thiết hắn xe cái kia chủ xe kinh hãi, tại loại tốc độ này xuống, há lì trôi đi vượt qua có điểm giống là thuần hướng gì, chủ xe chỉ cảm thấy bên người kỉnh phong mánh liệt tuổi, sau đó xuất hiện trước mặt một đại xe máy. Bất quá chủ xe cũng là lao mô tơ tay, loại tình huống này hắn tỉnh táo nhất ly hợp đổi lưng vị, đem tốc độ xe hàng thấp xuống. Lý xe gắn máy tốc độ đồng dạng dần dần, dần giảm xuống. Đã đến an toàn tốc độ sau hắn tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Vừa rồi Sở Dĩ không có trực tiếp phanh xe, là vì sở tí phần nói với hắn qua, loại này xe tốc độ xe lên trên 150 km sau ngàn vạn biệt trực tiếp phanh xe, mặc dù có ABS phòng ôm chết hệ thống điều chỉnh, thế nhưng mà y nguyên dễ giàn trượt. Đại mô tơ lốp xe tại thô giáp trên đường cái lưu lại một đạo đen kịt nồng đậm than đen ớn, xe dừng lại, Lý đố một cái lấy xuống ngũ bảo hiểm ra sức hít sâu. Đây là sử dụng thời gian thả chậm kỹ năng di chứng, ngắn ngủi thoát lực, cần hít sâu tới cung cấp dưỡng khôi phục thể lực một cái khác đại xe gắn máy cũng ngừng, lái xe lấy xuống mũ bảo hiểm lộ ra một đầu kim sắt tóc ngắn, hắn đôi Lý Đỗ Hít sáo kêu lên, "Không cá tiểu nhị." Đằng sau cái kia đài xe gắn máy lái xe cũng rất tuổi trẻ, thoạt nhìn 20 tuổi bộ dạng, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu. Hắn vừa bị Lý Đỗ bất ngừng, tuy nhiên lại tỉnh không biết là mất mặt, đã chạy tới kêu lên, hát tiểu nhị, ngươi là đầu nào đường cái vương." Thật lợi hại, vừa rồi ngươi như thế nào xông ta sao? Lý Đỗ một cái kình hít sâu, đợi đến lúc khôi phục thể lực về sau, hắn một tay lấy thanh xuân độ lái xe ẩn tại xe gắn máy lên trên khét, đi đi Ngươi muốn chết phải không? Muốn chết phải không? Thanh Xuân Đậu dơ tay lên nói, "Này này, thả lỏng đại lão, ta không có ác ý, ngươi mở chính là đại đạo chơi đi, hay vẫn là cải trang bản, ngươi hẳn là cho phép người khác đi thiết xe của ngươi." Đằng sau hẳn những này, người mở xe thì cả chạy đến, hỏi thăm bọn họ chuyện gì xảy ra. Tóc vàng đẹp trai vẻ mặt hưng phấn xuất ra cho bọn hắn thả một cái thiện cận nhiều lần, trong video hạ lủi trên con đường lớn hoàn thành một lần hoàn mỹ chơi đi. Tuyệt đặc tuyệt đặc tuyết đặc. Chẳng trách xe này gọi là đại đạo chơi đi. Nó quả thực là chuyên môn vi chơi đi mà sinh. Hàn Na hoảng sợ nói, Hàng khác nhau nhìn về phía Lý Đỗ, "Tiểu nhị, ngươi để cho ta càng ngày càng xem không hiểu rồi." Sở Tí phân bản có chút mất hứng, "Này, Lý, ngươi rõ ràng là xe máy cao thủ, vừa rồi vì cái gì còn phải làm bộ không hiểu như thế nào lái xe?" Lý Đỗ cái này sẽ trả lòng còn sợ hãi đâu rồi, hắn gọi nói, "Ta là cái giám cao thủ. Cái kia toàn bộ nhờ thượng đế cùng Phật tổ phù hộ. Ta cũng không biết ta là làm như thế nào đến cái này, bọn hắn quả thực muốn hại chết ta." Mở cải trang hạ lưu tại trên đường lớn, chính là đi đua xe ý tứ. Sở Tí phần giải thích nói, Lý Đỗ đem chìa khóa xe ném cho Hàn, "Ngươi nói rất đúng phúc lao đại, muốn sống được lâu vậy thì cách xe gắn máy ra một chút. Nhanh lên bán đi nó a, xe này giữ ở bên người chính là thai họa." "Các người muốn bán đi cái này đại xe sao?" Tóc Vàng đẹp trai khác nhau hỏi nói, "Cái này không phải là nói nhảm a?" Hàn sờ lên cái cầm nói, "Nếu như giá cả hợp lý, có lẽ chúng ta hội bán đi nó. À, huynh đệ, ngươi xưng hôi như thế nào?" Nhìn ngươi rất lạ mắt. Hắn không phải phở lạ bộ lệ thành thị tiểu nhị. Sơ Tí Vân nói ra, "Phở lạ bộ lệ thành thị chơi xe gắn máy liền nhiều như vậy người." Vòng tròn rất bé, giúp nhau đều biết. Ta gọi Juni giật, đến từ Phoenix, ta cùng ta tiểu nhị kịn xe máy đến bên này tìm bạn bè chơi, rất hân hạnh được biết các ngươi." Thanh niên tóc vàng cùng bọn họ nắm tay. "Juni, ngươi tốt, ta gọi Hàn Phút, bạn bè bảo ta phúc lão đại, ta muốn hỏi ngươi có bằng hữu muốn một đài tốt xe máy sao?" "Chính là cái này này, tính năng ta nghĩ ngươi rõ ràng, vừa rồi ngươi đều vô xuống." Hàn Dung Mị hoặc ngữ khí nói ra. Lý Đỗ còn có chút nghi hoặc, "Xe của ngươi tử tại phía trước ta, như thế nào đập hay sao?" Juni cười nói Ta sẽ gắn máy trước sau đều có ca mạ giạt, cái này rất thông thường không phải sao. Về phần cái này lại xe, ta nghĩ tới ta xác thực mà nghĩ đến đám các ngươi tìm người mua, nhưng các ngươi được nói cho ta biết cái này đại xe tình huống cụ thể. Cái này không có gì hay dầu riếng, nhà kho nhặt bảo là một cái rất chính quy ngành sản xuất, trong đó có một cái yêu cầu chính là tiêu thụ hàng hóa trước phải cáo chi khách hàng xác thực tin tức. Biết được xe này là bọn hắn nhà kho đảo bảo tìm được, Junyi sợ hãi thán nói, các ngươi thật sự là vận khí tốt, thượng đế sau lưng các ngươi. Được rồi, nếu lai lịch không có vấn đề. Vậy nó liền xứng đôi một vị chủ nhân tốt. Hắn gọi điện thoại, nói 2 giờ sau sẽ có người tới trong xe. Cái này 2 giờ thành hạn nạ cùng Sở Tí phần thể nghiệm hạ Lý Phong tình cơ hội tốt, hơn 2 vạn khối hạng nặng motor, tơ, như hắn nạ loại này phổ thông nước mỹ nữ hài rất khó tiếp xúc đến. Juni tính ra thời gian rất chuẩn xác, 2 giờ về sau, lại có 2 bầy xe máy nổ vang lấy ra, đều là hạ Lý Đại mô tơ, đến sau kéo lấy đen đặc đuôi lửa cuốn của bọn hắn xoay quanh. Lý đối lắc đầu, loại này trang bức con buôn sớm muộn chết ở trên đường lớn. Hàng cười nói, nhưng bọn hắn trước khí chết Chúng ta muốn lợi nhuận tiền của bọn hắn. Hai bệ xe gắn máy tổng cộng có 4 người, Juni cho bọn hắn giới thiệu, trong bốn người có một người đầu trọc đại hán, hắn chính là người mua, giới thiệu thời điểm nít nằm là Vạc tre Lao Đại. Vạc tre là động cơ một bộ phận, lắp đặt tại vạc thể bên trên, theo thượng bộ phong kín khí vạc tỉnh cấu thành thiêu đốt thất. Cái đồ vật này thường xuyên cùng nhiệt độ cao cao áp đốt khí lẫn tiếp xúc, bởi vậy thừa nhận rất lớn nhiệt phụ tải cùng máy móc phụ tải, kỹ thuật yêu cầu cao, là động cơ chân quý nhất linh kiện. Quan sát xe gắn máy bên ngoài, lại nghe ngóng động cơ, Vạc Che Lao Đại gật đầu nói, là đại tốt xe. Nó muốn bao nhiêu tiền? Một vạn 5000 thối. Hạn Ôm cánh tay nói ra. Vạc Che lão đại nói, "Gà trống, cho bọn hắn tiền. Chuẩn bị trả giá hạn." Cuộc làm ăn này cùng bán mát xa ghế dựa thời điểm bất đồng, không có có lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp có người theo áo khoác ra bên trong rút ra một đại chồng chất đô la ném cho bọn hắn. Xanh mơn mởn tiền mặt. Hàn đi qua cùng Lý đô ít tiền thời điểm nhỏ giọng nói, "Ta có phải hay không muốn thiếu điểm?" Lý Đô nói, "Không đi ta." Được rồi, biệt lòng tham, những người này ta nhìn không dễ trọng. 1 vạn 5000 thôi. Tăng cư 46 nguyên tắc hắn khả năng phân đến 9000 khối, tăng thêm lần trước còn lại tiền, hắn thoáng cái biến thành vạn nguyên hộ. 150 chương tiền mặt đều là người thiệt, hàng nghiệm chứng sau rút ra 10 cái, mặt mũi tràn đầy tồn kính mời Vạc Che lao đại một đoàn người đi uống rượu. Chương 16, lần này là Jamaha. 16. Lần này là Jamaha. Lý Đỗ phải thừa nhận, hạng thằng này là giao tế cao thủ, hắn không hẳn là làm cất vào kho đầu giá, mà là hẳn là đi làm đi Tại tiểu trong quán rượu, hắn các loại phong khoáng, các loại vượt ngôn ngựa, đem Vạc Che lão đại một đoàn người được vô cùng cao hứng. Vạc Tré lão đại không quá nói chuyện, cái tiêu tên hiệu gà chống lái xe ngược lại là cái nói làm nhảm, hơn nữa rất tốt mặt mũi. Tại Hàn Tuổi Phẩm cùng rượu tinh dưới sự kích thích, hắn cơ hồ đem đối phương dâng tặng là chi kỷ, hận không thể chạm đầu gà đốt giấy vàng tới kết bái vi khác phái huynh đệ. Song Phương uống đến cao hứng, hạ lộ ra dấu đầu đòi, ta rất rõ ràng, bọn tiểu nhị, các ngươi là phổ Ennis đường đi vương tử, các người đều có rất thâm hậu quan hệ, cái này để cho ta rất bội phục. Ta không phải tại định nọ các ngươi, ta là rất chân thành ở nói chuyện này, đương nhiên Ta biết rõ người của các người mạch là ở đua xe trong vòng, mà không phải các ngành các nghề đều có thâm hậu quan hệ. Hắn đây là rất cấp thấp phép khí tướng, thế nhưng mà nước Mỹ đầu đường lên trên hôn những cái thứ này, một khi uống rượu liền không có đầu góc, cứ như vậy phép khí tướng bọn hắn đều có người lên trên bộ đồ. Ga trống bất mãn nói, ngươi có thể yên tâm người can đảm nói, tiểu nhị, ta phải nói cho ngươi biết, chúng ta nhân mạch phi thường thâm hậu, khắp từng cái vòng tròn, không chỉ là đua xe vòng. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng là lộ ra rất rõ ràng không cho là đúng biểu lộ. Ga trống, dù những này người lập tức rất bất mãn rồi. Liền ít nói ít lời vạc che lão đại cũng như mày, Phúc lão đại, ngươi không tin lời của chúng ta. Hà nói, ta tin tưởng các ngươi, thế nhưng mà ta biết rõ, các ngươi cũng không phải thượng đế, các ngươi không có khả năng bất luận cái gì vòng tròn đều có quan hệ. Được rồi, ta có thể đơn cử ví dụ, chúng ta cất vào kho bán đấu giá nghiệp, các ngươi có rất dày quan hệ sao? Ý của ta là, nói thí dụ như các ngươi khả năng làm đến mặt khác nhặt bảo người làm không đến tin tức sao? Đương nhiên, gà chống móc ra đánh nữa hai cái điện thoại, thứ hai điện thoại hắn hỏi vài câu sau đó mở đề cảm ơn như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này. Đúng vậy, gần nhất có một cái bổng ra hỏa khả năng ra lò, ngay tại cuối tuần, cả thật cất vào kho công ty muốn đấu giá một đám nhà kho, bên trong có chút có ý tứ đồ vật. Cái gì có ý tứ đồ vật? Một đài Yamaha, ngươi cảm thấy có hay không ý tứ? Ngoài ra còn có một bộ cái giá đỡ trống, giờ về đúc nguyên bộ cái giá đỡ trống, có ý tứ sao? Nghe xong lời này, Lý Đỗ cùng hẳn Lập tức hưng phấn lên nhau, tin tức này thế nhưng mà rất có ý tứ rồi. Cúp điện thoại, Hàn tiếp tục khẩu xán Liên Hoa lấy lòng bạc che lão đại một bà người, hắn liên tiếp mời rượu đem không khí khiến cho càng ngày càng nóng liệt. Bữa này rượu đương nhiên là hắn tới mời khách, bất quá cái này tiểu quán ba tốn hao không cao, đáp tốt mấy giờ mới bỏ ra 400 tới khối tiền. Sau khi tách ra, Lý Đỗ Dơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, Phúc lao đại, ngươi thực là cao thủ." Hàn nhún nún bai nói, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, lần sau đụng phải phù hợp cơ hội, cho ngươi nhìn một cái Phúc lao đại chân thật thủ đoạn. "Đúng rồi, ngươi uống nhiều rượu a, nhìn ngươi tình huống cũng không tệ lắm." Lý Đỗ học hắn nún nún ta ngàn chén không say. Hắn đã phát hiện, một khi sử dụng tiểu trùng làm cho tình trạng sức Vậy hắn mặc kệ ăn cơm hay vẫn là uống rượu, đồ ăn cùng rượu đều biến thành năng lượng bị thân thể hấp thù, loại tình huống này hắn ăn không đủ no, uống không say. Trong tin tất cả tất cất vào kho công ty ở vào ạ nạ châu thủ phủ phổ thành thị, là một nhà có được 450 ở giữa nhà kho cỡ lớn cất vào kho công ty, từng chu cơ hồ đều có nhà kho muốn tiến hành đấu giá. Trung tuần tháng 2, tại đấu giá hội bắt đầu 2 ngày trước, Phúc Lao Đại mở xe tỉ cả mang theo hắn và Amil phi chạy về phía phổ thành thị. Tầm đó bất quá gặp nhau 200 km, mà liền khí hậu mà nói Phlạc Lạp Vô Lệ thành thị cũng phủ Ennis tầm đó, nhưng thật giống như cách một cái mùa. Hiện tại Phở Lạp Vô Lệ thành thị còn có chút xuân hàn xe lạnh, nhưng trong sa mạc phủ Ennis cũng đã sóng nhiệt của cuộn, cuộn. Lý Đỗ trước kia thuộc về con một sách, chuyên tâm học tập, đi vào nước Mỹ chỉ cực hạn tại Phở Lạp Vô Lệ thành thị, còn chưa tới qua cái này tòa thủ phủ thành thị, cho nên đối với nhiệt độ đoán trước chưa đủ. Hắn mặc một bộ áo khoác da cùng áo lông tiểu tới, vừa xuống xe đã bị nhiệt độ làm cho liên tục thoát y. Ngươi muốn nhảy thoát ý Vũ Ứ tiểu nhị. Một cái làn da phơi nắng được đỏ lên người da trắng đại hán cười nói, trong tươi cười không vô ác ý không phải trêu trọc đơn giản như vậy. Hẳn là tại đây khách quen, hắn lắc lắc đầu nói, người nơi này cùng với chết tiệt thời tiết đồng dạng, ra man, nóng nảy, không có đạp mã tố chất. Cho nên chúng ta USA mụ mụ vậy mà cuối cùng nguyện ý tiếp nhận A Dị Dỗ Nạ Châu gia nhập ngực của nàng, cái kia thật đúng là nhân tử. A Dị Dỗ Nạ Châu là bản thổ 48 cái châu bên trong cuối cùng một cái gia nhập nước Mỹ, cái này châu khoáng sản tài nguyên một lần lại để cho chú Sam thèm nhỏ rãi. Lái xe trực tiếp chạy cả tất cất vào kho công ty, trên đường hạn giới thiệu nói, Phoennix có rất nhiều vận động câu lạc bộ Ví dụ như nở bờ Apple and Missun, mỹ chức bổng giáng đuôi trung đội, khúc quân cầu liên minh sói đất đội các loại. Cho nên tại cái thành phố này tham gia đấu giá hội, ta sẽ thường xuyên thu hoạch một chút ít có giá trị thể dục độ dùng. Mà khác ngươi không thể tưởng được chính là, cái này cư dân tố chất rất kém cõi thành thị còn có phồn hoa cao ốc cùng nhất lưu nhà bảo tàng, nếu như chúng ta còn có thể thu thu được đến cái gì đồ cổ văn vật, vậy ngươi biệt giận mình, chúng ta khẳng định đang nằm mơ, Haha, ha, muốn nhặt được đồ cổ văn vật thế nhưng mà siêu cấp tiểu sát xuất sự kiện. Lý Đố vướt ve a mềm mại ngắn mỉm cười nói, vậy sao? Ta cảm thấy được chưa hẳn. Không hổ là một nhà cỡ lớn cất vào kho công ty, cả tất lần này cần đấu giá chính là 11 cái nhà kho. Cùng lúc trước hai cái nhà kho công ty không giống với, cả tất quản lý kinh nghiêm khắc, nhặt bảo người không cho phép sớm tiến bảo, phòng ngừa sử dụng thủ đoạn gì ăn gian. Hắn lại để cho hắn đi làm bộ một cái nghị đến thuê nhà kho Á Châu thương nhân, như vậy hai người rất dễ dàng lăn lộn đi bảo. Lại để cho Lý Đỗ phiền muộn chính là, cái này 11 cái nhà kho tách ra không cùng một chỗ, xa nhất hai cái cách 1 km nữa, tuyệt không có khả năng một hai lần liền đem nhà kho xem hết. Hắn hy vọng chính mình sớm chút tìm được ra ma xe gắn máy, kết quả đệ nhất ngày liều mạng xem 5 cái nhà kho, nhưng lại ngay cả xe gắn máy lốp xe cũng không thấy. Bất quá hắn thấy được một đài tiểu nhân bãi cắt xe, cái này không có gì lợi nhuận, xe không có bị ngăn trở, theo cửa ra vào có thể chứng kiến tung ảnh của nó, nhà thương khố này nhất định hội đánh ra giá, giá cao. Lý Du muốn nhặt lấy, mà không phải đi lấy tiền nợ nhà kho, cho nên cái này không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Tình trạng kết sức, hôm nay không có thu hoạch. Hàn dẫn hắn đi ăn cơm, tuyển một nhà nhìn vô cùng bẩn mê hi cô nhà hàng. Kết quả bọn hắn mới vừa vào cửa, đồng nhiên có người chặn hai người đường, một cái thân cao một mét chín tráng hắn đẩy hắn một cái, cười to nói, ha ha, nhìn, là ai đến, đến rồi? Đây không phải phốt tiểu nữ sao? Hàng phiên chán những mày, châu điên Lucas, ngươi còn chưa có chết sao? Tráng hắn cười ha ha, nói, đương nhiên, nếu không ngươi chẳng phải là thấy vong linh. Ta thật bất ngờ, ngươi vậy mà cũng còn sống, nhưng lại dám tới nơi này. Hàng cười lệnh nói, ta vì cái gì không dám tới. Nơi này là tiệm cơm đúng không? Ta mời ta tiểu nhị ăn cơm uống rượu, không tới nơi này tới ở đâu thì ngươi tiểu nhị uống rượu. Liên cái này gầy bỉ hầu sao? A, hóa ra hầu tử cũng có thể uống rượu nha, có phải hay không cái này là hầu tử rượu? Trắng Hán nghiêm trang hỏi nói, bên cạnh vang lên khoa trương tiếng cười. Lý đố mặt không biểu tình nói, hầu tử rượu thế nhưng mà rượu mạnh, giống như ngươi vậy là bà, uống một ngụm có thể say. Ta đây muốn thử xem, ngươi lấy ra, ta tới một miếng như thế nào đây? Trắng Hán khiêu khích nhìn xem hắn. Lý Đỗ nói, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách nhìn thấy nó, không bằng như vậy, chúng ta nhiều lần tự lượng, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta mượn ra hầu tử rượu tặng cho ngươi. Chương 17: Tin tức sai lầm. 17. Tin tức có sai. Vô cùng bẩn mê hy cô cơm cửa tiệm bày đặt một trường khắc hoa đại bàn gỗ, trên mặt bàn đại lệ cúp đồ án sắc màu rực rỡ, Lý Đỗ ngồi ở một bên, trước mặt bầy đặt một hàng tiểu chén rượu, đối diện là một cái trống mặt trống mặt núc ních người da trắng đại hán. Bốn phía chu vi, hơn trăm người vây quanh thành một vòng, biểu lộ không đồng nhất. Lại đến một chén. Lý Đô bình thường nói. Bên cạnh một cái Mexico thanh niên lẻ lói, xuất ra một cái chén rượu mới đi đến bên trong đổ một chút ít nước trắng giống như chất lỏng. Sau đó mặt lộ vẻ tôn kính biểu lộ, chậm rãi đẩy ngã Lý Đỗ trước mặt. Cầm lấy chén rượu, Lý Đỗ mặt không biểu tình rót vào trong miệng, đón lấy vô ý thức nhíu mày cấp hà hơi, nói: "Hà Cửu, trớ đợt, tệ quỷ lạ thật đạt mã quá tuyệt vời." Thấy như vậy một màn, người vây xem nhau nhau hít vào khí lạnh. "À, cái này tiểu nhị nơi nào đến hay sao? Tiểu lượng thật sự là kinh người nha. Phút, hắn đến cùng uống có phải hay không lãng mức độ tệ quỷ lạ. Lần trước ta uống hai chén liền nổ ra a. Lucas hôn đản này hôm nay muốn bại, tốt khi bọn hắn đánh bạc chỉ là tính tiền." Nếu như trước kia không có hủy bỏ nô lệ pháp án mà đánh bạc bán mình làm nô, cái này ngu xuẩn muốn biến thành nô lệ rồi. Mẹ cô thanh niên lại rót một chén đẩy ngã cường tráng đại hán trước mặt, "Lucas, đến bên ngươi." Tráng hán Lucas trước mặt cũng bày đặt một hàng chén rượu, hắn sát mặt đỏ hồng, đầy người mùi rượu, hai mắt mông lung vô thần, thân thể lung la lung lay, đây là say rượu biểu hiện. Chứng kiến trước mặt chén rượu, hắn cắp miệng mùi rượu, run rẩy bắt tay vào làm bừng chén lên, vừa ngoan tâm cắn một cái, đem rượu cùng một chỗ rót vào trong miệng. "Tốt, làm tốt lắm." Là điều con người rắn giỏi Lucas Tráng hắn đã ganh không được rồi, khoe miệng không ngừng có tiểu thủy chạy xôi đi ra, trước ngực quần áo càng là một mảnh ướt, mùi rượu dày đặc. Lý Đồ đối thanh niên với tay, lại là một chén vẻ quý lạ rượu, lại là nhíu mày hà hơi, nhưng kiên định uống xong chén rượu này. Rượu tinh tiến nhập trong dạ dày, nhanh chóng bị chuyển hóa làm năng lượng hấp thu, cùng với lúc trước đồng dạng, hắn tại không có giảm bất mở mệt nhọc lúc trước, rượu tinh sẽ không tiến nhập vết dịch phát huy tác dụng. Bất quá, kẻ quý lạ không hổ là Mexico số 1 rượu mạnh, cái đồ vật này kích thích tính siêu cường, lý Đồ uống đến trong miệng, cảm giác cùng uống thanh đao tử đồng dạng. Hắn nhớ mày hà hơi không phải trăng bức, mà là tại uống rượu thời điểm, thật sự rất bị tội. Cũng may Lucas so với hắn còn bị tội, bọn hắn đã uống hơn 20 chén, hơn 2000ml lỷ tợ tệ lạ rượu, người bình thường cái này hội sớm bị rượu tinh đánh rồi. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên, còn có đùng đùng chụp ảnh thanh âm, Lý Đỗ tại trên bàn rượu dũng mãnh phi thường, lại để cho một đám người sợ hai tháng phục. Hiện tại không ai có thể bởi vì hắn màu ra mà xem thường hắn rồi. Lại đến tiên Lucas rồi, hắn run rẩy tay cầm khởi chén rượu, giống như nắm một cái búa tạ, run rẩy lợi hại. Làm xuống dưới Lucas Ngươi đạp mã thế, nhưng mà điều con người rắn rỏi nha. Lại để cho phỡ lạ bộ lệ thành thị hai lúa kiến thức sự lợi hại của ngươi. Lucas khó khăn nuốt nổ nước miếng, nhắm mắt lại đem rượu hướng trong miệng lại. Lúc này thời điểm hắn căn bản uống không trôi rồi, khỏe miệng cùng lọt đồng dạng, uống đến trong miệng rượu đều trôi đi ra. Bên cạnh hẳn không có hảo ý cười cười, đối với hắn đột nhiên làm nôn mửa tư thế, hoẹ hoẹ, oa. Lucas cái này nhịn không được, liền cùng nước tiểu sụp đổ người gặp được tiếng nước chảy đồng dạng, hắn ghé vào trên mặt bàn miệng như suối phun, vụ ra bên ngoài nhà tử thủy. Tiệm cơm Mexico lão bản đi tới nói, Hàn Trung Quốc tiểu nhị chiến thắng, Luka, bữa cơm này tiền để cho hắn tiền trả. Lý Đô dơ tay lên nói, đừng nóng độ, còn không có chấm dứt nghi. Mê khi cô lão bản sắc mặt trầm xuống, tiểu nhị, hắn đã nổ ra cũng chóng luôn, người nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Lý Đô nói, không, đánh cuộc của chúng ta là bữa cơm này do thua trận người xuất tiền, hiện tại bữa cơm này còn chưa kết thúc. Phúc lão đại, gọi món ăn. TT. Lại rút khí lạnh âm thanh không ngớt vang lên, liền cùng ai ra lốp xe bị phong khí đồng dạng. Tước vớt cây ngô của bánh, cây ngô bốn Mê Hy Cô hổ tiêu heo nướng xếp cắt tới hai phần, còn ngươi nữa chân tàng phỉ thúy tệ quý lạ rượu, lấy ra, chúng ta trước điểm những này." Hãn cười hắc hắc nói. "Mê Hy Cô lão bản cau mày nói, ngươi biết phỉ thúy tệ quý lạ giá cả sao? Mặc kệ nó, dù sao có người thanh toán, đương nhiên nếu như các ngươi người mê Hy Cô thua không nổi, chúng ta đây đã ăn no rồi." Hãn không sao cả nói. Người vây xem nhau nhau phát ra xuýt thanh âm, có người nói nói, thua không nổi sao? Mê Hy Cô lão bản ác hung hăng trận mắt nhìn Hãn một mắt, đối thanh niên kia phục vụ viên nhẹ gật đầu, rất nhanh Một lọ màu xanh nhạt hào tiểu cùng một đống lớn lớnmị thực đưa đi lên mấy cái mê thi cô đại Hán mặt âm trầm ngồi ở trung quanh chỉ còn chờ hạn bọn hắn ăn không hết đi lên mở làm loại này đổ ước cùng loại đứng, đứngắn hoàn toàn chính xác thực có thể tiếp tục ăn uống nhưng không thể còn lại lý đồ ăn như hổ đói tại đây mê thi cô đồ ăn rất mà nói Hà ăn Phi thường vui vẻ lại đến hai phần Tuyết đặc đây là siêu cấp đại vị vương trận chúng kết hiện trường sao. người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều cái này lu mà thảo rồi có người thương cảm nói cũng có người không cho là đúng một đứa cơm mà tôi có thể có bao nhiêu tiền. Những thức ăn này một phần phải trên trăm khối, bốn phần a đây là. Phía trước lãng mức độ tệ quý lạ rượu không biết bao nhiêu tiền, cái kêu bình phỉ thúy tệ quý lạ, thế nhưng mà bán 1200 khối cực phẩm tệ quý lạ. Lý Đỗ cầm cực phẩm tệ quý lạ rượu lại nước trà, an được nghẹn ở liền rơ lên đùng ngực ngực xuống rót. Hắn rất đau lòng, giữ chặt tay của hắn nói, "Tiểu nhị cho ta chữa chút." Ăn hết bốn phần tinh phẩm đồ ăn, Lý Đỗ mới thỏa mãn đánh lấy ở một cái đứng người lên, đến tận đây, Mexico lão bản đã sắc mặt thảm đạm. Hắn là Lucas Đường Ca. Đáng lẽ lấy vi nhà mình đường đệ tiểu lượng đại ổn thắng không thua, hắn nghĩ lừa bịp Lý Đỗ cùng Hàn một khoản tiền, hiện tại hắn được cân nhắc, như thế nào mới có thể từ trên người Lucas muốn tới rượu và thức ăn tiền. Tại một đám người kính ngưỡng trong ánh mắt, Lý Đỗ cùng Hàn nên ngang rời đi. Lên xe về sau, Lý Đô biến sắc, Phúc Lão đại, lấy ta làm thương đùa nghịch rất vui vẻ nha. Hắn không đốc, hẳn rõ ràng là xông cái kia Lucas tới, chính là muốn mượn tay của hắn giáo hấn thằng này. Hàn nói, "OK, ta trước xin lỗi, ta xác thực cùng Lucas cái này chết tiệt châu điên không hắn." Nhưng là, tiểu nhị Ta không là đơn thuần lợi dụng ngươi báo thủ, mà là muốn gạt bỏ đối thủ, Lucas là tại đây cực kỳ có nhân mạch nhặt bảo người một trong. Cát Tật cất vào kho công ty đấu giá tại Hậu Thiên tiến hành, Lucas cơ hồ rượu tình trung độc, tối thiểu trong một tuần hắn không có cách nào đi làm việc rồi. Ta nghe ngóng, Lucas gần nhất cùng Cát Tật một cái nhà kho nhân viên quản lý tiếp xúc qua, nếu như nói ai rõ ràng nhất ra Ma Ha đại khái chỗ nhà kho, nhất định là hôn đàn này. Lý Đỗ nhìn về phía hạn, thứ hai giơ tay lên, lấy sự nghiệp của ta thể, tuyệt vô hư ngôn. Hừ. Lý Tiên Sinh cười lạnh một tiếng. Được rồi, lấy ta đối hẳn nạ yêu thể, tuyệt vô hương ngôn. Như vậy, Lý Đỗ xem như tin hắn mà nói, quay lại khách sạn, hắn ngã đầu đi nằm ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại hắn tinh thần sáng láng, cái này được cảm tạ ngày hôm qua rượu tinh cùng đồ ăn cung cấp năng lượng. Thời gian cấp bách, bọn hắn lại đi cả tật cất vào kho công ty, Lý Đỗ thả ra tiểu trùng tại còn lại 6 cái trong kho hàng rất nhanh xuyên toa, cơ hồ muốn mệt mỏi hắn té xỉu, lại còn không có phát hiện cái kia đại ra ma ha đại xe gần máy. Trong điện thoại nói cái giá đỡ hắn đã tìm được, rất mới tinh một loạt nhạc khí. Ngoài ra bên cạnh nhà kho còn có một khung rượu hồng sắc đại piano. Cái này hai dạng đồ vật đều rất đáng tiền, cũng là hắn xem qua cái này 11 cái trong kho hàng đáng giá nhất. Thế nhưng mà ra ma ha xe gần máy, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện. Chương 18, âm nhạc nhà kho. 18. Âm nhạc nhà kho. Tháng 2 số 15, buổi sáng 8 giờ 30 phút, cả tất tất vào kho công ty đấu giá hội muốn bắt đầu. Phố Enni dù sao cũng là thành phố lớn, nhật bảo số người lượng có thể so sánh sợ lạ đô lệ thành thị nhiều không ít, lần này đấu giá hội tổng cộng hấp dẫn hơn 100 người tới tham gia. Hơn 100 người tranh đoạt 11 cái nhà kho Cái này cạnh tranh áp lực liền khá lớn rồi Bởi vì ai đều không muốn tay không mà quay về Cùng hai lần trước đấu giá hội không có gì khác nhau Một cái đấu giá quan dùng phi thường nhanh đến lời nói tốc độ tới tuyên đọc quy tắc Cuối cùng lại bỏ thêm một cái tin tức Do nguyên nhân nào đó vốn là dùng cho đấu giá 104, 112, 180 cùng 181 4 cái nhà kho kết thúc đấu giá như vậy còn có 7 cái nhà kho cho nên mọi người tốt nhất nắm chặt cơ hội Tốn sức nghe rõ tin tức này, Lý Đỗ lập tức có chút mộng Đáng chết, tại sao có thể như vậy Hạ ngược lại là mặt mũi tràn đầy chấn định, thả lỏng tiểu nhị, cái này rất bình thường, rất nhiều người đều là tại đến kỳ ngày cuối cùng mới có thể tiến hành tục cước chừng, chỉ cần nhà kho tục cước chừng, cái kia không thể đấu giá. Bất quá lại để cho Lý Đỗ tương đối yên ổn chính là, hắn coi được cái kia hai cái nhà kho vẫn còn, cái giá đỡ chống nhà kho là 140, Tiano nhà kho thì là 141. Về phần Yamaha xe gắn máy, hắn hôm nay một tới sớm lại tìm tìm, còn không có phát hiện hắn tung tích. Cái thứ nhất nhà kho mở ra, Lý Đỗ chính đang suy nghĩ xe gắn máy khả năng tồn tại vị trí Thố Thổ Hàn đông nhiên đem hương khói ném đi mắng một câu, gặp quỷ rồi. Một cỗ xe rô lê xe vận tải mở tiền đến, cửa xe mở ra, một người ra đen đại Hán vịn một cái mê hy cô đại Hán đi ra, thứ hai bước chân phủ phiến vô lực, đúng là bị Lý Đỗ làm qua Lucas. Lucas thấy được hai người bọn họ, sam trắng sắc mặt lập tức có thêm vài phần huyết sắc, hắn hung giữ trầm trầm vào hai người kêu lên, "Phúc lão đại ngươi cái này cho cái kiểu, ta biết ngay ngươi hâm ta. Hàn Giả bộ như không nghe thấy hắn mà nói, phối hợp xem nhà kho. Lucas kêu lên, bọn tiểu nhị đều nghe cho kỹ, ta nói cho các ngươi biết một cái nội tình tin tức. Lần đấu giá này trong kho hàng có một đài giá trị ít nhất 2 vạn nguyên da ma ha xe gắn máy. Mọi người nhất định phải nhìn đúng. Hắn vừa thốt lên xong, tựa như có người tại ở ngực tức châu bên trong đốt lên một quả pháo, hiện trường lập tức nổ tung. Có một đài xe gắn máy. Chết thiệt, ta vừa rồi không có chú ý, nhà thương khố này có sao? Từ nơi này làm đến tin tức. Da ha xe gắn máy, ta được gọi điện thoại. Lucas thằng này bình thường quả thật có chút hồ bằng cậu hữu, mà nếu là có một đài xe gắn máy, hắn vì cái gì đem tin tức này nói ra? Nghe được Lucas, hắn đại hận, tức chó Ngươi vì cái gì không giọt chết cái này biểu nệ? Lucas thấy được hạn hồn hiện bộ dạng, cũng đã nghe được một đoàn người nghi vấn, hắn không kịp thở dơ tay lên nói, tin tưởng ta, tin tức của ta tuyệt đối tin thật. Ta bây giờ là ca ngươi Jezor, ta là vua hải tặc, bảo tàng lưu cho các ngươi, ta không tham dự. Vua hải tặc là bị chặt đầu lúc trước nói lời kia, ngươi muốn chết phải không đáng thương người Mexico. Hắn lập tức đã tìm được phản kích. Đối với cái này tin tức, mọi người thái độ chà rằng mà tin là có sẽ không tin hay không, đặc biệt là chứng kiến Lucas xác thực không có tham gia đấu giá hội về sau, càng là đã tin tưởng hắn mà nói. Hàn thở dài, nói: "Không có nghĩ tới tên này vậy mà tới một chiêu như vậy, ngươi cái này tin ta đi à nha. Ta biết ngay cái này hỗn chứng cũng làm đã đến nội tình tin tức." Lý Đồ nói: "Tính toán ta trách oan ngươi rồi, nhưng ngươi như thế nào thoáng cái sẽ tìm được hắn? Bởi vì hắn không tham gia đấu giá hội thời điểm, nhất định sẽ dừng lại ở hắn đường huynh mẹ hi cô đồ ăn trong con ăn, ta đối với hắn hiểu rất rõ rồi, cái này biểu hiện dưỡng." Lucas thả ra tin tức lại để cho cạnh tranh trở nên kh liệt, đệ nhất ở giữa trong kho hàng không có gì đáng giá đồ vật, nhưng cuối cùng giá sau cùng lại là 1100 khối. Hàng cũng báo giá rồi, đã đến 200 khối hắn liền ngừng, một cái kinh lắt đầu, cái này trong kho hàng đổ vận, bây giờ nhìn lại nhiều lắm là giá trị 400 khối, hơn 1.000 khối, haha, khẳng định bồi thường tiền. Số 55 nhà kho sau đó là số 74, nhà thương khối này bên trong có một chút ít phong bế đại dương hòm, khả năng dung nạp xuống xe gắn máy, vì vậy cạnh tranh canh kịch liệt, giá sau cùng là 2.500 khối. Lý đối nhìn xem cái kia thắng thầu sau đắc chí người da trắng, cùng xem rừng bút tựa như. Cái kia mấy cái dương lớn lên trên đã ghi rất rõ ràng, bên trong là Phần, tốt khả năng giấy photo Mấy giờ về sau, thứ tư cái nhà kho mở ra, cũng chính là số 140 nhà kho. Xác định bên trong hàng về sau, Lý Đồ đối hẳn đưa mắt liếc ra y qua một cái, cầm xuống nó. Nếu không tìm được có giá trị nhất xe gắn máy nhà kho, vậy thì được cầm xuống cái giá đỡ trống cùng ti Dino nhà kho, nếu không bọn hắn tới phụ Ennis chính là bồi thường tiền rồi. Cái này cái giá đỡ trống giờ về đút công ty xuất phẩm, tại đồng loại phẩm ở bên trong, nhà bọn họ là xa hoa nhất cái chủng loại kia. Giờ về đút cái giá đỡ trống không hiện ra tại trong cửa hàng, chúng tiến hành định chế, hộ khách cung cấp ký phối chế đơn. Dự phó nhất định được tiền đặt cọc, 46 tháng giao hàng. Lý Đỗ cha xét một cái, giờ về đúng tiêu chuẩn năm chống thấp nhất loại cũng muốn 3000 khối tạ hữu, cho nên nhà thường kho này dùng 1500 khối cầm xuống có thể kiếm tiền. Đầu giá sư dùng siêu nhanh đến lời nói tốc độ báo giá, vẫn là theo 100 khối bắt đầu khởi đập, số 140 nhà kho số 140 nhà kho số 140 nhà kho các người đã đã biết tại đây mặt khả năng có một đài gia ma ha như vậy 100 khối tuyệt đối. 1500 khối. Hạn trực tiếp hô một tiếng. Một đám nhặt bảo người lập tức bị kinh đã đến, Lý Đỗ cũng kinh đã đến. Đối với hắn gọi nói, ngươi đạp mã điên rồi hả? Đấu giá sư trên mặt cười nở hoa, 1500 khối 1500 khối 1500 khối giá cả còn có hay không nguyện ý ra rất cao đây, này ta hiện tại muốn 1600 khối 1600 khối 1600 khối. Nhắc bảo người đều do dự, loại này trực tiếp hô giá cao hành vi lại để cho bọn hắn không chắc hạn quyết tâm, trong lúc nhất thời không có người báo giá. Đầu giá sư lại hô hai lần, sau đó chỉ vào hắn nói, rất tốt tiểu nhị chúc mừng ngươi các ngươi nhãn hiệu đã đến nhà thường khố này lại để cho ta xem các ngươi dạy số rất tốt số 55. Bên cạnh 141 nhà kho lại kéo ra, ly đố ho khan một tiếng nói, thật có lôi phúc lão đại, vừa rồi ta không hẳn là nghi vấn cách làm của ngươi. Hàn kinh ngạc nói, ngươi không phải diễn kịch sao? lý đố quyết định thật nhanh, đúng vậy, ta là diễn kịch, nhà thương khố này cũng cầm xuống. Hàn nhớ rõ rất rõ ràng, cái này trong kho hàng có một đài nước sơn sắc rất tốt đại, piano nếu như nó có thể sử dụng, cái này piano xem phẩm tương bản cái hơn vạn khối cũng có thể. Hàn lại giật mình, cái này cũng cầm xuống. Cái kia xe gắn máy ở đâu trong đó Lý đô bất đắc dị nói, ta không có thấu thị mắt, phúc lão đại, ta đối nhà kho phán đoán đến từ một loại gia truyền bí thuật, ngươi có thể lý giải thành vũ thuật, ta không biết cái nào nhà kho có xe gắn máy, nhưng cái này hai cái nhà kho giá trị lớn nhất. Đại khái nhiều đến bao nhiêu, tốt lời nói có thể bán ra hơn vạn khối. Nhà thương khối này cũng là theo 100 khối bắt đầu lên giá, đấu giá sư mới mở miệng, hàng còn gọi là nói, 1.500 khối. Xa xa nghỉ ngơi lấy xem náo nhiệt lù cắt sốt rồi, rồi, kêu lên, cái này phở là bổ lệ thành thị hai lúa cũng biết trong kho hàng có xe máy tin tức của hắn so với ta chính xác hơn. Lời này rất tác động, lập tức có người cùng giá, 1600 khối. Hàn Kinh Miệt cười cười, 3000 khối. Đầu giá sư lão đầu cao hứng hừm mất, nhanh như chớp đã chạy tới chỉ vào hạng bắt đầu báo giá. Một người đại mập mạp theo 100 khối, Hàn vung tay lên ngạo nghễ nói, 4000 khối. Lý Đỗ lại nhịn không được, tuyết Đặc, Ta Ca, ngươi hôm nay phát cái gì điên? Lần này hắn thật sự đang diễn trò. Chương 19, đều đã đơn sai. 19, đều đã đơn sai. Hạn hai lần nâng giá, hơn nữa nhanh chóng đem giá cả nâng lên 4000 khối. Mặt khác nhặt bảo người lập tức không có hứng thú, nhau nhau lắt đầu. Cái này lại để cho Lucas Phi thường sốt ruột, kêu lên, cấp nhà thương khối này, 4.000 khối một đài Yamaha motor thấy thế nào đều rất lợi nhuận. Một cỗ hai tay motor mà thôi, cho dù ở cái này trong kho hàng, cũng chưa chắc có thể bán ra 4.000 khối. Có người đánh gây hắn mà nói nói. Lý Đô cười lạnh nói, có phải là thật hay không có Yamaha xe gắn máy còn khó mà nói nhi. Lucas Kinh thường nổ nước miếng, phút, lao tử tin tức con đường tuyệt đối tinh chuẩn. Coi như các người vận khí tốt. Nếu như không phải là bị hai người các ngươi khốn nạn ấn một cái, lần này các ngươi cái gì cũng biệt muốn mang đi. Đấu giá sư liên tục hỏi hai lần 4100 khối, không có người tăng giá, nhà thương khố này bị hẳn lấy được. Đằng sau còn có nhà kho muốn bán, Lý Đô lắc lắc đầu nói, không giá trị gì, chúng ta vội vàng đem cái này hai cái nhà kho thu thập xuất hiện đi. Cái này hai cái trong kho hàng vật lẫn lộn rất nhiều, giá các của bọn hắn xe tải một lần khẳng định lập không hết, phải xử lý mất phải sớm tiến hành, dựa theo pháp tắc, bọn hắn đối nhà kho chỉ có 24 tiếng đồng hồ có được quyền. Hắn nói, không có việc gì Chúng ta mướn một đài xe tới xử lý cặn bã, cái này giao cho ta, Phúc Lao Đại có được tâm hậu nhân mạch. Giao tiền, con dấu, bọn hắn mở ra nhà kho bắt đầu thu thập. Thời gian cấp bách, hàn số 140 nhà kho, ly độ thu thập số 141 nhà kho. Rất tốt, một chương bạ rổ quẹ phong cách cái ghế, ta nhận vi nó có thể bán 50 khối. Nơi này có một đống nước Mỹ quốc gia địa lý, 2.000 năm, 2.000 tháng 5 năm 2001, tuyết đặc, cái này mà không đáng tiền. Đây là vật gì? Cây thông Noel. Phút, cái đồ vật này nát thấu rồi. Lucas chậm rãi từ từ đã đi tới, ngồi ở bạ rồ quẹ phong cách trên mặt ghế xem bọn hắn đào móc nhà kho. Hàn nổi giận đùng đùng quát, "Hắc, Châu Điên, cùng ngày, ta cũng không muốn lại để cho cái ghế của ta dính vào bệnh Châu Điên độc." Lucas chứng kiến bọn hắn sạch đào ra cặn bã, tâm tình thật tốt, hắn móc ra 50 đô la nói, "Ta mua xuống cái này cái ghế, như thế nào đây?" Hắn cố ý buồn nôn hai người. Hàng chừng mắt muốn nổi đóa, Lý đố đi lên tiếp đi tiền nói, "Cái ghế thuộc về ngươi rồi, cái này sinh ý nhất định phải làm, ta tìm không thấy không đi kiếm tiền lý do." Ngồi ở yếu ớt ghế sofa trên mặt ghế, Lucas nhìn xem hai người đảo ra càng ngày càng nhiều không đáng tiền vật lẫn lộn, tâm tình càng ngày càng điệp lệ. Nhà kho thu thập đến vị trí trung tâm, hắn kéo ra một khối bẩm bố, 5 cái lớn nhỏ không đều cái giá đỡ chống đột nhiên gọi ra thân ảnh. Những này cái giá đỡ chống có lớn có nhỏ, cái giá là quang trứng dám người ý nút, chống thể là nâu đỏ sắc tốt nhất phong mục, chống mặt mới tinh như cũ. Thấy vậy, Hàn sững sờ, sau đó nhanh liệt hét dầm lên, "Thượng đế yêu ta! Ông trời của ta, thượng đế yêu ta!" Tại cửa ra vào xem cuộc vui Lucas trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ghen ghét biểu lộ, chết tiệt! Các người thật đúng là có vài phần vận khí cất chó, khẳng định hôm nay ăn hết cất chó. lý đỗ tại bên cạnh thu thập số 141 nhà kho, cái này nhà kho cửa ra vào có một đống dương nhỏ, bên trong là một chút ít nhạc phổ tài liệu rằng dạy, hắn trở mình nhìn một chút không có giá trị gì liền thu thập đã đến một bên. Một mực thu thập đến nhà kho nơi hẻo lánh, hắn cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một bức cực lớn chống bụi cháo, rượu hồng sắc tam giác piano dẹp an ninh nhã nhạt lịch sự tư thái ra hiện ở trước mặt hắn. Không có người chú ý hắn tại đây Lý Đỗ thổi tay bóng loáng xinh đẹp nướng nước sơn sắc ngoài lên trên nhẹ khẽ vướtướt, tại mặt bên hắn mò tới một tấm bảng, bên trên ghi lại lấy cái này Dianno cụ thể tin tức. Trong kho hàng ánh sáng không tốt lắm, hắn mở ra đèn tin hướng bên cạnh một chiếu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đập đến mặt khác nhà kho người cũng ở trong đó tìm kiếm, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi, thậm chí nghĩ tìm được cái kia đài xe gắn máy. Kết quả, mấy cái nhà kho đều bị đại khái tìm kiếm một lần, cũng không có xe gắn máy bóng dáng. Yamaha xe gắn máy dù sao cũng là đại kiện, nếu như nó tại trong kho hàng, cái kia cho dù là mở ra thành linh kiện, Cũng rất dễ dàng tìm được, thế nhưng mà 7 cái nhà kho bị lật ra cái út sớp, liền cái lốp xe cũng không có phát hiện. Như vậy, mấy vị nhặt bảo mặt người sắc liền khó coi. Hẳn không sao cả, hắn đem chọn bộ đồ cái giá đỡ cẩn thận từng ly từng tí chuyện ra đến. Dương Dương đắc ý nói, tuy nhiên không có làm đến xe gắn máy, bất quá giờ vê đút cái giá đỡ chống cũng không tệ. Có người mặt âm trầm đi đến Lucas trước mặt nói, ta nói châu điên, coi chúng ta là món đồ chơi đùa rất thoải mái đúng không? Mấy cái nhà kho đều không có xe gắn máy xuất hiện, vừa rồi lời thề son sắc nói mình có đặc thù tin tức con đường Lucas có chút xấu hổ. Nhật bảo người danh dự là rất trọng yếu, một khi mất đi công tín lực, cái kia tại cái nghề này bên trong cũng không sao địa vị. Cũng may Lucas phản ứng nhanh, hắn trong mắt đi lòng vòng, chấn định nói, điều đó không có khả năng, cái này 11 cái trong kho hàng khẳng định có một đài Yamaha Motor, ta dám đối với thượng đế cam đoan. Nào có 11 cái nhà kho, chỉ có 7 cái. Có người bất mắn nói, Lucas ngay tại những này những lời này, hắn giả bộ như rất kinh ngạc nói cái. Như thế nào hội, bằng hưu của ta nói cho ta biết, rõ ràng có 11 cái nhà kho nha. Lý đấu Nghiêng tựa tại số 141 nhà kho cửa ra và nói, bằng hưu của ngươi nói cho ngươi biết có 11 cái nhà kho muốn đấu giá, bằng hưu của ngươi còn nói cho ngươi biết có cái trong kho hàng có một đại Yamaha, nhưng hắn có không có nói cho ngươi biết, Yamaha không riêng bán xe gần máy, bọn hắn còn bán nhạc khí. Nói xong, hắn đối hẳn gật gật đầu, ý bảo hắn tới trong kho hàng xem. Thấy vậy, đang tại thu thập cái giá đỡ chống hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. A, ông trời của ta, không không không Ta cũng không tin, chúng ta không có vận tốt như vậy, ông trời của ta, ta nói là đừng nói cho ta ngươi tại trong kho hàng đã tìm được đồ gì tốt. Lời nói nói như vậy, hắn hay vẫn là nhanh chóng chạy vào số 141 nhà kho, sau đó hắn tiếng kêu to văng lên, gà trống tên kia không có nói sai. Thật sự có một đài Yamaha, thật sự có một đài Yamaha. Yamaha xe gắn máy hiện tại danh khí quá lớn, cho tới khi có người nâng lên nó thời điểm, đều quên chúng là làm nhạc khí lập nghiệp, mà piano chế tạo cũng là chúng chủ cột tính sản nghiệp một trong. Lý đấu cũng là xem xét minh bài thời điểm mới phát hiện, cái này khung đại piano là Yamaha nhãn hiệu, chắc hẳn ga chống cái kia bạn bè nói Yamaha chính là chỉ nó. Bất quá khi thời gian bọn hắn vừa vặn cùng ngũ xe máy cùng một chỗ, vô ý thức đem Yamaha cùng xe gắn máy vẽ lên ngang bằng. Đương nhiên, phạm cái này sai không riêng gì bọn hắn, Lucas cũng bị lừa rồi. Chứng kiến cái này lại Em piano, Hàn Cơ hổ muốn cởi ra nước mắt. Lucas đứng ở ngoài cửa nhìn xem Đại Em piano, trên mặt một bộ thấy quỷ biểu lộ, phút, tại sao có thể như vậy? Hàn đi tới tại ngược gần, nói, ngươi bị chơi. Điều nhị tin tức của ngươi con đường đã quá hạn rồi chúng ta cũng đã nhận được tin tức trong kho hàng sát thực có ra bất quá là ra piano lukas cho chúng ta một lời giải thích đây là có chuyện gì phút không phải nói có một đạii ra maha xe máy sau lao thử mua nhà thương khấu này liền là bởi vì trong này Dương hồng như là xe gần máy linh kiện bồi thường ta tổn thất nếu không ta cho người chââu điên thay đổi chânưu ghen ghét âm mộ hận coi tiền như rắc mặt khác 5 vị nhặt bảo người phẫ nộ rồi chương 20 Ngọ Hầu Hoàng hậu 20 Ngọc hậu Hoàng hậu, bọn hắn có khả năng hội đánh nhau, chúng ta xác định hiện tại đi sao. Chuyện này thế nhưng mà theo chúng ta mà khởi. Lý đố ghé vào cửa sổ xe sau này xem. Hắn lựa chọn lông mày nói, sau đó thì sao? Ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, ý của ta là nói nếu như bọn hắn đánh nhau ta sẽ thật cao hứng. Thật cao hứng. Chúng ta đi lẫn vào một cái không phải càng tốt. Ví dụ như chúng ta thừa cơ cho đầu kia châu điên tới hai chân. Nghe xong lời này hắn sướng sở, lập tức mừng rỡ, cắp tiểu nhị, ta thích ngươi Lý Nhưng ta càng ứa thích trong xe những bà bướm kia, xử lý như thế nào? Hắn nói, trước xử lý sạch cặn bã, sau đó đem tạp hóa bán đi, cái giá đỡ trống cùng Tiano mang về, tìm người trong nghề nhìn xem tình huống, đánh giá cái giá nói sau. Những điều này đều là hắn tới phụ trách, Lý Đỗ chỉ cần phụ trách tìm được đáng giá nhà kho là được rồi. Hai nhà kho cặn bã, đưa đến cặn bã xử lý chẳng sau cần 180 khối xử lý phí, hắn cho cặn bã xử lý chẳng xem đại môn lão đầu 50 khối tiền, xe của bọn hắn có thể không cần đăng ký mở tiến vào. Đây chính là hối lộ. Lý Đỗ kinh ngạc nói, Không, với ta mà nói cái này gọi là trí tuệ cùng nhân mạch, với hắn mà nói cái này gọi là lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Xử lý cặn bã, bọn hắn đi xử lý có chút giá trị tạm hóa, ví dụ như một đống lớn nước Mỹ quốc gia địa lý tạp chí, một cái hoàn hảo đèn bản, hai bệ có chút vấn đề nhỏ điều hòa ô tổ cơ các loại. Hàn đối phủ Ennit rất quen thuộc, đi hai nhà tiệm tạm hóa về sau, những cái kia lộn rộn đồ vật đổi thành 450 khối tiền. Còn có hai cái dương nước Mỹ quốc gia địa lý tạp chí, theo 2000 năm cho tới bây giờ. Lý Đỗ hỏi nói, những này giá trị bao nhiêu tiền? Có lẽ đụng với người tốt Có thể bán cái 50 khối, ngươi thấy được, chúng hỗn loạn không chịu nổi, nếu như là đồng thời kỳ liền cùng một chỗ hơn 10 năm, vậy thì đáng giá rồi." Lý Đô nói, "Ngươi vận khí rất tốt, người tốt xuất hiện, đây là 16 khối, tạp chí thuộc về ta." "Cái gì?" Hàn Mặt mũi tràn đầy mợn bức, "Ta mua lại sau đó trở về xem, ta phát hiện ta đối nước Mỹ còn thiếu khuyết hiểu rõ." "Ta biết rõ, nhưng tại sao là 16 khối? Ngươi nghĩ bán 50 khối, thế nhưng mà trên thực tế một phen cỏ kẻ mà cả, nó chân thật giá tiền là 40 khối, 40 khối tiền lợi phân ngươi bốn thành, không phải 16 khối sao?" Hẳn cười ha hả, tiểu nhị, ngươi có làm gian thương tiềm chất, ngươi trời sinh chính là làm việc này dự đoán. Một đường nhanh như điện chớp, bọn hắn lái xe quay lại Phở Lạ Bộ Lệ thành thị. Hẳn Nạ cách gân mặt rực rỡ hẳn lên muốn đi ra ngoài, chứng kiến hai người nàng mỉm cười, nói, các ngươi nhanh như vậy trở lại rồi. Hẳn Tiêu ngạo vỗ vỗ thùng xe nói, dùng tốc độ nhanh nhất buôn bán lời lại tiền, đương nhiên muốn sớm chút trở lại, bởi vì ta cũng không muốn lại để cho muội muội thân ái của ta lo lắng. Hẳn Nạ cười nói, thượng đế phù hộ, ta Lô ca, ca rốt cục thành thục một chút ít. Bất quá ta không có ngờ tới các ngươi sớm như vậy trở lại. Cho nên không chuẩn có đồ ăn, các người đứng bên ngoài nhanh ăn đi, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài." Hắn nói, "Đi ra ngoài? Hôm nay thật vất vả ngươi nghỉ ngơi làm gì vậy, không ở trong nhà nghỉ ngơi chứ? Đừng đi ra rồi, cùng Lý Nhất khởi ăn ít đồ tâm sự, hắn trên đường tổng trò chuyện ngươi, ta phát hiện các ngươi tầm đó còn có rất nhiều chưa quen thuộc địa phương." Đang tại cho con mèo nhỏ A Miêu làm khôi phục huấn luyện Lý Đỗ quay đầu lại nói, "Phúc lão đại, ngươi nói cái gì?" "Không có gì, thời tiết rất tốt, muội muội ta muốn đi hẹn hò rồi. Cuộc hẹn thuận lợi." Hắn nói, Lần này Phổ Ảnh Nhi hành tuy nhiên thu hoạch rất nhiều, lý do cũng có chút mập mọc. Bọn hắn sau khi trở về đã là lúc chạm vào tối, vì vậy hắn trong sân điểm chồng chất đống lửa, ngồi ở xích đu lên trên uống vào cà phê nóng nhìn xem Lập Nhật, khoan thai tự đắc. A Miêu con mắt gắt gao chằm chằm vào nhảy lên ngọn lửa, chân trước kích động, thế nhưng mà phần sau đoạn thân thể còn bị bao lấy, nó nhảy không đứng dậy. Cái này khiến nó rất hệ hoài, chỉ có thể miêu miêu o o kêu lên. Hạn làm một chút ít là trưởng, cùng tiểu trai cán tựa như, dùng nhánh cây mọc vào tới đặt ở hỏa lên trên nướng, rất nhanh sấy liền bạo liệt ra đến. Giọt giọt dầu chân đã rơi vào hỏa lên trên, mùi thơm tràn ngập. Nướng chín sau hắn đưa cho Lý Đô một chi, cắn lấy trong miệng, lạp xưởng mùi thịt mà có lực đạo, càng nhấm nuốt càng có mùi thơm, lại để cho hắn và Amiu ăn miệng đầy chảy mỡ. Hương vị rất tốt. Hàng cười to, đương nhiên rất tốt, đây là mạ kẹt lạp xưởng, một căn khả năng đổi thành một trâu đứa tối. Nghỉ ngơi cả đêm, thứ hai bầu trời buổi trưa Lý Đỗ cùng Amiu hẳn đi leo lổng, buổi chiều bọn hắn đi cho cái giá đỡ chống cùng Ti Ano định giá. Xe chạy đến vỡ lạ phố lễ trung tâm chợ quảng trường bên cạnh một tòa bằng gỗ nhà trọ lầu nhỏ, Amiu kéo ra cái mũi Đương nhiên ô ô kêu không chịu xuống xe rồi. Lý Đỗ bất đắc dĩ, đành phải lưu nó trong xe, hạn bản theo như vang lên từ cửa. Cửa phòng mở ra, một cái nhẹ nhàng như hồng thân ảnh mở cửa đi ra. Theo Lý Đỗ chỗ bên cạnh xem, một đạo quen thuộc hình chữ S đường cong lại lần nữa xuất hiện. Kim sắc mái tóc đánh lấy quấn rủ xuống tại đôi má hai bờ, nữ hải ngũ quan tinh xảo mà tính mỹ, chứng kiến hạn, nàng tự nhiên cười nói, nói ra, Phúc lão đại, ba ba của ta chuẩn bị song súng săn đang đợi ngươi. Sophie bác sĩ. Lý Đỗ kinh ngạc hỏi nói, ra hiện ở trước mặt hắn mỹ mạo cô nương. Rõ ràng là tại bệnh viện cứu hộ qua A Miêu nữ bác sĩ. Sophie quay đầu chứng kiến hắn, cũng có chút kinh ngạc, "Này, tiên sinh, thật là tinh xảo, ngài hổ Miêu có khỏe không?" Lý Đỗ chỉ chỉ xe, "Nó là ở chỗ này, vừa rồi không chịu xuống." Sophie mỉm cười cười khởi, "Hổ Miêu khíu giác siêu nhạy bén, có lẽ nó ngửi được ta hương vị, đã cho ta vừa muốn cho nó một nghi." Lý Đô quay đầu xem, A Miêu giấu ở trên ghế lái phụ, lộ ra nửa cái khuôn mặt nhỏ nhắn vụng trộm ra bên ngoài xem, màu xanh biết trong mắt to là khẩn trương phi tức. Hàn vô, vô tay nói, "Này này này, hai người các ngươi nhận thức" Bất quá Sophie, hôm nay ta mới là nhân vật chính, ta có việc tìm người hỗ trợ. Hỗ trợ lại để cho ba bà của ta dùng thương cho sửa chữa bờ mông sao?" Sophie trêu chọc nói. "Đáng chết, tuổi trẻ khinh cùng sự tình đừng nói là rồi, hôm nay là cho ngươi cho chúng ta xem xét một bộ cái giá đỡ trống cùng một cái piano, giúp ta đánh giá định giá." Lý Đô rất giật mình, không nghĩ tới hắn nói phờ lạ bộ lệ thành thị âm nhạc tạo nghệ đệ nhất nhân là vị này nữ bác sĩ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng đúng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sophie bác sĩ thời điểm đã cảm thấy nàng có chứa một cốt cùng y học không tương xứng khí chất khí chất này, nhưng thật ra là âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Mở ra thùng xe, hai người đem cái giá đỡ trống chuyển xuống. Sophie đeo lên cái bao tay tại trống lên trên vuốt phản một hồi, gật đầu nói, "Giờ về diễn tấu ra A2, là một bộ tốt trống, nó chọn dùng dây xích bánh răng khu động hệ thống cùng 5002 song giống đại bản, cái này tại cái giá đỡ trống ngành sản xuất là vượt thời đại thành tựu." Bộ này trống hẳn là sinh ra đời tại thập niên 90 chúng kỳ, theo chỉnh thể phong bằng gỗ nơi cùng 7 tầng tăng cường tầng khả năng ra, mặt khác trống càng là mười bốn thốn, ổ trục biên rồi có chứa hoa hương văn. Những này đều đã chứng minh suy đoán của ta. Nó giá trị bao nhiêu tiền?" Hạn Quan Tâm mà hỏi. Sophie không có trả lời, nàng dùng rồi chống gõ, nhưng hai lắng nghe một fan sau mỉm cười nói, "Đúng vậy, thập niên 90 trùng kỳ lưu hành tiếng trống, âm thanh chấm thấp, ôn hòa, đập đện phản ánh rõ ràng, ta khi còn bé nghe ba ba gõ qua. Mã Đinh Tiên Sinh lúc ấy bao nhiêu tiền mua bộ này trống? Lúc ấy giá trị là 2000 nguyên tả hữu A. Bộ này trống bảo tồn hoàn mỹ hiện tại giá trị 1 vạn khối không có vấn đề." Sophie nói ra. Hàn dùng sức lên quyền, IE Nhưng nó bảo tồn tỉnh không hoàn mỹ đúng không? Lý Đỗ nghe ra nữ bác sĩ lời nói ý tứ bên ngoài. Sophie vướn ve trống cùng nói, "Đúng vậy, nước sơn mặt tuy nhiên mới tinh như cũ, nhưng đây là đằng sau bổ sung, cái này khiến nó giá trị bị hao tổn, đại khái có thể bán ra 6000 đến 7000 khối." Cái kia lại đến xem cái này. Hẳn kéo ra cầm ý ivie, lộ ra rượu hồng sắc tam giác piano. Sophie một mắt nhìn đi, tinh xảo trên mặt đẹp lộ ra vẻ mê say, các ngươi vậy mà đã tìm được hàng hậu. Chương 21, một vạn câu lạc bộ. 21, một vạn câu lạc bộ, kết nguyên tiêu khoái hoạt. Các vị huynh đệ tỷ muội, vô luận các ngươi tại trong nước hay vẫn là hải ngoại, hôm nay đều là chúng ta cộng đồng tiết Nguyên Tiêu. Vọ đạn chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 4. Hoàng hậu. Đây là nó loại. Rama Ha Hoàng hậu. Hàn trong miệng nhảy ra liên tiếp xuyến vấn đề, Sophie biểu lộ lại để cho hắn tinh thần phấn chấn. Nữ bác sĩ dùng sức lắc đầu nói, "Không, đây là nàng mít nảm, trên thực tế nàng loại là cơ FX, Rama Ha cơ FX." Lý Đô Ôn hai tay ý bảo nói, "Có lẽ ngươi có thể lên xe mở dàn nói nhìn xem." Khệ đàn một cái, thử xem phím đàn cảm giác. Cái này không Ti thuộc về tam giác Ti là cầm bên trong người có quyền, chiều dài được có 2 M7, sức nặng vượt qua nửa tấn theo trên xe đặt lên khiêng xuống quá tốn sức, cho nên liền lưu tại trong xe. Hà nói, ngươi xem thường chúng ta tiểu Sophie, nàng từ nhỏ liền tiếp xúc Ti không cần thượng thủ chỉ cần liếc mắt nhìn, nàng có thể xác định cái này thân phận của Ti Sophie cười mỉm nói, bằng hưu của ngươi là nhìn ra ta đối với nàng yêu thích, cho nên mới mời ta khệ đàn tới thử xem, hắn không là không tin ánh mắt của ta. Lý đỗ xác thực là ý này Nữ bác sĩ xem qua lần đầu tiên sau lộ ra biểu lộ, liền lại để cho hắn hiểu được nàng nhiều ưa thích cái này tì Hắn thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Sophie vậy mà nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Hắn nháy mắt mấy cái, đột nhiên nói ra, tiểu nhị, ngươi đối với Sophie có hào cảm. Lý đấu cùng Sophie cùng một chốt ngộng, người phía trước kêu lên, phúc lao đại ngươi nổi điên làm gì. Ta cùng Sophie bác sĩ mới lần thứ hai tương kiến, đây là ngươi dẫn ta tới gặp nàng. Biết phủ nhận, ta có thể nhìn ra, tiểu nhị, ta chống đỡ ngươi truy cầu tiểu ti Nàng mà là chúng ta phở lại bộ lệ thành thị công chốn y hàng khích lại nói bất quá dáng tươi cười có chút không có hào ý Sophie nhắc tay làm đầu hàng tư thế Ok ok để cho chúng ta tiếp tục thảo luận cờ ép ít được không nào các ngươi không muốn biết cái này đi giá trị sao xem tại tiền tài phân thượng, Hàn cuối cùng ngầm miệng lại cờ ép là Yamaha một cái hệ liệt cái này hệ liệt ở giữa tam giác piano lý niệm là xinh đẹp cùng lực lượng xinh đẹp là để hình dung piano chỗ biểu đặt ra âm sắc ôn tồn âm phong phú sáng lạ tính lực lượng chỉ chính là nó âm điệu hình chiếu Phải biết rằng, cờ ép hệ liệt có cực kỳ xuất sắc âm nhạc biểu hiện lực, hơn nữa có đầy đủ âm điệu hiện trường cảm giác, cho dù ở rất lớn âm nhạc trong sảnh, đang cùng toàn bộ ban nhạc trong hợp tác, biểu hiện của nó đều là khó có thể bỏ qua. Nói đến đây, Sophie nhắm lại hai con ngươi trên mặt đẹp lộ ra dư vị chi sắc, ta tại dù Ly âm nhạc học viện buổi dưỡng thời điểm, đã từng may mắn nghe được qua bở dạo nỉnh tiên sinh dùng CFX diễn tấu dịu bay oĩ biến tấu khúc, thượng đế mình dám, vậy thì thật là thường khung chi nhạc. Hà nói, cái này piano được bao nhiêu tiền? Lại để cho ngươi nói ta cảm giác cái này cầm giá trị trăm vạn. Sophie bắt cười, nói: "Làm sao có thể, mới cỡ FX cũng chỉ là hơn 10 vạn mà thôi, cái này một đại muốn là bán được bách vạn trở lên, cái kia trừ phi đây là chân tảng tại ra Maha âm nhạc kỷ niệm trong quấn cái tia đại thủ công cẩm. Vậy ngươi cảm thấy cái này cầm giá trị bao nhiêu tiền?" Hàng chờ đợi mà hỏi. Sophie trầm chờ nhìn hắn một cái, nói: "Ta có thể đi lên nhìn kỹ xem sao. Ngươi cũng biết hẳn, định giá sự tình ta không phải rất am hiểu." "Đương nhiên có thể." Lý một mực đang đánh giá Sophie biểu lộ. Lại nàng lộ ra vẻ chần chờ thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Sophie mở ra piano sau ấn mấy cái khóa, thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Hàn cũng biết tình huống không ổn rồi, hắn kinh ngạc nói, cái này cầm là xấu mất hay sao? Sophie dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn môi anh đào, nói, "Không, nàng không có xấu, chỉ là cùng các ngươi kỳ vọng ở giữa không giống với, nàng là một công huấn luyện cầm." "Cái gì?" Hàn mặt mũi tràn đầy mở mịt. Ý là cái này tòa piano là dùng để tiến hành huấn luyện cùng biểu diễn ra, cũng có thể dùng làm gia đình trang trí, nhưng nó không thể dùng tại diễn đấu? Sophie thật đáng tiếc luôn bay. Hàng cùng Lý Đỗ đồng thời hít sâu một hơi, sự đả kích này quá lớn, so với bọn hắn lần thứ nhất nhặt được cái kia hư mất mát xa ghế giữa càng lớn. Sophie tranh thủ thời gian bổ sung nói, bất quá cái này không ý nghĩa nàng không đáng tiền, cho dù là huấn luyện cầm, cái kia cờ FX ý nguyên cần hơn 3 vạn khởi mới khả năng mua được, nó là một so một tỷ lệ chế thành, ngoại trừ phát ra tiếng kết cấu bất đồng, mặt khác bộ vị cùng chính thức cờ FX giống như lúc. Cái này cầm ngươi cảm thấy nó khả năng bán bao nhiêu tiền? Hàn hỏi nói. Sophie do dự một chút, nói, nếu để cho ta báo giá ta nguyện ý cho hai người các ngươi vật khối. Hàn đại Hỷ, nói, "Một vạn 9000 khối, Sophie, ta tiện nghi 1000 khối bán cho ngươi." Sophie khuôn mặt mập vòng. Huấn luyện cầm nguồn tiêu thụ tương đối chất vật, hoặc là bán cho nhạc khí cấp chướng người, hoặc là bán cho piano trường học, hoặc là bán cho phú Hảo, vẫn có trang trí cần phú Hảo. Nếu như cầm lại để cho Lý Đỗ xử lý, cái kế đoán chừng khẳng định phải lệnh trong tay rồi. Hàn nhân mạch sắc thực rất rộng, thứ hai ngày hắn liền liên hệ rồi phở lạ bộ lệ thành thị một nhà công ty bảo hiểm, lại qua một ngày, thứ 3 ngày liền đem piano bán đi đi ra ngoài. Cái này khung cầm sau cùng giá bán là 1 vạn 5000 khối, Sophie vì An ủi hai người, định giá tương đối cao, Hàn hiểu rõ nàng, cho nên lúc ban đầu mới mở cái kia vui đùa. Cái giá đỡ trống cũng bán đi một cái giá tốt, lý do lên trên thẩm tra thời điểm đã biết rõ thấp nhất có thể bán 3000 khối, kết quả sau cùng bán đi 7200 khối. Như vậy tổng cộng là 2 vạn 2200 khối, chỉ là đi phố Edinburgh một chuyến liền đã kiếm được nhiều tiền như vậy, hẳn rất hài lòng. Cân nhắc đến lý do tại người mê thì cô tiệm cơm ăn uống chí ít có 2000 khối, như vậy hắn thì càng đã hài lòng. Bỏ 250 khối tiền xăng tối lộ khoản cùng thuê tiền, vậy bọn họ là buôn bán lời 2 vạn lượng ngàn 400 khối, Lý Đỗ phân đã đến hơn 1 vạn 3000 khối tiền. Cái này tới tiền tốc độ thế nhưng mà đã rất nhanh, buổi tối hắn lướt trong lòng bàn tay tiểu trùng hình săm thầm suy nghĩ, muốn là sớm chút đạt được cái đồ vật này, hắn còn khảo thi cái nghiên cứu sinh a. Chia xong tiền, hắn cầm một phần bản khai cho Lý Đỗ, lại để cho hắn điền một cái. Lý liếc mắt một cái, phần này bản khai ngẩn đầu là USA cất vào kho nhặt bảo hiệp hội, bên trong nội dung là tính danh, tộc duyệt, địa chỉ cùng phương thức liên lạc những này tư nhân tin tức. Đây là cái gì? Vạn Nguyên Câu lạc bộ xin xách. Lý đô hiếu kỳ rồi, hỏi nói: "Vạn Nguyên Câu lạc bộ vậy là cái gì?" Hắn nói: "À, đã quên ngươi là Thái Điểu, lại nói ngươi biểu hiện tốt như vậy, tổng để cho ta nghĩ đến ngươi là cái cất vào kho đạo bảo cao thủ. Trước giới thiệu cho ngươi một cái cất vào kho nhặt bảo hiệp hội, cái này danh như ý nghĩa chính là chúng ta cái này ngành sản xuất công hội. Vạn Nguyên Câu lạc bộ là hiệp hội sơ cấp nhất VIP hội viên, hướng lên trên còn có 10 Vạn Nguyên Câu lạc bộ, trăm Vạn Câu lạc bộ thậm chí truyền thuyết cấp ngàn vạn Câu lạc bộ. Muốn gia nhập Vạn Nguyên Câu lạc bộ" cần nào bảo người tại một lần nhà kho đấu giá ở giữa duy nhất một lần kiếm được ít nhất một vật hối, chúng ta bây giờ làm được, cho nên có thể gia nhập." Lý Đố giận mình, nói, "Chúng ta đây muốn giao nhau phí sao? Có thể hưởng thụ cái gì quyền lợi? Tương ứng muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm? Quyền lợi rất nhiều, về sau chậm rãi nhận thức a. Về phần trách nhiệm, hội viên tầm đó muốn lẫn nhau giúp hỗ trợ, hiệp hội lọt vào trọng đại đả kích muốn tiến hành với thủ, tóm lại đều là chút ít nói nhảm." Hàn nết miệng nở nụ cười, "Quyền lợi phương diện, nói cho ta biết một cái." Lý Đố không thấy con chó không vô "Được rồi, Cái kia cho ngươi đơn cử ví dụ, ngươi thấy được ta mỗi lần xử lý những hàng hóa này đều rất đơn giản đúng không? Rất dễ dàng đã tìm được xử lý con đường đúng không? Kỳ thật những điều này con đường chính là theo câu lạc bộ thu được lấy, mọi người hội cộng hưởng tương quan tin tức, thuận tiện lẫn nhau xử lý hàng hóa. Chương 22, A Miêu thay thuốc. 22. A Miêu thay thuốc. Lý Đỗ tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình, một bên điền vừa nói, vậy là ngươi cái gì cấp bậc câu lạc bộ hay sao? Hẳn chú ý tả Hữu mà nói hắn, "Ách, có phải hay không nói đụt. Đêm nay làm chút gì đó ăn." Ồ ra đây này, ta lấy được tìm một cái. Tuyệt đẳng, ngươi là Vạn Nguyên Câu lạc bộ hay sao? Đã làm đã nhiều năm, vẫn chỉ là Vạn Nguyên Câu lạc bộ thành viên. Xem xét hắn cái này, nước tiểu tính lý đố liền đoán được đáp án. Hắn kêu lên, "Ngóa ngươi là cái gì ánh mắt? Khinh bị ta? Gia nhập Vạn Nguyên Câu lạc bộ cũng rất khó được không nào? Ngươi biết muốn gia nhập 10 Vạn Câu lạc bộ nhiều khó sao?" Lý Đố nhún nhún vai nói, "Ta không biết, ngươi nói cho ta biết có nhiều khó. Quá khó khăn, muốn gia nhập Vạn Nguyên Câu lạc bộ Cái con kia muốn tại một lần cất vào kho đấu giá ở giữa lấy được một vạn khối lãi dòng nhận là được, muốn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, lại cần ngươi có hai lần tại cất vào kho đấu giá ở giữa đạt được 10 vạn khối đã ngoài lãi dòng nhận. Lý Đỗ hỏi nói, cái này rất khó sao? Gần đây một ngày là hắn biết cái này có nhiều khó khăn, Pho and nice có cất vào kho nhặt bảo hiệp hội phân hội trưởng, bọn hắn lại lái xe đi chỉnh xin sách. Kết quả, xin sách bị bác bỏ rồi, hắn không thể gia nhập thành công. Nhìn xem xin trên sách đỏ tươi ý số, Hàn nổi giận, vỗ bàn nói, vì cái gì bác bỏ chúng ta xin? Ta tiểu nhị lần này thu nhập vượt qua một vạn khối. Nguyên nhân rất đơn giản, Phúc Lao đại, căn cứ chúng ta điều tra biết, cả trận đấu giá các ngươi bỏ ra 5500 khối thành phẩm, thuận lợi nhuận chưa đủ 2 vạn khối, vậy ngươi tiểu nhị thu nhập như thế nào sẽ vượt qua một vạn khối?" Một cái có màu nâu tóc béo nữ nhân vừa cười vừa nói. Hàn tranh thủ thời gian nói ra, "Trên thực tế ta cùng ta tiểu nhị phân thành tỷ lệ là chia 46, ta 4 hắn 6." Béo nữ nhân nhún nhún vai nói, "Cái này cần lập hồ sơ, các ngươi hẳn là sớm nói cho chúng ta biết, hiện tại nói sau đã muộn, cái tỷ lệ này chỉ có thể ở về sau đấu giá ở giữa sử dụng." Một cái Mexico trắng hãn xuất hiện tại hội trường cửa bàn công miệng, Lucas bất cần đời tiếng cười vang lên, "Hắc, nhìn một cái ai vậy?" "Hãn, hoan nên đi vào phụ Ennis, các ngươi là tới làm gì vậy hay sao?" Hắn hiển nhiên lúc trước ở này trong lầu, hắn biết rõ hai người mục đích, cũng biết xin sách bị bác bỏ sự tình, cô ý đi ra buồn nôn hai người. Lý Đỗ chưa cho hắn cơ hội, hắn lôi kéo Hãn ly khai, trải qua Lucas bên người thời điểm nói ra, "Zama cùng giờ Vút chúng ta đã kiếm được hai vạn khối, lần sau ngươi tốt nhất làm đến giờ chuẩn xác hơn tin tức." Hắn cười nói, "Có người muốn hận ngươi đi được, tiểu nhị" Đoán chừng ngươi tại phủ Andy sẽ không đợi rất vui vẻ rồi, muốn hay không đi với ta Phở Lạc Vụ Lệ thành thị? A, thật có lỗi, Phở Lạc Vụ Lệ thành thị sẽ không hoan nghênh ngươi. Lý Đỗ Bổ Đao. Mệt Hy cô đại hắn lập tức sắc mặt tái nhận. Không thể gia nhập cất vào kho nhặt bảo hiệp hội lại để cho Lý Đỗ có chút tiếng nuối, bất quá cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi, hắn biết do chính mình rất nhanh hội có cơ hội gia nhập đi vào. Hắn lại cảm thấy ban quan, quay lại Phở Lạ Vụ Lệ thành thị sau trực tiếp dẫn hắn đi ngoại ô thành phố làm chơi, nói muốn cho hắn tìm hai cái xe SG, lần ngồi, phát tiết một cái. Lý Đỗ lắc đầu nói: Ta không có quán khí, không cần phát tiết." Hàn vô vô tay lái kêu lên, biệt bày ra cái này bức biện hộ sĩ cái giá đỡ rồi, ngươi là nam nhân bình thường, cũng không phải cấm dục tăng lữ. Cái này không có gì hay tranh luận, bất đồng giá trị xem mà thôi. Hắn đương nhiên là nam nhân bình thường, hắn dĩ nhiên đối với mị nữ có hứng thú, nhưng hắn sẽ không đi làm loạn. Xe chạy đến làng chơi đường đi, tại một nhà quán ba khách sạn cửa ra vào sau khi dừng lại, Hàn vừa xuống xe, Lý Đỗ nhấc chân ngồi xuống trên ghế lái, giẫm phải chân ga khai, gặp lại, huynh đệ, ngươi hảo, hảo chơi, ta muốn đi cho Á Miêu thay thuốc rồi." A Miêu phối hợp kêu một câu, meo o o meo o. Lái xe đi Sĩ Johan hầm thập tự bệnh viện, lần trước tiếp đại hắn người da đen nữ y tá vừa lúc ở trước sân khấu, chứng kiến hắn ôm A Miêu tiến đến, liền ngoắc dẫn hắn tiến vào cái văn phòng, đến đổi thuốc hay sao? Đúng vậy, nó trạng thái cũng không tệ lắm, ta cũng nghĩ thế dược vật tạo nên tác dụng. Lý đố nhắc tới lồng sắt ý bảo nữ y tá nhìn xem. Nữ y tá coi trường rỗi ra ngón tay trêu chọc trêu chọc A Miêu, sau đó chủ động mỉm cười lấy vươn tay nói, ta gọi Candy, ngươi là rất có tấm lòng yêu mến da hỏa, thượng đế yêu ơn. Xin hỏi phải ở chỗ này thay thuốc sao?" Tai Lý lắc đầu nói, "Không nên phải ở chỗ này thay thuốc, Lý, bệnh viện dược vật cùng nhân công phí quý hơn, ta có thể cho ngươi mở cái giựt đơn, ngươi đi cộng đồng bệnh viện cầm dược là được." Lý Đỗ hỏi nói, "Không phải đơn thuốc dược a?" Tại nước Mỹ cộng đồng phòng khám bệnh mua đơn thuốc dược thật là khó khăn. "Phổ thông ngoại thương dùng dược mà thôi, xác thực mà nói là nhi đồng dùng dược. Còn có, Sophie bác sĩ hôm nay không có đi làm, thay thuốc thời điểm ngươi cần phải trợ giúp vậy thì đi trong nhà nàng." Như vậy Lý Đỗ chờ, "Thính hợp sao? Có thể hay không rất phiền toái nàng?" Kai Luy cười nói, ta nghĩ Sophie sẽ rất cam tâm tình nguyện, trên thực tế ta làm như vậy cũng là ý của nàng. Nàng ưa thích tiểu động vật, người mang theo Amiu có thể đi làm cho nàng có cái phong phú buổi chiều. Sophie địa chỉ hắn đã biết, hai ngày trước mới cùng hẹn tới đi tìm nàng. Kai Luy y tá giúp hắn đã tiến hành liên hệ, hắn lái xe đến nhận được vào miệng thời điểm, Sophie cô ý đi ra lên đón hắn. Xuân Hàn xe lạnh, nữ bác sĩ tóc vàng sơ thành đôi ngựa viện ở sau, nàng mặc một kiện màu xanh ra trời áo lông cừu, quần áo cổ áo tròn dùng cao cổ đường viền hoa thiết kế, có thể yêu viền tơ lụa làm đẹp lấy nơi nhỏ Nàng duyên dáng yêu kiểu đứng tại đầu đường, giống như đầu mùa xuân tách ra hoa tươi. Chứng kiến dẫn theo sủng vật lung lý đố, Sophie tự nhiên cười nói, chờ đợi ở giữa bao hàng lọ nào. Thấy vậy, Lý Tiên Sinh tim đập lập tức chầm một nhịp, hắn nhịn không được hoài nghi, chính mình chẳng lẽ mị lực lớn như vậy. Cái này nữ bác sĩ bị hắn cho mê hoặc. Sự thật chứng minh hắn hoài nghi đúng, đây không phải là thật, Sophie dáng tươi cười lại cho A Miêu. Hung hăng càng quay bướng bình đã quen A Miêu chứng kiến Sophie lại thành thành thật thật, nó đoán chừng đối trên bàn giải sự tình lòng còn sợ hãi, Sophie tay nó chẳng những không có vùng trảo phát động công kích. Ngược lại sợ tới mức lạnh run. Hết thấy mạnh khỏe, hết thảy mạnh khỏe, ngoan ngoãn con mèo, để cho ta tới nhìn một cái cái mông của người thế nào. Sophie vào nhà sau liền ôm lấy A Miêu. Nhìn xem nàng nhu hòa an ủi tiểu hổ mèo trắng cảnh, Lý Đỗ cảm thấy trái tim lại chậm nhảy vẫn chậm một nhịp. Cái này lại để cho hắn rất vương, lão tử sẽ không được bệnh tim đi à nha. Thay thuốc quá trình rất thuận lợi, Sophie hiển nhiên thường xuyên làm loại sự tình này, bất quá dù sao cũng là trọng thương, y nguyên hao tốn tiếp gần một giờ, mới đưa A thu thập thỏa đáng. Lý Đỗ không có chuyện gì, liền nhìn quét phòng khách. Phòng thu thập vô cùng sạch sẽ, nâu đỏ sắc cao su một sàn nhà phảng phất đánh nữa một tầng sắp đồng dạng không nhiễm một hạt bụi, màu ngà xưa ghế sofa cùng cùng màu bàn trà mới tinh như cũ. Trong phòng đồ dùng trong nhà cũng rất ít, không có tivi các loại, bắt mắt nhất chính là một tòa cùng đồ dùng trong nhà nhan sắc rất phối hợp màu trắng piano. Hắn không có gì có thể nhìn, lại không thể luôn xem con gái người ta, vì vậy liền chầm chậm vào piano xem. Sophie chú ý tới, cho A Miêu băng bó kỹ sau đó nàng hỏi nói, người ưa thích piano sao? Lý Đỗ quyết định chứng minh cao hơn nhã một cái, "Ừm." Đến trường thời điểm thường xuyên nghe Mozart, ách, Mozart là dùng piano sáng tác ca. Đừng nói cho ta hắn nữa thích lập đàn bi ô lông. Nghe xong phía sau hắn trêu chọc, Sophie khẽ cười nói, "Đương nhiên, hắn cổ điển âm nhạc thiên phú là độc nhất vô nhị." Nói xong lời này, hai người liền không có lại mở miệng, hào khí có chút xấu hổ, Lý Đấu người biết chuyện ra hạ lệnh trục khách rồi, liền một phen cảm tạ sau nâng lên mèo lùng đã đi ra. Chương 23, dã man thị trấn nhỏ. 23. Dã man thị trấn nhỏ. Ách, mọi người tháng giêng 16 khoái hoạt, 15 ánh trăng 16 tròn mà. Theo bảo hôm nay là khai giảng ngày. Được rồi, vậy thì chúc chúng ta quảng đại học sinh khoái hoạt. 4. Trạng văn tối, Hàn Say khước trở lại. Amiêu khôi phục không sai, lần nữa thay thuốc về sau, nó xương chậu vị trí thạch cao bị rỡ bỏ rồi, đổi thành làm cho thằng cùng, có thể con vẹo đi đừng rồi. Nhưng là không biết bởi vì bị thương bộ vị có chút đau hay vẫn là nó thói quen bỏ lấy đi, về nhà sau lại không thể đứng lên, mà là tại trên mặt thảm bỏ qua bỏ lại, cuối cùng ghé vào yếu ớt trên ghế salon. Hàn thất tha thất thểu đẩy cửa ra đi tới, sau đó hướng trên ghế salon một nằm. Lý Đô lập tức kêu thảm thiết, A Miêu ở dưới mặt. Hạn Bản cười ha ha, đánh lấy rượu nước nói, "Ca, ta, ca, ta sớm thấy được, ngươi cho rằng ta, ca, uống say sao?" Hắn dùng tay chi chống được trên thân, cũng không có áp đến A Miêu. A Miêu ngẩng được trên người hắn mùi rượu, đứng lên viết lấy hai cái chân sau, nhảy xuống ghế sofa khập khiễng hướng Lý Đô đi đến, vừa đi một bên ghét bỏ đánh lấy hắn xỉ. Cứ như vậy, tại hàn rượu mùi thối dưới sự kích thích, A Miêu một lần nữa học xong đi đường. Hắn nạ trong khoảng thời gian này điều chỉnh đã đến trắng lớp, nàng sau khi tan việc người được ngồi vị khách thưởng mày nói: Hạn, ngươi có thể hay không uống ít một chút rượu?" Đang gõ khọe khẹ Hãn đứng lên kêu lên, "Ta đó là uống rượu." Tuy đặc, "Ta là đang làm việc." Ta tại trong quán rượu nghe ngóng cất vào kho tin tức. Lý Đô Đi tới gật đầu nói, "Đúng, phương diện này may mắn mà có hạn. "Bất quá, ta nghĩ đến ngươi ngủ rồi." Hạn hừ hừ, chỉ vào Hãn Nạ tay cầm túi nói, "Bên trong có bia, bia tươi." Hãn Nạ bất đắc dĩ liếc mắt, quả nhiên, tay nàng túi xách bên trong có hai túi bia tươi, chính là Trung Quốc bia dinh dưỡng, dững, tại Phlở Bộ Lệ thành thị đều là dùng rắn chắc túi nhỏ cái đĩa. Cơn tối là ta Tắt thịt gà, làm dâu dưa hấu salad cùng nướng ti giả, Lido cùng hạn nạ một người một bát lớn bia hơi, hạn uống là sữa chua. Ngươi được bảo hậu ngươi dạ dày cùng lá gan rồi, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi có một ngày đã chết tại rượu tinh trúng độc. Hạn nạ lại một lần nữa đẩy ra hạn như toàn trộm đi bia chén tay sau khuyên bảo nói. Hạn bất đắc gì ghé vào trên mặt bàn không có rượu nhân sinh hỏng bét thấu rồi. Lido ăn lấy hoa quả salad hỏi nói, hôm nay có cái gì thu hoặc sao? Tháng 2 22 số, Hạ Vặt Trấn có một lần hương trấn cất vào kho đầu giá Ta cảm thấy được vậy sẽ có một chút ít thứ tốt, đến lúc đó chúng ta đi qua nhìn một cái. Hàn nói ra, mấy cái nhà kho, 22 số chụp ảnh, chúng ta đây được chuẩn bị một chút rồi. Lần này tổng cộng 11 cái nhà kho, bất quá ta cảm thấy đến lúc đó khả năng lưu lại 7-8 cái cũng không tệ rồi. Hàn nói ra, chắc chắn sẽ có người tại cuối cùng trước mắt giao tiền tục thuê nhà kho. Điểm ấy tại cất vào kho đấu giá ở giữa thật là thông thường sự tình. Phật là bố lệ thành thị về phía tây cùng tây bắc biên là nổi tiếng toàn cầu cổ lộ ra đô đại hạp gốc, cái tên này là hạp gốc gọi chung là gọi trong lúc phân bố thành vài đoạn, còn có một chút điểm nhỏ hạp cốc. Hạ Vạt và trấn vào chỗ tại một cái tiểu hạp cốc bên cạnh, cái này điều hạp cốc tên là Hạ Vạt Hạp Cốc, thôn trấn danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Tương so với Hạ Vạt Hạp Cốc tương đối ẩn ấp, sơn cốc tầm đó có cháng lệ nước suối thác nước cùng xanh thẳm nước sâu đầm, đã đến mùa hè tại đâu đó bơi lội rất thoải mái. Trên đường lái xe, hẳn cho Lý Đô giới thiệu nổi lên chỗ mục đích. Nó tổng cộng có 4 tòa thác nước tại hạp cốc biên giới vị trí, chỗ đó có rất đông đi bộ bộ nói cùng Tô phái thôn Trang, là du lịch thắng địa, hàng năm đều có ngàn vạn đi bộ người tiến về trước. Cho nên, tại đâu đó tham gia cất vào kho đầu giá, thường thường có thể được đến đi bộ người cùng người lữ hành một ít gì đó. Nếu như vận khí tốt, có có thể được một chút ít xe đạp hoặc là xe chạy bằng điện các loại thay đi bộ công cụ, bởi vì tiến về trước hạ vàs đường rất gập ghềnh, bọn hắn tổng phải cần thay đi bộ công cụ. Lý Đâu Nghi vẫn nói, vậy bọn họ vì cái gì không mang đi đâu này? Bởi vì lúc rời đi sẽ đụng phải xe các loại, hoặc là nói có chút kẻ có tiền chính là tùy hứng, chuyên môn vì đến hạ vàs mà mua xe, đến sau không có tác dụng liền không cần. Lý Đâu nói, cái kia thật đúng là hứng. Người Mỹ lãng phí năng lực thật là làm cho hắn leo mắt mà nhìn, những người này cũng không biết cái gì gọi là sống, không riêng kẻ có tiền, người nghèo cũng như vậy. Một lát sau, hắn còn nói thêm, không qua sau ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, chỗ kia người tính tình rất kém cỏi, phong bế lại bảo thủ, ta mỗi lần đi cơ hội đều muốn đánh nhau. Nói xong hắn hung lên quần áo, lộ ra phía dưới treo một cái quần dao. Lý Đỗ lật lên Bạch Nhãn, tuyết đọc, ngươi như thế nào tới nơi nào đều có cừu ra. Đường núi gặp đèn, một đường xóc này, một tòa phong cách cổ xưa thị trấn nhỏ rốt cục ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này thôn chấn có chừng 4500 gia đình, đại đa số dựa vào khách du lịch tới kiếm tiền sinh tồn, khắp nơi mở quán cơm nhỏ, tiểu khách sạn cùng tiểu quán cà phê, tiểu quán bar. Bọn hắn đỗ xe tại một nhà gọi là Lão Ba Sở Smith khách sạn trước, vừa đỗ xe đã có người cưỡi xe gắn máy vào tới, đối của bọn hắn chính là một miếng nước bọn, vàng hoa, cút ra địa bàn của chúng ta. Đây là kỳ thị chủng tộc, Lý Đỗ vô ý thức nhìn về phía hạn, phút hắn là mang ta. Hắn nói, tuy nhiên ta phơi nắng tương đối nhiều, mà ta hay vẫn là người da trắng, cho nên đây là rõ ràng. Xe gắn máy mạo hiểm khói đen ly khai. Lý Đố Khí chỉ có thể nổ nước miếng mắng, cái này chết tiệt hỗn đản, vùng Khỉ Ho có gã nhiều điều dân. Hàng cười nói, cho nên ngươi minh bạch vì cái gì mỗi lần tới ta đều muốn đánh nhau đi à nha. Đúng vậy, lần này hắn oan uổng hẳn rồi, hiện tại hạ vật chấn không có cửu ra. Lý Đố nói, ta không làm cùng, ta muốn mua đi bọn hắn sở hữu có giá trị nhà kho. Hàn lập tức mặt mày hớn hở. Lần này phụ trách đấu giá cất vào kho công ty gọi là Tây Đại Hạp cốc cất vào kho có hạn trách nhiệm công ty, bọn hắn đến thời điểm, 11 gian nhà kho liền biến thành 10 ở giữa nhà kho, mà lại đều là mini hình nhà kho. Nước Mỹ cất vào kho trong công ty nhà kho là có loại tiêu chuẩn, chia làm siêu đại, cỡ lớn, cỡ chung, tiểu nhân cùng mini hình 5 loại. Lý đố lần thứ nhất kiến thức đến chính là cỡ chung nhà kho, diện tích có trên trăm cái mét vuông lần trước là tiểu nhân nhà kho, chỉ có 50 cái mét vuông diện tích, lần này nhỏ hơn, có 20 mét vuông diện tích cũng không tệ rồi. Lại để cho hắn rất thất vọng, cái này 10 cái trong kho hàng đồ vật rất lộn sột, xác thực có xe đạp, chạy bộ giày cùng trùng phong ý các loại công cụ, nhưng chủ yếu lấy vật lẫn lộn cùng tặn bã làm chủ, không có giá trị gì Hắn lấy kỹ số 56 cùng số 75 cái này hai cái nhà kho, người phía trước bên trong có hai chiếc chạy bằng điện cân đối xe, có một nổ tẹp bục, thứ hai bên trong có một chiếc gấp ra phiệt thuyền cùng một bộ thoạt nhìn rất đẹp đồ đi câu. 22 số sớm lên trên, bọn hắn tối quen dậy thật sớm đi quan sát đối thủ. Kết quả địa phương nhỏ bé người khởi đều sớm, bất quá 17 7 giờ 30 phút, đã có hơn 20 cá nhân chờ tại nhà kho công ty rồi. Lý đấu cùng Hạn dành trước ghi nhớ dãy số 7, sau đó cười cười nói nói đi vào bên trong, lúc này thời điểm một người mặc áo lông cừu đại hán người da đen ngăn lại bọn hắn hỏi nói. Các người cũng tới tham gia đấu giá? Đúng vậy." Lý Đô khẽ cười nói. Đại Hàn Miêu môi nói, "Chỉ trong hầu tử học người việc buôn bán." Chu Vi lập tức hống cười rộ lên, mà Lý Đỗ trên mặt mỉm cười bản chậm rãi biến mất. Chương 24, một bộ cũ kèm. 24, một bộ cũ kèm. Xác thực là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Chỉ trong cái từ này là đối Trung Quốc người kỳ thị, người Mỹ nghe không hiểu tiếng Trung, đặc biệt là một hai cái thế kỷ trước, rất nhiều Trung Hoa di dân đến từ Phúc, rộng lớn vùng. Những người này nói là tiếng Quảng Đông, tại người Mỹ nghe tới Bọn hắn nghe được âm cũng sẽ là chìm, trong, lình, long như vậy âm, vì vậy liền dùng cái này tới đại chỉ người châu Á thậm chí sở hữu người da vàng. Trải qua kéo dài, loại này xưng hô về sau thì có rất mạnh vũ nhục cùng kỳ thị ý tứ hàm xúc rồi, căn cứ nước mỹ pháp luật, công cộng nơi giới bị như vậy vũ nhục, người da vàng là có thể dùng kỳ thị chủng tộc tội danh tới tiến hành khởi tố. Lý Đô năm chật nằm đẫm, hắn một cái bước xa sông đi lên, chỉ vào đại hán nghiêm nghị kêu lên, "Hắc quỷ, nhắm lại người dơ bẩn miệng chó. Ngươi đạp mã sáng nay lên trên ăn là cứ chó sao? Vì cái gì tối như vậy?" Chẳng lẽ bình thường ngươi liền dùng túi như vậy miệng tới hôn môi con của ngươi? Hắn đứa tiệc này trách móc thế nhưng mà ngon độc, đại hán người da đen giận tím mặt, thỏ tay xô đẩy hắn nói, chẳng lao ngươi đạp mã muốn chết sao? Biết do ai vậy địa bàn? Hắn nhấc lên quần áo lộ ra phía dưới con dao, khi nghiệt nói, dao của ta tử nói đây là địa bàn của nó. Người chung quanh có một nửa xông tới, bên trong một cái mang kính mát người da trắng nói ra, các ngươi cái này hai cái nhãn hiệu tử dượng nghị gây chuyện sao? Cho ta đem bọn họ văng ra. Cùng trở lại phố lệ thành thị cùng phố thành thị người không giống với, người nơi này hung hãn nhiều hơn. Nói động thủ liền động thủ, người da trắng đại hán nói xong liền có người muốn động thủ. Thời gian chậm lại. Lý đố trong nội tâm rất nhanh mặc nghiệm những lời này, những người này động thủ tốc độ lập tức trở nên cùng ốc Ocean bỏ tựa như. Hắn tự nhiên ra tay, đem người da trắng kính râm, người da đen trong miệng ngậm xì gà còn có một nam tử vòng tay rất nhanh cho hai xuống. Thời gian khôi phục bình thường, Lý Đỗ áp ở nhập vào cơ thể mà ra mọi mệt cảm giác, mà tâm trầm đem những vật này từng cái nem xuống đất, sau đó lạnh lùng nói ra, ta gảy dưới trong mắt của các ngươi, nổ đầu lưỡi của các ngươi còn có đạp toái các chứng chứng. So lấy đi những này canh đơn giản. Cái này ra tay mà đủ rung động, một đoàn người ngây ra như phóng có người hoảng sợ nói, "Ta ngài, hắn là Flash hay vẫn là quỷ Quicksilver?" Người da trắng nuốt nổ nước miếng nói, "Chết tiệt vàng biểu tử. Znet, quản tốt ngươi thối hoắc miệng, đừng làm cho nó gây thai họa ok." Lý Đỗ Hung Dữ đánh gây hắn mà nói. Znet mặt chữ ý là hổ cổ, trên thực tế có thể phiên dịch là đại quê mùa nhưng không có như vậy văn nhã, nó là dùng để miệt thị người da trắng thường dùng. Bởi vì màu da cùng thể chất nguyên nhân, trước kia làm việc nặng người da trắng cần gió thổi ngày phơi nắng. Thường xuyên huyết khí dâng lên, thường thường hội tạo thành cổ chu vi làn da trở nên đỏ bừng, cho nên đã có cái từ này sinh ra đời. Khôi Hải chính là, cái này từ là người da trắng nội chiến đi ra, là quý tộc người da trắng cùng kẻ có tiền khinh bị tầng dưới chốt người da trắng ố xin chuyên dụng từ. Có người lập tức kịp phản ứng, nói với hạn, người tiểu nhị đem người cũng mắng. Hạn Tiêu ngạo ngóc đầu lên nói, lao tử tháng này thu nhập đã có 2 vạn hiểu không? Lao tử cũng không phải là làm việc nặng, lao tử là lao bản, các người mới là giẻ nẹp. Không ngừng mắng trận chiến lại để cho xong phương nóng tính dâng lên. Bất quá Lý Đỗ trước kia ra tay chần nhiếp rồi những người này, cho nên chỉ là mắng nhau không người nào dám động thủ. Đằng sau lại có mặt khác người bên ngoài đến, những người này liền chuyển di mục tiêu đi tìm những người này phiền toái. Theo 8 giờ 30 phút đến đấu giá bắt đầu 9 giờ 30 phút, 1 giờ ở trong đã xảy ra hai khởi đánh nhau sự kiện, ít nhất 10 người bị bảo an cho đuổi đi ra ngoài. Lý Đỗ cùng Hàn Ôm cà phê nóng ngồi xổm trong góc xem náo nhiệt, dù sao đối thủ cạnh tranh càng ít đối với bọn họ càng tốt. Bất quá nghĩ tới những thứ này trong kho hàng không có gì đáng giá đồ vật, Lý Tiên Sinh lại có chút hể bại rồi. 9 phút Đấu giá hội bắt đầu, lần này đấu giá sư cuối cùng lời nói tốc độ bình thường, rất tốt các vị, mọi người xếp thành hàng chuẩn bị tiến vào nhà kho, hôm nay tổng cộng có 9 cái nhà kho muốn đấu giá, chuẩn bị tiền trong tay, đi đào móc các ngươi bảo tàng a. Địa phương nhỏ bé không có thứ tốt, nhà kho cũng không đáng tiền, cái thứ nhất nhà kho là từ 50 đô la bắt đầu khởi động, có 2 người tượng trưng tranh đoạt một cái, cuối cùng lấy 80 đô la thành giao. Thứ hai nhà kho giá sau cùng cách cũng rất thấp, lý do không có lại để cho hẳn báo giá, cái này trong kho hàng chỉ có 2 bộ tiểu cũ tivi cũng không tệ lắm. Nhưng này loại phình bụng tivi sớm bị loại bỏ rồi, không có giá trị gì. Cái thứ ba nhà kho giá sau cùng là 100 khối, đã đến thứ tư cái nhà kho chính là số 56 rồi. Nhà thương khối này bên trong có một chút ít thứ tốt, lý đồ đối hẳn như mày, nói, cái này cầm xuống, 500 khối trong vòng đều có được lợi nhuận. Hắn không thể biểu hiện chính mình có cái gì quá lớn hứng thú, liền đi tới dưới một cái số 58 nhà kho trước làm bộ tùy tiện đi bộ. Không có chuyện gì hắn đem tiểu trùng để vào trong kho hàng, nhìn xem tạm thời nước tới chân mới nhảy có thể hay không có cái gì thu hoạch. Nhà thương khố này lúc trước hắn xem qua bên trong trống giống chỉ có dán vách tường hai cái lúc trước hắn cần phải nhanh một chút đem sở hữu nhà kho xem một lần tìm kiếm có vật giá trị cho nên nhà thương khố này hắn không có nhìn kỹ bên trên có một điểm sách vở báo chí cùng tạp chí rất phổ thông đồ vật bán không ra cái gì giá cao vì vậy hắn là đầu chuẩn bị rút về tiểu trùng nhưng lại tại tiểu trùng xuyên qua muốn nhảy xuống thời điểm tấm ván cô ở giữa trong khe hở có cái gì thoáng một cái đã qua cẩn thận để đạt được mục đích hắn lại để cho tiểu trùng leo trở về nhìn kỹ một chút là tiểu cũ tấm ván gô ghép lại tiếp cái trùng loại kia Tấm ván gỗ tầm đó có khe hở, trong đó một đạo trong khe hở là một một ít phiêu vé, xác thực mà nói là một chút ít tem. Nhưng những này tem giá trị bao nhiêu, hắn liền không thể nói rồi, bởi vì bên trong tất cả đều là nước Mỹ tem, bên trên là một chút ít thể dục mình tinh ví dụ như bóng rổ thượng đế mạch cổ Jordan, quyền vương A bên trong cùng chạy cự ly giải danh tướng Louis những này. Hắn đang tại quan sát những này tem, nhưng chấn động lên, hắn nhìn nhìn là hẳn đánh tới, liền bất động thanh sát trở về nghe nhà kho báo giá. Kết quả không nghe không sao, nghe xong đã dần mình, giá cả vậy mà đều nhảy lên tới 800 khối. Bản địa nhặt bảo người một mực tại đi theo Hàn báo giá, bay ra tuyệt không lui về phía sau tư thế, nhiều cái người trước sau ra giá, canh có người nói nói, nơi khang lão, mơ tưởng theo chúng ta hạ và mang đi đồng dạng hàng hóa. Giá cả đã đến 1000 khối thời điểm, lý đố liền lắc đầu, đến giá tiền này liền không có gì giá trị, hai chiếc cân đối xe đều có chỗ hư hao, máy tính cũng là kiểu cũ laptop. Chứng kiến ám hiệu của hắn, Hàn lập tức đình trị báo giá, như vậy chính là trước kia suýt nữa cùng bọn họ đánh nhau người ra trang kính dâm nam lấy 1100 khối giá cả cầm xuống nhà kho. Đã đến số 58 nhà kho. Tất cả mọi người là liếc mắt nhìn liền lắc đầu đã đi ra, nhà thương khố này quá sạch sẽ rồi, duy nhất có giá trị chính là hai cái cùng bên trên một chút ít sách. Nhạc Bảo mọi người khôn khéo mà lại ánh mắt lợi hại, bọn hắn dùng đèn tin chiếu vào sách vợ đơn giản xem xét, đã biết rõ đây không phải có giá trị sách. Nước Mỹ không có nhiều niên lịch sử, cho nên không có có bao nhiêu đồ cổ sách vở, văn vật tranh chữ, mà phổ thông sách vợ báo chí cũng không giá trị. Đầu giá sư cũng biết điểm ấy, liền dơ tay lên nói, số 58 nhà kho bắt đầu đấu giá, khởi đập giá là 50 nguyên như thế nào đây? Lý Đô nhíu mày, Bên trong chỉ có mấy chương khó mà nói minh giá trị thêm, có đáng giá hay không 50 nguyên rất khó nói. Hán tại do dự, những người khác bạn trực tiếp buông tha cho báo giá. Thấy vậy đấu giá sư nói ra, 50 nguyên không có người sao? Như vậy 10 nguyên đâu này? Đại đa số người vẫn là lắc đầu, đấu giá sư dựng thẳng lên một ngón tay nói, như vậy một lần cuối cùng báo giá, một đô la. 1 đô la nhà kho xuất hiện. Chương 25, các ngươi chính là zết net. 25. Các ngươi chính là zết net, cầu phiếu đề cử. Sách mới kỳ xuống bảng, vào đạn ở chỗ này cầu một cái phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Câu phiếu đề cử. Vỏ đạn biết rõ, rất nhiều huynh đệ tỷ muội cảm thấy vỏ đạn đổi mới rất ít không vui, thế nhưng mà đây là sách mới kỳ, đổi mới hết cách rồi, lên khung sau đó, vỏ đạn nhất định bảo canh. Mặt khác, mọi người có thể đi xem, sách mới kỳ sở hữu sách đổi mới đều rất ít. Lên khung bạo canh, hiện tại trước cầu phiếu, cầu mọi người nhiều hơn quăng gia phiếu đề cử. Bái tạ. 4. Cái gọi là nhất nguyên nhà kho, chính là chỉ cần hoa một khối tiền có thể mua xuống nhà kho, cái này tại cất vào kho nhật ngành sản xuất là nhất có ý tứ một loại chỉ cần trả giá nhất nguyên tiền có thể mua xuống một cái nhà kho, như vậy xem tựa hồ là ổn lợi nhuận không bồi thường cục, nhưng nhặt bảo người đều không đốc, nếu nhà kho như thế liềm giá, cái kia khẳng định nếu không có giá trị. Mua xuống loại này nhà kho chính là không công làm ô sin, kết cục thường thường là giúp cất vào kho công ty mang đi cặn bã quét dọn vệ sinh, rất dễ dàng biến thành trò cười, cho nên khi nhà kho luân lạc tới 1 đô la giá trị thời gian, liền tỏ vẻ muốn lưu phích rồi. Bất quá Lý Đấu nguyện ý tiếp quanh chân, những cái kia kem ẩn chưa giá trị không thể biết, khả năng có giá trị cũng có thể khả năng không có giá trị. Hoa 1 đô la đánh cuộc một lần rất có lợi. Hắn cho hẳn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thứ hai liền dơ tay lên nói, "Ta." Đấu giá quan thỏ tay chỉ hướng hắn, "Rất tốt, vị tiên sinh này nguyện ý ra giá một đô la như vậy có người hay không nguyện ý ra giá 5 đô la?" Cố chấp tiêu ngạo người địa phương nhau nhau lắc đầu, bọn hắn trước kia nói đúng không muốn cho hẳn lấy đi một kiện hàng hóa, kỳ thật chỉ là miệt pháo, sở dĩ ra giá còn là vì cái kia trong kho hàng cân đối xe bục lộ ra tới bị phát hiện rồi. Có người do dự một chút tự hồ muốn cùng giá, một thanh âm vang lên, "Mua cái này nhà kho." Không công suất lực sao? ngu thuần mới mua, nghèo kiết xác mới mua. Âm thanh nói rất nhanh, nhặt bảo người phân đông, cho nên không có phát hiện là người nào nói nghe được lời này. Nhưng lời này nói có lý, vốn định ra giá cái kia người liền cũng lắc đầu buông tha cho. Đầu giá quan thỏ tay chỉ hướng hạn, nói, rất tốt, vị tiên sinh này chịu được số 58 nhà kho, tiến vào đến dưới một cái, số 60 nhà kho. Hạn phủ lên khóa, sau đó Lý đố nhỏ giọng cười nói, rất tốt, vừa rồi ngươi làm tốt lắm. Nói ra bỏ đi nhặt bảo người đấu giá câu nói kia tự nhiên là Lý Đỗ, hắn dùng tay che miệng lại trốn trong đám người nói rất là ẩn ấp. Lý Đô rất giận mình, làm sao ngươi biết là ta? Hạng cười nhạo nói, người anh ngữ phát âm thật sự quá đặc biệt rồi, ta dùng dốn nghe đều có thể đoán được tới. Tuyết đặc, kỳ thị chủ tộc. Ok, ta đây phát âm càng khó nghe, tựa như cẩu tại cán loạn. Hai người mở vui lùa, đằng sau mấy cái nhà kho đều không có thu hoạch, bọn hắn đã bị người địa phương theo dõi, chỉ cần bọn hắn ra giá, người địa phương sẽ khiêng giá. Như vậy đã đến số 75 nhà kho, sự tình liền dường như khó xử lý rồi, đây là còn lại trong kho hàng duy nhất có giá trị một cái, muốn là nếu không cầm xuống Vậy bọn họ lần này rất có thể chính là tuong phí khí lực. Thật không đi không, nhà thương khố này nhất định phải cầm xuống." Hàn cắn răng nói ra. Lý Đố khí mắt trợn trắng, "Như thế nào vị phương, bất quá ngươi nói rất đúng, cái này muốn bắt xuống, nó có chút giá trị, chúng ta định giá là 2000 như thế nào đây?" Báo giá nhanh chóng vượt ra khỏi bọn hắn khống chế, nhà thương khố này theo 500 khối khởi đập, bọn hắn chỉ ở 1000 khối thời điểm ra một lần giá cả, sau đó mấy lần đấu giá giá cả đã đến 2000 khối. Tuyết đặc, người địa phương như vậy có tiền." Hàn lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Giá cả vẫn còn kéo lên. Sau đó đã đến 2.500 khối. thấy vậy, Lý Đỗ lắc lắc đầu nói, chúng ta vương tha đi, những cái thứ này nhất định là đã nhận được nội tình tin tức, biết rõ cái này trong kho hàng có hàng tốt. Giá cả đã đến 3.000 khối thời điểm, có người thả vứt bỏ báo giá, với tay nói ra, được rồi, bên trong gia phiệt thuyền tặng cho ngươi rồi, nhìn xem ngươi có thể bán ra bao nhiêu tiền. Lý Đỗ thở dài, quả nhiên, tựa như hai lần trước bọn hắn đi tham gia đấu giá hội đồng dạng, người địa phương cũng làm đã đến trong kho hàng có gia phiệt thuyền tin tức. Chúng được nhà kho chính là ngay từ đầu cùng bọn họ sinh ra xung đột đại hán người da đen, đại hán kia đắc ý cho nhà kho khóa lại, đối với bọn họ giơ ngón tay giữa lên, nơi khác tới nghèo kiết xác, các người mơ tưởng có bất kỳ thu hoạch. Hàn nổ nước miếng, tối thiểu chúng ta không bồi thường tiền, ngu xuẩn. Còn lại còn có một nhà kho, nhưng này trong kho hàng chỉ có gia đình cặn bã cùng bọn hoang điện tử cặn bã, căn bản không đáng báo giá. Như vậy đấu giá hội chấm rức, hai người phải đến số 58 một cái nhà kho. Tuy nhiên phía trước mạnh miệng, thế nhưng mà không có người thời điểm hạn hay vẫn là ảo não. Chúng ta thế nhưng mà mang theo tốt mấy vạn khối tới, dĩ nhiên cũng làm bỏ ra một khối tiền. Đương nhiên không phải, dầu phí, phí ăn ở, tiền cơm hợp lại được có 3 400 khối nhi. A thượng đế, thượng đế ngươi không phải phù hộ tín đồ của ngươi sao? Hàn Nạ thật sự là không công tín nhiệm ngươi rồi. Ngươi vậy mà không giúp ca ca của nàng. Lý Đố đi thu thập trong kho hàng sách vợ, cười nói, cái này cùng Hàn Nạ lại có quan hệ gì? Thượng Đế biết rõ ngươi như vậy sang bệnh, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Hàn Sấu Mi khổ kiểm nói, đây không phải đã tại trừng phạt chúng ta sao? Hắn cầm lấy hai quyển sách nhìn nhìn. Sau đó tiện tay ném đi đi ra ngoài, kỳ gỗ chết học, đẹp sơn mạch suy nghĩ, tuyết đặc, thằng này muốn làm ạ gì sở toàn sao? Ngoại trừ chiếc học sách tra cứu tịch, còn có một ít là lịch sử loại, nhưng đều không đáng tiền, thậm chí không đáng bán giấy lột. Có một chút ít không có đập đến nhà kho người địa phương lão đảo đi tới quan sát, chứng kiến bọn hắn ném đầy đất không có tác dụng đâu sách vở báo chí, lập tức cười ha ha. Này người xứ khác, ta dạy cho người một sự kiện, nhất nguyên nhà kho còn gọi là tên ăn mày nhà kho. Các ngươi coi như không tệ, tốt xấu có thể mang ít đồ trở về, bất quá mang chính là một xe cặn bã mà thôi. Cảm tạ giúp chúng ta quét dọn căn bã, vàng hoa, ngùng ngốc. Đi đạp mã thân đống rác bờ mương a, Newton tại thổ địa của chúng ta lên trên kiếm tiền. Các ngươi nghĩ tiền nghĩ điên rồi a. Lý Đỗ dùng ngón tay chà sát tóe mèo lương thực, sau đó bất động thanh sắt rơi vãi tiến vào trong khe hở. Bụng đói kêu vàng a miêu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, leo đến lên trên rũi ra móng đuốt theo trong khe hở ra bên ngoài nắm mèo lương thực. Lý Đỗ sau khi thấy nói ra, "Này, ta tiểu khả ái, ngươi muốn làm gì vậy?" Hắn trước một bước đi lên, phòng ngừa lại để cho hạn chứng kiến trong khe hở mèo lương thực một phần. Lam Bộ đột nhiên phát hiện em, hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kêu lên, "Hắc, Phúc lao đại mau tới, tại đây mặt có cái gì?" Hàn Bước nhanh đi tới xem xét, con mắt so áo miêu còn sáng, tuy đặc, là tem. Nhanh lấy ra, khe hở không rộng, ngón tay tự nhiên rỗi không đi vào, bọn hắn dùng một quyển sách nặng ra bìa mặt đem tem chọn lấy đi ra. Tổng cộng là 6 cái, bên trên vẽ chính là Jordan ném rổ, a bên trong vùng quyền, lui chạy nước rút, còn có 3 chương theo thứ tự là bóng bóng chày cùng băng, cầu vận động ý nhưng hắn không biết, chứng kiến bọn hắn theo trong khe hở tìm được tem. Ngoài cửa người cũng lơ đến còn đang giếu cận bọn hắn ờ, các người đây là đào được bảo bối rồi ông trời của ta các ngươi mẹo thật lợi hại nó đào ra hoàng Kim thêm cái kia thật thấy vong linh haha ha, nhất định là những này ngàyèm tản mát ra tao vị hấp dẫn mèo lý đố không xác định những này tem giá trị vì vậy thăm dò tính nhìn về phía hạn hạn coi chừng cầm ở trong tay nhìn nhìn trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó theo xem kem càng nhiều vui vẻ càng liều lĩnh những này xem hết cuối cùng một trường hắn chỉ vào ngoài cửa một đoàn người cười to nói lão tử nói cái gì lao tử nói cái gì Các người chính là Z -net. Z né chúng ta không phải chúng ta là thượng đế sú nhi chúng ta nhất định sẽ trở thành là Phú Hảo Z chỉ xúc phạm người da trắng nghèo ở miên Nam Vũ chương 26 tìm lỗién ị m 26 tìm lỗianmị ủm vì hắn như vậy trân trọng bên ngoài một đoàn người lộ ra giận drối chi sắc, có người cắn răng nói mặt đừng cản lấy ta ta muốn đánh cái này con chó đẻ Hà đối uy hiếp của bọn hắn một chút không thèm để ý hắn cảm xúc phấn khởi chạy ra đi nhặt lên một bạn xe mới đem thêm coi chừng phóng ở bên trong sau đó kêu lên ta nói đúng là lời nói thật, biết rõ chúng ta nhận được cái gì sao? Nam Mơ đều đoán không được, Lý Đỗ cũng không biết cái này đem ở đâu đáng giá, hắn hỏi nói, đây là cái gì đem? Hàn Tránh đi A Miêu ngóng vớt, hưng phấn nói, đây là 2000 năm niên sau phát hành lần Ni ủ kỷ niệm, thêm, chúng ta lấy được chính là thể dục bản. Bên ngoài một người nam tử cười lạnh nói, ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi đã nhận được bảo bối gì, Ni ủ kỷ niệm đem mà thôi, lúc ấy phát hành không biết bao nhiêu bộ đồ ni. A tuy đặc. Nói đến nửa câu sau, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt cứng đờ. Hàng cười to nói, ha ha, ngươi muốn đến đúng hay không? Ngươi muốn đến tiểu nhị, tính toán ngươi là có đầu vóc ra hỏa. Đến, Lý, xem cái này chương kem, bên trên ghi chính là cái gì? Hắn xuất ra chính là kem lên trên là A bên trong tại vùng quyền Lý đỗ coi mặt trên chữ, nói ra, dỗ móng ta nạ, phi bốn phần vệ. Lại nhìn cái này chương. Hắn lại lấy ra một tờ, bên trên là một cái ôm bóng bầu dục nam tử tại chạy trốn. Michael Jordan, ăn mặc số 23 quần áo chơi bóng thượng đế, ồ, giống như không đúng. Cái này chương đâu này? trên hình ảnh là Jordan tại ném rổ. Muhem Magali, vĩnh viễn quyền vương. Lý Đỗ đọc lên tới sau kỳ quái, phía trên này danh tự cùng giới thiệu văn tắt, giống như cùng hình ảnh đối ứng không đứng dậy. Hàn quát to một tiếng, đối ứng không đứng dậy là được rồi. Tiểu nhị, đây là sai bản luận ni thể dục em. Cái này là chứ danh sai bản luận ni thể dục em. Bên ngoài một đám mặt người sắc khó coi, có người kêu lên, không có khả năng, các ngươi không có khả năng có vận khí tốt như vậy. Hàn Cường tiểu nói, chúng ta là thượng đế thành tín nhất tín đồ, thượng đế phù hộ người tốt. Cái này cùng các ngươi nói không có. Cầm người những này dã man nhân biết cái gì? Có người bản thân ăn ủi, hai người này đang diễn trò, dù sao chúng ta nhìn không tới kém. Hạn dùng chụp được ảnh chụp phóng đại sau cho bọn hắn xem, chứng kiến trên màn hình kém ảnh chụp, những người này lập tức mặt mũi tràn đầy bàng trạng. Lido ôm lấy Amil, nói, "Vậy hôm nay Amiou là công." Hàn kích động nói, nó lập công lớn, nếu như nói mắt cổ là trên trận bóng rổ hất lên số 23 quần áo chơi bóng thượng đế, hay kia là cất vào kho đấu giá ở giữa hất lên mèo ra thượng đế. Nói xong, hắn một bả lên Amiou tại nó trên đầu hung hăng hôn rồi hai miếng. A Miêu ra sức phản kích, vung lên chân trước chính là một móc bướt, xúc phân làm cản. Lý Đỗ hỏi nói, những này kem đáng giá sao? Giá trị liên thành. Lần này đồ vật thiếu tốt thu thập, hai cái cùng một đống sách đặt lên xe, sau đó thanh quét sạch sẽ nhà kho là được rồi. Bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, càng nhiều nữa nhân văn tin tức mà đến, hỏi nói, cái này có thật không vậy? Một con mèo theo nhất nguyên nhà kho bên trong phát hiện sai bản lẫn nghi ổ thể dục minh tinh kèm. Hắn thấy được chụp được số 75 nhà kho đại hán người da đen, hắn dơ ngón tay giữa lên nói, nhất nguyên chúng ta mua được 6 cái sai bản kèm ngươi bỏ ra 3000 khối trụ được cái gì cứt chó biểu diễn. Đại hán người ra đen theo trong kho hàng nắm lên một cái ly đánh tới hướng bọn hắn, "Mãng, chúc các ngươi trên đường trở về ra thai nạn xe cộ đâm chết." Đường trở về lên trên, Lý Đỗ hỏi nói, "Cái này 6 cái tem đến cùng giá trị bao nhiêu?" Hàn Hào hứng bừng bừng nói, "Đại khái 2 năm trước, Los Angeles liệt cử hành qua một lần tốt sĩ được đấu giá hội, lúc ấy xuất hiện một bộ sai bản lần ni ủn thể dụng mình tinh tem, hình như là đánh ra hai cái giá 10 vạn. 20 vạn." Ngoa tảo. Lý Đỗ nhịn không được phát nổ nói tục, "Cái này quả thật là khoản tiền lớn." Hắn nói ra, đừng kích động, người ta đó là một bộ, cái này một bộ tem là 25 trường, chúng ta có trong đó 6 cái, khẳng định bán không ra đầu giá giá, bất quá cũng sẽ không rất kém cỏi. Tại cất chứa giới, kem cất chứa cũng không phải tiểu chúng, nước Mỹ có rất nhiều người ưa thích cất chứa có giá trị tem. Trong đó sai bản tem xem như giá trị cao nhất cái kia một đường, tuy nhiên sai bản tem là thao tác sai lầm tạo thành thứ phẩm, nhưng là vì cất chứa giới tôn trọng vật lấy hiếm là quý, phản lệnh hắn giá trị con người dâng lên, bị toàn bộ thế giới sưu tập tem người tôn sùng là yêu thích bà bối. Lý Đỗ dùng tới tra xét một cái Bộ này tem lúc ấy xác thực phát hành rất nhiều toàn bộ Mỹ đều tại phát hành sau cùng phát hành lượng vượt qua 10 vạn bộ đồ bất quá sai bạn phát hành đi ra ngoài chỉ có không đến 100 bộ đồ những này tem giới phát đến mưu cục về sau cùng ngày đã có người phát hiện sắp chữa sai lầm các đại bưu cục lập tức đem tem thu về hết hiệu lực lái xe trở về phở lạ bộ lệ thành thị, hẳn trực tiếp chạy trung tâm nội thành nơi này là phở lạ bộ lệ trên chợ tầng nhân sĩ khu quả cư không phải khu biệt thự chính là giá cao nhà trọ khu dân cư liền ven đường ngân hànhâ đều lộ ra ngập trong vàng son cảm giác Hàng trên đường liền liên hệ tốt rồi có hứng thú người mua là một cái gọi là rủ xẻo đủ chỉ nam tử. từ nơi này khả năng nhìn ra USA cất vào kho nhặt bảo hiệp hội tác dụng bên trong có cơ sở dữ liệu kỹ càng giới thiệu các nơi nhà kho công ty cùng người mua đám bọn chúng tin tức hơn nữa căn cứ tín dụng nhân phẩm tài sản những này đã tiến hành bình xét cấp bậc bọn họ là cùng ngày đường về quay lại phở lại bố lệ thành thị thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối bom vừa vặn rủ x đủ chỉ cũng tan tầm rồi có thời gian tiếp đại bọn hắn song phương liên hệ tại một nhà nhà hàng gặp mặt cùng đi ăn tối nhà hàng là hàng tuyển, kim sắc gạ quy tên nhà hàng, sợ lạm bộ lệ thành thị có đếm được giá cao nhà hàng. Dù Seo đủ chỉ là một người nho nhã trung niên người da trắng, đeo không gọng kính, kim sắc tóc, màu xanh lá con mắt, dáng người có chút khôn ngo, thanh âm nói chuyện to, "Ồ, hạn tiên sinh." "Lý tiên sinh." "Là chúng ta, Du Seo ngươi tốt, mời ngồi mời ngồi, không cần đứng lên." Hàn tự nhiên gần hơn xong phương quan hệ. Đỗ Kỳ mỉm cười nói, "Ngươi tại trong điện thoại nói, có mấy chương có ý tứ kèm nghĩ để cho ta xem." Hàn lôi lệ phong hành xuất ra vợ, đem đem biểu hiện ra cho Đỗ Kỳ xem. Đỗ Kỳ theo cặp công văn bên trong xuất ra kính lúp cùng một cái khả năng phát ra hào ngoại ánh sáng cùng từ ngoại quang tiểu máy móc, sau đó tại 6 cái tem lên trên nhìn lại. Quan sát trên đường, hắn biểu lộ không hề biến hóa, sau khi xem xong lộ ra dáng tươi cười, "Thứ tốt, nguyên bản sai bản lẫn nhị ủng thể dục minh tinh tem, tổng cộng 6 cái, đều là hàng thật." Hàng cười nói, "Đương nhiên là hàng thật, tiểu nhị, chúng ta là cất vào kho nhặt bảo hiệp hội người, cái này là của ta giấy chứng nhận, ngươi cũng biết chúng ta việc buồn bán chú ý thành tín." Hiệp hội tác dụng lại một lần nữa thể hiện, chứng kiến giống như dây lái xe đồng dạng vip thẻ hội viên về sau, Đỗ Kỳ thu hồi công cụ nói, "Đương nhiên, ta đối quý hiệp hội tràn ngập tín nhiệm. Khả năng nói cho chúng ta một chút những này tem cách chứa sao? Chúng ta đối cái này ngành sản xuất lại chưa quen thuộc, có thể sẽ bỏ qua một tốt hơn hàng." Hắn nói ra. Đỗ Kỳ nói, "Đương nhiên, ta rất thích ý, bất quán nên ăn cơm đi, không bằng chúng ta điểm vài thứ, vừa ăn một bên trò chuyện như thế nào? Cái kia không thể tốt hơn rồi." Lý đấu cái bụng đều muốn đói rẹp bụng rồi. Chương 27, Yêu hắn muốn kịp thời nói ra. 27, Yêu hắn muốn kịp thời nói ra. Điểm tức ăn ngon về sau. Du xéo đủ trí lại điểm một lọ 98 năm trăm vịn, giới thiệu nói, nhà này nhà hàng chạm biển đến từ California, chúng ta biết rõ, California thừa thải chất lượng tốt chẳng bình, cho nên mới đến sau không thể không nếm thử. Ngài nói đúng, cái kia kem cất chứa. Hàn hỏi nói. Du chỉ cười cười, nói, hiện tại mà bắt đầu giới thiệu, đương nhiên ta hiểu được cũng không nhiều, bản thân vẫn chỉ là cái nghề này tiểu bạch. Cất chứa là cái rất khảo nghiệm nhãn lực kinh ngành sản xuất, kem cất chứa cũng không ngoại lệ. Tại kem cất chứa ở bên trong, muốn ước định giá trị trước xem phát hành lượng. Cái này các ngươi biết rõ. Tem phát hành lượng càng ít, cất chứa giá trị càng cao. Một chút ít tem tại phát hành sau đó, hội bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hủy hoại, làm cho kem tồn thế lượng giảm bớt, bản thân phát hành lượng thiếu hơn nữa tồn thế lượng cũng ít, như vậy tem cất chứa giá trị lại hội cao hơn một chút. Lý Đỗ nói, vật lấy hiếm là quý. Du Chi mỉm cười nói, nói đúng, điểm thứ hai là xem tem đề tài, tem phát hành có trọng đại kỷ niệm ý nghĩa, cùng loại nói tem nội dung là trọng đại lịch sử sự kiện, nổi danh nhân vật, quý hiếm động thực vật những này đề tài, như vậy tem muốn so với phổ thông tem canh có cất chứa giá trị Ví dụ như 911 kỷ niệm kem cùng nhóm này thể dục minh tinh kỷ niệm kem, đúng không? Hàng cơ hỏi. Du Chi gắt đầu, sau đó nói, còn có chính là xem phát hành thời gian. Không cần phải nói kem phát hành thời gian càng sớm, kem cất chứa giá trị cũng càng cao. Ví dụ như ảnh lần chính phủ tại 1840 năm phát hành hát đồng Su BNI, Tiến Anh, kem, hôm nay một miếng giá trị ngàn vạn. Thứ tư muốn xem kem phát hành bối cảnh, nếu như kem tại phát hành thời gian, đã xảy ra đặc thù sự tình, sẽ làm cho kem gia tăng đặc thù chứa giá trị Nói thí dụ như kẹn nở đi tổng thống gặp chuyện trong lúc phát hành một bộ súng ống kỷ niệm niệmkem chúng hiện tại rất đáng tiền phía trước những kiến thức này đều rất thông thường xa hơn sau hai điểm này tương đối trọng yếu đó chính là sai bản kem cùng bất quy tắc hình kem những này tem giá trị thường thường là cao nhất hạn như có điều suy nghĩ nói đây là không bản mà hợp ý nhau điểm thứ nhất sai bản cùng bất quy tắc hình kem thường thường phát hành lượng thiếu, đúng không hoàn toàn chính xác lúc này thời điểm từng đạo tinh xảo thức ăn đưa đi lên mật dưa chân giò hù quáiốnùt lợt khoai ty xa lá thì lương lợn muối sông khói lô mang cuốn trên mặt ba văn, cá các loại, hương khí sông và mũi. Phục vụ viên là Lý đố mở ra bò bít tết bàn ăn y nọ trẻ, hai khối hương sắc thuốc rượu đỏ hát tiêu bỏ bít tết triển lộ ra đến, hắn lập tức bất động thanh sắc thúc đẩy. Ta không phải ăn hàng, ta thật sự rất đói a. Đỗ Chỉ cùng hắn vẫn còn trao đổi. Hắn phía trước phủ kem pem chứa chỉ là vĩ mô quy luật, mọi người đều biết đồ vật, hắn đón lấy nói một một chút xem lên trên chi thức, giới thiệu trên thị trường khả năng nhìn thấy mà lại đáng giá tem. Hàn biến thân khiêm tốn học sinh, không ngừng đặt câu hỏi, Đỗ Chỉ thì là thích lên mặt dạy đời, kiên nhận giới thiệu chút bất chi bất giác, trên bàn cơm mị thực từ từ giảm bớt, đợi đến lúc đủ chỉ thúc đẩy thời điểm, còn lại một đống quang bàn tử tại phản xạ ngòm đen, điệp điệp sinh huy. Lý Đỗ cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đủ hương đệ, tiềm hộ tốt. Bất quá đủ chỉ cũng không phải cố ý tới ăn cái gì, cho nên hắn không quan tâm, dù sao trước mặt hắn còn có một khách bò bít tết, Văn Nhã ăn lấy bò bít tết, chủ đề tiến vào chủ đề. Hàn hỏi nói, "Dujiao, ngươi là phlợ lạ bộ lệ thành thị tem cất chứa lại sư, hiện tại có 6 cái chân quý tem xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định không muốn bỏ qua a." Đô trì tỉnh táo nói, nếu như giá cả phù hợp, đó là đương nhiên là như thế này. Cái dạng gì giá cả ngươi cho rằng rất phù hợp? Một vạn 8000 khối như thế nào đây? Một chương sau. Hàn hỏi nói. Đô trì nợ nụ cười, cái kia làm sao có thể, dù cho các ngươi gom góp nguyên bộ cũng không có khả năng bán đi như vậy giá cả. Tổng cộng một vạn 8000 khối, đây là hợp lý giá cả. Hàn kiên định lắc đầu, chúng ta vì thu được lấy những này kem bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, ta cảm thấy được 3 vạn 6000 khối là cái không tệ giá cả. 3 vạn 6000 khối? Ta đây mà không có cách nào mua. Hai vạn khối a. chi biểu đạt ra ý nguyện của hắn, hắn nghĩ cầm xuống những này kem. Hai vạn khối chúng ta liền tiền vốn lợi nhuận không trở lại, ngươi cần để cho chúng ta kiếm tiền, không bằng 3 vạn 4000 khối. Nói xong hẳn gõ trước mặt bàn ăn. Lý đố phất tay triệu hắn nhân viên phục vụ, đem vừa rồi đồ ăn lại đến một phần. Đến đây đi, hai vị, trước ăn cái gì, từ từ nói chuyện giá cả. Theo thức ăn đưa lên, hai người giá cả đánh rằng co vẫn còn tiếp tục ở bên trong, cuối cùng giá cả định tại 2 vạn 8000 khối. Hắn muốn lắc đầu, Lý Đô ấn hắn nói, không bằng như vậy, liền 2 vạn 8000 khối. Phúc lão đại, cho ta cái mặt ngồi a. Đu Chỉ tiên sinh, chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta tiếp nhận 2 vạn 28000 khối giá cả, nhưng đêm nay bởi ngài đến mua đơn như thế nào đây? Đu Chỉ nhìn nhìn trước mặt bàn ăn, mỉm cười nói, ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Ngân chuyển khoản, hẳn nhận được thanh âm nhắc nhở về sau, biểu lộ lập tức do trả giá thời điểm nghiêm túc biến thành buông lỏng, hắn và đủ Chỉ nắm tay, cảm tạ hắn nguyện ý mua xuống đồ đạc của mình. Ăn uống no đủ, hai người ly khai, Đu Chỉ đi tính tiền, Thu ngân viên nói cho hắn biết, tiên sinh, tổng cộng 950 năm khối. Nhiều như vậy? Lục Chỉ kinh hãi. Thu ngân viên cho hắn xem giấy tờ, hai vị tiên sinh đóng gói mang đi một chút ít đồ ăn. Đu Chỉ xem sách bên trong sáu cái tem nhịn không được cười khổ, hai tên khốn kiếp này, hai vạn ngàn khối, Lý Đỗ phân đến tay tiếp cận một vạn 7, nhìn mình chi phiếu bên trong không ngừng ra tăng con số, hắn nhịn, cười không được. Chứng kiến bọn hắn đóng gói mang về tới thịt bò cùng tùn nữa thịt, Hàn Nạc cũng nhịn cười không được, các ngươi lại đi kim sắc gạ quỷ tèn. Xem ra hôm nay các ngươi y nguyên không hề sai thu hoạch. Hạ Nạo nghe nói, đương nhiên, ngươi không biết hôm nay chuyện gì, ta cho ngươi biết muội muội tuyệt đối là một kiện truyền kỳ, hách, thú nợ sẽ đừng nhúc nhích, đây là cho Amiu. Amiu, meo o. Nó nhìn chằm chằm kiều nộn tù nợ thịt, ánh mắt bá đạo mà ngang ngược, ai dám động đến Miêu đại gia lương thực? Ăn hết ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta trả trở về. Hàn đem hôm nay chuyện phát sinh nói một lần, hắn nạ rất là giật mình, liên tục tán thưởng Amiu thần kỳ. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy được đây là Lý Công Lao. Hàn nói ra. Lý Đố Cả Kinh, vẫn cảm mà hỏi, có ý tứ gì? Amiu nếu như không phải ngươi hảo tâm, nó chết sớm tại bắt thú kẹp bên trong rồi. Nếu như không phải ngươi làm chủ nhân huấn luyện nó, nó cũng sẽ không hiểu được giúp ta mua đảm bảo. Cho nên nói, đây không phải công lao của ngươi sao? Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ trầm tính lại, cười khanh nói, "Ha ha, nào có." Hắn đánh gây hắn mà nói, đừng khách ý, ý của ta là, Hàn Na, ngươi ăn cái gì thì bỏ. Antelia, ngươi không phải đối lý hữu hảo cảm sao? Ngươi không phải yêu hắn sao? Ngươi không phải phi hắn không gả sao?" Yêu hắn muốn kịp thời nói ra. Vừa trầm tính lại, Lý Đỗ lại khẩn trương lên, kêu lên, "Phụt, ngươi nói cái gì?" Hàn Na cũng trợn mắt há hốc mồm. Hãn, người nổi điên làm gì? Nói cái gì mê sảng? Chương 28, thành công gia nhập. 28. Thành công gia nhập. Hạn chủ để lại để cho trong phòng khách không khí thoáng cái xấu hổ đi lên. Lý Đỗ cùng Hãn Nạ cũng biết thằng này là ở chuyện thiếm, bọn hắn tranh thủ thời gian tranh luận, thế nhưng mà loại sự tình này càng leo chùi càng hắc, đặc biệt là luận khẩu tài Hãn là trong đó cao thủ, một mình đấu hai người bọn họ không hề áp lực. Cuối cùng Hãn một trận vấn, không biết như thế nào vây quanh muốn cho hai người đính hôn, Lý Đỗ xem như sợ hắn, kéo Lây A Miêu trở về phòng. A Miêu gậy lấy một khối nợ thịt, từ khất bạch lại muốn ở lại dưới tiếp tục ăn. Lý Đố đoán hận ở nó trên mông đít nhỏ vỗ một cái, cả giận nói, "An An An, ngươi ngay ở chỗ này ăn đi, sau này chớ cùng ta cùng một chỗ ngủ." Hàn lập tức nói ra, cái kêu lại để cho Hàn Nạ cùng ngươi ngủ ngon rồi. Ngoá ba Hàn Nạ bị ép, lấy ra từng đã là đầu đường tiểu thái một tác phong. Hàn chẳng biết xấu hổ, cười hắc hắc nói, "Phụt lý đi thôi, ta là ca ca ngươi, ngươi không thể làm như vậy." Lý Đố liền A Miêu cũng mặc kệ, quay đầu rời đi. Hàn không biết xấu hổ lại để cho hắn nhìn mà thán chi. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, lời này thật không phải nói nói liền tính toán. Chứng kiến hắn đi, A Miêu ngậm một khối thịt cá tranh thủ thời gian theo sau, khấp hiếm, liền nhảy mang nhảy, cũng là rất nhanh. Chuyển qua một ngày sáng sớm, Lý Đỗ thói quen sáng sớm muốn đi ra ngoài chạy chạy bộ. Tiểu trùng xuất hiện lại để cho hắn hiểu được chính mình cần cường hóa thân thể tố chất rồi, chỉ có càng mạnh hơn nữa thân thể mới khả năng càng tốt sử dụng tiểu trùng công năng. Nói thí dụ như thời gian thả chậm năng lực này, trải qua nghiên cứu hắn phát hiện mỗi lần sử dụng về sau, hắn biết cảm thấy tình trạng kiệt sức, thực sự không phải là tiểu trùng hút đi tinh lực của hắn mà là lập tức buộc phát lại để cho hắn tinh lực khô kiệt. Chạy bộ trở về, Hàn nạ vừa vận rời giường đang chuẩn bị bữa sáng, liền đối với hắn vây vây tay. Lý đố Đoán được nàng muốn nói cái gì, sớm nói ra, tối hôm qua hắn nói lời say, hắn uống chút ít rượu. Hàn Na cười một tiếng, nói, nếu như không có gặp gỡ ngươi, tên kia sớm muộn sẽ biến thành tử quỷ, bất quá hắn vận khí không tệ, đừng phải ngươi. Hàn đã nói với ta, Lý, ngươi tại cất vào kho nhặt bảo cái nghề này tràn ngập tiên phú, hơn nữa còn có thần bí năng lực vậy sao? Hàn rất thích ngươi, hắn nữa thích hợp tác với ngươi. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, kỳ thật chỉ là chúng ta vận khí tốt mà thôi. Hàn Nạ lắc đầu, nói, Hàn cũng sẽ không nghĩ như vậy, hắn hiển nhiên biết rõ giá trị của ngươi, muốn đem chúng ta tác hợp đến cùng một chỗ. Nhưng là, Lý, đoạn thời gian trước tiền thuê nhà đến kỳ ta y nguyên lưu ngươi ở lại, trong lúc này cũng không có nam nữ cảm tình nguyên nhân. Lý Đỗ nở nụ cười, không cần giải thích, Hàn Nạ, ta biết rõ, ngươi là thiện lương cô đường, ngươi đối với trợ giúp của ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ cho kỹ. Hàn Nạ tựa hồ còn có chút không yên lòng, nói ra, Lý, ngươi là rất tốt nam hài. Ta muốn nói rõ ràng một điểm, nếu như không có có một người ra hỏa, có lẽ ta thật đúng là hội đơn phương yêu mến Nguyên Nhi. Cái nào đó ra hỏa? Lý Đô Bắc Quái. Hắn nạ trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, ngươi khả năng đoán được, là sơ tí phần Chenler, tuy nhiên hắn còn không có đem có chút sự tình làm rõ, nhưng ta biết rõ chúng ta tại yêu nhau. Chén lờ liền là trước kia giúp bọn hắn lắp ráp hạ lỷ xe gắn máy sửa xe công chàng trai, bọn hắn từ tiểu học bắt đầu liền là đồng học, mãi cho đến trung học. Vừa nói, hàng nã một bên chuẩn bị cho tốt bữa sáng, trứng tươi, bánh làm sưởng, nhiệt bánh mì cùng sữa bò nóng. Nàng chứng minh qua loa ăn hết một điểm, cho Lý Đỗ cùng hẳn chuẩn bị cho tốt, sau đó mang theo bọc nhỏ đi cửa hàng giá rẻ đi làm rồi. Lý Đỗ đưa mắt nhìn xe của nàng ly khai, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, bị tự tuyệt. Một tên đáng thương. Âm thanh xuất hiện vô cùng đột ngột, Lý Tiên Sinh bị sợ nhảy dựng, nhìn lại là Hạn, liền tức giận nói, ta xác thực rất đáng thương, nhưng là bị người hủ đến đâu nguyên nhân. Hai người bọn họ cơm nước xong xuôi, Hạn đi tiếp tục tìm kiếm nhà kho đấu giá tin tức, Lý Đỗ bản rèn luyện chứng minh sử dụng tiểu trùng phân thân năng lực. Đã đến buổi chiều, Hạn trở lại, lần này hắn không có uống rượu bất quá dẫn theo hai cái nũng trang diễm mạn xinh đẹp cô nương, đến, người chọn một ta, đáng thương thất tình tiểu nam sinh. Hắn đem hai cái cô nương đẩy đi ra, đây là Tệ Gia Bện, dáng người siêu đồng, vị kia là Sở Nặc nạ, miệng sống siêu tốt. Nhìn xem một cái kình sông chính mình bức mỹ nhãn các cô nương, Lý Đỗ có chút sợ tay chân, lắc đầu liền rời đi. Hàn nói ra, hai vị mỹ nhân, ai có thể để cho ta tiểu nhị lựa chọn ở bên trong, ta thêm vào cho 200 khối tiền đoa, hơn nữa ta nói cho các người biết, nhưng hắn là một chỉ gà tơ. Trên thế giới này còn có 20 tuổi đã ngoài gà tơ. Tốc độ sởn não nạt ăn ăn nặn nụ cười. Hắn nói, "Ta thể, hắn tuyệt đối là, nếu không một mình ta cho các ngươi 5000 thôi." Hai cái cô nương con mắt lập tức sáng như tuyết, Lý Đỗ liền chạy mang nhảy quay lại phòng ngủ, tướng môn khóa đến xích sao. Hắn tới gõ cửa, "Tiểu nhị nếu như ngươi thật sự không muốn, ta đây đi sổng phi rồi." "Đi thôi." Tuyết Đặc, ngươi cái tên này như thế nào đối với nữ nhân không có hứng thú? Hãn ở ngoài cửa đích nói thầm, "Sẽ không thích nam nhân a." Cút. Hãn bình thường ngủ trong phòng khách, rất nhanh trong phòng khách vang lên lại để cho người nhiệt huyết sôi trào âm thanh. A Miêu hoài nghi ra bên ngoài xem, tựa hồ rất ngạc nhiên, muốn theo cửa sổ nhảy qua đi xem. Lý Đỗ cầm cọng lông cầu ném tới trong sân, A Miêu không chút do dự lập tức nào tới. Nghe bên ngoài hỗn loạn tình hình chiến đấu, Lý Tiên Sinh bất đắc dĩ ngồi ở đầu giường ngẩn người, trong tay có tiền rồi, là thời điểm đi ra ngoài thuê tốt điểm phòng ốc. Đến chưa điên cùng, lại để cho hắn trở nên so sử dụng tiểu trùng quá độ, Lý Đỗ còn muốn vô tình, hắn đi đường hai chân vậy mà run dậy, thấy Lý Đỗ trợn mắt há hốc mồm. Bất quá hạn rất rạng khí, ngủ cả đêm, tuy nhiên hay vẫn là mỏi mệt mỏi, mà hắn kiên trì lại xe. Mang lý lýỗ lại đi USA cất vào kho nhật bảo hiệp hội phủ phân bộ bọn hắn đi vào làm việc đại sản thời điểm vừa mới một cái mê Hy cô đại Hán trước mặt mà đến chứng kiến hai người đại hán cười hì hì nói các người hay là đối với gia nhập hiệp hội sự tình chưa từ bỏ ý định sao? rất xảo cái này mê thi cô đại Hán chính là Châu điên Lucas hắn biết rõ hai người lần trước tới xin nhập hội bị cự tuyệt sự tình Hà giả bộ như khác nhau nhìn xem hắn nói cái này không phải chúng ta đang yêu tin tức linh thông điên nhiều tiên sinh sao Ồ người tới nơi này làm gì vậy là tới thu được lấy vật gì bên trong tin tức sau Lần này nghe rõ ràng điểm, đừng có lại đem ra Ma nghe thành Ma Ha Se gần máy. Lý Đỗ vẫn là bổ đao nhân vật. Lucas cười lạnh nói, hai cái ngu ngốc, ngu xuẩn, mẹ của ngươi ăn hết tức chó mới sinh hạ các ngươi nhỏ, như vậy xấu sao? Việc mất mặt xấu hổ rồi, các ngươi còn chưa đủ gia nhập hiệp hội tư cách. Lần trước cự tuyệt Lý Đỗ xin béo nữ nhân nói nói, Lucas, bọn hắn vậy là đủ rồi, bọn hắn tại hạ và chấn nhặt được một đám sai bản em, đã kiếm được vạn 28000 khối. Lucas sắc mặt lập tức khó coi, cái gì? Bọn hắn vận khí tốt như vậy? Hàn lắc lắc đầu nói, không phải là chúng ta có bên trong tin tức, ngươi hiểu, bên trong tin tức nha. Phút, hai cái tiện nhân, lăn đi chơi trà người Trương A. Lucas bị hắn mà nói tức giận đến không lựa lời nói. Hàn Y nguyên lắc đầu, vậy không được, chúng ta kế tiếp muốn bề bộn nhiều việc, muốn cho Lý tiến hành nhập hội thủ tục, ngươi có muốn đi chung hay không nhìn xem. Đến đây đi, cho ta tới cổ động, nói không chính xác biểu hiện tốt đi một chút ta sẽ cho ngươi cái bên trong tin tức. Lý đố mỉm cười. Lucas sắc mặt do lung túng biến thành khó coi muốn chết, đẩy ra Hàn rời khai. Chương 29, phòng cho thuê không dễ. 29 Phòng cho thuê không dễ. Xin bề ngoài có Lý đô Tin Tức, tăng thêm hộ chiếu, ảnh chụp còn có 100 khối hội phí, rất nhanh một cái giống như chứng minh nhân dân tựa như tấm cạc nhỏ chế tạo ra tới. Tạp phiến mặt sau là USA cất vào kho nhật bảo hiệp hội chữ to, bối cảnh là logo đồ án, một người nam tử tay trái vịn thùng rác, tay phải cầm kim tệ. Chính diện là Lý đô Tin Tức, cấp bậc lên trên là cái Lở vợ 1, hắn hiện tại thuộc về một cấp nhật bảo người, cũng là vạn nguyên câu lạc bộ thành viên. Lấy được tạp phiến, hai người chuẩn bị đi, lúc này thời điểm cho bọn hắn tiến hành thẻ hội viên béo nữ nhân hiếu kỳ hỏi nói. Nghe nói lần này các ngươi tem là dưỡng mèo tìm được, có thật không vậy?" Hàn Lung lay ngón tay ý bảo nàng nhỏ giọng, sau đó khẩn trương vãng hai bên xem, gặp không có nhân để ý cạnh mình, hắn nhỏ giọng nói, vã lệ gì, thấp điều điểm, đó là một bí mật, ngươi tới ta cho ngươi biết." Béo cô nương bị hắn thần thần bí bí biểu lộ khiến cho khẩn trương, nàng coi chừng tới gần, cũng rất nhỏ giọng hỏi, "Là bí mật gì?" "Ba." Hàn Tại cô nương mặt lên đây một miếng. Lý độ trợn tròn mắt, thật sự trận tròn mắt. Béo cô nương vẻ mặt thẹn thùng cho hắn một cái tát, vỗ vào trên bả vai hắn nói ra, "Trán gết ta, phúc lão ngươi rất xấu." Ngươi chiếm người ta tiện nghi nhà. hàng ngày hôm qua phi rất cao, cái này hội thân thể hư được rất, một tát này xuống dưới hắn trực tiếp thấp một nửa. Bất quá hắn ngạnh là chống được, còn thuận thế bắt được béo cô nương thịt núp nít bàn tay nhỏ bé, tiện cười nói, phúc lao đại thế nào lại là người xấu. Đến, ngươi xem rồi ánh mắt của ta, ánh mắt chính là không phải rất chân thành. Lý đố cảm thấy dạ dày không quá thoải mái, cường thiếu ly khai, hắn sợ nhìn nữa hội mắt mù con người. Một lát sau hắn đi ra, vỗ tay phát ra tiếng nói, đi, về nhà. Lý đố hỏi nói không phải nói bỏ đi nhặt bảo người tụ hội quán ba tháng tính tin tức sao? Tin tức đã tới tay rồi, tháng 2 cuối, mít nhà kho công ty có một đám nhà kho muốn đấu giá, vẫn là cỡ chung nhà kho, có lẽ sẽ làm đến một tốt hơn hàng. Hẳn nói ra, lý Đố khác nhau, ngươi chừng nào thì làm đến tin tức? Hẳn cho hắn một cái liếc mắt, ngươi sẽ không đã cho ta thân vạ lệ gì là xuất phát từ sắc tình mục đi ta. Lý Đố xấu hổ cười nói, ha ha, ngươi không phải như vậy bụng đói ăn của người, ta biết đến. Hẳn chỉ vào đi trên đường còn yếu ớt hai chân nói, ta đạp mã hiện tại cơ hồ muốn chống đỡ chết rồi. Còn ăn cái giấm thịt mỡ. Lao tử là nhiễu loạn tinh thần của nàng, theo trong tay nàng làm đến giờ nội tình tin tức. Lý Đỗ vô vô bợ vai của hắn nói, "Hảo huynh đệ của ta, vì công tác ngươi sát thực man liều đích. Hắn dùng lực cũng có chút đại, Phúc lao đại lại thấp một nửa, hai đầu gối mềm nhung thiếu chút nữa quỳ xuống. Giữa trưa, Lý Đỗ dẫn hắn đi một nhà món cơm tàu quán, điểm rau hẹ trứng tráng, hầm cừu bảo, nướng sinh hào, trắng lửa đốt sáng tôm, mặt khác còn làm một lọ ba cây giò rượu. Ăn nhiều uống nhiều, hảo hảo bồi bổ, bồ, đêm nay lại có thể đi đèn đỏ phố làm lớn một hồi rồi. Lý Tiên Sinh không ngừng cho hắn kẹp đồ ăn thêm rượu, Hàn Ăn rất thoải mái. Không biết là thằng này thể chất đặc thù hay vẫn là những loại rượu và thức ăn sắc thực nổi lên tác dụng, đến buổi tối Hàn vậy mà thật sự lại tới nước kỉnh, đến qua cơm tối hắn lại lần nữa dẫn theo một cái xinh đẹp cô nương trở lại. Cô nương chứng kiến A Miêu về sau hứng thú, cầm món đồ chơi đồ A Miêu, cười khanh khách nói, "Đây là đại mèo hoa thật tốt chơi, nó có chút ngu xuẩn a." Hẳn, đây là của người này mèo sao? Tiễn đưa ta chơi vài ngày a." Lý đi lên mang theo A Mêu phía sau cổ ra ly khai chậm chạp chứng đi ra ngoài phòng cho thuê sự tình được đăng lên nhật báo rồi, hiện tại không riêng hắn chịu ảnh hưởng, Amiu cũng chịu ảnh hưởng rồi. Submit nhà kho công ty đấu giá hội tại cuối tháng, Lý Đỗ đi trước thông qua tiểu trùng rõ xét một cái nhà kho tình hình chung. Vật ký của bọn hắn không sai biệt lắm chấm rức, lần này cần đấu giá hơn 10 cái nhà kho, đều không có đặc biệt thích hợp nhặt lấy đồ vật. Có một cái trong kho hàng ngược lại là chứa đựng đài chế băng cơ có chút giá trị, thế nhưng mà nó bị đặt ở bên ngoài, ai cũng khả năng chứng kiến, cái này nhà kho khẳng định giá cả sẽ rất cao, dù cho cầm xuống giá trị cũng không lớn. Ngoài ra Còn có một trong kho hàng có một bộ bằng bạc bộ đồ ăn, không phải cái gì đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, thật là phổ thông, cái chủng loại kia, đoán chừng có thể bán cái 2000, 3000 khối. Lại có là có cái trong kho hàng có một bộ châu Âu mới cổ điển phong cách đồ dùng trong nhà, bảo tồn cẩn thận, phẩm tương rất tốt, hắn tại hai tay đảo bảo e bay lên trên cha xét một cái cùng loại đồ dùng trong nhà, cũng có thể bán cái 2000, 3000 khối. Trong kho hàng không có gì đáng giá chờ mong thứ tốt, Lý Đố liền đem lực chú ý bỏ vào tìm phòng ở chuyện này lên trên. Lý Tiên Sinh là nông thôn đi ra chàng trai, phi thường tiết kiệm sống. Hắn cân nhắc đến chính mình độc thân một cái người, nghĩ thuê cái tiện nghi một chút tiểu nhà trọ là được. Rẻ nhất chính là tạm thời dừng chân ký túc xá, đây là nước Mỹ đại học cho học sinh cung cấp ở tạm nơi, đại bộ phận quy sinh viên chưa tốt nghiệp sử dụng, trường học theo chúng tuyển thư thông báo sẽ cho tân sinh gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, một phần văn bản tài liệu, nói cho tân sinh như thế nào xin. Loại túc xá này đối tân sinh mà nói là miễn phí, chủ yếu nhằm vào du học sinh, sử dụng kỳ là một cái học kỳ, điều kiện sơ, trong phòng thường thường chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn. Về phần cái gì phòng khách, độc lập buồng vệ sinh, phòng bếp Những điều này đều là không có, chính là đem một vài không có tác dụng đâu, rất cũ nát không phòng học thu thập đi ra, khoảng cách thành phòng nhỏ sau cho học sinh sử dụng. Cân nhắc đến đây là miễn phí cung cấp, cho nên loại này ngăn cách ở giữa cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, luôn luôn một ít học sinh cảm thấy điều kiện quá kém không muốn đi ở, nhưng bọn hắn sẽ không lưu sát thải, thường thường là xin sau khi xuống tới thuê đi ra ngoài, sau đó chính mình thêm chút tiền ở trường học chu vi thuê tốt phòng ở. Phật là bộ lệ thành thị có mấy ra đại học, cho nên loại này tạm thời dừng chân ký túc xá còn không ít, ví dụ như Arizona đại học Các lớp tập nước Mỹ Học viện liền đều có ra bên ngoài thuê. Lý Đô đối loại này phòng ở rất cảm thấy hứng thú, bởi vì này chút ít ký túc xá ở vào trong sân trường, Chu Vi thì có phòng học, đồ thư quán, sân vận động, tiệm ăn uống cùng ngân hàng những này. Mặt khác trường học chỉ an dù sao đỡ một ít, có bảo vệ trường cùng bảo an tuần tra, học sinh ký túc xá còn có nghiêm khắp gắt cổng hệ thống, ở tại nơi này địa phương cũng an toàn. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là ngẩn đầu túi đầu khả năng chứng kiến học sinh cùng lao sư, Lý Tiên sinh trong lòng y nguyên coi tự mình là một cái nghiên cứu sinh. Hàn Đại Cơ dựa tin tức lên trên coi được hai cái ký túc xá, sau đó thừa dịp cuối tuần cùng hạn Tiến đến quan sát. Cái thứ nhất ký túc xá ở vào Arizona Đại học, thu thập vô cùng sạch sẽ, Lý Đỗ sau khi tới gọi điện thoại, một cái tóc vàng thanh niên người da trắng đi ra tiếp hắn. Chứng kiến hắn tướng mạo, thanh niên sững sở, nói: người là người da vàng? Người châu Á?" "Azbi người. Người Hàn Quốc." Lý Đỗ mỉm cười nói: "Ngài khỏe chứ? Ta là người châu Á." Thanh niên kia lập tức biến sắc, thật có lỗi, ta sẽ không đem phòng ở thuê cho người châu Á. Bởi vì ta ngoại tổ phụ chính là bị trong các ngươi người trong nước đánh chết." Hàn Liệp xéo lay hắn nói, "Này, tiểu tử, muốn lên trên tòa án sao? Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc." Thanh niên kêu lên, "Lên trên tòa án ta cũng sẽ không thuê cho các ngươi. Ông nội của ta tại trong chiến tranh là một cái trung lập chữa bệnh nguyện vào người, nhưng hắn bị người châu Á đại pháo nổ chết rồi. Chiến tranh chính là Lý Đỗ nghe nhiều nên thuộc triều tiên chiến tranh, đó là đánh ra mới Trung Quốc quốc uy cùng quân uy một chiến, bất quá chiến tranh là tăng khốc, nhất định sẽ phát sinh một chút ít bi kịch." Hắn còn nghi uy hiếp thanh niên, Lý Đỗ dụ đi được hắn. Không cần phải bởi vì này loại sự tình tìm thanh niên phiền thoái còn có một phòng ở có thể xem nhi. Chương 30, trận giết. 30. Trận giết, câu phiếu để cử cầu cất chứa. Câu một gầy số liệu, điểm kích cất chứa phiếu đề cử, càng nhiều càng tốt, bảng chuyện mới bài danh lên trên chúng ta lập tức sẽ bị phía dưới vị kia ba rồi. Vỏ đạn là có tiết tháo nấm mắt ta, có thể nào bị người bạo chết. Còn có rất nhiều người hỏi đổi mới, vẫn là cách ngôn, lên khung bạo canh. 4. Thanh niên người da trắng lại không chịu bỏ qua, ngăn trở đường vẫn còn lải nhải. Thật sự là đáng xấu hổ. Các người quốc gia những người kia cũng cân xứng là quân nhân. Đồ sắt trung lập trị liệu nguyện vào người. Đây là sa tăng cùng địa ngục ma quỷ mới có thể làm sự tình. Lý Đấu nghe không nổi nữa, hắn trở lại chỉ vào Thanh Niên nói, "Câm miệng của ngươi lại, hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn. Đầu tiên, lên trên chiến trường bất kể là nguyện vọng người hay vẫn là bình dân, đều muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tiếp theo, chúng ta tiền bối ở đằng kia chẳng trong chiến tranh không phải đường sự phương quân nhân, mà là quân tình nguyện, theo danh tự ngươi khả năng nghe được, bọn hắn cũng là nguyện vọng người. Còn có Làm sao ngươi biết ra gia của ngươi là trong chăn Quốc Quân đội đại pháo nổ chết hay sao? Lúc đương thời Nam Hàn quân đội, quân đội, liên hiệp quốc quân tại Trầm Diết, ngươi dựa vào cái gì nói là của chúng ta đại pháo nổ chết ra gia của ngươi. Ngươi tận mắt thấy. Hắn anh văn nói bình thường, nhưng Lý Tiên Sinh từ nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cần biệt liên quan đến đến cảm tình hoặc là tư mật phải để, hắn năng lực phản kích hay vẫn là rất cường đại. Thanh niên người da trắng kêu lên, ta đương nhiên biết rõ, đừng nghĩ nói sạo ngươi hôn đàn này, dám làm không dám chịu sao? Ngươi so binh lính của các ngươi muốn nhuyễn đản. Lý Đỗ cười lạnh nói, đương nhiên Tương so với chúng ta cứng như sắt thép cường ngạnh chiến sĩ mà nói, ta chính là cái nhuyễn đản, nếu không ta bây giờ không phải là dùng miệng nói chuyện với ngươi, mà là dùng năm đấm. Dã man nhân, có được 5000 năm văn minh dân tộc đều là dã man nhân, cái kia con mưu toan xâm lân chúng ta tính toán cái gì? Bán thú nhân. Lý Đố khinh thường nhìn hắn một cái, nếu như ngươi học qua lịch sử, ngươi biết trận kia chiến tranh đầu sỏ gây nên là ai, mà ngươi bây giờ cũng tại đầu sỏ gây nên quốc gia sinh hoạt, còn chiếm người ta tiện thật cho ra ra của ngươi tăng thể diện nha. Biệt Vũ Nục ông nội của ta, Thanh niên người da trắng phẫn nộ nắm bắt năm đấm vào lên. Hắn đẩy ra hắn, nói, nghe ngu xuẩn, đầu góc là đồ tốt, thế nhưng mà người không có. Lý Đô đối với hắn gật gật đầu, chẳng muốn tiếp tục phản ứng cái này, không biết quốc gia nào phẫn thanh du học sinh, quay người ly khai. Nhà thứ hai tạm thời sân trường ký túc xá tại Philadelphia quốc lập học viện chính giữa, cái này một nhà cũng không có nói thành, người ta nghe nói hắn nuôi một con mèo, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Cái này có thể hiểu được, nước Mỹ đại học không phải làm từ thiện, cho thuê ký túc xá muốn thu hồi, nếu là có vấn đề cần học sinh bồi tiền, mà dưỡng sủng vật một là tạp hay là dễ dàng tổn hại đồ dùng trong nhà, đem phòng ở cho thuê cho người như vậy có phong hiểm." Hàn Lạc đầu nói, "Thật sự là không hiểu nổi ngươi, tiểu nhị, ngươi đã kiếm được nhiều tiền như vậy, vì cái gì không đi thuê cái giá cao nhà trọ? Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định ở biệt thự." Lý Đỗ Thở dài nói, "Một cái người ở biệt thự có ý gì?" "Được rồi, ta hay vẫn là nhìn xem cùng thuê phòng ở a. Cái này lại phải lần nữa phòng trên phòng thuê tin tức, bất quá loại chuyện này gấp không được, không tìm được cái gì phù hợp phòng ở, vì vậy hắn liền thí nghiệm chính mình tiểu trùng phân thân năng lực. Đi qua một thời gian ngắn sử dụng lại để cho hắn đối năng lực của mình gia tăng lên một chút ít nhận thức hắn phát hiện siêng năng sử dụng tiểu trùng phân thân có thể tăng cường năng lực của hắn mới đầu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tiểu trùng phân thân 5 phút đồng hồ về sau hiện tại thời gian dài không ít mỗi ngày có thể dùng 8 phút rồi bất quá sử dụng tiểu trùng phân thân thật sự không phải kiện chuyện dễ dàng mỗi ngày đều khiến cho chính mình tình trạng kiết sức mê man thời gian thật dài lại sử dụng qua một lần tiểu trùng phân thân về sau tỉnh lại xem xét đã là 10 giờ rồi hắn liền gai gãi đầu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài làm cho ít đồ ăn hắn vừa ra khỏi cửa Chứng kiến Hàn cùng Kiến bỏ trên trào nóng đồng dạng khắp nơi loạn chuyện. "Hắc, Phúc lão đại, ngươi đang làm gì thế?" Hắn ngáp một cái hỏi nói. Nghe được thanh âm của hắn, Hàn vội vàng nói, "Ngươi nói ta đang làm gì thế? Nhanh lên thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn đi tham gia sở mít nhà kho công ty đấu giá hội." Lý Đô sững sờ, nói, "Không phải cuối tháng ngày cuối cùng mới chụp hành sao? Ta lúc ngủ là số 27, đừng nói cho ta ngủ 3 ngày." Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, "Đây là tháng 2 phần. Tháng 2 phần a ta thân yêu chàng trai." Hắn vừa nói như vậy Lý Đô mới nhớ tới. Tháng 2 phần chỉ có 20 tháng ngày cuối tháng ngày cuối cùng chính là hôm nay mấy ngày qua hắn một mực vội vàng luyện tập sử dụng tiểu trùng phân thân tình trạng ki sức phía dưới đầu góc cũng đànộn vậy mà bừa bãi thời gian phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm chẳng quan tâm trừ bỏ hắn mang lên amil theo tủ lệnh cầm cái bánh mì liền lên xe nói xuất phát hạm nhấn ra cùng giống địa thử đồng dạng hắn rách dưới pho xe tỷ cả gạo thét lên sông lên đầu đường đổi đến một mảnh tiếng mắng phút mở nhanh như vậy chịu chết sau đấu giá hội đã bắt đầu rồi lý đồ nhớ rõ bằng bạc bộ đồ ăn chỗ nhà kho là không số 28 Tại lần đấu giá này, nhà kho danh sách bên trong bài danh thứ 3. Sơ nhà kho công ty đấu giá hội thường thường 9 giờ mà bắt đầu, hắn không biết hiện tại đang tiến hành đến đệ mấy cái rồi, nếu như bằng bạc bộ đồ ăn nhà kho đã bán đi, vậy thì nhức cả trứng rồi. Lái xe tiến vào nhà kho công ty, hàng cầm giấy chứng nhận chạy tới tiến hành đăng ký, lấy được số bài sau đó, hai người hướng về nhà kho nơi đóng quân liền chạy như điên. Cách thật xa chứng kiến một đám người vây quanh ở một tòa nhà kho trước, một cái thanh âm quen thuộc tại kêu to. Rất tốt giá cả đã đến 250 khối đúng vậy 250 khối 250 khối kế tiếp là 300 khối mọi người có thể xem thật kỹ xem không số 28 trong kho hàng đồ vật rất nhiều cho nên 300 khối ai nguyện ý tiếp nhận. Nghe được đấu giá sư tiếng quát tháo, Lý Đỗ lập tức nóng nảy, vật ký không tốt, thật đúng là đập đến nhà thương khối này rồi. Suốt ruột phía dưới, hắn nói với hạn, chẳng giết cầm xuống nhà thương khối này. Hạn kinh ngạc nói, ngươi thậm chí còn không có xem A. Mấy ngày hôm trước xem qua rồi, cái này nhà kho có chút giá trị. Lý Đỗ Hàm Hồ nói, lần này đoán hắn Vậy mà mơ hồ thời gian. Hai người một đường chạy như điên, lúc này đều thở hứng hộp, đạt được lý đô yêu cầu, hẳn trực tiếp đem cổ áo kéo tới phủ ở cái mũi cùng miệng, trà trộn vào đám người hô, 300 tại đây. Hắn không thể để cho người chứng kiến tình trạng của hắn, nếu không mặt khác nhặt bảo người phát hiện bọn hắn liền nhà kho đều không thấy liền dám báo giá, nhất định sẽ cho là bọn họ làm đã đến cái gì bên trong tư liệu, như vậy cái này nhà kho giá cả hội tăng vọn. Cái này tiểu nhị nguyện ý ra 300 khối hắn tuyệt đối là cái thông minh tiểu nhị 300 khối đã xong cái kia hãy tiến vào 350 khối 350 khối 350 khối ai nói cho ta biết hắn nguyện ý ra 350 khối. Miệng cực nhanh đầu giá sư cao giọng hô. Mặt khác nhặt bảo người do dự nhìn về phía nhà kho, bên trong thoạt nhìn chỉ có một chút sinh hoạt cặn bã cùng bỏ hoang đổ dùng trong nhà, bọn hắn nhìn không ra có giá bao nhiêu giá trị, nhao nhao bùng thà cho đấu giá. 350 khối không có người nguyện ý tiếp nhận 350 khối không có người nguyện ý tiếp nhận Vậy thì thật là rất tiếc nuối 300 khối lần thứ nhất 300 khối lần thứ nhất không có người nguyện ý Tăng giá cái kia chính là 300 nhanh lần thứ hai 300 khối lần thứ ba Ok, tiểu nhị, nhà kho là của ngươi rồi Nghe được đấu giá sư rơi dưới âm thanh lý đỗ lúc này mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra Khá tốt, không có sai qua Cái này có chút giá trị nhà kho chương 31, ốp ngày chạy Mau 31, ốp ngày chạy mau 028 số sau đó là 047 số nhà kho Nhà thương kho này bên trong có một đại chế băng cơ, nó là dùng ý nợ chế thành, bảo tồn tương đương tốt, xem cùng mới đồng dạng. Nhà thương kho này Lý Đô không có tham gia đầu giá, tất cả mọi người khả năng chứng kiến chế băng cơ, như vậy nhà kho giá cả tự nhiên là cư cao không dưới. Xác thực, nhà kho khởi đập giá chính là 500 khối, 4-5 lần tăng giá đã đến 1000 khối, lại là một phen giá cả đại chiến sau đã đến 2000 khối, sau cùng dừng lại tại 2800 khối. Nghe thế báo giá, hạng niết miệng, tốt nhất bên trong còn có chút đáng giá hàng tốt, nếu không thằng này lợi nhuận không đến tiền. Cái này đại tùng hạ chế băng cơ nhiều lắm là có thể bán được 3500 khối. Lại có 4 cái nhà kho bán đi về sau, đã đến lúc xế chiều, số 142 nhà kho bị xếp đặt đi ra. Nhà thương kho này bên trong có một bộ mới tinh châu Âu mới cổ điển phong cách độ dùng trong nhà, kể cả một chương bằng dài, một cái dài mảnh ghế sofa, hai cái một mình ghế sofa, hai cái cái bàn nhỏ cùng một chương tinh xà thảm. Lý đố nhẹ giọng ho khan một tiếng, bên cạnh Hàn đạt được tín hiệu, thấp giọng nói, định giá bao nhiêu tiền phù hợp? Hắn chứng kiến trong kho hàng có giá trị đồ vật không nhiều, cho nên được xin giúp đỡ Lý Đỗ. Số 142 nhà kho là một cái cỡ chung nhà kho, diện tích được có 100 cái bình phương mễ, bên trong đống rác không biết có bao nhiêu, những này đồ dùng trong nhà dùng hồng gỗ tách ra chứa, từ bên ngoài mà nhìn không tới trúng bong dáng Lý Đô Nghĩ nghĩ nói ra, 1.000 khối phía dưới, ta nghĩ chúng ta đều có thể lợi nhuận. Hắn ở trên điều tra, một bộ cùng cái này phong cách, phẩm tương cùng loại đồ dùng trong nhà muốn 2.000 khối, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cảm thấy lấy một nửa giá cả cầm xuống, vô luận như thế nào cũng có được lợi nhuận. đấu giá sư dơ tay lên bắt đầu hô giá Đó là một rất lớn rất lớn rất lớn trong kho hàng có lẽ chôn giấu cái gì chân quý hàng tốt cho nên ta muốn báo giá 200 khối 200 khối 200 khối ai nguyện ý tiếp nhận nhanh lên nhấc tay cho ta xem đến người ở nơi nào Hạn bất động thanh sắc quan sát T tả Hữu có hai người cơ hội đồng thời nhất tay còn có người tại do dự mà phải chăng muốn nhất tay như vậy hắn thì có đến đầu giá sư vừa muốn tiếp tục báo giá hắn dơ lên dạy số bài nói 500 khối đối với nhà kho đấu giá mà nói giá tiền này không cao nhưng là không thấp xem như một cái mạo hiểm tuyến giá vị nói cách khác 500 khối hướng báo cáo giá thì có phòng hiểm rồi Nhất Bảo người trở ra khởi số tiền này, thế nhưng mà bọn hắn cần chứng kiến có vật giá trị mới được, nhà thương khối này biểu hiện ra đi ra lại không đáng 1000 khối, dùng một nửa giá tiền tới mạo hiểm lại không đáng. Hàng cái giá tiền này báo vô cùng xảo diệu, Nhất Bảo mọi người nhao nhao lắc đầu, đấu giá sư rất sung sướng chỉ hướng hắn. 500 khối lần thứ nhất lần thứ nhất lần thứ nhất không có người nguyện ý thêm tiền cái kia chính là lần thứ hai lần thứ hai mọi người nhanh lên nắm lấy cơ hội bởi vì ta tiếp theo báo giá liền đại biểu chấm dứt rất tốt không có người nguyện ý vậy sao như vậy nhà thương khố này thuộc về ngươi rồi tiểu nhị. Hàn Huệ nói, thượng đế phù hộ. Hôm nay cuối cùng có chỗ thu hoạch. Lý Đỗ Âm Miêu đi đến bên cạnh hắn, chứng kiến hai người cùng tiểu hồ miêu, có người liền hỏi: "Này, Phúc lão đại, nghe nói một tuần trước tại Hạ Vạt trấn các ngươi rựa vào một con mèo làm đã đến ba vạc khối." Hàng cười nói: "Cái này thật sự là hay nói dỡn, mèo cũng không phải thượng đế, sao có thể giúp chúng ta làm đến tiền." Đừng tin Phúc lão đại thằng này, hắn nhất là kẻ dối trá, hắn không nhận sự tình khẳng định chính là thật sự. Chính là con mèo sao? Tuyết độc, đó là một chỉ hồ miêu. Xem ra bọn hắn nhặt được không ít tốt bà bối. Người bình thường mà nuôi không nổi cái kia xấu tiểu tử. Lần này nhà kho có cái gì? Ngươi thấy cái gì như vậy kiên định báo giá? Dù sao ngươi cầm xuống nhà kho không phải sao? Cùng chúng ta nói nói a. Càng nhiều nữa người phụ họa hỏi hắn nhà thương kho này có đồ vật gì đó. Hàn tiếp tục cười, ta cũng không phải thượng đế, ta làm sao biết bên trong là cái gì? Ta chỉ là không muốn tay không mà quay về mà thôi, thật, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đằng sau còn có hai cái nhà kho, Lý Đỗ biết rõ bên trong không có gì đáng giá đồ vật rồi, bất quá hắn hay vẫn là cùng đi theo một lần. Nếu không hắn cái này vô cùng kỳ diệu năng lực sẽ để cho hạn hồng nghi. Buổi chiều, giao tiền sau đó bọn hắn bắt đầu thu thập nhà kho. 028 số trong kho hàng có rất nhiều áp phích, hạn sau khi xem lắc đầu nói không có giá trị, đều là 2 năm qua buôn bán áp phích, bên trên đồ vật thượng vàng hạ cám, xem ra nhà thường khố này thuộc về một cái y nơn điếm. Bất quá có thể dùng ra bán giấy lộn, có thể bán cái hơn 10 khối A. Hạn cầm lấy một chương áp phích cởi nói, sau đó hắn ra thần xem nổi lên bên trên đồ vật. Cái này trương áp phích là là nội y công ty làm Bên trên có cái siêu khêu gợi cô nương tại ngựa ngùng nhìn xem bọn hắn. Lý Đô đối với cái này thấy nhưng không thể trách, chính hắn thu thập nhà kho, đem mấy cái thùng giấy con ném đi đi ra ngoài, chuyển ra tới một đài tiểu nhân màu sắc rực rỡ may đánh chữ. Chứng kiến có đáng giá độ vật rồi, hắn cuối cùng chuyển di ánh mắt, nói ra, cái này máy đánh chữ không tệ, nhìn xem có thể hay không sử dụng, có thể sử dụng thay đổi một bộ mới màu nước, có thể bán 100 khối tiền. Lý Đô nói, tại đây cặn bã nhiều lắm, chúng ta một xe chứa không nổi a. nói ra, cái này giao cho ta, chút lòng thành. Hắn đem xe tỉ cả lái qua đến, sau đó đem không có tác dụng đâu cặn bã trang đi lên, tự mình lái xe rầm rầm rầm ly khai, không biết như thế nào đi xử lý cặn bã rồi. Lý Đỗ tiếp tục thu thập nhà kho, sau đó tại một cái cặp ra bên trong đã tìm được những cái kia bằng bạc bộ đồ ăn, bàn ăn, rau ăn, món ăn xin còn còn đến, vừa vặn một bộ. Xem tỷ lệ, những này bộ đồ ăn không phải tinh khiết ngân, hắn khả năng xác định bộ đồ ăn tính chất là vì nhắn hiệu, bộ đồ ăn lên trên có khắc nhạc địch đánh dấu, này nhà công ty lấy chế tác bằng bạc bộ đồ ăn lấy rừng. Số 142 trong kho hàng là một bộ mới tinh mã xa hoa đồ dùng trong nhà, hồ đào một tính chất bàn dài cùng bàn đỏ, có chứa cổ điện phong ghế sofa cùng thảm, bên cạnh Nhật Bảo người chứng kiến hắn kéo ra những này đồ dùng trong nhà thời điểm, hâm mộ trong mắt một cái kình sút huyết. Hãn lái xe trở lại, chứng kiến bộ đồ ăn cùng đồ dùng trong nhà sau hoàn hô một tiếng, hương phấn kêu lên, ta biết ngay tin ngươi đúng vậy, lại là một lần thu hoạch lớn. Đồ dùng trong nhà, bộ đồ ăn, máy đánh chữ cùng mặt khác có thể bán tiền đồ vật trước cất vào trong xe đưa về hắn nạ tiểu lâu chọ bên trong, còn lại tất cả đều là cản bá. Cuối cùng lại trang một xe. Lái xe ra đi, đã đến một cái cộng đồng thùng rác khôn nơi, hàng ngân dưới một cái tay cầm, thùng xe dưới cái kích chậm rãi bay lên, đem trong xe cặn bã toàn bộ chút xuống xuống. Lý Đỗ kinh ngạc nói, tuyết đặc, cái này là ngươi xử lý phương pháp. Làm như vậy thuộc về không tuân theo quy định đổ rác, chút ít chỉ là đạo đức vấn đề, đại lượng cặn bã không tuân theo quy định đổ thì có điểm trái pháp luật rồi, cảnh sát bắt được có thể phạt tiền. Hàng Gơi hát h nói, mặc dù có điểm không đạo đức, bất quá chúng ta không có văn hóa người chính là như vậy, như thế nào thuận tiện làm sao tới. Lý Đỗ không muốn làm như vậy. Hắn liền đi một bên rèn luyện tiểu trùng phân thân sử dụng năng lực. Một lát sau, một cỗ Toyota bá đạo chậm rãi mở tới. Xe vừa vặn từ nhỏ trùng bên trên lái qua, Lý Đỗ nhàm chán phía dưới liền lại để cho tiểu trùng nhảy lên tiến vào trong xe, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì người. Tiểu trùng xuyên qua xe cái bệ tiến vào phòng điều khiển, chứng kiến một trương lạnh như băng diễm lệ dung nhan cùng một thân sa mạc màu vàng chế phục, cao ngất ngực treo ánh vàng rực rỡ huy hiệu cảnh sát, mềm dẻo mảnh khảnh còn có vung côn cùng bao súng. Đây là cảnh sát. Lý Đỗ đã giật mình, hắn tranh thủ thời gian phất tay lại để cho thời gian thay đổi chậm lại để cho tiểu trùng chạy như điên trở lại, sau đó lên xe đối hẳn kêu lên, ép ngày chạy mau, cảnh sát đến đến rồi. Chương 32, giống tiểu trùng rồi lao vun vụt. 32 giống tiểu trùng rồi lao vun vụt. Hắn đối Lý Đỗ hiện tại là thật tín nhiệm, nghe hắn kêu to, không nói hai lời lên xe, đánh lửa, Dấm ly hợp, hộp số lòng ly hợp, sau đó mãnh liệt cố lên, form mãnh cầm, F150, lập tức hóa thành mãnh thú, chạy như bay. Đằng sau ô tô Zota đạo bên trên, lách diễm nữ cảnh sát có một nháy mắt mơ hồ, nàng hiển nhiên không biết mình trố nào lộ tẩy. Bất quá nàng phản ứng cũng rất nhanh. Toàn mây người lập tức đạp xuống chân ga, Toto ta bá đạo đuổi theo. Từ sau xem trong kính nhìn thấy bá đạo đuổi theo mình, hắn càng thêm tin tưởng Lý Đỗ lời nói, "Máng, phút, đáng chết cây hồng bị chó, đuổi theo ta làm gì? Coi trọng ta sao?" Lý Đỗ có chút bối rối, nói, "Chúng ta lần này là không phải rất phiền phức, muốn hay không tìm luật sư, hay vẫn là đừng trốn chạy đi, các người nước Mỹ cảnh sát dưới loại tình huống này có thể nổi sung a?" Hàn Dôn sức đánh tay lái đồng thời đổi ngăn tiếp tục dâm chân ga, xe một cái trôi đi tiến vào bên cạnh chi đường, tiếp tục chạy vội. Nghe Lý hắn cười lạnh nói, Yên Tâm, xe mở nhanh như vậy, hắn làm sao nổ súng. Đây là địa bàn của ta, ngươi thoải mái tinh thần tốt, ta hiểu rõ quy củ của bọn hắn, chỉ cần không có tại chỗ bắt được, loại chuyện nhỏ nhặt này cảnh sát sẽ không quản. Lý Đỗ hơi yên tâm, nói, vậy ngươi lái nhanh một chút, đừng bị nàng bắt lấy. Hắn đầy có lòng lòng tin, nói, ngồi xong, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút về lạ bộ lệ thị đường cái chiến thần lợi hại. Thoại âm rơi xuống, một cỗ cường đại đẩy lưng cảm giác xuất hiện, Lý nhìn thấy ngoài cửa sổ xe đường cái, cái khác cây phi nhanh rút lui, xe gia tốc. Đáng thương Lý Tiên Sinh còn không có đeo lên dây an toàn, dạng này hắn ôm không ở Amiu, quan tính phía dưới, Amiu trực tiếp đâm vào trên lồng ngực của hắn. Hắn ra tốc lái xe, miệng bên trong nói lẩm bẩm, khá lắm, kỹ thuật lái xe không tệ, vậy mà có thể đuổi theo ta Phúc lao đại. Bất quá trò hay vừa mới mở màn, để cho ta xem ngươi có chút vô liếng. Lý Đỗ cố gắng đem Amiu bảo hộ tại trên hai chân, lo lắng nói, ngươi được hay không? Nếu không đừng chốn giật, đằng sau là Tozo ta bá đạo chúng ta chỉ là xe phi ca, không cùng đẳng cấp a. Ha, ha quyết định tốc độ xe nay không là xe mà là lái xe quyết tâm cùng dũng khí. Hạn lưu ra. Hạn hú lên quái dị lần nữa dồn sức đánh tay lái, đồng thời xe phanh lại, vừa ngồi vững vàng A Miêu lập tức lại bị quăng đến bệ điều khiển bên trên, đụng phải xe cửa trước pha lê, đau ồ ồ chịu thiếu. Lý đố luống cúng tay chân đem A Miêu ôm trở lại, từ khi lên xe hắn xoa so hãn còn bận rộn, tiểu trùng đợi trên tay hắn không có tiến vào trong lòng bàn tay, ôm đến A Miêu thời điểm, tiểu trùng không thể tránh né liền rơi xuống A Miêu trên đầu. Nay lại A Miêu sợ, xe tốc độ nhanh như vậy lại như vậy sốc này, khi thì ra tốc khi thì dừng, làm lục địa động vật nó bị dày vò quá sức. Dọa đến Meow ố Meow kêu thảm không thôi. Xe tốc độ càng lúc càng nhanh, A Meow nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, nhìn xem gào thét mà qua cây cối cùng tùng rác, nó càng thêm sợ hãi, hung hăng kêu rên. Lý Đô rất đau lòng, dùng sức ôm lấy nó, đưa nó cái đầu nhỏ nhét vào trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng an ủi, "Không, có việc gì không, có việc gì?" A Meow dung cảm nhất, tại lao trai trong ngực rất an toàn, A Meow cái gì còn không sợ. A Meow cố gắng đem cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn chui, tựa hồ muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Đúng vào lúc này, một mực yên tính ghé vào A Meow trên đầu tiểu trùng. Đống như đứng, sau đó cái hót hướng xuống, tựa như là tiến vào trong lòng bàn tay hắn như thế, chậm rãi chui vào A Miêu trong đầu. Thấy cảnh này, Lý Đỗ lập tức sợ ngây người. Hắn vẫn cho là mình là tiểu trùng duy nhất ký chủ, nó sẽ chỉ chui lòng bàn tay của mình, không nghĩ tới lại còn hội tiến vào hổ miêu trong đầu, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, tiểu trùng lại chui ra, tựa hồ có trò biến hóa, tiểu trùng tiếp lấy nhảy đến trong tay hắn, lại lần nữa tiến vào lòng bàn tay của hắn. Ngay tại nó chui vào về sau, Lý Đỗ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như hắn cùng A Miêu ở giữa có cái gì liên hệ. Loại cảm giác này rất quái dị, không có bằng dựa vào, mở mịt mơ ngẩn, hắn theo bản năng nhìn về phía Amil, lúc này Amil cũng ngẩn đầu nhìn hắn, một đôi bóng ánh sáng long lanh mắt nhỏ bên trong, tựa hồ có cái gì ngây thơ cảm xúc đang nổi lên. Xe còn tại sóc này bên trong bay chạy, Lý Đỗ không biết cảm giác này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhớ mang máng lúc trước tiểu trùng từ Amil trong đầu chui ra ngoài thời điểm, thân thể hình thái có chỗ biến hóa. Thế là hắn lại lần nữa đem tiểu trùng gọi ra, nhìn khi hắn giật nảy cả mình, này lại tiểu trùng ngoại trừ hai chân, trên lưng còn sinh ra một đôi hơi mở cánh. Cái này hai con cánh bạc nhược thiên dựng, hình dạng cũng tựa như cánh ve, phía trên có cổ quái đường vân, Lý Đỗ Nghiên cứu một chút cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Hai con trên cánh đường vân cũng không giống nhau, hắn cảm thấy đây cũng là hai chữ, đáng tiếc hắn không biết, bất quá hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hơi chút suy tư, hắn liền nghĩ đến chuyện gì xảy ra, trên cánh đường vân tại tiểu trùng trên đùi cũng có, hắn quan sát qua sau xác định, song phương đường vân đồng dạng. Đem ý thức chuyển đổi đến tiểu trùng trên thân, Lý Đỗ lại lần nữa thu được tiểu trùng tầm mắt, hắn nuốt nước miếng một cái, thử nghiệm cho mình hạ mệnh lệnh, huy động cánh bay. Rất thành công. Hai con cánh nhanh chóng chấn động, tiểu trùng bay. Hắn vừa muốn thí nghiệm một chút tiểu trùng tốc độ phi hành, xem thì ca đột nhiên phanh lại, lần này ý thức của hắn tại tiểu trùng thể nội, thân thể không có ngồi ở, ôm a miêu liền đụng phải trước xe cửa sổ. một tiếng băng trầm, Lý Đỗ đau muốn chửi mà nó. Ý thức trở về, tiểu trùng y nguyên bay ở không trùng, hai con mắt kép tựa hồ có chút quan trạch, tò mò nhìn Lý Đỗ. Lý Đỗ phất tay đem tiểu trùng triệu hồi, tiểu trùng hóa thành một đạo ảnh, siêu một chút nhanh chóng trở xuống đến trong lòng bàn tay hắn bên trong, sau đó túi người bở ngồng cong, cong đàn hồi, giống như trước đây chui vào. Đây hết thể phát sinh tựa như ảo mộng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu trùng giống như tiến hóa, sinh ra cánh trở nên có thể bay tường. Giống như cái này cùng chui vào Amil trong đầu có quan hệ, thế nhưng là trước kia tiểu trùng thường xuyên cùng với Amil, nó vì cái gì chưa từng chui vào qua. Còn có vì cái gì chui vào sau liền mọc ra cánh. Một hệ liệt nghi vẫn xuất hiện tại trong đầu hắn, hắn Nghi không ra đáp án. Bất quá chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, tiểu trùng không cần không phải tại trong kho hàng bỏ lên, có thể càng nhanh bay lượng, dạng này liếp nhìn nhà kho liền có thể tiết kiệm thời gian Hắn nơi này chính là ngơ khổ sở suy tư, hắn lo lắng nhìn xem hắn nói, "Ha ha, hòa ghế, ngươi không phải bị đụng nóc hả?" Nghe được thanh âm này, Lý Đô kịp phản ứng, cả giận nói, "Ngươi làm gì đột nhiên phanh lại? Làm sao không chạy?" Hắn đáp ý Dương Dương chỉ vào sau xe cửa sổ nói, "Thật thà khắc ngươi khác lớn rút lui kết thúc, nhìn, cái kia đang chết cấm bị Phúc lao đại vùng ra địa ngục đi." Không thể không nói, hàng kỹ thuật lái xe sát thực rất lợi hại, Lý Đỗ nhìn lại, quả thật không, có xe cảnh sát bóng dáng. Xử lý rất rựi thoát khỏi xe cảnh sát còn thu hoạch bằng bạc bộ đồ ăn cùng một bộ mới cổ điển phong cách độ dùng trong nhà, lần đấu giá này hành trình rất thành công. Mà lại nhân họa đắc phúc, tại xe cảnh sát truy đuổi dưới, hắn tiểu trùng không biết làm sao còn tiến hóa, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 33, cổ điển cùng mới cổ điển. 33 cổ điển cùng mới cổ điển, cầu cất giữ. Câu cất giữ cổ phiếu đề cử. Tạm thời không thể bạo càng, nhưng vào đạn đổi mới mọi người là có ít, lên không tự nhiên mở ra bạo tẩu con đường. 4. Lái xe về nhà, bọn hắn lại có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Sao thực nói là Lý Đỗ có thời gian nghỉ ngơi, Hàn thì phải bận rộn, hắn muốn tìm con đường bán ra bằng bạc bộ đồ ăn cùng ghế sofa, muốn tìm lần tiếp theo đấu giá tin tức, tóm lại sự tình không ít. Sau khi về nhà Lý Đỗ đi trước đi ngủ, hắn thí nghiệm tiểu trùng bay lượn thời gian hơi dài, này lại lại là tình trạng kiệt sức. Hàn mập mở vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói, "Tiểu nhị, chú ý tiết chế điểm, hai tay chơi rất vui đúng không? Ta đề nghị ngươi đi tìm cô nương, tìm cô nương sẽ không lên nghiện, ngươi chơi hai tay thế nhưng là sẽ lên nghiện." Lý tiên sinh không chút do dự cho hắn một cây ngón nó giữa, đối nhỏ hổ miêu nói A Miêu cào hắn một ngón đứt. Hắn cười ha ha nói, "Mới sẽ không, ta cùng, tuyết đảo. A Miêu không chút do dự, khập khiễng chạy tới đối với hắn vung chảo, Hàng quần thể thao bị xé nát, lộ ra trên da mấy đạo vết máu. Cái này khiến hắn đau hỏng, nhanh đi cầm cồn yốt trừ độc, cả giận nói, "A Miêu ngươi làm sao làm như thế? Là ai mua cho ngươi thủ nợ ăn? Ai mua cho ngươi bà văn cá ăn? Ai mua cho ngươi cá mập thịt ăn? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu phôi đản." A Miêu nhìn xem lý đỗ, meo ố meo. Cặp mắt của nó y nguyên nóng ánh sáng long lanh. Chỉ là trong đó nhiều một tia nhân tính hóa trí tuệ con Trạch hẳ không nghĩ nhiều thế nhưng là lý đối lại như có điều suy nghĩ tiểu trùng tiến vào amil trong đầu nó tiến hóa ra cánh xem ra amil tựa hồ cũng có chââu biến hóa suy đoán của hắn là đối mang aoil sau khi vào phòng hắn nói với am yêu đi đóng cửa lại am yêu tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem hắn hắn chỉ chỉ cửa phòng làm cái tư thế lập tức amil rất là vui vẻ chạy về đi bổ nhào vào trên cửa một mực đem cửa đi amil cho ta cầm qua quyển sách chưa đến không phải quốc gia địa lý cũng không phải quyển kia thiên văn thế giới, đúng, liền là bản này, hắc hắc, hoa hoa công tử. Cầm tới sách, Lý Đỗ cùng đại gia đồng dạng nằm ở trên giường, sau đó lại phất phất tay nói, "Đi, A Miêu, cho ta rót cốc nước." A Miêu nhìn về phía ấm nước vị trí nháy mắt mấy cái, tỏ hạ không đi chấp hành mệnh lệnh này. Lý Đỗ cũng cảm thấy cái này chỉ lệnh độ khó quá cao, hắn thở xuống dài chỉ hướng dài đỡ, "A Miêu, đem cái này phóng tới dậy trên kệ đi." A Miêu nhẹ nhàng chạy tới, Lý tiên sinh đang vì mình nắm giữ một cái siêu cấp thông tuệ súng vật cảm thấy hưng phấn. Kết quả A Miêu -mi đi lên dậy nhảy lên cửa sổ, không chút do dự ném ra ngoài. Dạng này hắn kêu thảm một tiếng, tốt ngày, tan mai." Kia dưới cửa sổ là cái danh thoát nước. Ngủ một giấc đến lại lần nữa hưng đông, Lý Đồ đi ra ngoài rèn luyện thân thể, hiếm thấy phát hiện hạn cũng rời giường, chính ngồi xổm ở cổng trên bãi cỏ nghiên cứu một cái ngăn tủ. Gặp này Lý Đồ chào hỏi, "Sớm a tiểu nhị, người hôm nay đủ chịu khó nha, có phải hay không năm nay lần thứ nhất nhìn thấy phở lạ bộ lệ thị 6 giờ dưới mặt trời mới mọc." Hàn ngáp một cái, nói, "Tuyệt đẳng, đừng vũ người." ta thưởng xuyên buổi sáng 6 giờ rưỡi rời đi quán ăn đêm dẹp đường về nhà, cái giờ này mặt trời đã thấy nhiều. Lý Đỗ, hắn đi chạy bộ sáng sớm, hạn thì đi tuần ngủ. Người Mỹ rất thích rèn luyện thân thể, chạy bộ sáng sớm người từ hơn 10 tuổi hài tử đến 6, 70 tuổi lão nhân, đương nhiên tiểu họa tử mỹ thiếu nữ càng nhiều. Đáng tiếc là, nước Mỹ cô nương không hóa trang, chỉ nhìn trang điểm, Lý Đỗ thực tỉnh không có gì hứng thú. Khả năng làn da màu trắng nguyên nhân, những cô nương này trên mặt một khi có tàn nhang hoặc là sạm ban, kia không cần phấn lớp che lớp liền phi thường tin tưởng. Ngoài ra còn có thô to lỗ chân lông Trang điểm phía dưới cũng phá lệ rõ ràng. Không hiểu đâu, Lý Đỗ nghĩ đến nữ bác sĩ Sophie, hắn nhớ kỹ nữ bác sĩ làn da giống như rất nhắn mịn, rất bóng loáng. Nghĩ đến nữ bác sĩ trước sau lồi lõm hình chưa ép dáng người cùng với hòa bạo dáng người vừa vặn tương phản ôn nhu tính cách, hắn đụng quần lập tức cứng rắn. Cái này khiến hắn rất xấu hổ, đập đùi một thanh mang thầm, lao tử liền là ngẫm lại, người hắn a phấn khởi cái gì? Đông đống bên trong cháy người nó nương là không cứu nổi. Buổi chiều Hàn Mơ mơ màng màng lại, không nói hai lời tới trước một chai bia. Lý Đỗ lo lắng nói, "Tiểu nhị, ngươi dạng này không được, thức đêm" Tảng gái, say rượu, rượu chè ăn uống quá độ, dạng này ảnh hưởng tuổi thọ của ngươi." Hàn nổ ngụm xương mù nói, "Ta biết một cái tên là Phí Philip ra Hỏa, hắn cả một đời không hút thuốc lá, không uống rượu, ngoại trừ hắn thái thái ta dám đánh cược hắn không có sở qua cái khắc cùng tuổi nữ nhân tay, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, ấn lúc kiệt thân, nhưng hắn sống nhiều ít tuổi." Lý Đỗ vô ý thức hỏi, "Nhiều ít tuổi?" Haha, ha, 42 tuổi." Hàn lại nôn cái vòng khói. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói, "Phút Philip không phải phụ thân ngươi sao? Hắn lạ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời nha." hắn nói, đúng vậy a, nhưng hắn sống rất dưỡng sinh, ý nguyên mất sớm. Cho nên, nhân sinh cổ đoạn a ta tiểu nhị, có thể hưởng thụ thời điểm hào hào hưởng thụ đi. Lý đố mở ra tay, được rồi, ta không phản bắt được, hay vẫn là nói một chút xử lý như thế nào những hàng hóa này đi. Hàn Vúc Tàn thuốc xuống nói, ngân bộ đồ ăn đơn giản, tìm một cái cấp cao tiệm tạp hóa xử lý sạch là được rồi, bộ này đồ dùng trong nhà có hơi phiền thoái, nhìn thấy cái bản kia từ sau. Nó hòa ra cố không phải một bộ, chúng ta muốn để bọn chúng nhìn tận lực giống như là một bộ. Bộ này tiểu dáng châu Âu mới cổ điện phong cách đồ dùng trong nhà được trưng bày trên đồng cỏ, ghế sofa, bàn nhỏ, bàn dài đặt ở cùng một chỗ, Lý Đô cảm giác bọn chúng liền là một bộ. Hàn lắc lắc đầu nói, "Không, ghế sofa cùng bàn nhỏ là một bộ, thuộc về mới cổ điện phong cách. Bàn dài không phải, nó là tiểu dáng châu Âu thuần chủ nghĩa cổ điện phong cách đồ dùng trong nhà. Cái này khác nhau ở chỗ nào?" Lý Đô kỵ quái hỏi, "Ta không nhìn ra được." Hàn cười nói, "Đương nhiên, tiểu dáng châu Âu thuần chủ nghĩa cổ điện phong cách là trên thế giới trọng yếu nhất ở không lưu phái một trong." Nó kéo dài thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, hoàng thất quý tộc độ dùng trong nhà đặc điểm, đối môi cái chi tiết đã tốt muốn tốt hơn, tại trang nghiêm khí phái bên trong truy cầu xa hoa yêu nhã, cần để lộ ra châu Âu truyền thống lịch sử vết tích cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Kia kiểu dáng châu Âu mới cổ điện phong cách độ dùng trong nhà đâu? Lý Đỗ hỏi. Kiểu dáng châu Âu mới cổ điện phong cách độ dùng trong nhà vứt bỏ quá phức tạp vân ra cùng trang trí, giản hóa đường cong, đem cổ điện phong phạm cùng người đặc biệt phong cách cùng hiện đại tinh thần kết hợp, làm cổ điển độ dùng trong nhà bày biện ra nhiều màu nhiều sắc diện mạo. Lý Đỗ nghe hắn giảng giải, Cẩn thận nắm nĩa bộ này đồ dùng trong nhà, sau đó lắc lắc đầu nói, hay vẫn là nhìn không ra. Hãn chỉ vào phối hợp ghế salon bàn nhỏ nói, ngươi nhìn, đây là mới cổ điện phong cách, mặc dù có cổ điện đường con cùng mặt cong, nhưng thiếu đi cổ điện khắc hoa, lại đã dụng hiện đại đồ dùng trong nhà thẳng tắp đầu. Dạng này Lý Đố lại do xét bàn dài, phát hiện phía trên sắc thực có tương đối nhiều khắc hoa chạm giống đồ án, có hoa hồng sức, có hoa bụp cùng dây luộc, chén hình hoa kết loại hình đồ vật, nhìn xa hoa hơn. Nguyên bộ đồ dùng trong nhà cùng tán binh đồ dùng trong nhà giá cả trên lệch tương đối lớn, phát hiện song phương khác biệt về sau, Cán thở dài nói, "Ta nhìn lầm, Phúc lão đại, phương diện này ngươi đúng là cái lão đại." Hàng cười đáp ý, "Đương nhiên, cho ngươi thêm biểu hiện ra điểm lão đại phong thái, ta sẽ để cho bộ này đổ dùng trong nhà biến thành một bộ, tối thiểu nhìn giống như là một bộ." "Làm thế nào?" "Một điểm thủ công sống mà thôi." Chương 34, Thợ thủ công. 34 thủ công sống. Hắn lái xe ra ngoài đi vòng vo một vòng, sau đó mang theo hai thùng sơn trở về. Hắn tìm tới Hanna, mở ra nhà kho xuất ra một bộ thùng dụng cụ, lau sạch sẽ cái gương sau hắn bỗng nhiên ngẩn người ra. "Lý Đỗ hỏi?" Người đang suy nghĩ làm sao sửa chữa bộ này đồ dùng trong nhà sao? Hắn ngẩn người mới lấy lại tinh thần, hắn cười khổ nói, "Không phải, đây là cha ta cha 40 tuổi thời điểm ta tiến hắn quà sinh nhật, dùng ta nghỉ hè công tích lũy đến tiền mua thùng dụng cụ." Lý Đỗ cho A Miêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng thủ thế ra hiệu nó đi hướng Hàn Bán manh. A Miêu nghi hoặc nhìn hắn, suy tư một chút chạy tới, lại cho Hàn một nắm nước. "Tiên đẳng, ta không chọc giận ngươi cũng không chọc giận ngươi cha, ngươi làm gì lại cáo ta?" Hàn kêu lên. Lý Đỗ xấu hổ, hắn muốn cho A Miêu bán manh để Hàn tự bi thương trong hồi ức đi tới. Bất quá mặc dù phương thức sai lầm, nhưng kết quả đồng dạng, hắn đạt đến mục đích. Một bên ra bên ngoài thu thập cái rúa, kìm nổ đinh, đũa nhỏ từ loại hình công cụ, hắn vừa nói, ta cùng Phi Luy sử dụng bộ này công cụ làm qua rất nhiều không dạy nổi sự tình, đáng chết, khi đó luôn luôn ta làm trợ thủ hắn làm chủ tay, hiện tại rốt cục, à, đáng chết thế đạo. Đáng chết hiện thực. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không tín ngưỡng thượng đế a? Nếu như hắn thật tồn tại, vậy tại sao muốn đoạt đi một cái người tốt, một cái thành kính tín đồ sinh mệnh? Lý Đố không có nhận lời nói, án đuổi nói hiện tại để ta làm trợ thủ của ngươi, ngươi trung thành nhất trợ thủ. Tựa như ta đối cha ta như thế sao? Hàn mong đợi nhìn xem hắn. Lý đố gật đầu, đúng thế. Như vậy, trước gọi tiếng ba ba tới nghe. A miêu cào hắn. Meo ố meo. Tuyệt đắc, ngươi mèo lúc nào như thế nghe ngươi bảo. Hàn lập tức tiếc thảm, trên đùi hắn lại nhiều một đạo vết máu. Nói giỡn về nói giỡn, khởi công thời điểm Hàn hay vẫn là rất nghiêm túc. Hắn cho Vương bác giảng giải, mới cổ điện phong cách nói rất đơn giản, liền là lấy thẳng tắp làm điểm chính không làm mật thiết phần trích phóng to trang trí lấy góc rung làm chủ thể, truy cầu chỉnh thể tỷ lệ hài hòa cùng hô ứng, chế tác khảo cứu, tạo hình tinh luyện mã một mạch. Lý Đô nói, ta có thể nghe hiểu ngươi nói mỗi cái từ ý tứ, nhưng sâu trở thành câu ta liền nghe không hiểu. Hàn liếc mắt, nói, tốt à, ta nói điểm trừ bạch, ngươi qua đây nhìn, mặc kệ là cổ điện hay vẫn là mới cổ điện phong cách, đều có các thức thiếu vải, tua cờ cùng đính tán trở vận phẩm trang sức. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta không cần đi lên thêm cái gì hoặc là bỏ đi cái gì, cũng chính là không cần đối cái này bạn dài tiến hành phá hư, cái này tại cải tiến trong công việc thuộc về đơn giản nhất loại kia kia chúng ta nên làm gì?" Lý Đồ Hiếu kỳ hỏi. Hàn chỉ vào cái bàn đường cong nói, "Cổ điện phong cách đường cong tương đối phức tạp lưu hòa, nó coi trọng chạm trổ. Mới cổ điện mặc dù cũng rất chú trọng chạm trổ, nhưng đường cong liền tương đối đơn giản, càng thêm thanh thoát một chút. Những này là cố định sự thật, không cách nào sửa chữa. Chúng ta có thể thay đổi chính là sắc thái, cổ điện phong cách đồ dùng trong nhà sắc thái rất bánh liệt, chủ yếu lấy màu trắng màu vàng làm chủ, tốt lộ ra vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí. Mới cổ điện đồ dùng trong nhà sắc thái so sánh khuynh hướng sắc màu ấm hệ, thích dùng gỗ tô sắc đến tiến hành trang trí." Ta mua hai thùng sơn đều là gỗ thô sắc ngụy trang sơn, chúng ta kiên nhẫn đem bàn giải soát một lần, một ít đường công tiến hành che giấu, một ít tiến hành bổ suất, dạng này liền có thể nhân yêu hôn mỹ nữ. Lý đố một mực gật đầu, nghe được cái cuối cùng ví von hắn lập tức phục, các ngươi người, người mỹ thật sự là không có văn hóa, cái này gọi vàng trao lẫn lột, cũng có thể nói là ly miêu đổi thái tử. Hàn bị hắn nói ra tiếng trung hù đến sững sốt một chút, cuối cùng hậm được nói, hội một môn ngoại ngự không tầm thường a. Nói đơn giản, làm phiên phức. Bộ này đồ dùng trong nhà là hàng cao đẳng, Hàn mua cũng là cấp cao sơn soát nhất định phải rất cẩn thận, có nhiều chỗ là không thể xoa sơn. Bọn hắn tựa như là cho bàn dài tiến hành trang điểm, Hàn chủ bút, Lý Đỗ phụ trợ, tay hắn cầm thiên na nước, một khi chỗ nào sơn bôi không được khá, lập tức rửa đi lần nữa tới. Mà lại vì để cho những gia cụ này nhìn giống như là một bộ, bọn hắn còn đối ghế sofa cùng bàn nhỏ tiến hành đơn giản trang trí, tận lực để bọn chúng đường con nhất trí. Hàn nạ cho bọn hắn lấy ra bị, còn chi cái lò cho bọn hắn tìm nướng, xúc xích nướng, dùng cái này đến khao bọn hắn. Cho vẹn bận rộn 4 giờ, thẳng đến chang lên giữa trời. Hàn phủi, phủi tay nói: rốt cục đại công cáo thành. Lý Đỗ nhẹ nhàng thở ra, ta nhanh lên chết. Thiên Na nước là sơn pha luôn tệ, thứ này có độc, người một hai ngụm cảm thấy ngọt hề hề, nhưng người thời gian hơi thêm chút liền sẽ đầu váng mắt hoa, lòng dạ bị đè nén. Làm xong về sau, hai người đi tắm trước, Hàn Chỉ vào hắn nói, hút ca bên trong quay sớm." Cái gì? Lý Đỗ không rõ hắn nói cái gì. Sinh hoạt nổ lớn thứ nhất quý tập 1, Hào Đột vừa gặp được vẹn nhỉ thời điểm nàng đi tắm rửa, sau đó kia gã bị ối đã nói câu này tiếng Trung, rất trừ danh, ngươi vậy mà không biết. Hàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lý Đỗ đem khăn mặt lấp tại trên mặt hắn, ta đương nhiên biết, là tắm rửa thông khoái, không phải ngươi nói loạn thất bắt tao. Bất quá câu nói kêu bản thân liền là loạn thất bắt tao, người châu Á mới sẽ không nói như vậy đâu. Hàn dơ tay lên nói, "Ok, ok, ta biết trong các ngươi văn bác đại tình thẩm, nhưng làm phiền ngươi mau dẫn ngươi tắm rửa được không? Ta không chờ được nữa. Các ngươi có thể cùng nhau tắm." Hàn nạ ghé vào cổng không có hảo ý nghĩ tế. Hàn lập tức lộ ra chờ đợi biểu lộ, thật có thể chứ? Lý Đỗ chợt vật chui vào, tắm rửa tốc độ tăng tốc rất nhiều. Hàn mua một chút bò bít tết, Thiệp Gia Quyền lập sưởng cùng buổi căn thịt, nàng đã dâng lên lò nướng, có thể trực tiếp làm đổ nướng. Mấy cây hương ruột đặt ở giá nướng bên trên lan lột, phát ra chi chi thanh âm, bề ngoài toát ra đại lượng dầu mặn, tản ra nồng đậm hương khí. Hàn mặc Cao sát nách đi tới, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rên rỉ nói, "Ức, a, ở, thượng đế, mùi vị kia, cái này mùi vị quân thuộc, thật khen." Hàn Nạ cầm chai bia cười nói, "Nếu như ngươi biết ta còn chuẩn bị sở ti vở, ngươi sẽ cảm thấy càng khen, đúng không?" Nghe hắn, Hàn lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, "Thật sao?" "Đương nhiên." Hàn mỉm cười Lý Đỗ thì kỳ quái hỏi, "Sir Trevor, có ý tứ gì?" Hằng Nạ xuất ra một cái khay, phía trên là mấy cái gọt sạch ra quả táo. Lý Đỗ cười nói, "Nguyên lai là nướng quả táo, ta coi là các người muốn nướng người ăn đâu?" Sir Trevor là công ty Apple Lao đại, đương nhiên cái này quả táo cùng trong tay bọn họ quả táo không phải một chuyện. Hạn Nạ làm nướng quả táo, cũng không phải đơn giản đem quả táo phóng tới trên lò nướng đi nướng là được rồi. Những này quả táo ngoại trừ gọt ra còn tiến hành móc sạch, quả táo hạch đã không có, thay vào đó là một chút bộ sưu liệu. Hằng Nạ dùng mỡ bò cùng đường đỏ trộn lẫn cây li gai Bánh bí quy mảnh, nhục quế, cây nục đậu khấu cùng mê đờ hương, điều hòa thành sốp đường bùn nhét vào trong quả táo. Ngoài ra quả táo hai mặt còn cần kẹo đường tiến hành phong cấm, dạng này phóng tới trên lò nướng về sau, mỡ bò cùng đường đỏ nhiệt độ cao hòa tan, hội tiến vào thịt quả bên trong. Trước nướng chính chính là thuần mùi thịt ruột, Lý Đấu cầm một cây nhân lúc còn nóng ăn, miệng đầy mùi thịt cùng bánh giáng dầu, phối hợp một điểm quả ớt cùng cây thì thìa phấn, đơn giản quá mỹ vị. Hắn nói, so sánh nướng quả táo, tiểu nhị, thứ này căn bản bất nhập lưu. Ân, bất quá cũng được, đến, lại cho ta một cây còn muốn ăn. Chương 35, bán đi một nửa. 35 bán đi một nửa. Nướng quả táo ra lò về sau, Lý Đỗ ăn một miếng liền không dừng được. Lúc trước Hàn Nạ nói nàng muốn làm nướng quả táo thời điểm Hàn liền lộ ra nét mặt hứng phấn, đối với cái này Lý tiên sinh cho là hắn có chút diễn kịch, thật là ăn vào Hàn Nạ nướng quả táo, hắn cũng khen không dứt miệng. Nghe hắn tán dương, Hàn Đắc Ý nói, "Đương nhiên, Hàn Nạ có một tay xuất sắc nướng quả táo bản lĩnh, chúng ta phố nhà nữ nhân đều có tay này bản sự, nếu như ngươi cưới Hàn Nạ, các ngươi gia nữ nhân cũng liền có tay này bản sự." Lý Đỗ xem như không nghe thấy nửa câu sau, hắn đối hẳn nạ giơ ngón tay cái lên, nói, thật sự là lợi hại. Quả táo nương ấm áp mềm nún, điều hòa đường đỏ cùng mỡ bò chờ đã dung hợp tiến vào thịt quả bên trong, cho nên ăn có mỡ bò hương, đường đỏ ngọt mà còn dính, đương nhiên càng có hoa quả mới mẻ mỹ vị. Dạng này quả táo liền có một loại hoàn toàn mới hương vị, không phải quả táo quả táo vị, Lý Đỗ trước kia không có thường thức qua. Ăn vào mỹ thực, làm xong sống, một ngày này qua rất phong phú. Sau đó liền là bán đi bộ này bằng bạc bộ đồ ăn cùng bộ này đồ dùng trong nhà, hay vẫn là hàn sống? Vào ngày 2 tháng 3 giữa trưa, Hàn mang theo Lý Đỗ lại đi lão cha tiệm tạp hóa, liền là bọn hắn lần thứ nhất xử lý xoa bóp ghế rửa cửa hàng. Bọn hắn đã tới thời điểm, tiệm tạp hóa bên trong có mấy cái khách hàng tại mua đồ, lão bản Kevin cùng bọn hắn vây tay xem như chào hỏi, sau đó liền không có quản bọn hắn. Hai người ở bên trong đi vòng vo vò một vòng, không nhìn thấy cả ụa xoa bóp ghế rửa, Lý Đỗ nói, ta dám đánh cược, cái ghế bị bán mất. Hàn nói, cái này còn cần đánh cược. Đã bán đi nửa tháng. Nửa giờ sau, chiều đãi xong hộ khách Kevin lão bản cười ha hả đi tới nói, "Này, Hàn Ngươi lần này mang theo đồ gì tốt tới? Hàn cho Lý Đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Đồ đưa tay vali mở ra, lộ ra bên trong lau sạch sẽ thuần khay ăn bạc, nia cùng dao ăn. Nhìn thấy bộ này bộ đồ ăn, Vin láo mắt lập tức lóe sáng, hắn cầm lấy bàn ăn vuốt nhẹ một chút, nói, bằng bạc hàng tốt, ngậm ngân lượng tối thiểu 9 thành rưỡi. Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, quả nhiên là người trong nghề, Kevin thút Thúc, thúc ngươi quá lợi hại, không chỉ nhìn ra chất liệu, còn nhìn ra chất lượng. Liền một chút nhìn ra nhiều như vậy, Lý, ta Kevin thút thút có phải hay không rất lợi hại? Thật sự là quá lợi hại. Lý đồ phối hợp lộ ra cùng loại biểu lộ. Kevin niên kỷ có hơn 60 tuổi, qua lâu rồi chết sĩ diện thời điểm, hắn cười mắng, tới ngươi lợi hại đi, đi phụ ảnh mịn mấy năm, ngươi vượt mông ngửa công lực tăng trưởng nha. Ta đương nhiên có thể nhìn ra, nơi này có trợ ở hồ ly đầy nhà đánh dấu, nó nhà bằng bạc đều là chín thành dưới cắt bước. Hàn chê cười nói, ta là thật tâm, có thể nhìn ra trợ ở hồ ly đầy logo cũng rất đáng ngờ, có ít người không nhận hàng tốt, còn tưởng rằng cái này logo là chúng ta làm bộ. Kevin nhíu mày nói, thật là có khả năng, bằng vào ta đối ngươi tiểu tử hư này hiểu rõ. Ngươi có thể làm được loại sự tình này?" Hắn bất mãn, móc ra mình cất vào kho nhặt bảo hiệp hội VIP chứng đạo, "Ngươi đây là nói xấu ta cùng sau lưng ta hiệp hội." Kevin khoát khoát tay cười, "Được rồi, ngươi biết ta tín nhẹ ngươi, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 5000 khối thế nào?" Hắn hỏi. Kevin đem bộ này bộ đồ ăn hướng bọn hắn trước mặt đẩy, "Đem đi đi, ta mua một bộ mới cũng liền 5000 khối." Hắn thật bắt đầu thu thập bộ đồ ăn, nói, "Vậy được rồi, ngươi mua một bộ mới đi thôi, ta đi tìm lão Nít. Hắn khẳng định đối bộ này bộ đồ ăn cảm thấy hứng thú. Kevin bĩu môi khinh thường. Đợi tại trên quầy nhìn hắn thu dọn đồ đạc. Thu thập xong bộ đồ ăn, hai người đi ra ngoài cửa. Lý Đô thấp giọng nói: "Phúc lão đại, ngươi chào giá sát thực cao điểm." Hắn nói: "Đừng nói chuyện, hắn sẽ để cho chúng ta dừng lại." Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau Kevin tầng hắn một cái nói: "Trở lại đi, hôn đản tiểu tử, ngươi cái này rảo hoạt nhỏ hoàn gấu, cho ta ra cái chân thực giá cả." Hắn nói: "5000 khối chính là chân thật giá cả, ta lần trước bán cho ngươi xoa bóp ghế dựa, ngươi quay đầu liền bán ra một vạn một nạt gối, nhẹ nhõm kiếm lời 5000 khối, lần này ngươi vẫn có thể kiếm nhiều như vậy." Kevin nói: Tiền xoa bóp ghế dựa là bởi vì ta đã sửa xong, cho nên mới giá trị những số tiền kia, bộ này bộ đồ ăn nhưng không có lớn như vậy lợi nhuận. Tốt như vậy, xem ở ta cùng phí Lệ Ý hữu nghị phân thượng, cho ngươi 2000 khối. Vậy ngươi đây là tại Vũ Nhục phụ thân ta cùng ngươi hữu nghị, 4500 khối đi, vậy mới xứng đáng quan hệ của các ngươi." Hà nói. "Được rồi, hay vẫn là không muốn đem phí Lệ Ý liên lụy ở bên trong, 2500 khối, giá tiền này không thấp." Song Phương triển khai đánh rặc, Lý Đỗ ở một bên nghe say xương ngon lạnh. Cuối cùng giá cả ổn định ở 3800 khối bên trên. Giá tiền này không tệ, so với hắn đoán chừng cao một chút, hắn coi là có thể bán 3.000 thì ngon. Lao Kê còn muốn trả giá, hắn hy vọng là 3.600 khối. Hắn nói, 3.600 khối có thể, đến ăn cơm chưa thời điểm, ngươi cho chúng ta như lần trước như thế dê nhỏ nướng thịt. Kia hay vẫn là 3.800 khối, các ngươi thắng bọn tiểu tử. Lao đầu nghe hắn lập tức tiếp nhận cái này báo giá. 300 khối Vũ xuống nhà kho bán ra 4.300 khối, phía trước còn có một số tạng hóa, hắn bán 500 khối, cho nên liên bên trên lần này thu nhập tổng cộng là 4.300 khối Lao kê vin cho bọn hắn kiểm lại tiền mặt, hắn thì thu hồi bộ đồ ăn, sau đó nói, đằng sau có cái gì tốt đồ vận, tiếp tục đưa cho ta. Hàn cười hắc hắc, nói, ta còn thực sự có. Lao kê vin con mắt lại sáng. Bất quá nhìn thấy bộ này đồ dùng trong nhà về sau, hắn giao ngẩn đầu lên, cái này ta không thu, nhà này cô muốn bán đi cũng không dễ dàng, các người đi láo nịt con chó kia nương dưỡng trong tiệm thử một chút đi. hắn hỏi, vì cái gì không tốt bán? Ta thừa nhận, nhà này cô không phải một bộ, bất quá bọn chúng nhìn giống như là một bộ, mà lại có tốt nhất chất lượng, người không cảm thấy bọn chúng rất sao là rất tuyệt, thế nhưng là bán cho ai đây? Lao Kevin tiếp tục lắc đầu. Thứ này thả trong tay ta ra bên ngoài bán, ít nhất phải bán 5000 thối, thế nhưng là có thể xuất ra nổi tiền này, người không muốn mua bộ này không phải một bộ đồ dùng trong nhà, nguyện ý mua đoán chừng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lý đấu coi là đây là hắn vì trả giá mà lập lý do, kết quả hẳn không có nói xuống dưới, chỉ nói là nói, vậy người lưu lại ảnh chụp, giúp ta nhìn xem có hay không hộ khách, uy của cũ, 10% tiền hoa hồng. Lần này bọn hắn rời đi, Lao Đầu không tiếp tục giữ lại. Đằng sau lại đi hai nhà tiệm tạp hóa cùng hai nhà cũ đồ dùng trong nhà thị trường, bộ này đồ dùng trong nhà y nguyên còn tại bọn hắn trong vùng xe sau. Không phải cùng Lao lão Kevin đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận, chính là cho giá quá thấp, cái kia tên là Lao nịt da hỏa vậy mà cho bọn hắn 1000 khối báo giá. Dạo qua một vòng, bộ này đồ dùng trong nhà lại kéo trở lại, cũng may có thu hoạch, cho nên Lý Đỗ cũng không náo não. Hàn cũng không náo náo, bởi vì hắn vừa tìm được một cái nhà kho bán đấu giá tin tức. Chương 36, chương 36 gọi thận khách nhất đại mắt. 36 gọi thận khách nhất đại mắt. 3 tháng cái thứ nhất cuối tuần cũng chính là hậu Thiên, trở lại bộ lệ thị một nhà khác nhà kho công ty đấu giá có một nhóm nhà kho muốn bán đi. Nhóm này trong kho hàng khả năng có súng, có người tại cái nào đó trong kho hàng thấy được một cái vali đựng súng, đồ cổ vali đựng súng, nếu là có thể làm đến một thanh đồ cổ thương, ta nghĩ chúng ta có thể kiếm một món tiền. Nghe lời này, Lý Đô Kinh ngật nói, đấu giá ở bên trong lấy được súng ống loại nguy hiểm này phẩm, không phải muốn lên giao cho nơi đó cục cảnh sát sao? Hắn gần nhất một mực tại bù lại liên quan tới nhà kho bán đấu giá chi thức, hiện tại đã không phải là cái tiểu bạch, rất nhiều thứ hắn đã hiểu được. Nước Mỹ là một cái toàn dân tộc yêu quý nghệ thuật quốc gia, từ gia trưởng tới trường học, bọn hắn đều sẽ bồi dưỡng hài từ nghệ thuật thẩm mỹ năng lực. Đến đại học, nghệ thuật sử hay vẫn là không ít trường học tất cả hệ khoa học sinh môn bắt buộc. Nghiên cứu nghệ thuật học giả, truyền thụ, tại trong xã hội thường thường có tương đối cao địa vị. Bởi vậy, người Mỹ chỉnh thể nghệ thuật thưởng thức năng lực là tương đối cao, tham dự nghệ thuật hoạt động cũng là rất nhiều người Mỹ ngày thường chủ yếu giải trí hoạt động một trong. Theo Lý Đỗ biết, nước Mỹ thành thị lớn nhỏ bình thường đều có bao nhiêu nhà nghệ thuật nhà bảo tàng, thậm chí ngay cả hương trấn đều sẽ thiết lập loại này cơ cấu mà lại không thiếu người tham quan. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, nước Mỹ khắp nơi đều có người thu thập, cất giữ cái gì đều có, đủ loại, từ ô tô, công nghiệp vật dụng, vũ khí đến chai rượu, đồ chơi các loại. Đương nhiên, là phổ biến nhất cất giữ là tác phẩm nghệ thuật, như hội họa, pho tượng, hàng mỹ nghệ. Nhưng là mặc kệ loại nào cất giữ ngành nghề, đều có một đầu thiết luật, tức bị pháp luật cấm chỉ đồ vật tuyệt không thể làm cất giữ đối tượng, tỉ như thụ quốc gia bảo hộ động vật hoang dã hoặc vật tự nhiên sinh, vũ khí, độc phẩm các loại. Hắn đem mình biết nói ra, hắn nói, không, ngươi nói không đúng. Chỉ có không có tiến hành qua chính thức vũ khí mới là không thể thu cất, nếu không liền không có vấn đề. Cho dù là một cỗ xe tăng, chỉ cần nó thành công tiến hành chính thức, cái kia y nguyên có thể cất giữ, đại pháo cùng máy bay cũng là đạo lý này. Lý Đỗ tự mình, dạng này xác định không có vấn đề, vậy thì lên đường đi. Thời gian phần chương, còn có 2 ngày thời gian liền muốn bắt đầu đấu giá nhà kho, lưu cho cơ hội của bọn hắn không nhiều. Cũng may tiểu trùng hiện tại có thể bay liệu, mà lại trải qua rèn luyện, Lý Đỗ sử dụng nó thời gian cũng tăng nhiều, bây giờ một ngày dùng cái 10 phút đồng hồ không có vấn đề, cực hạn là 15 phút. Nhà này nhà kho công ty gọi là gì Agrizona Kinh điển Kho Cất Chứa Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty, danh tự lên có chút khí thế rộng rãi, trên thực tế quy mô không lớn, chỉ có hơn 80 ở giữa nhà kho. Cùng sở mít kho cất trữ công ty khác biệt, nó đi là hội viên chế, bên trong nhà kho chủ nhân không phải trung niên nhân liền là người già, bọn hắn có được những này nhà kho đều có tuổi rồi, tựa như là mua phòng ở. Loại này nhà kho công ty rất ít tiến hành đấu giá, bọn chúng hội góp nhặt một nhóm, sau đó chọn lựa ngày đánh ra, hai người vận khí không tệ, được phải nhà kho công ty đấu giá hội. Đến phản ạ gì dồn ạ kinh điển kho cất chữ trách nhiệm hữu hạn công ty trụ sở về sau, Lý Đỗ nhẹ gật đầu. Không hổ là hội viên chế nhà kho công ty, bên trong hoàn cảnh càng tốt hơn, giữ bí mật công việc cũng tăng đồng, bọn hắn chỉ là đứng bên ngoài một chút, liền có bảo an đến giám sát bọn hắn. Nhà kho phong tỏa rất chắc chẽ, hẳn đi dây dưa nhân viên an ninh kia, Lý Đỗ thì thả ra tiểu trùng. Căn cứ tin tức, muốn ban đầu giá nhà kho hết thể có 4 cái, theo thứ tự là số 4, số 7, số 26 cùng số 50, hắn nghe được thông tin bên trong, Lý Đỗ trước hết để cho tiểu trùng bay vào số 7 nhà kho, đồ vật bên trong cất đặt ngay ngắn trật tự, chủ yếu là từng cái hộp cùng cái dương, ấn hình dạng sắp xếp rất tốt. Nhật Bảo người ghét nhất liền là loại này nhà kho, vật gì có giá trị cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đống hộp. Lý Đỗ lại thích loại này, lúc này có thể nhất phát huy tiểu trùng uy lực. Cái này trong kho hàng vật có giá trị cũng không ít, có trong dương là mới tinh ám ly. máy tính màn hình tinh thể lòng chờ linh kiện, tiểu trùng ở bên trong xuyên thẳng qua, sau đó ở phía sau quả thật thấy được một cái đồ cổ vali đựng súng. Tiến vào vali súng bên trong xem xét. Một thanh hình dạng có chút cùng loại nước Đức rủ rợ 08 súng ngắn lao ra thương đặt ở bên trong, cái này loại hình thương đến nay đã có một thế kỷ thời gian, quả thật có chút giá trị. Giờ đi số 7 nhà kho, hắn vừa cẩn thận điều tra số 4 nhà kho. Cái này trong kho hàng đồ vật cũng rất chỉnh tề, bất quá vô dụng hộp cái dương, mà là có rất nhiều giá gỗ nhỏ, đồ vật đều đặt ở trên giá gỗ. Mặc dù chỉnh tề, thế nhưng là vật có giá trị không nhiều, chủ yếu là một chút thường ngày tạp hóa, tỉ như ghế đầu, bàn ăn bắt đũa, đào thải ghế sofa loại hình đồ vật. Tiểu trùng bay đến sau cùng trên giá gỗ. Một cái dùng nhựa tợ lặt tiệp giấy tỉ mỉ bao khỏa cái hộp nhỏ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nó bay vào đi xem xét, Lido phát hiện đây là một đài, cùng tay của thiếu nữ cỡ bản tay không sai bị lắm, màu đen màn hình, ngân sắc cơ sắc, phía sau cơ sắc bên trên thỉnh lỉnh còn có một cái bị cắn một ngụm quả táo. Dấu hiệu này hiện tại quá phát hỏa, chính là hồng biến toàn vũ trụ iPhone, bất quá hắn chưa thấy qua cái này một cái. Thu hồi tiểu trùng, hắn bên trên tra xét một chút, sau đó mới biết được đây là đời thứ nhất iPhone. Cái này đạn sinh tại 2007 năm Sony vừa ra chính là mượn nhờ nó tiến vào thị trường, cũng lấy thế tồi khô lạp hủ phá tan Nokia liên thủ với mổ tỏ rượu là thống trị thế giới đế quốc. Để Lý Đô cảm thấy hứng thú chính là giá tiền của nó, cái này mặc dù sinh ra mới không đến 10 năm, thế nhưng là bởi vì thiết kế cũng không phải là rất thành công, trên thực tế đem bán lượng cũng không lớn. Mà sau đó mấy đời phone phát triển càng ngày càng tốt, toàn cầu vì vậy mà xuất hiện một nhóm say mê công việc, bởi vì Trung Quốc có người gọi thận mua iPhone cho nên được xưng là gọi tận khách. Yêu ai yêu cả đường đi, những người này tiện thể lấy yêu nguyên bộ iPhone, hiện tại không ít người muốn cất giữ bọn chúng. Bởi vì nhất đại phone sản lượng thấp lại cách này thời gian xa, cho nên giá cả tối cao. Mới nhất nhất đại phone tại nước Mỹ chỉ cần 6700 đô la, thế nhưng là đợi thứ nhất ở trên lại bị xáo đến một vạn khối trở lên, cái này vẫn là dùng qua. Lý đố một lần nữa trở về nhìn một chút, sau đó xác định đài này phone mặc dù bị mở ra, thế nhưng là tuyệt đối chưa bao giờ dùng qua, như vậy nó giá cả cao hơn, lật cái lần bán 2 vạn không có vấn đề. Phát hiện này để hắn mừng rỡ không thôi, đáng tiếc về sau nhìn, tâm tình của hắn liền dần dần bình tĩnh lại. Còn lại hai cái trong kho hàng không có gì rất đáng tiền đồ vật. Cũ nát rầy, quá thời hạn bia đồ uống, loạn thất bát tao quần áo các loại, hai cái này nhà kho bị xem như chứa vật thất. Hơn 10 phút thời gian, bốn cái nhà kho nhìn kỹ một lần, Lý Đỗ cảm thấy có chút mỏi mệt nhưng không phải dị vãng loại kia tình trạng kiệt sức cảm giác. Từ cái này đến xem, hắn tiến bộ rất lớn. Bọn hắn về nhà, lão Kevin cho bọn hắn giới thiệu một khách hộ tới mua đồ dùng trong nhà, đây là một cái đến từ phụ ở Ennis cổ điện đồ dùng trong nhà kẻ yêu thích, bất quá hắn không có gì tiền, nghĩ 1500 khối cầm xuống đồ dùng trong nhà. Hạn rất khách khí đem hắn đưa tiễn, giá tiền này quá thấp. Lý Đỗ cảm thấy ít nhất phải 2500 khối, bọn hắn còn bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực đâu. Chương 37, chương 37 trăm bề không được gì. 37 trăm bề không được tỷ. Bốn cái nhà kho cách xa nhau cũng không gần liền, thế nhưng là Lý Đỗ hay vẫn là duy nhất một lần xem hết. Ngoại trừ vali đượng súng cùng lao thương, hắn còn phát hiện một đài mới tinh gọn thận khách nhất đại mắt, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, thật cao hứng về đến nhà. Kho cất chữ nhật bảo là một kiện phi thường khảo cứu nhãn lực cùng vận khí sống, bởi vì mọi người không thể tiến vào nhà kho, chỉ có thể dựa vào đạt được tin tức tiến hành phân tích tựa ở bên ngoài tiến hành ngắn ngủi quan sát, cho nên cái nghề này muốn kiếm tiền rất khó. Mỗi cái nhà kho trong công ty đều có chân tảng đáng tiền hàng, nhưng là sẽ rơi xuống trên đầu ngươi, kia được đế phù hộ. Đây là kho cất chữ nhạt bảo ngành nghề bên trong một câu cách ngôn, mỗi người mua nhà kho về sau đều sẽ dùng lời này tới dỗ rành chính mình. Thế nhưng là Lý đô tham gia tất cả đấu giá hội đều đã kiếm được tiền, tháng trước hắn thu nhập rất cao, dù cho khấu trừ thu thuế cũng có hơn 5 vạn, cái này tại nước Mỹ thế nhưng là đường đường chính chính giai cấp tư sản dân tộc. Không nên xem thường giai cấp tư sản dân tộc, đây là hợp chủng quốc Hoa Kỳ căn cơ. Để nhất thế giới cường quốc trên thực tế liền là bọn hắn chống đỡ lên. Đương nhiên tiện thể, hẳn cũng gia nhập giai cấp tư sản dân tộc. Bất quá Hàn siêu cấp có thể dùng tiền, mỗi lần kiếm được tiền đều sẽ lập tức tiêu hết, ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ nhân sinh, sống được gọi là một cái quên cả trời đất. Mà treo chống hai người có thể như thế thoải mái liền là tiểu trùng, Lý Độ hiện tại có chút lo được lo mất, sợ lúc nào đột nhiên phát hiện tiểu trùng rời đi chính mình. Cũng may hiện tại đến xem hắn là bạch bạch lo lắng, tiểu trùng chẳng những không có rời đi, ngược lại tiến hóa ra cánh tới. Đối với nó tiến hóa ra cánh điểm ấy, Lý Độ rất mừng miệng. Hắn cũng không tin tưởng cái này tiểu trùng là thế nào tiến hóa. Ăn xong cơm tối, A Miêu đi ra ngoài chơi, nó rất sắc bén tắc nhảy lên bậy cửa sổ lại nhảy đi xuống, gặp này Lý Đô đi nhanh lên đi qua nhìn, hắn hỏi, ngươi làm gì? Lý Đô nói, ngươi không có chú ý tới sao, A Miêu chân không khỏe rồi. Hắn không quá xác định, ấn Lý Tuyết A Miêu chân sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Sau khi nghi hoặc, hắn gọi bên ngoài hô, A Miêu, trước trở lại. Meo. A Miêu quay đầu kêu một tiếng, tròn trịa mặt mèo bên trên cũng là một bộ mê hoặc biểu lộ, bất quá nó rất nghe lời chạy trở lại, động tác chảy. Hàng Ngạc như nói, đúng vậy, chân của nó khôi phục bình thường, da hỏa này không hổ là một đầu mãnh thú, nó khôi phục nhưng khá nhanh." Lý Đô biết không phải là chuyện như vậy, A Miêu đột nhiên có cường đại sức khôi phục khẳng định cùng tiểu trùng có quan hệ. Dạng này hắn liền cần thí nghiệm một chút, tiểu trùng là tiến vào A Miêu đầu người chậm tiến hóa, ngày thứ hai hắn liền đi công viên, tìm kiếm lui tới chó lang hang, mèo hoang. Chó cùng mèo không có phát hiện, hắn ngược lại là trước thấy được một cái quen thuộc mà tịnh lệ thân ảnh, Sophie bác sĩ. Nữ bác sĩ mặc vào một kiện màu lam nhạt một chữ linh bao ngồng váy liền áo, nàng ngồi tại trên một cái ghế Trong ngực ôm cái lớn bánh mì, nuôi chân nhẹ nhàng gõ mặt đất, tiết tấu rất là vui sướng. Lý đố tại nước Mỹ thường xuyên nhìn thấy xuyên một chữ linh thức quần áo nữ tính, nhưng ít có người có thể xuyên ra sổ phụ hương vị. Hết thể hương vị bắt nguồn từ nàng ngạo nhân dáng người, nở nang bộ ngực sữa chống lên cổ áo, có chút ốn lượn xương quai xanh như ẩn như hiện, như là hai mảnh nhanh nhẹn dong đưa hồ được cánh, bao hàm lấy siêu thoát thế tục linh tính đẹp. Không phân tuổi tác, từ thiếu niên đến giả tiên sinh, trải qua nữ bác sĩ bên người thời điểm đều sẽ không tự chủ thả chậm bước chân, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem nàng. Lý Đỗ vốn định đi lên chào hỏi nhưng là mặt trời mới mọc quang huy vậy vào sổ phỉ trên thân, vậy vào pha tạp sắp xếp trên đế, có loại ưu nhã động lòng người hài hòa cảm giác. Dạng này, hắn nghĩ nghĩ hay vẫn là rời đi. Bọn hắn dù sao không quen, nếu là mang theo A Amiu liền tốt. Lý Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, tê dại chứng, mình cùng nữ thần ở giữa còn kém một con mèo a. Hắn tại công viên bên trong đi lòng vòng, sau đó lại chuyển đến Sophie bên người, không phải hắn tặc tâm bất tử, mà là hắn phát hiện những cái kia mèo hàng, chó đều chạy hướng về phía nàng. Ngoại trừ Sophie, lại có mấy người xuất hiện ở nơi đó. Những người này đều ôm lớn bánh mì, sau đó sẽ rách thành từng đầu cho mèo ăn chó nhóm. Lý Đỗ vãng hai bên nhìn xem, nhưng nơi này không có tiệm bánh mì. Một thanh âm sau lưng hắn đột nhiên vang lên, "Tiểu nhị, ngươi muốn mua cái bánh mì sao?" Lý Đỗ giật nảy mình, nhìn lại là người da đen tiểu hòa tử, liền lúng túng cười nói, "Ngươi làm sao tới gần ta?" "Ta vậy mà không có phát hiện ngươi." Tiểu hòa tử cũng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, "Ta là đạo tặc, ta hội tiệm hành kỹ năng. Tốt không lãng phí ngươi thời gian, cái này bánh mì vừa ra lò, mèo chó đều thích ăn, 20 khối muốn hay không?" Lý Đỗ Kinh ngạc nói, cái này bánh mì, 20 khối. Nó chỉ cần 2 khối tiền đi. Loại này phổ thông lão mặt bánh mì, tiện nghi nhất, như thế đại nhất cái cũng liền 2 3 khối. Người da đen tiểu tử giảo hoạt cười một tiếng, nhưng tiếp cận giai nhân cơ hội ít nhất phải 18 khối a. Đây chính là lương tâm giá tiểu nhị, người là du khách. Ta đây là cho du khách mở giá thấp nhất. Lý Đỗ Minh bạch hắn ý tứ, tiểu hỏa tử cho là hắn thèm nhỏ dãi sổ phi đâu. Với hắn mà nói 20 khối là nhỏ tiền, đưa cho tiểu tử sau đổi thành bánh mì. Có bánh mì Hắn liền hòa tan vào cái này tự cho ăn lang thang động vật tiểu đoàn thể. Bất quá hắn thật đúng là vì tiếp cận Sophie, mà là tiếp cận những mấy mèo chó. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đem bánh mì xé rách trưởng thành đầu đặt ở trước mặt, có mèo chó đi tới, hắn liền đem tiểu trùng thả ra, để tiểu trùng thử một chút có thể hay không tiến vào bọn chúng trong đầu. Tiếp nhận hắn chỉ lệnh tiểu trùng bay qua rơi vào bọn chúng trên đầu, sau đó dùng sức chui xuống, thế nhưng là căn bản không chui vào loạn, mà khác mèo chó nhóm cũng không phát hiện được nó tồn tại. Cơ hội tất cả mèo chó đều thử qua, hơn 10 phút về sau, Lido đã mệt mỏi trực xuyên thuốc khí. Thế nhưng là tiểu trùng hay vẫn là bay ở không trung. Dạng này hắn liền nghi ngờ, tiểu trùng vì cái gì có thể tiến vào a miêu trong đầu lại không thể tiến vào cái khác động vật trong đầu. Hắn đứng người lên, kết quả một mực ngồi sổn tăng thêm mọi mệt, đột nhiên đứng lên trước mắt hắn tối sầm suýt nữa té xịu trên đất. Một cái sắc mặt hung ngợn, khiếp mắt lại giống như mặt trăng lao đầu đỡ lấy hắn, cười nói, "Tiểu hòa tử, cô nương xinh đẹp đã đi." Lý đố lúc này mới chú ý tới mọi người đều rời đi không sai biệt lắm, Sở Phỉ cung phương tung mở mịt không có dấu vết. Hắn cười khổ nói, hiểu lầm, tiến sinh" Ta thừa nhận vừa rồi có một vị rất tuyệt cô nương ở chỗ này, nhưng ta không phải là vì nàng mà đến, ta là vì những tiểu tử này, đối đầu đế thể." Lao đầu nhiều hứng thú xem hắn, gật đầu nói, "Không cần thể, ta tin tưởng ngươi." Ánh mắt của ngươi rất thẳng thắn, hiển nhiên không có nói láo nói. Hàn Huyên vài câu, Lý Đỗ tinh thần tốt một chút, đón xe trở về. Sau khi trở về không ít người sáng sớm dắt chó, hắn lại lặp lại làm lên thí nghiệm. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tiểu trùng căn bản bay không tiến những động vật này trong đầu. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngoại trừ đầy người mệt mệt, Lý Đỗ nhịn đến ăn cơm trưa. Sau đó lại gánh không được buồn ngủ, mang theo A Miêu nằm lì ở trên giường lầm vào mê man. Có tiểu trùng sau hắn còn có một cái khác thu hoạch, cái kia chính là đi ngủ thơm ngọn, cơ hồ không có nằm mơ, tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng. Sắp trời sáng rõ, Lý Đỗ vui vẻ hô một tiếng, "A, mỹ lệ thời gian, ngươi tốt." Cửa ba lập tức bị đẩy ra, Hàn Ló đầu vào, à, anh Tuấn con heo lười, ngươi tốt, 8 giờ rưỡi, khoảng cách đấu giá hội chỉ có không đến một giờ." Chương 36, gọ tận khách nhất đại mắt. 36 gọ tận khách nhất đại mắt. Ba tháng cái thứ nhất cuối tuần, cũng chính là hậu thiên.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 Thế nhưng là tiểu trùng hay vẫn là bay ở không trung. Dạng này hắn liền nghi ngờ, tiểu trùng vì cái gì có thể tiến vào a miêu trong đầu lại không thể tiến vào cái khác động vật trong đầu. Hắn đứng người lên, kết quả một mực ngồi xổm tăng thêm mọi mệt mỏi, đột nhiên đứng lên trước mắt hắn tối sầm suýt nữa ké xịu trên đất. Một cái sắc mặt hồng nhuận, khiếp mắt lại giống như mặt trăng lão đầu đỡ lấy hắn, cười nói, "Tiểu hòa tử, cô nương xinh đẹp đã đi." Lý Đỗ lúc này mới chú ý tới mọi người đều rời đi không sai biệt lắm, Sổ Phỉ cũng phương tung mờ mịt không có dấu vết. Hắn cười khổ nói, "Ngài hiểu lầm, tiên sinh"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 Sau đó lại gánh không được buồn ngủ, mang theo A Miêu nằm lì ở trên giường lầm vào mê man. Có tiểu trùng sau hắn còn có một cái khác thu hoạch, cái kia chính là đi ngủ thơm ngon, cơ hồ không có nằm mơ, tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng. Sát trời sáng rõ, Lý vui vẻ hô một tiếng, "A, mỹ lệ thời gian, người tốt." Cửa ba lập tức bị đẩy ra, Hàn Ló đầu vào, à, anh Tuấn con heo lười, người tốt, 8 giờ rưỡi, khoảng cách đấu giá hội chỉ có không đến 1 giờ." Chương 38: Người thông minh cùng người ngu, 4 canh xong. 38 người thông minh cùng người ngu. Nguy hiểm thật. Lý Đỗ kém chút lại ngủ quên. Lần hội đấu giá này có giá trị nhất thế nhưng là cái thứ nhất cũng chính là số 4 nhà kho, hắn tranh thủ thời gian thúc dục Hàn tăng tốc độ rẽ đi qua. Hàn liền thích loại này mệnh lệnh, dấm chân ga cùng dẫm tàn thuốc giống như, hung hăng ép phá F150 thật mở ra mãnh cầm tư thế, chỉ cái bay. Bọn hắn tám điểm 50 đi ra ngoài, 9 giờ 20 phút rẽ tới nhà kho công ty cổng, tốc độ có thể nói nhanh như đe chớp. Lần hội đấu giá này là 9 giờ rưỡi bắt đầu, Hàn đi đăng ký tin tức, Lý đố mua chút bữa sáng, chờ đến bọn hắn tụ họp liền có thể xếp hàng tham quan nhà kho. Hàn nhai nuốt lấy thịt muối sang huyết, hàn hồ nói, đáng chết, chỉ có 3 cái nhà kho tiến hành đấu giá, số 4, số 26 cùng 50 hảo. Lý đô sướng sở, không để ý tới ăn điểm tâm hỏi, số 7 đâu? Số 7 bị tục thuê. Hàn còn tại ăn như hổ đói. Lý đô không có gì ăn cái gì tâm tỉnh, đồ cổ thương bay. Cũng may còn có số 4 nhà kho cái này ăn đổi thượng, hàn sau khi xem nói với hàn, kho hàng này cầm xuống, tuyệt đối có giá trị. Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, nhìn ta. Loại này cung cấp tư nhân thời gian dài sử dụng nhà kho giá đấu giá tương đối cao, bởi vì nó nhằm vào hộ khách liền là giai cấp tư sản dân tộc, những này nhà kho tương đương với chữ vật thất, bên trong tồn tại đồ tốt khả năng tương đối lớn. Đấu giá sư hay vẫn là cái kia lắm mồm bà tiểu lão đầu, hắn y nguyên mang theo nón cao bồi, chờ đến mọi người tham quan kết thúc về sau, liền dơ tay lên bắt đầu báo giá. Đấu giá hội chính thức bắt đầu chính thức bắt đầu bọn tiểu nhị mọi người biết quy cụ ta không nói nhiều kho hàng này giá tiền là 500 khối 500 khối 500 khối. Giá tiền này cũng không thấp, phổ thông nhà kho bình thường đều là mấy chục khối lên giá. Có thể tới 100 khối liền tương đối hiếm thấy, dù sao phở lạ tổ lệ thị là cái địa phương nhỏ. Quả nhiên có người phàn nằn nói, giá tiền này quá bất hợp lý, 500 khối. Các người đi chơi đi. Hạn ô nào, 500 khối nha, bình thường cái này đều có thể mua được 5 gian không tệ nhà kho. Lao đầu cười một cái nói, ai cũng biết phổ en nì skin ra hàng tốt đi bọn tiểu nhị đừng nói nhà nguyện ý chơi liền hướng đi về trước để cho ta nhìn thấy các người không muốn dùng tiền về nhà trước gá đợi ở chỗ này phơi gió phơi nắng nhiều không thoải mái. Cuối cùng vẫn là có người nhấc tay báo giá Gặp lão đầu này nhanh chóng đem giá cả tăng lên tới 550 khối. Hắn lúc này liền ra giá, hắn dơ tay lên biểu hiện ra mã số của mình bảy, lao đầu đưa tay chỉ hướng hắn sau đó đem giá cả tăng lên tới 600 khối. "Ok, lại có người tiếp xuống giá cả." Hàn cố ý nhìn về phía người kia nói, "Đạn Tần, ta tiểu nhị, ngươi muốn cùng ta khai chiến sao?" "Ngươi xác định? Cùng ta, như Khí hung hống phúc lao đại, khai chiến." Đạn Tần cười nói, "Vậy thì tới đi, nói thật giống như ngươi thành hái nở giống như." Hàn như là hiếu chiến châu đực, lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ, "Rất tốt, vậy ta tiếp." 700 khối. Đan Tần tỉnh táo tỉnh táo. Dơ tay lên, 1000 khối. Gặp đây, trong đám người lập tức vang lên hư thành, đây là xem náo nhiệt ý tứ. Lao đầu cao hứng vô cùng, 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối đúng vậy, 10 cái phở răng plin tờ ra có người nguyện ý dùng 10 cái phở răng plin đến đổi đi căn này nhà kho như vậy còn có người ra giá cao hơn sao, ta hiện tại muốn 1100 khối. Hàn dơ tay lên nói, ta. Lao đầu vui sướng gật đầu nhìn về phía Đan Tần. Tiểu Hỏa Tử đối thủ của ngươi đã khởi xướng xung phong giá hỏa này, báo giá 1100 khối đúng vậy, 1100 khối như vậy, Dũng Cảm Tiểu Hỏa Tử ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận 1200 khối?" Đạn Tần lắc đầu nói, "Không tiếp thụ." "Cái gì?" Hàn Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hư Thanh Cấp Tốc bị cười vang thủ tiêu, có người tới ôm ở Hàn cười to nói, "Phúc lao đại, ngươi bị tiểu tử này bường lịch, lao cá Đạn Tần, cái tên hiệu này cũng không phải giả. Những người khác cũng không có báo giá, hiển nhiên đối bọn hắn tới nói 1000 khối mua một cái tiền đồ không biết nhà kho cũng không hợp lý." Hàn Lộ ra ảo não biểu lộ. Lão đầu cấp tốc hô ba lần một mặt khối, sau đó chỉ vào hắn nói, "Rất tốt, ta thân yêu phúc lão đại kho hàng này thuộc về ngươi, tiếp xuống để chúng ta đi số 26." Đám người cười nói đi ra, Đan Tân bị chen trúc tại trước nhất, hiển nhiên vừa rồi hắn thiết kế hàn hành vi bị đám người cho rằng cao chiêu, bởi vậy mọi người cảm thấy hắn là cái nhân vật lợi hại. Đợi đến nhà kho trước không ai, Lý đấu cùng Hàn vỗ tay, cười ha ha nói, "Làm được tốt, Út ca ảnh đế phúc Lao đại." Hàn nún nhún bai nói, "Ta thế nhưng là tung hoành qua Phổ Ennis, đám nhà quê này muốn cùng ta đấu, kia thật là ý nghĩ hao huyền." 1000 khối mua xuống cái này, nhà kho Lý Đỗ cảm thấy rất đáng giá, bởi vì hôm nay chỉ có 3 cái nhà kho muốn đấu giá, tất cả mọi người không muốn tay không mà về, cho nên lúc trước hắn nếu không phải xảo riệu lợi dụng đạn tần đến thiết cái bẫy, kia muốn bắt lại cái này nhà kho rất tốn sức. Đặc biệt là một khi báo giá nhiều lần, để cho người ta phát giác được bọn hắn đối cái này nhà kho nhất định phải được, giá cả kia thì càng không dễ không chế. Đằng sau hai cái trong kho hàng đều là tạp hóa, không có cái gì giá trị, Lý Đỗ lười đi đập, nhìn một chút sau chỉ lắc đầu rời đi. Hàn hiện tại đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện liên trở lại thu thập số 4 nhà kho. Hắn một bên ra bên ngoài chuyển thùng giấy con một bên lẩm bẩm, "Va li đựng súng, va li đựng súng, va li đựng súng nhanh lên để cho ta nhìn thấy va li đựng súng." "Đồ cổ thương ở đâu?" "Đồ cổ thương mau ra đây." Lý Đỗ mở ra một cái giương, bên trong có bốn cọng lông ngượt mà nhỏ con rối, là nỉ dạ rùa. Hắn lấy ra ném ra, A Miêu lập tức hứng thú, chạy như bay lần lượt ngậm thu thập, Lý Đỗ lại ném ra ngoài, nó liền lại đi thu thập. Rốt cục, hắn phát hiện iPhone đời thứ nhất, hắn mở ra sau khi xem xét lập tức cười ha "Lý Người cái tên này quả nhiên có một đôi ít quang cơ đồng dạng con mắt, mau tới nhìn ta phát hiện cái gì? Đời thứ nhất quả táo. Lý đối phối hợp hỏi, nó đáng tiền sao? Hiện tại mới nhất đời thứ nhất cũng liền mấy trăm khối a. Hàn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra, nói, đúng vậy, mới nhất đời thứ nhất chỉ cần 5-600 khối, mà đài này so với đại tân Singapore nó liền là cục gạch. Hai dây lạc chấm như điểm lấm tấm vô biên, không có bất kỳ cái gì áp, còn không ủng hộ nhiều nhiệm vụ xử lý, và bluetooth truyền đâu. Hoàn toàn có thể nói như vậy, lúc ấy trên thị trường bất luận cái gì một cái 500 khối đều mạnh hơn nó được nhiều. Thế nhưng là tiểu nhị, rất nhiều tổng thống làm đều so hở xuất sắc hơn, nhưng cái này không trở ngại vĩ đại SR tại tổng thống núi địa vị, bởi vì hắn là người khai sáng. Thời đại mới người khai sáng. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu dọi tại cái này sớm đã bị đào thải bên trên, tản ra như liu li li con trạch. Hạn Mê xem nhìn xem nó, giống như nhìn xem một khối gạch vàng, nó bảo tồn quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nếu như có thể sử dụng, như vậy tiểu nhị, ta dám đánh cược nó có thể bán ra hai vạn khối. Lý Đô nói, vậy còn chờ gì, nạp điện khởi động máy thử một chút đi. Hàn Lập Đầu nói, "Không nóng nảy, trước thu thập xong những vật này. Trong kho hàng còn lại không có gì rất đáng tiền hàng, thế nhưng là có thể bán lấy tiền hay vẫn là không khuyết." Lý Đỗ từ dưới kệ mặt tìm tới bốn cái mới tính lốt xe, hắn rời ra gỗ, từ phía sau phát hiện một cái còn không có mở ra cửa trống trộm, đây đều là tiền. Bởi vì có thời gian, bọn hắn đem rác rưởi đưa đi xử lý nhà máy, đương nhiên hay vẫn là chỉ dùng mấy chục khối tiền trinh mua được người gác cổng lão đầu, hắn làm loại chuyện này quá nhẹ xe con đường quen thuộc. Sau đó, liên la xử lý có giá trị hàng hóa, trở về thời điểm hạn vang lên, Hắn nhìn qua, ngạc nhiên nói, "Là cầu Vi Ba Dệ đi nạn điện thoại, đây là muốn làm gì?" Chương 39, lần thứ nhất tụ hội. 39 lần thứ nhất tụ hội. Ai? Lý Đô hỏi, hắn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Hắn vừa lái xe một bên nhìn xem tin nhắn, hướng hở giới thiệu nói, cầu Vi Ba Dệ đi nạn, chúng ta tại Phở Lạc Bộ Lệ thị đồng hành, ra hỏa này đoạn thời gian trước uống rượu giả kém chút qua điệu, cho nên gần nhất không có gặp hắn." Nghe lời này, Lý Đô giật mình, khó trách hắn cảm thấy danh tự này quen thuộc, đoạn thời gian trước việc này trải qua Phở Lạc Bộ Lệ thị tin tức. Cái này dễ ghi nạn thật sủi trợu, vỗ xuống trong kho hàng có một ít rượu giả, hắn coi là đây là rượu ngon, cùng hợp tác đồng bạn mở ra một bình uống, chúc mừng bọn hắn giá thấp đập tới nhiều như vậy rượu ngon. Sau đó, hai người cùng một chỗ bị đánh ngã, vì thế phở Lạp Bộ lệ thị cục cảnh sát còn điều tra qua Lý Đô, bởi vì những này rượu giả là một châu Á gửi ở trong kho. Một chiếc xe hơi đối diện ra, Hàn Vội Vàng đánh tay lái, suýt nữa đụng vào nhau. Lý Đỗ dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian tịch thu hắn để hắn trung thực lái xe. Hàn Trê cười nói, ta nhìn tin nhắn có chút vào mê. Có một tin tức tốt nói cho ngươi, chúng ta tại phở lạ bộ lệ thị nổi danh cậu Vĩ ba tổ chức một cái nhặt bảo người ha để chúng ta đi chơi lý đô kêu lên chúng ta kém chút mất mạng đi chơi tụ hội ở cuối tuần bọn hắn trước đó phải xử lý rơi cái này bất quá bọn hắn còn không có hành động có khách hàng tới cửa nhưng cái này khách nhân không phải đến mua mà là đến mua đồ dùng trong nhà từ ông chủ cửa hàng tạp hóa kê pin mang đến đây là tới từ lát vệ gắt bị lìè tiên sinh hắn tại một nhà sòng bạc đảm nhiệm chức vụ đối chúng ta bộ này đồ dùng trong nhà cảm thấy rất hứng thú kê giới thiệu nói Phật lạ bộ lệ thị khoảng cách Las Vegas Las Vegas không xa, loại này xa hoa độ dùng trong nhà xác thực cùng sòng bạc phong cách tương tự, thậm chí bọn chúng khả năng liền là sòng bạc ra. lì Ly Chan là cái to con, trên đầu một cọng lông không có, đỉnh đầu trần trụi trụ, lông mày cũng là trần trụi trụ, hốc mắt ám sâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Lý Đồ đoán hắn là cái nào đó sòng bạc đại lao bảo tiêu. Hắn biểu hiện ra bộ này đồ dùng trong nhà, hắn đi lên nhìn một chút, xuất ra một cái kính lút từ đầu tới đuôi quét một lần, nói, cái bàn có vấn đề, mỗi chủ nghĩa cổ điển phong cách đồ dùng trong nhà lấy khảm hoa đến hiện ra cảm nhận cái bàn hoa văn quá rườm rà khoe khoang. Đó là cái người trong nghề, không phải bề ngoài bày ra như vậy hữu dụng vô nhiêu, lý đó lập tức minh bạch. Hàn Thẳng Thắn nói, "Đúng, nhưng chắc hẳn ngươi đã nhìn ra, ta đối cái bản tiến hành tu trình, trừ chỉ phi giống như ngươi ngồi trong nghề, nếu không nhìn không ra." Đại Hán gật gật đầu hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Hắn nói, "Chúng ta nghĩ bán 5000 khối." Đại Hán nhíu môi nói, "Nếu như cái bản này cùng ghế sofa là một bộ, 5000 khối vấn đề không lớn, nhưng chúng nó rõ ràng là chắp vá, 3000 khối đi." Hàn nhún nhún vai nói, "Ngươi cái giá tiền này báo quá thấp, tiểu nhị Dạng này chúng ta không có cách nào. Được rồi, ta không có thời gian cùng các ngươi có kẻ mặc cả, lấy chúng ở giữa giá cả 4000 khối thế nào. Nhưng các ngươi phải giúp ta được qua. Đại Hãn đánh gây hắn, trực tiếp báo ra giá quy định. Cái giá tiền này hoàn toàn có thể tiếp nhận, kỳ thật dù cho Đại hán kiên trì 3000, hẳn cùng Lý Đô cũng nguyện ý bán đi. 4000 khối thanh dao, hắn đưa tay cùng hắn vỗ tay, cười nói, đa tạ ngươi, bụt, cảm tạ ngươi mua xuống hàng của bọn ta, chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng. Đại Hãn cười cười, từ trong túi móc ra một quyển, quyển lục sắc tiền mặt, đến bốn quyển ném cho bọn hắn hẳn trong tay điên điên, không có mở ra đi đếm, nói thẳng, vừa vặn 4000 khối, tới đi, ngươi dẫn đường, ta đưa hàng đến cửa. Đưa hàng chỉ cần một người là được rồi, hai tòa thành thị khoảng cách không xa, Lý Đỗ lưu lại, hẳn xuất hành. Pho bị tạp đi theo một đài S hệ lao vụt bay đi, Lý Đỗ có chút băn tâm, hỏi, gia hỏa này sẽ không đem hàng mang đến ra ngoại, sau đó xử lý hắn cướp đi đổ dùng trong nhà a. Kevin kinh bị nhìn xem hắn, mở ra S hệ lao vụt đến đoạt điểm ấy đổ dùng trong nhà. Không đủ tiền xăng. Lý Đỗ ngẫm lại cũng thế, hắn là nhìn phim Hollywood đã thấy nhiều. Dạng này không có đồ dùng trong nhà, bọn hắn đặt ở trong tay đồ vật cũng rất ít, chỉ còn lại có cái này một đài gọt thận khách đời thứ nhất mắt. Kevin thấy được, hai mắt lập tức sáng, đuổi theo hắn hỏi, ha ha, Trung Quốc Nam Hải, cái này bao nhiêu tiền? Bán cho ta đi, Kevin thúc thúc cho ngươi một cái tốt giá cả. Lý đỗ lộ ra rất thuần chân tiếu dung hỏi, bao nhiêu tiền nhà, Kevin thúc thúc. Kevin rối ra một cái bàn tay, hiền hòa cười nói, ta cho ngươi 500 khối thế nào? Có thể dùng tiền này đến mua một đài tiểu mới iPhone. Lý đỗ giật nảy mình 500 khối hắn đây không phải diễn kịch. Kevin giá hỏa này quá dân thương, đây không phải coi hắn là hoàn đại đầu làm thịt, mà là coi hắn là heo mập đến làm thịt. Kê Kevin nói: "Đúng, 500 khối, giá tiền này để ngươi rất giật mình đúng không? Ta dám đánh cược sẽ không có người xuất tiền cao hơn ta, bởi vì giống ta như thế hoài cựu lao ra hỏa cũng không thấy nhiều." Ngẫm lại đi, tiểu hỏa tử, một đại hiện tại không ai sẽ dùng đời thứ nhất iPhone đổi một đại tiểu mới nhất iPhone, ngươi vận khí tới, bắt lấy nó. Lý Đốt đều không có cùng hắn mặc cả dục vọng, móc ra bên trên eBay, đời thứ nhất iPhone sau đó cho hắn nhìn giá cả, nói: "Kevin tốt tốt." Ta là người châu Á không phải Triều Tiên người, ta sẽ lên. Bên trên đối đời thứ nhất iPhone báo giá cũng rất cao, tối thiểu 5000 khối cắt bước. Kevin chưa từ bỏ ý định, lôi kéo hắn nói, bên trên những vật này đều là giả, có tiền mà không mua được mà thôi, không bằng dạng này, ngươi nói giá cả, nếu như có thể ta liền mua. Giống như ngươi, một cái bàn tay, bất quá đơn vị không phải trăm nguyên, mà là vạn nguyên, năm vạn nguyên. Kevin rất sung sướng đi, trước khi đi nói, lần trước lúc ăn cơm ta liền nên nhìn ra, tiểu tử, ngươi là lớn khẩu vị gia hỏa. Hạn sau khi trở về nghe nói chuyện này, Cười đến trước ngựa sau lật, ha ha, vin lão ra hỏa này rốt cục kinh ngạc. Lúc đầu đồ dùng trong nhà phương diện, hắn đã kiếm được 1600 khối tiền, có thể đi Las Vegas một chuyến, biến thành phụ 400 khối, đang đánh cực thành gia hỏa này chơi một đêm thua 2000 khối. Cuối tuần, bọn hắn lái xe tiến về dễ ghi nạn trong nhà tham gia nhạc bảo người tụ hội. Hàn trên đường cho Lý đồ giới thiệu, loại tụ hội này bình thường là trong vòng nhỏ, sẽ không vượt qua 10 người, tiêu phí a a chế, người tổ chức cung cấp sân bãi, đồ ăn cùng bia mọi người cộng đồng suất tiền. Khí trời tốt, rất lạ vô lễ thị xuân cùng nhiệt lệ. Cỏ cây nảy mầm, hoa tươi nụ hoa chấm nở, đầu đường bên trên cùng cư xá trong hoa viên khắp nơi có thể thấy được rèn luyện thân thể người. Dễ ghi nạn tổ chức tụ hội ngay tại hắn trong hậu viện, trong viện là chỉnh tề mặt có cùng một cái tinh xảo tiểu hoa viên, bọn hắn đạt tới thời điểm, cùng đã ngừng một đống xe tỉ cả, trong phòng thanh nhã môn nào. Hắn cùng Lý Đô vừa xuống xe, trước đó tại phủ Enemy kinh điện nhà kho cùng bọn hắn vượt qua giá đạn tần xuất hiện. Hắn từ cửa sổ thăm dò kêu lên, "Này, bọn tiểu nhị mau tới, lẹm trợ cầm xuống chốt bảng bóng rổ, để chúng ta đoán hắn có thể hay không hoàn thành kết xác." Chương 40, 10 vạn ngạo kiểu. 40 10 vạn ngạo kiểu. Hàn Từ cửa sổ bên trong trực tiếp xông vào, thân thủ Lưu Lạc phi phàm, đem dựa sát vào nhau trong lực lý Đồ A Miêu thấy sửng sốt một chút. Trong phòng cùng trong viện đều có người, ít nhất phải có 20 cái, gặp này Lý Đồ là đầu, Hạn cho hắn tin tức không chính xác, đây là vòng quan hệ tụ hội. Người Mỹ ạ tỷ có thể đơn giản cũng có thể xa hoa phức tạp, lần này mặc dù nhiều người, đều là cậu thả ra môn, cho nên hiện trường chỉ là chuẩn bị đại lượng địa, ga rán, nổ cá, trong viện thì có mấy cái lò nướng đang bốc khói, tương đối đơn giản. Trong phòng người đang nhìn NBA trên tải, trận đấu này bắt đầu sớm, mới chạm vạng tối liền muốn kết thúc. Lý Đỗ khi còn đi học cũng rất thích xem NBA thi đấu sự tình, hắn bóng rổ chơi không tệ, thời đại học một mực là viện đội chủ lực. Miami Heat đội muốn tạm dừng bố trí chiến thuật, trận tài còn có 4 giây kết thúc, hơn 10 người ở nơi đó nhiệt liệt thảo luận kết quả. Tuyệt sát khẳng định thuộc về James, King James, ta tin tưởng hắn, hắn có thể tuyệt sát đấu thủ. Haha, ha, chỉ bằng 6 bất lang. Đây là NBA không phải NFL, cái tiêu loại ôm cầu làm bữa chiêu ở chỗ này có thể thực hiện không thông, ta cược hắn vào không được. Vì cái gì tuyệt sát cầu không phải từ đem ném, ta cực quả cầu này phải do Flas xử lý, Dzem gia hỏa này mới không có can đảm vào lúc này xuất thủ. Lúc này lại có một chiếc xe lái đến trước lầu, thô to thoát khí ống phát ra ẩm ầm giống lên một tiếng, Lý Đố khiếp sợ hỏi hạn, ai mở ra máy kéo tới rồi sao? Hắn cười ha ha, sau đó nói, hẳn là Lật Tiên nhãn đản giở hữu, ra hỏa này thích nhất làm náo động. Hắn có một cố đã sửa chữa lại ngựa hoang xe cũ, xe bị ngựa hoang gở tờ 500 sở giờ, xe kia tiếng kêu liền cùng nương môn trên giường bị người khổng lồ xanh cho ấn xuống đồng dạo rất nhanh một mặc ca giô của lão trong nam tử trung niên đi đến, hắn ngẩng đầu, mang theo kính râm, miệng bên trong nhai nuốt lấy kẹo cao su, bất quá bắt mắt nhất hay vẫn là đai lưng lúc trước cái kim sắc lớn hát tiêu chí. Nhìn thấy hắn về sau, ngay tại kịch liệt thảo luận nhặt bảo người nhau nhau đứng, một người nam tử đưa cho hắn một chai bia, nhịnh ngọt cười nói, này, "Này,ản giờ hữu, buổi chiều tốt." Tiếp nhận bia, nam tử gật gật đầu, hắn hỏi, "Các người đang thảo luận cái gì, cao hứng như vậy?" Có người đem tranh tài tình huống ngắn gọn giới thiệu một chút, lúc này trên trận tạm dừng sắp kết thúc rồi, thế là lực chú ý của chúng nhân liền chuyển đến đồ bên trên. Bọn hắn mời án giờ Hựu một đánh cực, án giờ Hựu hỏi, tiền đánh cực là cái gì? Người thua đem phụ trách lần tụ hội này chi tiêu. Án giờ Hựu gật gật đầu nói, mặc dù cái này chơi quá nhỏ, bất quá chơi lớn rồi không thích hợp, vậy cứ như vậy đi. Hàng cười đùa nói, không bằng thay cái tiền đặt cược, người nào thua liền cùng hưởng một cái có giá trị nhà kho tin tức. Án giờ Hiệu hừ hừ, nói, vậy ta cũng không chơi, tin tức của các ngươi với ta mà nói không có chút giá trị, mà ta tùy tiện xuất ra một cái tin tức có giá trị, đều đủ các ngươi ăn một năm. Nghe lời này, lại phối hợp nét mặt của hắn cùng ngư khí. Lý Đố liền nhíu mày, hắn cảm thấy con hàng này làm sao như vậy thiếu góc đâu. Bất quá tranh tài lập tức sẽ bắt đầu, đám người duy trì lúc đầu tiền đặt cược, sau đó mắt không chấp nhìn chằm chằm tivi. 60 tốc lớn màn hình tinh thể lòng bên trên, hai phe cầu thủ bắt đầu chiến quyết, 4 giây đếm ngược cấp tốc kết thúc, cầu cuối cùng rơi vào Miami hệt đội hạch tâm cầu thủ gem trong tay, hắn lấy được banh nhảy liền ném. Gặp đây, Lý Đố lập tức ở trong lòng ngẫm nghiệm, chậm lại thời gian. Đằng sau, ba một tiếng tivi bị nốt, sau đó một đoàn người bắt đầu đặt cược. Ta cược gem có thể đi vào trước mặt hắn chỉ có một cái tên nhỏ con hậu vệ, dạng này tầm mắt của hắn không bị ngăn trở, công kích không có áp lực, nhất định có thể tiến. Hãn Dợi chắc chắn nói, nghe hắn, mấy cái lúc trước lá hét cược dêm vào không được cầu ra hỏa lập tức sửa lại ý. Đúng, dêm quả cầu này rất ổn, ta cực hắn tuyệt sát thành công. Đây chính là kim dêm, hắn đương nhiên có thể làm. Trận banh này nếu là hắn đều vào không được, vậy hắn nên đã xuất ngũ, hắn tuyệt đối có thể đi vào. Hắn hừ hừ, hỏi lý đấu nói, ngươi cứ nói đi. Lý Đấu không chút do dự nói, hắn vào không được. Quả cầu này tuyệt sát thất bại. Vừa rồi thời gian chậm lại, TV bên trên hình tượng là được tiến rất chậm, thật giống như nhìn pha quay chậm, hắn thấy rõ rèm tiếp vào cầu đến lên nhảy xuất thủ tất cả động tác. Đúng vậy, rèm vị trí chạy thành công cùng đối phương tổ chức hậu vệ hình thành sai chỗ, thế nhưng là trận banh này bí truyền cũng không tốt, cầu đang bay lượn quá trình bên trong là xoay tròn, rèm tiếp vào cầu sau có chút trượt một chút. Loại tình huống này hắn không có thời gian điều chỉnh tư thế, là vội vàng xuất thủ, mặc dù nhìn ném rổ tư thế tự nhiên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nghe Lý Đỗ, gật đầu nói, ta cùng huynh đệ của ta ý kiến nhất trí, tuyển sát thất bại. Mấy cái ngay tại Phụng Thừa An Đức lỗ người nhất thời phát ra hư thanh, có người khiêu khích hỏi, "Ha ha, có ít người vì cái gì luôn yêu thích phát ra cùng đại chúng thanh âm bất đồng. Là vì đạt được một ít người đặc thủ chú ý sao? Kỳ thật cái này rất ngu ngốc." Đạn Tân cười một cái nói, Lý Đố không nói lời nào, mở ra bên trên tra tin tức, sau đó biểu diễn ra, 102-101, Seoul tịt đội tháng hiểm Miami đội, lẹp trợ lạn kiếm tuyệt sắt cầu giến sát. Nghe lời này, ngay tại mỉm cười ẩn giờ hiệu nụ cười trên mặt lập tức ngừng trệ. Đạn mở ra TV, lúc này trên màn hình xuất hiện điểm số 102 101, xèo tít đội cầu thủ cùng fan bóng đá đang hân hoan. Hô. Dạng này trong phòng không khí liền tương đối lung túng, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng cùng một chỗ nhìn về phía Ảnh Giả Hựu. Giờ Giả Hựu nguyên ngừng đầu, nói, "Game thật là một cái rất rủi, hắn đời này cũng đừng nghĩ đoạt giải quan quân." "Tốt, tranh tài kết thúc, chúng ta đi này." "Này này này." Một đoàn người lại cùng ồ nào lên, vây quanh Ảnh Giờ Hiệu đi trong viện. "Đợi đến cũng ai, Lý Đô Kỷ quái hỏi, cái này Ảnh Giả Hựu là ai?" Giống như tất cả mọi người nghĩ đập hắn ngựa. Hắn nói, Ngươi là hiệp hội lở cấp 1 hội viên, thuộc về Vạn Nguyên Câu lạc bộ, chúng ta cũng thế, ngoại trừ hạn giờ hiệu, hắn là 10 vạn câu lạc bộ thành viên. Xác thực, trong tay hắn có rất nhiều chất lượng tốt nhà kho tin tức, cho nên không thể không thừa nhận, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ chẳng khác nào cùng tiền tài làm tốt quan hệ. Lý Đỗ gật gật đầu, khó trách cái này hạn giờ hiệu vừa tiến đến liền lá dẫn đầu cho dáng vẻ, nguyên lai like người ta là nhặt bảo người bên trong tiếng Anh. US ra kho cất chữ nhặt bảo hiệp hội hết thể có 5 cái câu lạc bộ, tầng dưới chốt nhất chính là Vạn Nguyên câu lạc bộ, sau đó là 10 vạn câu lạc bộ, 100 vạn câu lạc bộ ngàn vạn câu lạc bộ, cao nhất là ức vạn câu lạc bộ. Trong đó, vạn nguyên câu lạc bộ chỉ cần có một lần thu nhập vượt qua một vạn nguyên liền có thể gia nhập. Lúc này thuộc về LV cấp một thành viên, về sau mua đơn thứ tính kiếm được một vạn nguyên, liền thăng một cấp, thì như hạn liền là vạn nguyên câu lạc bộ LV cấp 5 thành viên. Mà 10 vạn câu lạc bộ, yêu cầu tích lũy hai lần đơn thứ tính thu nhập vượt qua 10 vạn đấu giá đoạt được mới được, gia nhập độ khó so vạn nguyên câu lạc bộ lớn hơn. Còn một người khác chuẩn 10 vạn câu lạc bộ, cái này không chiếm được chính thức tự nhận, là nhặt bảo người mình ở giữa xưng hô liền là có một lần tham gia đấu giá hội lấy được 10 vạn khối thu nhập, hoặc là một vạn khối trở lên thu nhập tích lũy 10 lần. Lý đô tính một cái, hắn tham gia 6 lần đấu giá hội, trước mắt chỉ có 2 lần thu nhập vượt qua 1 vạn, mà nhận hiệp hội công nhận thì chỉ có 1 lần, khoảng cách 10 vạn câu lạc bộ còn xa lắm đây. Chương 41, ta gọi cao tiến. 41 ta gọi cao tiến. À, tí bên trên đồ vật rất đơn giản, biết là siêu thị thường gặp bù hởi ở bia, thịt nướng, gà rán, nổ cá cùng sang sandwich cũng đều là trong siêu thị mua, chỉ có tí giả là đặt tí giả hút tức ăn nhanh. Nhưng Lý Đồ ăn vẫn là rất vui vẻ, dù sao không cần mình xuất tiền, hắn bởi vì có tiểu trùng nguyên nhân khẩu vị rất lớn, ăn hai bàn thịt nướng, hai bàn gà rán khối sau còn ăn cả một cái pizza. 11 tốc pizza. Tiên hiệu khẩu vị ba dễ ghi nhận là cái hắc bạch hôn huyết thanh niên, so Lý Đốt có thể lớn cái 2 3 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, da đầu sáng loáng, nhưng hết lần này tới lần khác trên ót treo cái bím tóc. Nếu như không phải hắn nói ra hỏa này từ nhỏ ăn mặc như vậy, Lý Đốt đều muốn hỏi một chút hắn có phải hay không từ thanh triều xuyên qua tới, sương hô gia hỏa này vì khẩu vị ba xem như cho hắn mặt mũi gọi hắn chuột cái đuôi thích hợp hơn. Dễ Zegui nạn tại nhặt bảo người vòng tròn bên trong xem như cái trẻ tuổi có triển vọng ra hỏa. phong ước của hắn là dựa vào hắn kho cất chữa nhặt bảo mua lại, hắn không có cha mẹ, từ nhỏ tại đầu đường hỗn, thẳng đến cùng người tiến vào cái người này. Cùng tất cả đầu đường pha trộn ra hoa đồng dạng, hắn người này thích rượu như mạng, nhưng lần này ạ tí bên trên hắn một ngụm rượu không uống, từ đầu đến cuối ôm một bình sữa chua. Có người nói, tiểu nhị, ngươi đây coi là cái gì? Sợ mất mặt rồi, không dám uống rượu. Zegui nạn vỗ bàn một cái nộ trừng hai mắt, ha, ha. Nhìn một cái ngươi nói đây là cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta cậu vĩ ba sẽ bị sợ mất mật. Ta chỉ là dọa đến kiêng rượu mà thôi. I ho i ho. Một trận hư thanh vang lên, một đám người đối hắn khoa tay nó giữa. Gặp đây, Dễ Nghiễn Nạn cũng không tức giận, hắn hì hì cười nói, tốt ta tốt ta ta nói thật, lần này ta thật sợ hãi, lúc ấy tại trong kho hàng nôn mưa thời điểm ta liền đối thượng đế thể. Nói hắn tay trái ôm bụng tay phải nâng quá đỉnh đầu, "Úc, ta cha, ta vĩnh viễn chủ, xin ngài rộng lượng ta kẻ tham ăn cùng tham lam uống rượu, chỉ cần lần này có thể còn sống sót." gia chắc chắn sẽ không lại uống rượu. Chính là như vậy, về sau ta sống xuống tới, sau đó ta phát hiện nhân sinh ngoại trừ rượu còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật, thế là ta kiên định kiêng rượu. Đạn Tân từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ vừa cả, mở ra miệng sử dụng sau này tay cầm bẩy một chút tán tán vị, vậy quá tiếc nuối, ta còn vì ngươi chuẩn bị tốt nhất vô cả đâu. Dễ gì nạn nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn về phía Lý Đồ nói, "Này, Trung Quốc Camôn, ngươi gần nhất làm rất không tệ, ta nghe đạo bên trên tiểu nhị nói ngươi thành cậu vị ba thứ hai, thực sự chúc mừng ngươi." Lý Đồ núm núm vai nói, "Ta đáp tội ai?" Hắn vậy mà như thế mang ta. Một đám người lại cười, đạn tần đối với hắn dơ ngón tay cái lên nói, "Khóc cá tiểu nhị, ngươi để cậu vĩ ba kinh ngạc." Dễ thủy nạn dơ tay lên nói, "Tốt ta tốt ta, ta đồ hàng, ta thừa nhận vừa rồi vì nói sang chuyện khác ta nói lung tung, bất quá trên đường hiện tại đúng là thịnh truyền ngươi, ngươi thế nhưng là cái khá lắm nha." "Đúng vậy à, cái này người châu Á thật sự là may mắn, lần thứ nhất xuất thủ liền lấy được một cái xoa bóp ghế dựa, lần thứ hai lấy được hạ lì xe gần máy." "Đây coi là cái gì?" Hắn mèo thậm chí giúp hắn lấy được một bộ giá trị mấy vàng kem. Nói cho ta lần trước các ngươi tại phủ Ennis kinh điện không có cái gì là được, đừng để ta quá thương tâm." Hàn nhún nún vai nói, "À, tệ là sách, vậy ngươi khẳng định phải thương tâm, chúng ta lấy được một đại." Khảm Kim cơm sao?" Án giờ cười lạnh nói, "Nếu không bọn tiểu nhị không cần đến thương tâm a." Lý Đô lắc đầu nói, "Không phải, chỉ là một đại đời thứ nhất iPhone, rất phổ thông, cái chủng loại kia." Tt. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Dễ Vi nạn kinh ngạc nói, "Các ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy a." Vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Hàn đáp ý nói, Đạn Tần đột nhiên nói, "Chờ một chút, lần này các ngươi lấy được một đài đời thứ nhất iPhone, như vậy căn cứ tin tức của ta, Trung Quốc Nam Hải tham gia mỗi một buổi đấu giá, chẳng phải là đều có đại thu hoạch." Hàn nói, "Tin tức của ngươi rất chuẩn xác, so Châu Điên Lucas cần phải mạnh hơn nhiều, ha ha." Đạn Tần hoài nghi nhìn xem hai người, "Này, nói thật, huynh đệ, các ngươi có phải hay không lấy được cái gì đặc thù đường tắt đến tìm kiếm tin tức ẩm? "Đừng nói vật khí, đơn thuần vận khí có thể giải thả không được." Lý Đỗ vừa muốn phủ nhận, Hàn cấp lời nói, "À, ngươi đoán đúng, Đạn Tần, nhưng không phải hoàn toàn chính xác." tin tức ngầm là một mặt, mặt khác còn muốn dựa vào cặp mắt của chúng ta. Hẳn tại mình con mắt cùng Lý Đỗ trên ánh mắt khoa tay, chúng ta càng nhiều hơn chính là dựa vào cái này, đương nhiên còn có đại não. Lý Đỗ cười cười không nói chuyện, hẳn đang giúp hắn đánh điểm trợ, hắn thật sự là rất lo lắng Hàn nói ra hắn cái kia cái gì ra truyền tầm bảo bí thuật nói nhảm giải thích. Hai người đã qua một tháng lấy được chiến tích thực sự quá kinh người, mọi người mới không tin bọn hắn ánh mắt tốt như vậy, tin tưởng vững chắc bọn hắn có cái gì thu hoạch tin tức đáng tin đặc thủ con đường. Nhìn thấy một đám người đều vây ở Lý Đỗ cùng hẳn bên người, án giờ hữu biểu lộ âm trầm xuống. Hắn thấy Hắn cái này 10 vạn câu lạc bộ thành viên tham gia loại này vạn nguyên câu lạc bộ thành viên hoạt động, thuộc về cho bọn hắn mặt mũi. Hắn đã tới, nên trở thành chủ đề hạch tâm cùng ánh mắt điểm tụ tập. Thế nhưng là Lý Đỗ cùng Hàn Cấp đi thuộc về hắn địa vị, tất cả mọi người đem hai người xem như chúa cứu thế, quay chung quanh tại trùng quánh hắn, cái này khiến hắn giờ hiệu ghen ghét vô cùng. Đặc biệt là lúc trước cuộc tuyệt sắc cầu, Lý Đỗ lại còn cử thắng, mà hắn lại thua, cái này để hắn càng ghen ghét phật. Mặc dù tất cả mọi người tại thổi mình, nhưng Lý Đỗ một mực rất tỉnh táo, hắn từ bắt đầu ngay tại nhìn mặt mà nói chuyện rất muốn cảm chú ý tới Án Giờ hiệu bất mãn cảm xúc. Gặp đây, hắn tranh thủ thời gian tới cái thái cực tối thủ, nếu như nếu bản về con đường, kinh nghiệm cùng nhãn lực, nơi này mạnh nhất khẳng định là Án Giờ Hựu tiên sinh, chúng ta hẳn là mời hắn nói một chút mới đúng. Hắn đây là tại lấy lòng, thế nhưng lại Án Giờ không lĩnh tỉnh. Lý Đố Điệu thấp cùng Khiêm Tốn bị hắn coi như là khiêu khích, hắn mặt âm trầm nói, tại Cẩu Vi ba thứ hai tiên sinh trước mặt, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ có thể nói, nếu như cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, kia Cẩu Vi 3 thứ 2 tiên sinh chắc là phải bị ta đá cái mông. Tại Trung Quốc văn hóa bên trong, Đá cái mông cái từ này không có gì, nhưng ở nước Mỹ văn hóa bên trong, cái từ này liền rất đặc ý. Nhìn nước Mỹ thể dục thi đấu sự tình, giao đấu song phương lúc trước nếu là lẫn nhau phun liền sẽ dùng cái từ này, nói ta hôm nay khẳng định phải đá cái mông của bọn hắn cùng loại. Hàn Giở dường như thế nói chuyện, Lý Đốn Nụ cười liền lạnh xuống. Hắn là cái người khiêm tốn, nhưng không phải cái hèn nhát. Hàn giờ tiên sinh thật thích nói đùa, ha ha, ngươi sẽ không thích cùng ta tham gia cùng một buổi đấu giá, nói thật, ta đập lên đồ vật đến ngay cả chính ta đều sợ. Lý Đố mỉm cười nói. Nghe xong lời này, Hàn Giở hữu giận quá thành cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là dám nói khoác lác nha, không bằng dạng này, kia chúng ta đánh cược, cùng một chỗ tham gia buổi đấu giá thử một chút. Dương cung bạc kiếm không khí xuất hiện, cái khác nhặt bảo người chẳng nhưng không có quy giải, ngược lại ở bên nhìn lên náo nhiệt. Làm chủ nhà dễ ghi ngại cười ha ha, "Này, này, chúng ta đều là tiểu nhị, đường như vậy, án giờ hữu ngươi cũng không biết gần nhất Trung Quốc Nam Hải lấy được cái gì thành tích, hắn nhưng là cái lợi hại ra hỏa." Bộ dạng này án giờ càng tức giận hơn, kêu lên, "Kia chúng ta liền cược một trận đi." Lý Đô đối chọi gay gắt, "Ngươi cũng đừng hối hận." Có lẽ ngươi hẳn là hỏi thăm một chút tên của ta, ở chỗ này ta cho ngươi biết, ta gọi Cao Tiến. Chương 42, cây tùng chi quan. 42 cây tùng chi quan. Tiền đánh cực là cái gì? Đan Tần lập tức hưng phấn hỏi. Lý Đỗ vẫn là một mặt lạnh nhạt, người thua hướng đối phương cung cấp một cái đáng tin cậy khó cất chứa tin tức. Án giờ thì không hề nghĩ ngợi, khinh thường cười nói, "Ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ thật là để à, ngươi chỉ là cái thái điểu, ngươi có thể có cái gì có giá trị nhà kho tin tức. Ta cũng không đồng dạng, ta tùy tiện cho ngươi một cái tin tức, ngươi cũng đủ ăn một năm." Lại là kiểu cũ lý do thoái thác, cực qua tuyệt sát cầu một đoàn người trong bóng tối mắt trừng trắng. Lý Đỗ cười nói, nếu như chúng ta thắng ngươi, vậy nói rõ nhãn lực của chúng ta cùng tương quan con đường đều so với ngươi còn mạnh hơn, dạng này ngươi cho tin tức của chúng ta, khẳng định không có chính chúng ta thu hoạch đến càng tốt hơn. Nói cách khác, thất bại một phương cho chiến thắng một phương tin tức vĩnh viễn không có khả năng để chiến thắng một phương kiếm lớn, nhưng nhân sinh niềm vui thu không chỉ có uống rượu cùng kiếm tiền, chiến thắng bản thân liền là một loại niệm vui thú. Hàn Vũ tay nói, nói không sai, nếu như ngươi nghĩ thắng, vậy thì khẳng định nguyện ý cược. Đương nhiên hắn phải xác định hắn có thể thắng. Lý Tiên Sinh theo thói quen bổ một đao. Án Giả Hữu Nộ trừng hai mắt nói, "Tốt, tính ngươi ra hỏa này nói có đạo lý, kia chúng ta liền đánh cược một lần, cụ thể tham gia cái nào một trận nhà kho đấu giá tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi." Dễ Dị nạn hì hỉ cười nói, "Chúng ta làm công chứng viên thế nào?" Cứ như vậy, Án giờ Hữu nói xong đeo lên kính dâm liền đi. Đan Tần nhún nhún vai nói, "Tốt ta, hắn còn không có cho chúng ta a a chế tiền cơm đâu." Lý Đỗ tiếp tục đợi ở chỗ này, lời gì cũng đừng nói, hung hăng ăn, hung hăng uống là được rồi. Ăn uống no đủ, Hai người rời đi. Lái xe lên đường đi về sau, Hàn lập tức kêu lên, "Ha ha, ta nói ngươi làm sao vậy, hôm nay làm sao tốt như vậy đấu. Lại còn cùng hắn giờ hữu đánh cược, đây cũng không phải là tác phong của ngươi." Lý Đô nói, "Ngươi thấy được ngay lúc đó không khí, những tên kia làm cái này ạ tỷ chính là vì gây sự, bọn hắn một mực tại gây sự, ta cũng không thể nhận sợ à. Hàn nổ nước miếng nói, "Nói đúng, ít ít ít mẹ hắn." Lý Đô nói, "Càng quan trọng hơn là, chúng ta gần đây không phải là không có tốt kho cất trữ đấu giá tin tức sao? Vậy tại sao không cá cược?" Mặc Kệ thua Tôi điều chúng ta đều có thể đạt được một cái không tệ kho cất trữ tin tức. Nghe lời này Hàn suy tư một chút, nói, đúng, "Đúng,ạn giờ hiệu ra hỏa này tin tức con đường so chúng ta nhiều rất nhiều, bọn hắn 10 vạn câu lạc bộ gia hỏa tham gia đấu giá hội, khẳng định có đáng tiền hành." Lý Đô nói, "Mà lại ta cũng không nói thua muốn so lấy được hàng hóa đưa cho phe thắng, ta chỉ nói là muốn cung cấp cho đối phương một cái có giá trị kho cất trữ đấu giá tin tức mà thôi. Chúng ta thua, tùy tiện cho hắn một tin tức, hắn thua, nhưng phải cho chúng ta một cái xác thực tin tức hữu dụng." Hẳn hỏi, "Vì cái gì?" Lý Đô chỉ chỉ đầu của hắn nói, động động nơi này, chúng ta là cái gì? Thái điệu, tầng dưới chốt nhất nhặt bảo người, chúng ta không sợ mất mặt, nhưng Hàn Giờ Hiệu nếu là không cho chúng ta một cái đáng tin cậy tin tức tốt, ta sẽ để cho hắn mất mặt, mà hắn là gánh không nổi người. Hàng cười, ha ha, tiểu tử, ta phát hiện ngươi còn có chút đầu góc. Lý Đô nói, ngươi nếu là ít tại bàn rượu cùng nữ nhân trên giường pha trộn, vậy ngươi nhiều ít cũng có thể bảo tồn điểm đầu góc. Giáo khác hơn ta, ha ha, hay vẫn là tỉnh sức mạnh đi thu thập giờ đi sau khi trở về Bọn hắn lên trước nhìn một chút treo ở eBay bên trên đời thứ nhất iPhone, cái này bọn hắn không bán cho tạm hóa thường, mà là tiến hành lạc tiêu thụ. Hắn không có trực tiếp định giá, mà là tham gia thương đấu giá hoạt động, hắn cho đặt mở đầu giá là 2 vạn khối, đây cũng là bọn hắn mong muốn bên trong giá thấp nhất. Kết quả bọn hắn ra ngoài tham gia cái thì, trở lại giá cả đã tăng lên 5000 khối, đến 2 vạn 5.500 500 khối. Gặp đây, hai người cao hứng vỗ tay, Lý Đô nói, "Chúng ta trước đó những cái kia hàng làm gì tự mình bán đi? Cũng phóng tới bên trên đấu giá tốt bao nhiêu?" Hắn nói, "Trên đường người khích lệ ngươi có chút đầu óc." Không phải tất cả hàng hóa đều thích hợp bên trên tiêu thụ, chỉ có tất cả mọi người hội cảm thấy hứng thú, thông thường con đường không mua được đồ vật mới được. Nhìn qua báo giá, Lý Đỗ lại đi phòng nguyên. Sau đó vận khí không tệ, thật đúng là để hắn tìm được một cái không tệ phòng ở, vị trí cách nơi này không xa, cũng liền hai cái giao lộ, phòng ở chỗ cư xá tên là cây tùng chi quan, là trong đó ngăn cơ xá. Phòng ở cho thuê chính là một gian lận nằm, bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ, một tháng chỉ cần 450 khối, đồng thời nói áp một bộ một, các mặt đến xem đều rất tốt. Lý Đỗ lập tức gọi điện thoại Nhà chủ nhân tên là Phở dậy ở uh, ở, uh, song phương ước định sáng ngày hôm sau nhìn phòng. Án giờ không có đưa tới kho cất chữ tin tức, hắn vừa vặn không có việc gì, liền mang theo hẳn đi xem phòng ốc. Hàn lái xe nói, ngươi kêu lên ta là chính xác, ta đối Phở lại phổ lệ thị quá quen thuộc, tiểu nhị, đơn giản quá quen thuộc. Ta biết mỗi một người, cho nên từ nhân phẩm phương diện này ta có thể cho ngươi rất nhiều đề nghị. Xe rất nhanh lái đến, trong cư xá hoàn cảnh tĩnh mịch, xanh hóa diện tích lớn, từng nhà mặt cỏ cùng vườn hoa đều sửa sang lại ngay ngắn trật tự. Nhìn xem bên trong an bình yên dáng hoàn cảnh, Lý Đỗ lẩm nói, màu lam đêm Có dương sương ngủ trên bầu trời, minh nguyệt lãng chiếu, cây tùng tăng cây, gió lượn thành tuyết lam, nhàn nhạt, nhạt. Không có vào bầu trời, sương, tinh quang, ngoại trừ dày cát cát tấm thanh, thỏ dấu chân, heo dấu chân. Chúng ta biết cái gì? Ngươi tại lầm bẩm cái gì? Hàn hỏi. Lý Đấu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết. Cây tùng chi quan nha, ta vừa rồi đọc bài thơ này liền là cây tùng chi quan, cũng hẳn là cái tiểu khu này danh tự tồn tại chỗ. Cây tùng chi quan là nước Mỹ hiện đại thi nhân mọi người gạ lị sở nhi đỡ tác phẩm tiêu biểu một trong hắn được vinh dự rõ ràng trẩm tư đại sư, thơ ca phong cách đạm bạc, trong suốt, tràn ngập thiên ý. Hàn nhún nún bai nói, "Thơ ca, đó là cái gì quỷ đồ chơi? Ta chỉ biết là lưu hành ca." "Tốt, số 15 lâu B đơn Nguyên, chính là chỗ này, để cho ta đi nhìn một cái ai ở chỗ này." Hai người gõ cửa, một cái trang kiện thanh niên người da đen đi ra, nhìn thấy bọn hắn người da đen theo bản năng hỏi, "Các người tìm ai?" "A, Trung Quốc tới Lý Tiên Sinh sao?" Người này liền là phlở dậy ở ở, Lý Đấu cùng hắn nắm tay, phát giác được tay của hắn rất có lực, nắm chặt về sau hắn muốn đi triệt thoái phía sau. Lập tức vậy mà không có rút khỏi tới. Fraser ở là cái rất nhiệt tình người, hắn ôm ấp lấy hai người vào nhà, nói: đừng khách khí, bọn tiểu nhị, tới tới tới, tùy tiện nhìn xem, nhìn một cái có phải hay không hợp ý." Thừa dịp hắn rời đi thời điểm, Lý Đô thấp giọng hỏi: "Ngươi biết hắn sao?" Hàn hiếm thấy lộ ra vẻ mặt bối rối, "Hách, ta, ta, ta cảm thấy hắn không phải nhìn rất quen mắt." ở nghe được, cười nói: "À, ta đến phở Lạc Vũ lễ thị không lâu, mới chưa tới nửa năm." Hắn nún nún bay, thấp giọng nói: "Ngươi nhìn, cái này không thể toán ta." Nửa năm trước ta còn tại phổ Andy đâu. Lý Đỗ cũng nhún nhún vai, hắn nhìn một chút phòng khách lại đi xem nhìn lần nằm, sau đó thật hài lòng, trong này thu thập rất sạch sẽ, vật phẩm trưng bày cũng chỉnh tề, rất hợp tâm ý của hắn. Trải qua phòng ngủ chính thời điểm, hắn do dự một chút, sau đó đem tiểu trùng bỏ vào. Dựa theo hắn bây giờ nghĩ pháp, hắn dự định muốn nơi này, thế nhưng là hắn cũng không hiểu rõ phở dậy ở ở, tổn hòa lý do, hắn nghĩ thả ra tiểu trùng đi dò thám một nguồn. Kết quả, tiểu trùng bay vào phòng ngủ chính, hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chương 43, áp một bộ 1 43 áp 1 bộ1 câu phiếu đề cử hắn đầu tiên nhìn thấy chính là trong phòng ngủ có một trường giường lớn mà một cái thanh niên tóc vàng nằm ở trên giường chơi thanh niên toàn thân xích lọa trên cổ trên ngực đều có ô mai đây không tính là cái gì để lý đâu kinh ngạc là trên tủ đầu giường đặt vào một chút rất vật cổ quái đù is bao cao su màu hồng phấn bôi chân dịch giải rác roi ra còn có cái khác một chút công cụ hắn cụ thể không biết là cái gì thế nhưng là ngoại hình mà mở khẳng định thuộc về trên giường vật dụng lại nhìn phòng ngủ vvách tưởng phía trên giá áp thích cơ hồ đều là nửa thân Trầná Nam Dạng này hắn lập tức liền hiểu Ferzer ở hướng giới tính, hồi tưởng lúc trước hai người lúc bắt tay đối phương nắm thật chặt tay của hắn, còn có hắn ôm hai người vào nhà trầng cảnh, Lý Đô bắt đầu tưởng rằng Ferzer ở rất nhiệt tình, hiện tại đến xem chưa hẳn như thế. Tiểu trùng bay vào hắn tủ quần áo, bên trong có càng nhiều bôi chân dịch cùng cổ quái công cụ, bên cạnh trong ngăn tủ thì bí ẩn cất đặt lấy một chút ảnh chụp, phía trên là Ferzer ở cùng một chút nam nhân tại trần chuồng lỏa thể dây dưa. Lý Đô cấp tốc triệu hồi tiểu trùng, tình hình đã sáng tỏ, không có lại nhìn tiếp cần thiết. ở lúc này vừa lúc đi đến bên cạnh hắn, đưa tay muốn dựng hướng bờ vai của hắn. Lý Đỗ giả bộ như buộc dây dày tránh khỏi hắn tiểu động tác, đồng thời hỏi, tiểu nhị, ngươi nơi này còn có những người khác sao? Ta nói là hiện tại. Phơ lập tức cảnh giác, hỏi, à, đương nhiên không có, chỉ có ta chính mình ở nhà, làm sao vậy, ngươi vì cái gì hỏi cái này? Lý Đỗ nhún nhún vai nói, ta giống như nghe được cái gì thanh âm, cho là có người ở chỗ này, có thể là chuột đi. Phơ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, hẳn là chuột, ta phòng này bên trong xác thực có mấy cái con chuột nhỏ, ngươi biết, phơ là bộ lệ thị chuột hơi nhiều Lý cũng cười Hắn đối Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau không biết làm sao làm, vang lên. Giạng này hắn đi bên ngoài tiếp điện thoại, trở lại nói, "Lý, chúng ta phải đi bệnh viện, bạn gái của ngươi phát sinh ngoài ý muốn, nàng hiện tại cần ngươi." Lý Đỗ nhìn hầm hằm hắn một chút, nhưng hay vẫn là đến phối hợp xuống đi, "Cái gì? Phút, nàng thế nào? Nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn?" "Thật có lỗi Froze dậy ở, ta phải mau chóng tới, nhà sự tình để nói sao được không?" Froze ở gật đầu nói tốt, hai người chạy như bay, lái xe cấp tốc tốc đi. "Lái xe?" Hàn Huệ phải hỏi, "Làm sao vậy?" Phòng này ngươi chỗ nào nhìn không tốt?" Lý Đỗ Hàm hồ nói, "Không có nhìn không tốt, ta lúc nào nói nhìn không xong?" Hàng Khê nói, ít đến, tiểu nhị, chúng ta đạp ngựa quen như vậy, ngươi muốn làm chút gì có thể giấu giếm được ta?" "Không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi đi bệnh viện hỏi ta sẽ ra vấn đề bạn gái đi." Lý Đỗ tức giận nói. Hàng Khê ha ha, ngươi đây đều quan tâm. Xe tử cưng muốn mở ra cửa xá, Lý Đỗ nhìn ra phía ngoài một chút, nói, "Dừng xe." "Làm gì?" Cửa tiểu khu có tuyên truyền cột, nước mỹ cộng đồng truyền truyền cột bên trong có một cái chuyên môn gián tiếp quảng cáo. Lý Độ rất mau tìm đến vật mình muốn, lần nằm cho thuê, tiền thuê gặp mặt trả giá. Lầu số 2 A Đơn Nguyên, số 0502, ân, ngoại trừ có chút xa đường, cái này nhà lầu cũng không tệ. Hắn nhìn một chút cư xá nhà lầu vị trí bố trí đồ rồi nói ra. Cây Tùng chi quan cư xá rất hợp hắn khẩu vị, hắn thích loại này địa phương an tĩnh. Mà lại cái tiểu khu này là phong bế thức, chỉ an khẳng định so mở ra thức cư xá mới tốt. Hắn lúc ở trong nước nhìn truyền thông tuyên truyền, nói nước Mỹ cơ xá đều là ra thức, vô dụng tường vây phong bế, đi vào chợ lạ vô lệ thị sau hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Nước Mỹ mở ra chính là tự xây phòng, chính là mình mua một miếng đất sau đó nên trước phòng ở, khu biệt thự cũng không có phong bế, mà lầu trọ cư xá thì phần lớn là phong bế. Mặt khác, theo mấy năm này chị An càng ngày càng kém, tại nước Mỹ cũng là phong bế cư xá càng được hoan nên Lầu số 2 khoảng cách cư xá cửa chính rất gần, nhà lầu có các cổng, bọn hắn nhấn 0502 sau một cái lạnh nhạt giọng nữ văng lên, ta là Joshi, vị kia. Nghe được thanh âm này, hàn hạ giọng nói, cái này chủ thuê nhà là nữ nhân. Lý đô chần chờ, phía trên không có vita, nếu không chúng ta rút vi hắn đẩy hắn một cái nói, thật đạp ngựa hoài nghi ngươi có phải hay không cái gai. Nữ chủ thuê nhà không phải tốt hơn. Đi lên trước nhìn một cái, đi lên nhìn một cái a. Nói xong hắn dùng giọng ôn hòa nói, ngài tốt, nữ sĩ, xin hỏi ngài có phải không ban bố một phần quảng cáo cho thuê quảng cáo. Ta muốn thuê một sạch sẽ ấm áp phòng ngủ, thực không giam dâu dế, ta là một vị phiêu dương qua biển đi vào. Leng keng, cửa mở, gắt cùng nốt. Hắn nói không được nữa. Lý Đỗ cười hắc hắc, dạng này hai người ngồi thang máy lên lầu năm, bọn hắn vừa tới cổng, cửa liền bị đẩy ra một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, cô nương xuất hiện tại cửa ra vào. Đây là một cái người da vàng nữ hải, có được một đầu nhu thuận màu đen mái tóc, tướng mạo của nàng rất đẹp, hình chứng giống gương mặt xinh đẹp bên trên Ngũ Quan Như Hỏa, mày ngài dài mà tú lượng, môi anh đào sum mãn, bất quá bộ mặt làn da có chút thô ráp. Dáng người phương diện, nàng có được người mông cổ nữ hải bên trong hiếm thấy cao gầy, thân cao đến có một M75, cặp đuôi đẹp thẳng tóc phôn dài, eo thon tinh tế, một bộ màu trắng đồ mặc ở nhà mặc trên người nàng, lạ thưởng tu thân. Chỉ là nàng biểu lộ rất lãnh đạm, nhìn thấy hai người sau đơn giản nhẹ gật đầu. Sau đó tránh ra đường, khuân tay đứng ở một bên. Nhìn thấy cô nương này, Lý Đỗ cùng Hàn đều là biến sắc. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn nàng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn liền là nghe được hắn nước bọn nuốt âm thanh sau mới thay đổi sắc mặt, hắn cho Lý Đố một cái ngầm cử tay, đối cô nương cười rặng rỡ, "Ta tiểu nhị rất ít gặp đến như ngài xinh đẹp như vậy nữ tính, xin tha tha thứ hắn vô lễ." Lý Đố đưa tay nghĩ kéo Hàn rời đi, hắn là rất ít gặp đến xinh đẹp như vậy cô nương, nhưng đạp ngựa đây không phải cô nương, đây là lần trước bọn hắn loạn khuynh đạo giác rượt thời điểm truy bọn hắn người nữ cảnh sát kia. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đây chính là cái kia lái xe rất điên của nữ cảnh sát. Nhưng hắn không nguyện ý đi, một tay lấy hắn thúc đẩy đi, thấp giọng nói, ngươi nhìn phòng ở ta giải quyết cô nàng này, nói không chừng ngươi về sau ngay cả tiền thuê nhà đều mất đi. Lý Đỗ nhìn hắn một bức thấy sắc liền mở mắt dáng vẻ, biết muốn đi cũng đi không được. Lại nói mới vừa lên cửa nhìn cũng không nhìn phòng ở liền rời đi, khó tránh khỏi sẽ để cho nữ cảnh sát hoài nghi, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì đi vào phòng. Phòng không có vấn đề, là cái lớn bát thất, tổng cộng có 150 bình tạ hữu, cho thuê lần nằm có 40 bình, diện tích rất lớn. Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ, liền là bài trí có chút lộn xộn, rác rưởi tương đối nhiều. Hắn hạ ra tiểu trùng, nữ nhân này quả nhiên là cái kia lần gặp phải nữ cảnh sát, phòng ngủ chính bên trong treo hai bộ đồng phục cảnh sát, trong thư phòng thì có một đống lớn hình sự trinh sát loại thư tịch. Phòng này bao nhiêu tiền? Lý Đỗ hỏi. Nữ cảnh sát Dụ Xi si hỏi, các ngươi ai thuê? Người 800 khối, hắn liền không thuê. Chính một mặt thánh nhân mỉm cười hãn trận tròn mắt, thần xin lỗi, ta nghe lầm cái gì? Nữ cảnh sát cũng không nhìn hắn cái nào, đối lý Đỗ đố hỏi, ngươi cũng nghe sai lầm rồi sao? Lý Đỗ lắc đầu không có, cái kia chúng ta trở về cân nhắc. Hàn đánh gây hắn, không cần cân nhắc, huynh đệ của ta liền thuê cái này, bao nhiêu tiền? 800 khối thật sao? Làm sao thanh toán? Áp 1 bộ 1. Josie nói, đây là 2000 khối. Hàn lập tức bỏ tiền. Josie mỉm cười, bất quá nụ cười có chút lạnh, ta nói là áp một năm giao một năm. Hàn, ta cái phút. Chương 44, quyết chiến đầu tàu. 44 quyết chiến đầu tàu. Áp một năm giao một năm, 1 tháng 800 khối, dạng này lập tức liền là gần 2 vạn đồng tiền cho thanh toán xong ra ngoài. Hắn bỏ tiền ra. Sau khi ra cửa, Lý Đô kêu lên, "Ngươi hẳn a điên rồi." Loại điều kiện này đều đáp ứng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi chú ý tới không có. Này nương môn rất cao ngạo, ta hận nhất loại này giả thành cao huấn đàn. Ta muốn chinh phục nàng, ta muốn để nàng biết phúc lão đại lợi hại. Ta nếu lại cũng không có nữ nhân dám lãnh đạm phúc lao đại." Lý Đô nói, "Dù sao tiền này ta không cho ngươi, ngươi nghĩ như vậy chinh phục nàng, ngươi đến ở tốt." Hắn để cao giọng, "Đương nhiên là ta ở, lão tử cho tiền, không phải lão tử ở chẳng lẽ là ngươi ở?" người ở đáng chết ta còn thế nào chinh phục nàng. Sau đó là dọn nhà, hắn không có bao nhiêu đồ vật, một cái cặp da liền gần xong, chỉ có mấy bộ quần áo, các loại đồ trang điểm cùng đống lớn biện pháp. Lý đối nhìn xem những này xanh xanh đỏ đỏ nhượm là lặt bọc nhỏ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tuyết đặc, ngươi mang nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn dùng đến 80 tuổi. Hạng Trung Điệp khép lại cặp da, khe nói, thật là một cái đáng thương xử nam, đây là phúc lao đại 2 tháng vũ khí mà thôi. Nhìn đi, chúng ta gặp lại, ngươi sẽ thấy cô nương kia đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Gặp lại tốc độ có chút nhanh, buổi chiều đưa qua, Ban đêm hắn liền gọi điện thoại tới, cái kia, khu khu, Lý, ngươi có thể hay không tới một chuyến? Lý Đố gọi xe quá khứ, nhìn thấy Hàn Độ Dụ túi đầu ngồi tại gia của hắn Dương bên trên, thế nào? Hàn đem chìa khóa đưa cho hắn, ta nghĩ qua, muốn phòng cho thuê chính là ngươi, làm hảo huynh đệ của ngươi, ta không thể cướp đi cơ hội này. Lý Đố lắc đầu, ta mới không cần, ta không cùng cảnh sát ngủ cùng chỗ. Hàn đột nhiên đứng lên, làm sao ngươi biết nàng là cảnh sát? Lý Đố thuận miệng viện cái lý do, buổi sáng nhìn nhà thời điểm, ta ở phòng khách thấy được nàng một tấm hình. Phía trên có nàng mặc đồng phục cảnh sát cùng phở lạ bộ lệ thị cảnh đội chụp ảnh trung ảnh gia đình. Sát thực có tấm hình này, bất quá trong thư phòng. Hãn sau khi nghe được trở tay rút mình một bàn tay, ngửa mặt lên trời thở dài, "Giáo Hấn, Phúc Lão đại, đây là Giáo Hấn a." Về sau tán gái, chưa được chuẩn bị sẵn sàng bài tập. Phòng ở cuối cùng hay vẫn là Lý Đỗ ở, hai vạn khối tiền đập đi vào, cũng không thể bạch bạch ném đi a. Hãn vô luận như thế nào không muốn đi ở, Lý Đỗ hỏi nguyên nhân, hắn liền nói là vì huynh đệ suy nghĩ, còn nói hắn đã nhìn ra, dỗ thị cùng hắn rất đôi, hai người đều là hoa kiều có vợ chồng tướng. Cứ như vậy, Lý đem đến tòa này trong căn hộ. Nhưng phía sau 2 ngày hắn không có gặp được Rosie, tựa hồ phở lạ bộ lệ thị có nhiệm vụ khẩn cấp gì, nàng một mực đợi tại trong cục cảnh sát. 2 ngày này cũng không có thu được gạn giờ hiệu đưa tới nhà kho tin tức, hắn không có việc gì làm, ngoại trừ rèn luyện sử dụng tiểu trùng kỹ năng cùng đùa am yêu, liền là thu thập phòng ở. Rosie tuyệt đối không phải cái thích sạch sẽ người, phòng bếp, nhà vệ sinh cùng phòng khách một cái so một cái loạn, một cái so một cái bẩn. Lý hao tốn thật lớn khí lực mới đưa sàn nhà lau sạch sẽ, đem rác rưởi dừa qua. Sau đó lại đem loạn thất bát tao đồ làm bếp hòa ra điện đồ dùng trong nhà dọn xong. Vừa vận hắn thu thập thỏa đáng phòng ở, án giờ ở tin tức cũng đưa đến. Hắn lái xe tới tìm tới hắn, nói, ngày mai tại William có một nhà kho cất trữ công ty gọi đầu tàu, nơi đó sẽ có một trận đấu giá hội, chúng ta ở nơi đó làm án giờ hiệu. Thời gian có chút gấp gáp, Lý Đỗ Thu thập một chút đồ và nói, hiện tại liền chạy tới, ta muốn nhìn kho hàng này tình huống. William thuộc về ạ dị rồi nạ Châu chi trung bộ địa khu, nơi này cả năm đều đang hấp dẫn mọi người đến hưởng thụ ngoại trời niềm vui thú, bởi vì nơi này là một mảnh ốc đảo. Tại nóng bức gã dị rộn nã địa khu xem như một viên minh châu. Tòa thành thị này ở vào Flerla Po lệ thị phía tây, khoảng cách là 50 cây số, bọn hắn lái xe dọc theo số 66 đường cái hành động, địa thế rất nhanh bắt đầu lên cao, chập trùng sa mạc biến thành cây thấp cùng bụi cây bao trùm hạ răng cửa trạm tiểu sơn. Giới thiệu một chút William, Hà nói, lần này chúng ta chú ý tìm kiếm một chút du khách còn sót lại đồ vật, nơi này nhiều nhất liền là du khách, chắc chắn sẽ có sơ ý chủ quan gia hỏa sẽ đem đáng tiền hàng lưu tại thuê trong cơ hàng. Thành thị này rất đẹp, khí hậu không tệ, về phần đẹp liền chưa nói tới. Đa đa số người là vì đi cưới một chuyến xe lửa, thế kỷ 19 sơ đại hạp cấp đường sắt bắt đầu từ nơi này, lần này xe lửa y nguyên bảo lưu lấy, ngươi có thể đi nhìn xem." Hắn nói. Lý Đấu cười cười nói, "Ta đối lửa xe không hứng thú." Hắn nói, "Nhưng ta hay vẫn là đề nghị ngươi đi chơi, đây là một loại dùng để thưởng thức đại hạp cấp phương thức tốt nhất, ven đường phong cảnh rất tú lệ, trên xe lửa còn có mặc cổ trang phục sức nương môn tại giới thiệu lịch sử cùng địa vực tri thức. Nếu như vận khí tốt, ngươi còn có thể nghe được ban nhạc cầm dân gian âm nhạc, ta sẽ không nói cho ngươi, dưới bóng đêm nghe loại này âm nhạc quả thực là hưởng thụ." Lý đồ nói, không nhìn ra người hay vẫn là như thế có sinh hoạt tình cảm một người. Hẳn nhún nhún vai nói, ai không có đổ ngốc qua thời điểm đâu. Ta cũng không phải sinh ra cứ như vậy thành thủ, trước kia đổ ngốc thời điểm, ta đối với cuộc sống cũng không phải nhiệt tình. Đầu tàu nhà kho công ty ở vào thành nhỏ biên giới vị trí, hết thể có hơn 200 nhà kho, nhưng đều là mini nhà kho, Hiển nhiên đây là chuyên môn cho du khách chuẩn bị. Án giờ hiểu đưa tới tin tức về sau, hẳn tra xét một chút, lần này cần bán đấu giá là 9 cái nhà kho, theo thứ tự là số 15, số 16, số 45, số 47. Số 85, số 114, số 119, số 151 cùng số 185. Lý đố xoa xoa đôi bàn tay, tìm tới số 15 nhà kho đem tiểu trùng thả ra. Cái này nhà kho thuộc về một kỵ hành kẻ yêu thích, bên trong có rất nhiều xe đạp linh kiện, bao quát lốt xe, tay lái tay, linh đăng, đèn xe cùng động viên ống chở công cụ. Nhưng là những vật này phần lớn đều hư mất, Hiển nhiên là thay thế đến, ngoài ra liền là mấy cái cũ nát ba lô, không có gas dã ngoại lô. Nhanh chóng quét một lần hắn chỉ lắp đầu, cái này nhà kho không có giá trị. Số 16 nhà kho cùng số 15 dù cho không phải một người chủ nhân vậy chúng nó hai người chủ nhân ở giữa cũng có quan hệ, đồ vật không sai bịt lắm, cũng là lấy xe đạp linh kiện cùng lữ hành sử dụng vật phẩm làm chủ. Lý Đỗ tìm tới thứ đáng giá nhất là đem ra bầu, đây là đem rất không tệ vũ khí, thế nhưng là treo ở phía trước, quá dễ thấy, cho nên không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Số 45 nhà kho cùng bọn hắn trước đó qua tay qua một cái nhà kho có chút giống, thuộc về âm nhạc kẻ yêu thích, bên trong có một thanh màu làm guitar, có mấy cái mịp rộ phồn còn có một bộ ảm lý công thả. hắn nhớ kỹ kho hàng này căn cứ kinh nghiệm, loại này nhà kho thường thường có độ tốt. Sau đó chính là số 85 nhà kho, kho hàng này bên trong có một đài bánh mì cơ cùng một cái pha lê tủ trưng bày, hẳn là thuộc về một nhà cửa hàng đầu ngọn tất cả, bánh mì cơ bại lộ bên ngoài, muốn nhặt nhanh chỗ tốt cũng không dễ dàng. Cảm thấy không có giá trị, hắn liền nhanh trong hoán đổi, tiến vào cái thứ 5 nhà kho cũng chính là số 114 nhà kho, bên trong xuất hiện một đống thùng giấy con. Gặp này Lý Đô gật gật đầu, hắn thích loại này dùng giấy dương bảo tồn vật phẩm nhà kho. Tiểu Trung tại mấy cái thùng giấy ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Sau đó một cái dương bên trong xuất hiện một đầu đai lưng. Cái này đai lưng sen lẫn tại một đống tạp vật bên trong. Lý đối lần đầu tiên cảm giác nó rất phổ thông. Thế nhưng là nhìn kỹ đai lưng chụp là hắn biết thứ này khả năng cũng không phổ thông. Đai lưng thùng giấy phía dưới là cái đóng gói tinh mỹ rút thường hộp. Trong hộp thả một đống tấm thẻ, Lý đối nhìn qua hai lần. Sau đó lộ ra mỉm cười biểu lộ. chương 45, xem ta. 45 xem ta. Hai ngày sau đó buổi sáng, đầu tàu nhà kho công ty náo nhiệt. Mặc dù chỉ là tòa Lý nhỏ Nhưng bởi vì thuộc về du lịch tháng địa, hàng năm rất nhiều người khách du lịch cùng du lịch, cho nên trong kho hàng rất dễ dàng xuất hiện đô tốt, nơi này mỗi lần có nhà kho đấu giá, liền có thể hấp dẫn rất nhiều nhặt bảo người. Lần này hấp dẫn đến nhiều hơn nữa, lý đấu cùng hạn giờ hiệu đổ ước không biết bị ai chuyển ra ngoài, bây giờ tại Phở Lạ Bộ lệ thị kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp chuyển đi dư luận xôn xao. Biết được bọn hắn muốn tại đầu tàu nhà kho công ty tiến hành quyết chiến, tự nhiên có rất nhiều người chạy đến tham quan, ngay cả Phở Ennis đều có người đến. Đương nhiên, những người này cũng không phải đơn thuần xem náo nhiệt, bọn hắn muốn từ đó dò một chân vào. Nếu là đập tới nhà kho giá trị vượt qua 2 người nhà kho, vậy thì không thể tốt hơn. Hôm nay kho cất trữ đấu giá chú ý độ rất cao, nếu là có thể đảo được đáng giá nhất nhà kho, vậy khẳng định sẽ kiếm được cực lớn thanh danh. Rất nhiều người mới cũng trình diện, đối bọn hắn tới nói cái này có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể thu hoạch thành danh cơ hội, có khả năng một pháo thành danh. Lý Đỗ hai người đến nhà kho công ty thời điểm, phát hiện đã có hơn 50 người xuất hiện, mà bây giờ khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa giờ đâu. Nhiều người, thanh âm liền hỗn độn, nhặt mọi người lẫn nhau chào hỏi, thanh âm loạn thất bát tạo vang lên. Này, A bên trong, đã lâu không gặp, người hôm nay cũng tới. Đương nhiên, hôm nay có trận chó hay nhìn đâu, 10 vạn câu lạc bộ đại lão muốn giáo hơn Thái Điểu. Thái Điểu liền phải tiếp nhận giáo dục, vậy mà khiêu chiến án giờ hiệu quyền Uy, thật sự là không biết sống chết. Nghe nói hay vẫn là Thái Điểu chủ động muốn cùng án giờ hiệu đánh cược. Vậy thì không phải là không biết sống chết, đây là chán sống rồi. Án giờ thẳng đến 9 giờ rưỡi đấu giá hội trước khi bắt đầu mới đến, hắn cải tiến ngựa hoang xe thể thao Vinh Minh lái đến bãi đỗ xe, sau đó hắn ngẩng đầu xuống xe. Thấy cảnh này Lý Đỗ cười, nói Khó trách gia hỏa này được gọi là phiên thiên nhãn, ánh mắt của hắn thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không hướng trên trời lận. Mười vạn câu lạc bộ thành viên tại loại địa phương nhỏ này liền là minh tinh tồn tại, hắn vừa xuất hiện, lập tức có một đống người vây lại chào hỏi hắn. Án Giả Hựu Lãnh đạm đáp lại, nhìn thấy Lý Đỗ cùng Hàn Sau cười lạnh, đối hai người khoa tay một cái cắt thiết hầu hắc bang động tác. Lập tức, hiện trường bị cái này khiêu khích hương vị mười phần động tác cho dẫn nổ. Khà, Án Giả Hựu Đại ca thật sự là đẹp trai độc chết. Cái kia chính là khiêu khích Án Giả Hựu Thái Điểu. Lớn thẳng ngu dáng vẻ. Không phải khiêu khích, là muốn chết. Gia hỏa này khẳng định là muốn nổi danh muốn điên rồi, hắn sẽ không cho là mình là thần may mắn nhi tự á. Nếu như thần may mắn cũng là thái điệu, cái kêu y nguyên không thắng được cản dở hiệu, quả thực là tự dứt lấy đủ. Một cái cười tủng tìm đấu giá quan đi ra, đó là cái trung niên người da đen, nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, các vị chuẩn bị vào sân hôm nay muốn bán đấu giá là 8 cái nhà kho đúng vậy 8 cái nhà kho mọi người xếp thành hàng. Quy của mọi người đều biết không cho tiến vào trong kho hàng không cho phép chạm đến bất kỳ vật gì không cho phép đi đến ném bất kỳ vật gì Bất quá nay tiên nhân quá nhiều, chúng ta đổi một chút chia tiểu tổ một tổ năm người có thể tại cửa ra vào đợi một phút đồng hồ, có nghi vấn sao? Cái này không có gì nghi vấn, hắn nói cho Lý Đố, nếu như nhân số vượt qua 100 người, liền sẽ phân tổ, nếu không một người một phút đồng hồ, chỉ là nhìn một cái nhà kho liền tốt mấy giờ, vậy quá lãng phí thời gian. Nghe được đầu gia quan, không ít người phát ra ai thán âm thanh, không ai thích tiểu tổ thức tham quan, giữ bí mật tính quá kém, người tại bất luận cái gì một kiện đồ vật bên trên chú mục quá lâu, đều sẽ bị người bên cạnh phát giác. Dự định chín cái nhà kho biến thành cái. Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái. Bất quá nhìn thấy hủy bỏ chính là cái cuối cùng nhà kho về sau, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Xem hết nhà kho, hắn thấp giọng nói, "Hôm nay không dễ làm, quá nhiều người, giá cả sẽ bị nhấc rất cao." Hắn cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, "Nhìn ta." Hắn hôm nay tới thời điểm chuẩn bị hai cái vali sách tay, cùng Lý Đỗ một người cầm một cái. Dẫn theo vali xách tay, hắn đi vào trong đám người sau đó cùng một đại hãn va vào một phát. Dạng này, hắn lập tức xù lông, nhìn một chút đường, tiểu nhị, nhìn một chút đường. Xem ở thượng đế phân thượng, Trớ lãng phí hắn ban thưởng cặp mắt của ngươi. Đại hắn sắc mặt khó coi nói, ngươi nổi điên làm gì, Phúc lao đại? Hắn kêu lên, ta nổi điên, ngươi đụng vào tiền của ta Dương, biết bên trong là cái gì sao? Hắn mở ra cái Dương, ba lập tức lộ ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề mới tinh đô la, lấp tràn đầy một cái Dương, phi thường rung động lòng người. Nhìn thấy số tiền này, đám người lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn lộ ra rất muốn ăn đòn biểu lộ, chỉ vào lý đô nói, ta thiểu nhị nơi đó còn có một cái Dương, ngươi định dùng tiền nện xuống tất cả nhà kho. Có người hỏi, hắn cười nói, Đương nhiên, chỉ cần không lỗ tổn hại, dạng này liền là chúng ta thắng, đúng không? Cái này cùng cực bạc thời điểm dùng thẻ đánh bạc đè thắng đối thủ, thủ đoạn ti tiện, nhưng quả thật có thể thắng. Nghe lời này, bên kia hạn giờ không chút nào yếu thế, hắn ngậm một điếu thuốc lá, từ túi tiền lấy ra một tờ 100 nguyên tờ nhóm lửa, sau đó dùng ngọn lửa đến đốt thuốc. Khà. Đám người lập tức buộc phát ra một trận gieo họ. Đấu giá còn chưa bắt đầu, hai người đã tranh đấu, An dưa quần chúng đối với cái này biểu thị thích nghe nóng. Cái thứ nhất nhà kho bắt đầu đấu giá, đấu giá sư giơ tay lên nói: Số 15 nhà kho giá khởi đầu 200 khối, 200 khối, 200 khối. Hạn lập tức gật đầu, gặp này đấu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn nói, 200 khối có người trả lời đúng vậy có người trả lời như vậy hiện tại là 300 khối, 300 khối, 300 khối. Lại có người tiếp nhận báo giá, đấu giá sư tiếp tục nâng giá, hạn tiếp tục cùng giá, giá cả kéo lên, cấp tốc tăng lên tới 1000 khối, sau đó là 1500 khối, 2000 khối. Hàn giờ ở bên cạnh nhìn, cười lạnh nói, thật không hiểu rõ các ngươi ngu xuẩn như vậy làm sao lại kiếm được tiền. 2000 khối là cái đại mập mạp báo giá, hắn là đến tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy Hàn một mực tiếp giá liền quyết định góp đến càng náo nhiệt chút. Kết quả hắn vừa tiếp xúc với thụ 2000 khối báo giá, Hàn đột nhiên mở miệng. Cái này cái này lại mập mạp liền trợn tròn mắt, hắn kêu lên, "Ha ha, ngươi làm sao không đấu giá?" Hàn cười lạnh nói, "Ta lại không có mắt bị mù, cái này nhà kho giá trị 2000 khối. 500 khối đều không đáng." Trong đám người lại vang lên cười vang, "Sen thoa, ngươi bị Phúc lão đại đùa nghịch." Số 16 nhà kho, Hàn lại bắt đầu ra giá, lần này giá cả thêm đến 1500 khối về sau, hắn liền đình chỉ báo giá, những người khác cũng đình chỉ báo giá. Cửa báo ra giá tiền này trung niên nhân khinh thường nói, đáng chết, còn chưa tới 2000 khối liền không theo. Phúc lão đại, người thực chất bên trong vẫn là tên quỷ nghèo kia, quỷ nghèo không kiếm được tiền. Hắn lờ đi hắn, chỉ là ôm thật chặt trong ngực cái dương. Cái thứ ba nhà kho mở ra, xếp hàng sau khi xem xong bắt đầu báo giá, kho hàng này có người đối với hắn tràn ngập lòng tin cho nên mở đầu báo giá là 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối có người hay không dám tiếp cái giá tiền này. Hắn giơ tay lên, 2000 khối. Lý Đô gật đầu, cái này trong kho hàng có không ít nhạc khí, mà lại bảo dưỡng không tệ chỉ ít có thể bán cái 5000 khối. Hàn giờ Dụ bất động thanh sắc lau cái môi nói, 5000 khối. Chương 46, hiểu ngầm một kích. 46 hiểu ngầm một kích. Giá tiền này vừa báo ra, tiếng kinh hô lập tức nổi lên bốn phía, không ít người trở về nghĩ nhìn nhìn lại trong kho hàng đồ vật, đáng tiếc đã đóng cửa lại. Nhìn xem Hàn Giở hiệu, Lý Đô nhíu mày, khổ sở suy nghĩ trong kho hàng đồ vật, muốn nhìn một chút có hay không bỏ sót vật gì có giá trị. Căn cứ đầu nhập sản xuất một so với 2 tỷ lệ vàng, Hàn Giở Dụ ra 5000 khối giá cả, vậy cái này nhà kho ít nhất phải giá trị 1 vạn khối hắn mới xem như kiếm lời. Kho hàng này bên trong có rất nhiều bảo dưỡng không tệ nhạc khí, còn có ly, máy ghi âm các loại, thế nhưng là hắn cũng không cảm thấy những vật này giá trị một vật khối. Hắn bên trên điều tra những này nhạc khí tư liệu, từ hắn có thể tra được đồ vật đến xem, bọn chúng nhiều lắm là giá trị cái 5, 6000 khối. Đây chính là hắn khiếm khuyết đồ vật, hắn có thể nhìn thấy nhà kho có cái gì, nhưng rất nhiều đồ vật giá trị hắn nhìn không ra, mà loại này đồ cũng ở trên tra được tư liệu cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía hắn, Lý Đốt do dự một chút, cuối cùng bắt đầu. Tựa như hẳn hai lần trước nhà kho đang gạt giá đồng dạng, Hắn lo lắng hạn giờ Hiệu cũng đang gắt giá, dạng này bọn hắn một khi tham dự báo giá, kia án giờ Hiệu vung bản, hai người liền phải tiếp bản. 5000 khối bản, một khi là tối bản, kia bọn hắn trả ra đại giới sẽ rất lớn. Những người khác cũng có cái này lo lắng, bọn hắn thực sự nhìn không ra cái này nhà kho chỗ nào như thế đáng tiền, liền ngang nhau, nhau lắc đầu. Đấu giá quan nụ cười chân thành chỉ hướng án giờ dịu, "5000 khối lần thứ nhất, 5000 khối lần thứ hai, 5000 khối ok thành giao chúc mừng bọn ngươi kế ngươi lấy được một cái quý giá nhà kho." Án giờ dịu lộ ra cười, sau đó nhìn về phía Lý Đỗ công hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Đỗ sờ lên cái cằm, có lẽ ra hỏa này không có lửa dối giá, bên trong thật có hắn không nhìn ra đáng tiền hàng. Cái thứ tư nhà kho là số 47 nhà kho, bên trong đều là đào thải xuống tới đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng loại hình, bán phế phẩm có thể kiếm chút tiền, nhưng đồng tiền lớn khẳng định không kiếm được. Hắn cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hàn Minh bạch ý tứ trong đó, báo giá thời điểm hắn lại bắt đầu cùng giá. Lần này hắn chỉ báo giá một lần, lại có người nâng giá, hắn liền thối lui ra khỏi cạnh tranh. Hắn lý giải Lý Đỗ ý tứ, cái này nhà kho không có giá trị. Dạng này lại nhiều lần lừa dối giá, đám người cũng có chút phiền hạn, nhưng đối với hắn cũng cảnh giác, trừ phi có tất kiếm năm chắc, nếu không liền không chịu cùng giá. Cái thứ 5 nhà kho cũng chính là số 85 nhà kho, cái này lý đô nhất định phải cầm xuống. Đầu giá sư dơ tay lên nhanh chóng nói, đi vào một cái hoàn toàn mới nhà kho vậy thì có hoàn toàn mới giá cả kho hàng này mở đầu giá là 400 khối 400 khối 400 khối. Có người cấp tốc tiếp đi lên, được. 400 khối trở thành quá khứ lúc như vậy hiện tại là 500 khối 500 khối 500 khối. Ta... Rất tốt có chút ý tứ 500 khối cũng đi qua như vậy, 800 khối, 800 khối, 800 khối thế nào? Lập tức tăng lên 300 khối, tham dự đấu giá người nhất thời ít đi rất nhiều, một lát sau mới có người gật đầu tiếp cái giá tiền này. 800 khối y nguyên có người nguyện ý tiếp nhận như vậy bên trong khả năng không giống không bằng 1000 khối, A ta cho rằng 1000 khối cũng sẽ có người xuất tiền như vậy là ai đây? Hắn lúc này xuất thủ, ta. Nhìn thấy hắn ra giá, An giờ Dữu lập tức nhíu mày, hắn nhìn về phía Lý Đỗ, ánh mắt do dự. Lý Đỗ cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì báo giá cao như vậy cách đồng dạng. Ánh mắt của hắn cùng biểu lộ rất có lựa gắt tính, tay độc như án giờ dịu cũng tới cầm cố, không tiếp tục chú ý hắn, mà là nhìn về phía hạn. Phía trước mấy lần lừa dội giá, hắn lần này báo giá, liền không ai dám đến ác ý đấu giá, đại đa số người bày ra xem náo nhiệt biểu lộ, chỉ có một người da đen thanh niên tiến hành đấu giá. Hắn đi theo, giá cả đến 1500 khối, thanh niên người da đen còn muốn ra giá, bên cạnh hắn bằng hữu ngăn cản hắn, tính toán huynh đệ, đừng mạo hiểm. Mắt thấy nhà kho muốn tới tay, đột nhiên một thanh âm vang lên, 1600 khối. Lý Đống ngạc nhiên quay đầu, Thấy được cậu Vi Ba dễ ghi nản tại hì hi cười, đây là hắn báo ra giá cả, hắn một mực đợi tại bên cạnh mình, mà mình vậy mà không có chú ý tới. Bộ dạng này hắn liền âm thầm gọi Hoàng Bét, gia hỏa này không giống bề ngoài như thế thô lâu ngu xuẩn, mà là cái thô bên trong tỉ mỉ người. Chắc hẳn hắn quan sát được hắn cùng hẳn ở giữa ánh mắt giao lưu, đoán ra kho hàng này bọn hắn nhất định phải được. Quả nhiên, hắn đem giá cả trực tiếp nâng lên 2000 khối, dễ ghi nản lại lần nữa cùng giá, 2100 khối. Lập tức hàm biểu lộ cũng có chút thay đổi. Lúc bắt đầu hắn xuất hiện ra tài lực, sau đó lại lừa rồi giá. Dạng này mới bỏ đi mọi người cùng hắn áp ý lên nào nào giá cả chủ ý, bởi vì hắn mang nhiều tiền, những người khác cũng không có nhiều như vậy, một khi giá cả nâng lên rất cao mức, hắn có thể giao nổi những người khác nhưng chả không nổi. Thế nhưng là, y nguyên có rất nhiều người đang chờ ác ý lên nào nào hắn nhìn chúng nhà kho giá cả, nếu để cho mọi người đánh giá ra hắn thực tình muốn mua cái này nhà kho, kia chắc hẳn có không ít người nguyện ý tham gia cạnh tranh. Xem náo nhiệt nha, ai không hy vọng càng náo nhiệt càng tốt. Hắn cố gắng bảo trì hứng hở biểu lộ sao, nói 2200 khối. Dễ vi nạn vừa muốn mở miệng, trong lúc mỹ cấp Lý Đỗ cười lạnh một tiếng vượt lên trước nói với hắn, "Ta hiểu được, đáng chết, đây hết thể đều là ngươi cả mấy." Cẩu Vĩ ba khỏe mắt lắp một cái, "Ngươi nói lung tung cái gì?" Lý Đỗ kêu lên, "Ngươi cố ý tại ạ tỷ thượng tiêu phát chúng ta cùng hắn giờ hiệu lao đại, sau đó ngươi lại đem đánh cực của chúng ta tuyên truyền ra ngoài hấp dẫn rất nhiều người đến xem, gia tăng cuộc bán đấu giá này chú ý độ. Cuối cùng, ngươi mục đích là mình đập một cái có giá trị nhà kho áp đảo tất cả chúng ta. Ngươi sở dĩ làm như thế, là bởi vì đoạn thời gian trước ngươi im tiếng bí tích, ngươi nghĩ cao điệu trở về, liền xếp đặt như thế cái cục tới chơi làm chúng ta." Nghe những lời này, Hàn giờ hiệu sưng sở, hắn bắt đầu hồi ước ức tí bên trên sự tình cùng gần nhất tin đồn, sắc mặt trầm rãi liền thay đổi, nhìn về phía Dễ Nghi nạn ánh mắt âm trầm. Dễ Nghi nạn khỏe mắt khiêu động lợi hại hơn, hắn nhìn hằm hằm lý đố một cái nói, "Ngươi nói lung tung, ta chỉ là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi." Hắn đôi chung quanh cười cười, tiếp tục nói, "Tốt, náo nhiệt góp đủ rồi, Phúc Lão đại, ngươi lấy đi kho hàng này đi, ha ha, ngươi không phải thích lựa dối ra sao? Thế nào, ta lựa rối ngươi thoải mái sao?" Hàn lộ ra hảo náo biểu lộ, "Ngươi cũng dám chơi ta?" Trong đám người vang lên cười trên nỗi đau của người khác cười vang, tại tiếng cười này bên trong, đấu giá quan liên tục hô 3 lần 2200 khối, không ai tái xuất giá, cái này nhà kho bị Hàn Thành Công cầm xuống. Lý Đỗ nhẹ nhàng thở ra, áo lót của hắn có chút ướt. Hắn không phải mới vừa luận đoán, dễ Jerry nạn tuyệt đối là đánh cái này tính toán, bất quá hắn cũng không phải là rất tín nhiệm Lý Đỗ ánh mắt, so sánh dưới hắn càng quan tâm cùng án giờ hiệu quan hệ. Gia hỏa này không dám mạo hiểm lấy đặc tội án giờ quan hệ đi đoạt đập một cái Lý xem trọng nhà kho, chính là bởi vì nguyên nhân này, Hàn mới may mắn vỗ xuống số 85. Còn lại ba cái nhà kho không có giá trị gì, án giờ cùng Lý Đốt đều không tiếp tục xuất thủ. Dạng này đấu giá hội kết thúc, nhưng không ai rời đi, tất cả mọi người chen trúc lấy đẩy ra hai cái nhà kho phụ cận, chờ lấy nhìn song phương công bố ác chủ bài tiến hành quyết chiến. Chương 47, lấy cái gì đến so? 47 lấy cái gì đến so? Số 114 trong kho hàng đồ vật lộn xộn, cổng chất đóng một chút rải rộng, mở ra sau khi bên trong đều là đồ vật loạn thất bắt tao. Nhỏ đồ chơi, lớn chừng bàn tay thánh kinh, thông khí cái bật lửa, thủ công, cái hộp nhỏ các loại, Lý Đốt đem những vật này phân loại triển khai đặt ở cổng. Một chút nhiều hứng thú chờ ở cổng người nhìn thấy cái này loại hình tiểu vật kiện, lập tức nhao nhao lắc đầu. "Đừng như vậy tiểu nhị, căn cứ kho cất chứa đấu giá hoàng kim nguyên tắc, đi trước tìm thứ đáng giá nhất. Những này rác rưởi còn muốn phân loại. Dùng cái túi rác, thùng rác mới là bọn chúng kết cục. Cho dù là thùng rác, ăn những vật này cũng sẽ buồn luôn a." Ha ha, Lý Đỗ mở ra một cái hộp lớn, bên trong xuất hiện một đống tấm thẻ, bài bồ kẹ lớn nhỏ, cứng rắn nhồi dở lật tiếp tính chất, mỗi một chương đều dùng màng nylon mỏng dán, bảo hộ rất tốt. Tấm thể số lượng rất nhiều khoảng chừng 3 400 trượng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sau đó chỉnh lý cùng một chỗ, bỏ vào xe trên ghế lái phụ. Thấy cảnh này, chờ ở bên nhặt bảo người cười nhạo, "Đây là bảo bối gì nha? Có người đụng lên đi xem nhìn." Cầm lấy một trương lắc lắc đầu nói, "Thứ này không đáng tiền, nếu như ta con mắt không ngủ, vậy ta nhìn thấy chính là thẻ phòng." Hàn Đối Lý đô gật đầu nói, "Đúng vậy, thẻ phòng thứ này không đáng tiền." Lý Đỗ hỏi, "Ta nhớ được thẻ phòng thu thập tại nước Mỹ cũng có thị trường a." Hàn nún nún vai nói, "Có thị trường, nhưng là thứ này giá trị rất nhỏ, bọn chúng cũng không trân quý." Trừ phi ngươi tìm được nhà trắng thẻ phòng." Lý đố lắc đầu nói, "Bên trong không có nhà trắng thẻ phòng." "Vậy cái này liền là một đống rác rưỡi. Xem náo nhiệt đạn từ nói. Lý Đô cười cười, không nói thêm gì nữa chuyên tâm làm việc. "Gặp đây, vây xem nhặt bảo người chơi hắn quá nặng nghề không có ý nghĩa, tuần tự rời đi đi án giờ hữu bên kia." Án giờ hữu mở ra nhà kho về sau, ngẩng đầu nói, đậu thủ đi bọn tiểu nhị, đem đổ vật bên trong cho ta rời ra ngoài, đều cẩn thận một chút, nhìn thấy cái hộp kia sao? Cái kia cho ta cẩn thận một chút, ta tự mình lấy ra." Đến hắn cấp bậc này Không còn cần tự mình động thủ làm việc nặng, hắn thuê cao lớn vạm vỡ công nhân tới thu thập nhà kho, hắn chỉ cần phán đoán trong đó vật phẩm giá trị là được rồi. Một cái trồng chất tại màu trắng bọt biển trong dương chiếc hộp màu xanh lam bị chở tới, hắn mở hầu ra, sau đó từ đó lấy ra một thanh đồng dạng nhan sắc guitar. Thay ngày ghi ta tạo hình tinh xảo, đường cong trôi chạy màu lam nướng sơn phi thường tinh xảo, trời chiều quang mang vậy vào phía trên, lóe ra sáng lấp lánh con trạch. Thần ký nhất chính là, theo hạn giờ chậm rãi chuyển động guitar, lam sắc quang mang vậy mà nhảy vọt, tựa như là tinh khiết sóng biển. Thấy cảnh này, Nhật Bảo mọi người con mắt lập tức sáng lên, các loại ánh mắt tụ tập tại guitar bên trên, một đoàn người không che giấu chút nào mình ước ao cái gì. Dễ nghi nản ánh mắt nóng bỏng, hắn kêu lên, tuyết đặc, tuyệt đặc, tuyệt đặc. Đừng nói cho ta đây là phèn đờ điện guitar." Nghe được danh tự này, đám người nhao nhao kinh hô. "Ông trời của ta, không phải đâu. Đây là phẹn đờ sao? Thật dạ, nơi này vậy mà ẩn giấu đi dạng này tôi bảo. Mười vạn câu lạc độ người tuyệt đối có chân tài thực học, ta liền nói kia thái điểu sẽ bị thu thập rất thảm." Hai cái nhà kho cách không xa, Hạn rất nhanh đến mức đến tin tức liền chạy quá khứ. Lý Đỗ tâm bình tĩnh đối đãi, như cũ tại thu thập nhà kho, nơi này đã không ai, hắn liền trực tiếp đi đến ở giữa trong hộp, từ đó lấy ra một cái đai lưng. Đai lưng là thượng hạng gia châu chế tác, nhìn Trần Cựu cổ phát, thế nhưng là hắn dùng vải bông trà sát một lần về sau, đai lưng sạch sẽ liền trở nên mới tinh. Một lát sau, Hạn hùng hùng hổ hổ trở lại, con chó kia nương dưỡng vận khí thật không tệ, hắn vậy mà lấy được một thanh phèn đờ. Đáng chết, khó trách hắn dám ra 5000 khối, khó trách hắn dám ra 5000 khối. Lý hỏi, phèn đờ là cái gì? Một thanh điện guitar, phân đạt guitar người beta. Nếu như nói tức sĩ, vợ dù sở, nông thôn, róc rèn rồ những này âm nhạc là nước mỹ tiêu chí, kia phân đạt điện guitar liền là tiêu chí bên trên lóe sáng sơn. Hàn giới thiệu với hắn nói, mà sóng biển là phân đạt guitar bên trong tính phẩm, tại California châu cột nổ nạ nhà máy chế tác được, từ guitar tấm, dây đàn cùng linh kiện đến bao quát hồn âm đại ở bên trong âm tần thiết bị, đều dùng đỉnh cấp phối trí, giá trị rất lớn. Lý Đỗ lập tức biết hắn nói là cái gì, lúc ấy hắn thấy được thanh này màu lam điện guitar. Nhưng hắn nhìn không ra cái này ghi ta cụ thể thân phận, ở trên cũng không có tra được. Hắn nói cho hắn cái này ghi ta giá trị, một thanh mới Fender muốn năm và khối, cái kia đem bảo tồn tốt đẹp, bắn cái 3 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Lý Đỗ nói, 3 vạn. Vậy còn không thiếu tiền đâu." Hàn Huệ phải nói, "Đáng chết, chúng ta muốn thảm. Tiểu nhị, ta không thể không oán trách người một câu, ngươi làm sao lại thất thủ đâu? Của người gia truyền tuyệt chiêu không nhìn ra nhà khỏ kia giá trị sao?" Lý Đỗ cười khổ nói, "Gia truyền của ta tuyệt chiêu không phải 100% hữu dụng, ngày đầu tiên ta liền đã nói với ngươi." vất quá không quan hệ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bọn hắn đem đồ vật thu thập ra, kết quả trong kho hàng tất cả đều là tạp hóa thậm chí là vô dụng rất rưởi, hàng cảm xúc càng ngày càng trầm thấp, hắn không nhìn thấy thoáng hy vọng. Một đám nhặt bảo người vây quanh ở cổng chờ lấy xem náo nhiệt, rốt cục, trước khi mặt trời lặn hai cái nhà kho đều thu thập sạch sẽ, Hàn giờ dịu ngẩn đầu dẫn người đi đi qua. Haha, hai cái thái điểu, tới, để cho ta xem các ngươi lấy được cái gì. Hắn ngông nên nói. Vây xem đám người phát ra hừ thành, đầu giá số 15 nhà kho bị Hàn Âm qua mập mạp cười nhạo nói bọn hắn lấy được một đống cứt chó, có lẽ còn có một chút nương mỡ ta, đừng nhìn, án giờ hiệu, nhìn sẽ để cho ánh mắt người đau. Án giờ hữu khe nói, ta vốn là không có ý định nhìn, không cần biểu hiện ra tất cả bà bối, hai thằng ngu, sang đây xem ta guitar, thanh này ghi ta có thể bán 3 vật khối, các người dùng cái gì đến nó so. Đạn Tân lắc đầu nói, bọn hắn không so được, bọn hắn đáng giá nhất liền là cái kia khả năng có thể bán 500 khối cắt cỏ cơ. Khiêu khích 10 vạn câu lạc bộ thành viên, rốt cục can vào đau khổ. Nếu như ta là bọn hắn, ta hiện tại khẳng định hội kéo xuống cửa kho hàng trốn ở bên trong thẳng đến nửa đêm còn dám ra. Đây chẳng phải là biến thành con chuột? Trung Quốc chuột. Ha ha. Hàn lập tức giận tí mặt, chỉ vào cuối cùng người nói chuyện quát, ha ha, tiểu tử, đừng đạp ngựa miệng đầy phún phân, đừng vũ nhục huynh đệ của ta, nếu không ta đánh nát ngươi miệng đầy răng, để ngươi về sau không có cách nào gặm lao bà ngươi móng chân. Án Giới không kiên nhẫn nói, đừng nói sang chuyện khác tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta điện ghi ta đến so? Hàn nghẹn lời, Lý từ một cái thùng giấy bên trong xuất ra một cái đai lưng nói, cái này thế nào? Cái này đai lưng liền là hắn lúc trước tìm ra cái kia. Màu trắng bạc đai lưng cải lên điêu khắc một con diều hầu đầu đưng phía bên phải hai cánh mở rộng trên móng vốt nắm lấy một cái vạn chữ phủ hắn đem đai lưng lộ ra đến thấy rõ đai lưng chụp sau Hàn mắt sáng rực lên ha ha, Đó là cái đồ tốt nạ gì đai lưng chương 48 đừng nóng vội ta còn có 48 đừng nóng vội ta còn có nhìn thấy cái này đai lưng à giờ hữu bên người một người trung niên cười to thái điểu, xem ở thượng Đế phân thượng ta thật không muốn chế rêu các người nhưng các người làm sao luôn không biết tự lượng sức mình chỉ bằng cái này đai lưng ăn giờ hiểu mày đừng cười Cái này đai lưng thật là có điểm giá trị. Hắn đến gần tiếp nhận Đài Lương nhìn, phân tích nói, đây cũng là chính phẩm Nã Dĩ Súng Đảng vệ quân Đài Lương, nhìn, cái này đầu ứng, hướng trái đại biểu nước Đức, hướng phải đại biểu là Nã Dĩ Súng Đảng, nó hướng bên phải, như vậy đây là nạ Dĩ Súng Đảng vệ quân đai lưng. Nói đến đây, hắn vượt qua dây lưng, dây lưng chụp mặt sau có hai tia chấp tiêu chí, Đảng vệ quân tên cứ gọi tắt SS, thẩm điện là SS mô phỏng hình đồ án, cho nên bị coi là tổ chức này đánh dấu. Tuy đặc, có SS tiêu chí, đây là năm 1929 chức Đảng vệ quân sĩ quan Đài nếu như ta đoán không lầm, Cái này đai lưng chụp hay vẫn là vũ khí, cái này bốn cái cái nút là có súng, ấn xuống sau có thể bắn ra đạn." Án giờ tiếp tục nói, "Đảng vệ quân tại năm 1925 tháng 4 thành lập, sơ kỳ nó vẹn vẹn hái lữ vệ đội cùng đối phó kẻ thù chính trị công cụ, lệ thuộc vào trung phong đội, quy mô rất nhỏ. Đến năm 1929 bắt đầu, đội ngũ này do Hỉm Lở lãnh đạo, Đảng vệ quân bắt đầu điên cuồng phát triển, đến năm 1933 sơ, thành viên đã phát triển đến 5 vạn dư nhân. Bởi vì quy mô mở rộng quá nhanh, các thành viên trang bị không bằng lấy trước như vậy tinh lương" tỷ như nói đại lưng, về sau thành viên đại lưng không có SS tiêu chí. Từ năm 1934 tháng 7 bắt đầu, Đảng vệ quân thay thế chủng phong đội tại Nạ Dì Sở tổ chức khủng bố bên trong lên tác dụng chủ đạo, do Hải Nở trực tiếp chỉ quản, dần dần phát triển thành tình báo cùng giám thị, khảo vấn hành hình tổ chức, tương đương với Trung Quốc Minh Triều Cẩm Y Vệ, cho nên trang bị của bọn họ cùng đặc công giống như, có các loại bí ẩn công năng. Đại lưng chụp xoay chuyển mở ra, bên trong quả nhiên xuất hiện 4 cái khoảng trắng, Lý Đông Nghị đến lúc trước tìm tới một cái cái hộp nhỏ, mở ra sau khi bên trong là một chút đồng tao đạn. Hắn cầm lại đai lưng đem đạn bỏ vào, khép kín đai lưng trụ, kết hợp không chê vào đâu được. Lý Đỗ nhìn về phía Án Giờ dịu nói, mặc dù ngươi tính tình rất túi, nhưng không thể không nói, ánh mắt của ngươi còn không tệ, hiểu sát thực rất nhiều. Án Giờ khinh thường cười lạnh, đương nhiên, ta biết cái này đai lưng thời điểm ngươi còn tại trong ngực mẹ ngươi bú sữa đâu. Cái này đai lưng giá trị không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, nhiều lắm là có thể bán ra một bạc thôi. Vây xem Nhặt Bảo người lại lần nữa lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Tuyệt đẳng, gia hỏa này vận khí thật tốt, nhặt được như thế cái hàng tốt. Đáng chết. Thượng đế làm sao phù hộ lên người già và tới? Vậy thì thế nào? Dù sao hắn nhất định phải thua, vận khí cho dù tốt cũng phải thua. Hàn lăn qua lộn lại quan sát cái này nai lưng, còn chụp đến trên lưng, hắn lờ đi Dương Dương đắc y án giờ cùng chúng quanh đỏ mắt trào phúng đám người bọn họ, ở nơi đó hùng hăng nhạc. Chúng ta mục đích đặt đến. Hắn còn cho Lý Đỗ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dù sao bọn hắn không quan tâm thắng thua, chỉ để ý có thể hay không kiếm được tiền. Lần này đổ ước, liền là đi theo án giờ hiệu đến cọ nhà kho mà thôi. Vừa rồi Sở Dĩ cảm xúc châm thấp, là bởi vì kho hàng này không có thu hoạch, hiện tại có giá trị một vạn khối lạ gì sẩm sĩ quan đại lưng, hắn tự nhiên cao hứng lên tới. Án Giởỷ đối Lý Đỗ ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Tới đi, Trung Quốc lão, có chơi có chịu, cho ta một cái nhà kho tin tức. Nhớ kỹ, ta muốn chất lượng tốt nhà kho, đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu không ta để ngươi tại người này nghiệp lăn lộn ngoài đời không nổi." Lý Đỗ nhún nhún vai nói: "Chất lượng tốt nhà kho tin tức, ta không có." Án Giởỷ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn giơ ra ngón tay điểm Lý Đỗ nói: "Không có vậy ngươi liền lăn, về sau đừng nghĩ lại làm nhặt bảo người." Lý Đỗ nói: Nhưng ta đồ vật còn không có cầm xong đâu, ngươi cho rằng ngươi thắng định. Hắn lời kia vừa thốt ra, ngay tại suy thắn nhặt bảo người cùng An giờ hiệu đều sững sốt. Hàn cũng sững sốt, kêu lên, "Thật yêu tốt tiểu nhị, còn có cái gì bảo bối không có lấy ra? Ngươi giấu diếm đến ta thật đáng." Lý Đỗ Chỉ vào tay lái phụ nói, "Ta không có dấu giếm ngươi, ngay từ đầu liền cho ngươi xem, đồ vật ở nơi đó." Hắn mở cửa xe, trên ghế lái phụ nằm sắp A Miêu, A Miêu nhấn lấy một cái dương, hắn vừa muốn đưa tay, A thật nhanh cho hắn tới một ngón ngứt, ánh mắt hung ác. "A cho hắn, đây là người một nhà." Lý Đồ Thản nhiên nói, Mèo ô. A Miêu kêu một tiếng, đem móng vuốt từ trên cái dương lấy ra, hạn lấy ra, bên trong là đại lượng sắp xếp chỉnh tề tấm thẻ. Thấy rõ những này thẻ phòng, Hàn giờ nhụy bật cười lên tiếng, "Ngươi không phải điên rồi đi." Tiểu Nhị, dựa vào một đống rách dưới quán trọ thẻ phòng đến thằng ta. Ngươi ngây thơ tựa như cây thông nô cái khác tiểu tuyết người, ha ha." Lý Đồ nói, "Nó có đáng tiền hay không chúng ta nói không tính, mà là cất giữ nó người nói mới tính." Hắn xuất ra mấy chưng tấm thẻ, hỏi Hàn, "Ngươi nhìn không ra những này thẻ phòng ẩn giấu giá trị?" Hàn lắc đầu, Đường cửa nước đục thả câu tiểu nhị, phía trên có danh tự. Lý Đồ nhắc nhở nói: "Hàn nhìn kỹ, xác thực, mỗi cái thẻ phòng bên trên đều có hai cái danh tự, dù xèo đủ trì ảm, à gạt thả đỏ tria." Hắn đang nhìn những tấm thẻ này thời điểm, Lý Đồ đã đang đánh điện thoại, "Này, Đỗ Triệu tiên sinh, ta là Lý, đã từng bán kem đưa cho ngươi Lý, ngài có ấn tượng sao?" "Đúng vậy, ta nhớ được ngươi, Trung Quốc tiểu tử, các ngươi lần trước đóng gói mang đi thật nhiều bò bít tết." Đỗ cười nói: "Sự tình lần trước có chút thật có lỗi, cho nên lần này ta tìm tới một chút hàng tốt về sau, cố ý đến thông tri ngài." Đồ gì tốt? Cái gì thêm? Không phải thêm, mà là thẻ phòng, Hilton, Bucker and Army, còn có là ngạm mẹn đã gì nói gì tổ chờ khách sạn thẻ phòng, hết thể có hơn 400 tấm đâu. Nghe lời này, Đỗ Triệt lập tức gọi, "Thượng đế, thượng đế ta yêu ngươi, ngươi ở đâu? Mau nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta lập tức liền đi tìm ngươi." Lý Đô nói, "Ta tại William thị, bây giờ sắc trời hơi trễ, không bằng dạng này, chúng ta trước video một chút ngươi xem một chút những này thẻ phòng, nếu như ngươi có hứng thú nói giá, sau đó nếu như có thể, ta đêm nay đưa qua cho ngươi." Tốt, nhanh lên." Lý Đỗ đối hẳn nói, cùng Đọ Triệu tiên sinh mở video. Một đám nhặt bảo người ở chung quanh hiếu kỳ nhìn, không biết hắn làm cái gì cho siếc, xiếc,ạn giờ ở bên cạnh nghe được Đọ Triệu, biểu lộ có chút bất an. Hắn nói, "Ngươi làm sao không ra?" Lý Đỗ cho hắn nhìn, "Cái này nát camera hư mất. Người thật tiết kiệm." Hắn đem video xin vừa gửi tới, đỏ chia lập tức tiếp thù, sau đó hắn nhìn về phía những ngày thẻ phòng, nhìn một hồi lâu, mấy chương hắn để Lý Đỗ lật qua lật lại đưa cho hắn nhìn. Sau khi xem xong, hắn nói, "Khá lắm, làm sao ngươi biết đây là bảo bối của ta?" Lý Đỗ cười nói, "Ta không biết, nhưng ta chú ý tới mỗi một chương thẻ phòng bên trên đều có ngài cùng ngài thái thái danh tự. Thế là ta nghĩ, nếu có người cùng thái thái góp nhặt thẻ phòng cũng ở phía trên ký tên, vậy hắn nhất định sẽ đưa chúng nó coi như chân bảo." Dù sao thẻ phòng bảo tồn tốt như vậy, mà lại rất nhiều đều là nguyên bộ. Đọ Triệu vui sướng cười nói, "Ngươi là thông minh ra hỏa, Lý, ngươi thật sự là thông minh huống đản." "Đúng vậy, những này thẻ phòng là vợ chồng chúng ta chân bảo, đã từng mặc kệ đi nơi nào chúng ta đều mang. Sau đó một ngày nào đó chúng ta phát hiện bọn chúng không thấy." Ngươi không biết chúng ta lúc ấy nhiều bề bài, bài. nguyên lai like ta đưa chúng nó nhét vào William, ta hẳn là có thể đoán được, chúng ta thường xuyên ở chỗ này nghỉ phép. Hiện tại, bọn chúng trong tay ngươi, vậy ngươi nói cái giá đi." Lý Đỗ đem ca mê ra hướng chung quanh chuyện, để hắn nhìn thấy đám người, sau đó đem hắn cùng án giờ hữu đồ ước nói ra. "Đọ trie nói, ngươi muốn chiến thắng, còn kém bao nhiêu tiền?" Hắn là người thông minh, đoán được lý Đỗ mục đích. Lý Đỗ nói, "Chúng ta có một đầu rất tuyệt nạ gì sần nylon, nó giá trị một vạn khối, mà đối thủ của chúng ta có một cái giá trị 3 vạn khối tốt guitar, còn có cái khác nhạc khí." Đoán chừng tổng cộng có thể bán 3 vạn 5 ngàn gói. Vậy ngươi vì lý do an toàn, ngươi nghĩ bán chí ít 3 vạn thôi. Đúng thế. Chương 49, ta báo cảnh sát. 49 ta báo cảnh sát. Đỏ chia đáp ứng lý do điều kiện lúc, Hàn Giả Hữu biểu lộ lập tức giữ tợn lên đến, hắn kêu lên, ngươi điên rồi sao? 3 vạn khối mua một đống thẻ phòng rất rười. Loại này thẻ phòng có rất nhiều, 10 đồng tiền liền có thể mua được một trường. Bởi vì mở chính là video, Hàn giờ hiểu bị Đọ Triệu nghe cái thanh, thanh sở sở. Hắn lạnh lùng nói, tiểu nhị, ta điên không điên ngươi rất rõ ràng. Đối với người mà nói bọn chúng không đáng tiền, thế nhưng là với ta mà nói, có thể tìm về bọn chúng liền là thượng đế ban ân. Đọ Triệt thân gia tại toàn bộ Phở Lạc Lệ thị cũng là đứng hàng đầu, hắn có một nhà đầu tư công ty, làm là cùng tứ đại ném đi không sai biệt lắm sống, đương nhiên quy mô không lớn lắm. 3 vạn khối đối với người bình thường tới nói là khoản tiền lớn, nhưng đối với thường Xuyên phải tốn mấy vạn khối mua chân quý tem hắn tới nói, đây là tiền trình. Nghe được hắn đáp ứng khoản giao dịch này, Hàn Lập tức hưng phấn giống lớn một tiếng, hắn đuôi nói cảm ơn liên tục, phi thường tạ, phi thường tạ, tiểu nhị Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem thẻ phòng đưa cho ngươi." Cúc điện thoại, hắn nhìn về phía Hàn Giờ Hựu, cười đùa nói, "Ha ha, 10 vạn, câu lạc bộ tiên sinh, cho chúng ta một cái có giá trị nhà kho tin tức. Chúng ta không đợi, ngươi trở về chậm rãi nghe ngóng, nhớ kỹ, có giá trị nhà kho tin tức, đừng nghĩ lừa gạt chúng ta, nếu không mất mặt chính là ngươi." Lý Đồ nói bổ sung. Vây xem nhặt Bảo người sững sờ nhìn xem bọn hắn, những người này thậm chí chưa kịp phản ứng, đại đa số người khó có thể tin, "Các bạn cứ như vậy đạo rồi." Có người yếu ớt nói, "Hàn Giả Hựu" Này lại không phải là người châu Á làm cái bẫy. Có lẽ là hắn tìm người tiến hành giả báo giá đâu. Những người khác dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Người không có đầu óc sao? Cái này người châu Á nếu có thể ở phương diện này sai xử đến động đọc chi hắn còn làm cái giẫm kho cất chữ đấu giá. Chỉ cần có thu nhập vậy sẽ phải nộp thuế, về sau xem hắn nộp thuế ghi chép chẳng phải rõ ràng. Tuyệt độc, thái điều này cùng Phúc lao đại kia ngớ ngẩn thật thắng. Tháng hạn giờ hiệu. Đám người rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu xôn xao thảo luận lên tới. Bên cạnh một người da đen giữ chặt lý đố kêu lên, Hắc tiểu nhi Ngươi làm sao làm được? Cái này thật bất khả tư nghị, ta thực sự khó có thể tin. Phúc Lão đại, các ngươi hiện tại thật sự là quá lợi hại, còn nhớ rõ hai năm trước chúng ta cùng một chỗ tại Đại Hồ Tử quẩy rượu thời điểm nói qua cái gì? Ta liền nói ngươi là cái lợi hại hỗn đàn. 10 vạn câu lạc bộ vậy mà bại bởi vạn nguyên câu lạc bộ, phút, người châu Á ngươi thật sự là chúng ta vạn nguyên câu lạc bộ anh hùng. Gió đông thổi bạt gió tây, lý đỗ thắng. Án giời sắc mặt tái xanh, hắn hung tận lý đỗ một chút, đem điện guitar nhét vào bên người thủ hạ trong lực, cả dân nói, đáng chết, chúng ta đi. Lúc này một xe cảnh sát lái vào nhà kho công ty, hai cảnh sát xuống xe, bọn hắn cẩn thận một chút đám người, sau đó đi tới chặn án giờ dịu đường. Ngày tốt, án giờ dịu tiên sinh." Một cảnh sát nho nhã lễ độ mà hỏi. Án giờ tức giận nói, "Là ta, có chuyện gì?" Một tên khác cảnh sát xuất ra một cái áp tấn mở đoạn thu hình lại cho hắn nhìn, hỏi, "Trong này là ngày sao?" Thu hình lại bên trong, án giờ dịu ngậm lấy điếu thuốc, đốt lên một trường đô la, rất tiêu sai dùng tiền mặt đến đốt thuốc. Thu hình lại rất rõ ràng, án giờ dịu muốn chế cũng vô dụng, hắn khô khan nói, "À, thật có lỗi. Tàn lũ ấy, ta lũ ấy, khụ khụ, ta lũ ấy. Không cần hướng chúng ta xin lỗi, lên xe đi, ngài cần cho luật sư gọi điện thoại, hiện tại chúng ta William cục cảnh sát lấy ngài cố ý tổn hại lưu thông tiền giấy danh nghĩa xin ngài đi tiếp thu điều tra. Một cỗ xe tỉ cả bạn tới, hạ từ cửa sổ xe thỏ đầu ra cười ha ha nói, án giờ hữu tiên sinh, nước Mỹ liên bang hiến pháp quy định bất luận kẻ nào không được cố ý hư hao lưu thông tiền giấy, ngài không biết cái này pháp quy sao? Hiển nhiên ngài cần học tập cho giỏi một chút kiến thức luật pháp. Án giờ hữu nổi giận, quắc, ngươi cái này biểu tử luôi, ngươi vậy mà báo động lựa ta. Hàn Trừng mắt liếc hắn một cái nói, đừng Vu Nam ta, nếu như là ta hồ ngươi, ta không gặp qua đến chế giễu ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngẫm lại ngươi bình thường đắc tội nhiều ít người, muốn nhìn nhất ngươi xấu mặt tuyệt không phải ta." Xe tỷ cạ đón trời chiều quang mang lái lên đường cái, nên ngang rời đi. Hưởng thụ lấy chạm mặt tới gió đêm, hắn nói, "Đến cùng là ai báo động?" Tuyệt Đắc, thật sự là người thông minh. Lý Đỗ xuất ra một cái cho hắn nhìn, bên trong có một đoạn video, liền lại án giở hữu dùng tiền đốt thuốc một màn. "Tuyệt Đắc, ngươi không phải là không có camera sao?" "Ta có hai cái, hành tẩu giáng hổ." Một đại làm sao đủ. Lại nói, ta không cường điệu một chút ta không có ca mê gia không thể thu hình lại, kia hạn giờ chẳng phải là hội hoài nghi ta. Hãn sợ hai than nói, ngươi thật là xấu. Bất quá ta thích, ha ha. Lý Đô nói, ta này làm sao gọi xấu đâu. Ta cái này gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Mấy chiếc xe đuổi theo, một cố đạo kỳ công dương bị tạt mở gần, một cái kính dâm đại hán quát, ban đêm cùng một chỗ này. Chúc mừng các ngươi chiến thắng. Hãn đồng dạng quát, tốt, đi trước đưa thẻ phòng, sau đó các ngươi mời ta cùng một chỗ này. Kính dâm đại hán giơ ngón tay giữa lên. Đạo Kỳ Công Dương càng nhanh lái về phía trước đi. Gặp mặt địa điểm vẫn là tại màu vàng kim ạ quy tẹn phong an. Cùng lần trước không giống, lần này đỏ triệt nhưng không có tỉnh táo trầm ổn CEO phong phạm. hắn ở nơi đó đi tới đi lui, nhìn thấy bọn hắn lập tức tiến lên đón nói, thẻ phòng đâu? Hắn đem trong ngực dương lớn đưa cho hắn, hơn 400 tấm thẻ phòng, mặc dù sửa sang lại rất tốt, nhưng vẫn như cũ rất chiếm không gian. Đỏ triệt tựa như lần thứ nhất vuốt ve mị nữ Soka, hai tay run dậy, ánh mắt đẫm đẫm, bờ môi run rẩy không ngừng, lý do có chút khó có thể lý giải được hắn động. Hắn lúc ấy phát hiện những này thẻ phòng thời điểm, lần đầu tiên cũng là cảm thấy bọn chúng không có giá trị, thế nhưng là sau đó hắn nhìn thấy phía trên này hai cái danh tự về sau, hắn bên trên tra một cái liền biết bọn chúng hẳn là có chút giá trị. Những này thẻ phòng rất nhiều đều là nguyên bộ, thu thập bọn nó sẽ không rất dễ dàng. Như ước nguyện của hắn, thẻ phòng bán cái giá tốt, nhưng hắn không nghĩ tới đỏ triệt vậy mà để ý như vậy những này thẻ phòng. CEO lập tức giải thích nguyên nhân, các người giúp ta đại ân, năm trước bị mất những này thẻ phòng thời điểm, ta cùng ạ gạt thạ kém chút ly hôn. Đối các ngươi tới nói đây chỉ là một chút tấm thẻ nhỏ. Đối ta cùng ạ gạt thạ tới nói, đây là chúng ta tình yêu cùng sinh hoạt chứng kiến. Từ chúng ta lần đầu hẹn hò bắt đầu, chúng ta liền thu thập lên thẻ phòng, sau đó mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều sẽ thu thập ở lại khách sạn thẻ phòng. Hàn Kinh ngật nói, chờ một chút, các ngươi lần đầu hẹn hò liền đi khách sạn à nha. Đọ Triệt nháy nháy mắt nói, tiểu nhị, sự chú ý của ngươi điểm thật là kỳ quái, bất quá ngươi cảm thấy lấy mị lực của ta cái này rất khó sao? Hàn dơ ngón tay cái lên, lợi hại. Lý Đô nói, thẻ phòng cất giữ là cái không tệ yêu thích, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thẻ phòng tồn tại giá trị hẳn là lớn xa hơn mở thang máy, mở cửa phòng cùng lấy điện. Đọ Triệu cười nói, ngươi nói đúng, ta cùng Hạ Gạt Thạ cũng cho là như vậy, chúng ta có thể xuyên thấu qua thẻ phòng nhìn trộm khách sạn thẩm mỹ tình thú cùng tạo nghệ, mà khác còn có thể thông qua thu thập thẻ phòng chân tạng lữ hành ký ức, đây không phải rất tuyệt sự tình sao? Chương 50, này đứng dậy. 50 này đứng dậy. Đem những này thẻ phòng đã kiểm tra về sau, CEO tiên sinh lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho bọn hắn, ba văn khối, bọn chúng đáng giá cái giá này. Mặc dù các ngươi có đòi hỏi nhiều hiền nghi "Vất quá ta hay vẫn là đến cảm tạ các người giúp ta cùng ta thái thái tìm về bọn chúng. Vinh hạnh của chúng ta." Lý Đỗ Gia hiệu hẳn tiếp thu chi phiếu. Hắn nhìn sang gật đầu, chi phiếu không có vấn đề. Vướt ve những này thẻ phòng, đỏ Tri Y Nguyên có chút kích động, liễu lo không ngừng nói, "Lần thứ nhất cất giữ thẻ phòng, ta cùng ả Gạt Thạ là muốn giữ lại cái vật kỷ niệm." Lúc ấy chúng ta ở là Tài chính đường phố the dịch khách sạn, trả phòng thời điểm ta hỏi tham phải chăng có thể lưu lại một trương thẻ phòng, kết quả sân khấu một hơi đem ngay tại sử dụng cùng đã ngừng dùng 6 khoản thẻ phòng toàn đưa cho ta. Ta nhớ được rất rõ ràng. Bộ kia thẻ phòng ấn chế lấy khách sạn dạm chiếu phim, bể bơi cùng quán ba đồ án, liền là bộ này, thế nào?" Hàn gật đầu nói, "Quả thật rất đẹp, ta nghĩ ta phải có đam mê này." Nghe xong lời này, Đỗ Triệu càng kích động, nói, "Từ nghệ thuật góc độ mà nói, đẹp nhất hẳn là Bạt Cờ and Ami, của bọn nó thể là ta tình cảm chân thành." Nói hắn tinh chuẩn từ trong dương xuất ra một chồng tấm thẻ giới thiệu đứng dậy. Nhìn, toàn cầu tất cả bác hỷ ợt đều sẽ dùng hắc bạch ống kính ngôn ngữ thuyết minh nơi đó phong tình, ít nở bọn đi trên bờ biển cô độc lướt sóng người, e pháp tô bên trên dạo bước người đi đường. Bờ Juklin trên đường, cái vội vàng xẹt qua xe đạp đều làm bác hỷ ợt gắng sức bắt giữ trợ bữa mỹ học. A Mỹ thì đem người thể ngũ đại giấc quan bộ vị cùng thợ quay phim đường đi kiến thức ấn thành hệ liệt thẻ phòng, những này thẻ phòng thu thập nguyên bộ về sau, thích hợp nhất phiếu tiến khung ảnh lồng kính bên trên tường, có thể khiến người ta đang nhìn một cái khung ảnh lồng kính công phu làm một chuyến hoàn cầu lữ hành. Hàn Lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, phối hợp hỏi, hai cái này khách sạn sát thực làm rất tuyệt, vậy ngươi còn có thể lại giới thiệu mấy cái có ý tứ sao? Nếu như phải có ý tứ, Vậy thì không thể không xách vui đạt phòng cùng Cát Sẫn, Đỏ Triệu nói, bọn chúng sẽ không trắng trận phát hành khoản hình phong phú thẻ phòng bộ hệ, nhưng khi ngươi vào ở kinh lịch ngày càng phong phú, tự có thể trải nghiệm chỗ tinh diệu. Mỗi nhà vui đạt phòng thẻ phòng mặt sau đều bôi đầy tiêu chí màu hồng, chính diện thì hiện ra máy chữ, trà chiều, châu đáo cùng hoa tươi bài trí chờ chẳng cảnh, màu sắc phi thường khoa trường cùng diễm lệ. Cát sân thẻ phòng thích làm thành trên bàn phong cảnh, nó sẽ đối với bản điệu thắng cảnh tiến hành giới thiệu, thuận thế cổ vũ ngươi đi phát triển mình lựa trình. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, đây thật là một môn học vấn, Đỏ tiên sinh phòng của ngươi thẻ giá trị là tiền tài không thể cân nhắc, nếu như ngài là một nhân vật công chúng, vậy ngài yêu thích đều có thể dẫn lưu một cái chào lưu. Lời này để đỏ Triệt rất được lợi, hắn mỉm cười nói, ta hiện tại đã hấp dẫn hai cái tùy tùng không phải sao? Hàn nói, đúng vậy, tối thiểu ta về sau sẽ cố gắng thu thập ở qua khách sạn thẻ phòng. Ta cũng thế. Lý Đỗ Thực Tình nói. Đỗ Triệt hài lòng cười, ta tin tưởng các ngươi không chỉ là tại lấy lòng ta, trên thực tế cất giữ thẻ phòng cũng không chỉ là có thể làm cho mình hoài niệm cùng thưởng thức, còn có một số phòng cạn ngẩn mang cho ngươi đến thực tế lợi ích. Hàn phối hỏi Nói thế nào? Đọ Triệt nói, "Thì như, bọn chúng có thể biến thân thành người tham quan cái nào đó đặc biệt triển lãm ra chợ quán. Bộ này nhã cao khách sạn thẻ phòng, từng để cho chúng ta vợ chồng tại Paris thưởng thức một trận thời trang tú." Hắn lại tìm đến một chút thẻ phòng biểu diễn ra, còn có những này, đây là Phở Lọ rẹn Sở có núi nệm tạ lệ khách sạn cùng London nhợn nhị khách sạn thẻ phòng, ta từng phân biệt dùng bọn chúng tại Phở Lọ Rện Sở phê cùng London mịch số lớn nhà thiết kế trong tiệm hưởng thụ ngoài định mức chiết khấu. Hãn vang lên không ngừng, hắn treo mấy lần, cuối cùng thực sự không có ý tứ, liên tiếp Điện thoại là nhặt bảo mọi người đánh tới, muốn bọn hắn nhanh đi tham gia party. Đỗ Triết nói, các ngươi còn có party sao? Ta vốn định mời các ngươi ở chỗ này ăn cơm. Hàn nói, nhưng ta cho rằng, người bây giờ càng cần hơn làm chính là lập tức trở về nhà, để Agatha nhìn thấy bọn chúng, sau đó các ngươi giúp vào với nhau, uống vào rượu din hồi ức một ít thời gian. Đỗ Triết vui sướng cười, ta dám đánh cược, không có gì so đầy càng mỹ hảo. Hai người chuẩn bị đi, CEO vỗ tay phát ra tiếng, một nhân viên phục vụ đi tới nho nhã lễ độ gật đầu. Ta yêu cầu đóng gói đồ ăn, chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy tiên sinh, tùy thời có thể lấy mang đi, để bọn hắn lấy đi." Đỗ chuyện nói. Hắn cùng Lý Đỗ đều có chút ngượng ngùng, lần này đóng gói đồ ăn cùng bọn hắn lần trước mang đi đựng dạng, CEO tiên sinh có thể lấy được hôm nay địa vị cùng tài phú, hiển nhiên cùng hắn làm người có phần không ra quan hệ. Song Vương Hữu Hào nắm tay tách ra, hắn về nhà trước đem đóng gói hộp giao cho Hàn Nạ. Hàn Nạ kinh hỉ nói, các ngươi lại có đại thu hoạch. Hàn nhún nún vai nói, đừng lộ ra cái này đáng chết biểu lộ, ngươi đến quen thuộc chúng ta ưu tú. Hàn Nạ nói, tốt a, hiện tại ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì đều đúng. Lý Đỗ nói: "Ngươi được bản thân ăn, Hàn nạ, không có ý tứ, chúng ta muốn đi tham gia cái party." Hàn nạ cười giả dối, nói: "Vậy chúc các ngươi chơi vui vẻ." Party tại một nhà quán rượu nhỏ tiến hành, một đám nhạc bảo người đợi ở nơi đó, hai người đi vào, lập tức có người hướng trên người bọn họ hát với bia. "Chúc mừng các ngươi, hai cái may mắn huấn đạn." Một đám người gầm rú đứng dậy. Hàn Thở xuống y phục cướp nhẹp tiếp nhận địa, cười to nói: "Khốc đập chết, ai hướng trong miệng của ta đến một điểm. Fusion rượu, ta yêu chết mùi vị của nó." Lý Đỗ có chút chịu không được cái này không khí bất quá bây giờ là vui vẻ thời khắc, hắn chỉ cần cười là được rồi. Mấy chục người hình thành đường hẻm, hai người đi qua thời điểm, không ngừng có người xô đẩy hai người bọn họ, đồng thời chúc phúc bọn hắn. "Làm tốt lắm, các người thắng." "Tiểu nhị các người đạt được thượng đế chúc phúc." Hắn giờ kia ngu xuẩn rốt cục nhận lấy giáo huấn, để hắn đi đập đi. Haha, ha, bị mang vào cục cảnh sát nhưng so sánh đớp tức càng khó chịu hơn, cái này một tên đáng thương. Vì thắng lợi Cát Ly, vì vạn nguyên câu lạc bộ Cát Ly." "Ô lạt." uống một ngụm bia nghĩ để rượu xuống, kết quả xem xét những người khác thôi. Dạng này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục uống. Có người đem hắn tại phò Ennis hành động vĩ đại nói ra, các ngươi biết không, Trung Quốc Lý không riêng nhặt bảo lợi hại, hắn uống rượu lợi hại hơn, hắn tại phò Ennis chuốc say Châu Lucas. A foot, đây là sự thật sao? Hàn dùng sức vô lý đỗ bả vai nói, đương nhiên đương nhiên, huynh đệ của ta lúc uống rượu, các ngươi còn tại ôm bình sữa từ đâu, tới đi, tiếp tục uống, để chúng ta say chết ở chỗ này. Trong quán ba xa hoa trụ lạc, một trận âm nhạc điếc thai nhức óc vang lên, Lý Đỗ nghe xong là một bài la Hoàng hậu dàn nhạc tại thời năm 1970 sáng tác Veduc Mọi người nhất thời theo tiếng ca gạo thét đứng dậy, "Bù đi, Ji ge a boy mà kệ a biết nhỉ." Đột nhiên nhìn khe chít gọ nạ be a bit mà nộp mẹ đẩy. Đến cao trào bộ phận, gâm rú càng là khản cả giọng, "Veduc EW, Veduc EW for you. Veduc EW, Veduc EW for Chương 51, Đường nổi xuống người một nhà. 51 đường nổi xuống người một nhà. Từ màn đêm rời một đến rạng sáng, lý đỗ tiểu lượng còn có thể gánh vác, nhưng là thân thể gánh không được, rất là buồn ngủ. Liền chủ động yêu cầu dẫn đầu trở về về trước đi người muốn tính tiền một cái tên là tủ dịch thanh niên giảo hoạt cười nói lý Đô nói các người chăm chú ta nghĩ có người biết tiểu lượng của ta nếu như ta muốn một mực uống kia đợi chút nữa chân chính tính tiền ra hỏa chỉ sợ đau lòng hơn một đoạn thời gian nhớ tới có quan hệ hắn tại trên bàn rượu nghe đồn lớn dâu di cả nói này đừng ngăn cản hắn ra hỏa này vừa rồi xử lý chúng ta một nửa địa mấy cái nhặt bảo người mau để cho mở lý đấu cười đi hướng 13 hắn hỏi lao bạn nói bao nhiêu tiền cụ thể còn không có tính Bất quá đoán chừng 1500 khối tả hữu đi." Lão bản nhún nhún vai nói. Lý Đô móc ra 2000 khối đập vào trên mặt bàn nói, "Nhiều là tiền qua, thiếu đi để chính bọn hắn bù." "Gặp đây." Lão bản vô vô cái bản đối cùng hoan nhặt bảo người quát, "Lũ hỗn đản, có người cho các ngươi trả tiền, các ngươi quen biết một cái khẳng khái hảo phóng ra hỏa." Cái lộn lấy nhặt bảo người nheo nhau quay đầu, gặp này bọn hắn đối lý Đô giơ ngón tay cái lên, lớn dâu dưa cặt kêu lên, Haha, người châu Á, ta có chút thích ngươi. Đừng điêu ta là được rồi." Lý uống ly bia cuối cùng thâm hỏi, Sau đó liền ra ngoài đón xe taxi. Trở lại cây tùng chi quan, lúc này từng nhà đã tắt đèn đuốc, chỉ có đèn đường cùng khẩn cấp đèn còn tại lóe lên mở nhạt qua mang. Nước Mỹ thành phố lớn chỉ an không tốt lắm, đặc biệt là xóm nghèo cùng người ra đen khu, đến ban đêm không ai dám ra. Philadelphia lệ thị cũng không tệ lắm, địa phương nhỏ dân phong tương đối thuần phác, lòng người cũng đơn giản. Lý Đỗ lên lầu, mở cửa đi vào nhà, cởi xuống áo ngoài tiện tay ném đi, mặc áo sắt nách muốn đi tắm rửa. Sóc! hai tay ôm đầu, quý xuống. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Đồng thời tuyết trắng ánh đèn bịch lập tức sáng. Lý đố bị đột nhiên vang lên tiếng giống giật lại mình, chờ đến ánh đèn sáng do hắn thì càng sợ hãi, chỉ gặp tại hắn khía cạnh cửa thư phòng, một nữ nhân cầm súng lục chính đối hắn. Họng súng đen nhánh, so dạ sắc còn đen hơn. Lý Đỗ vô ý thức dơ tay lên kêu lên, đừng nổ súng người một nhà. Ta là người một nhà. Nữ cảnh sát nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Xông tới. Hách, Lý. Lý đố vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, là ta, Lý đố, phòng của ngươi khách nha. Từ khi mượn phòng ở Cái này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ cảnh sát cũng chính là chủ thuê nhà, lúc đầu hắn vẫn rất chờ đợi hai người cùng ở chung một mái nhà thời gian, vô luận nói như thế nào, Rosie đều là cái xinh đẹp cô nương. Mấy ngày nay mặc dù không có nhìn thấy, nhưng Lý Đỗ Nghị tới nhiều lần bọn hắn lần nữa gặp nhau tình cảnh, mà những này tình cảnh bên trong cũng không bao hàm đối phương dùng thương chỉ vào hắn. Rosie thu hồi thương, không vui nói, "Ngươi không biết gõ cửa sao? Còn có làm sao đầy người mùi rượu? Về sau không cho phép mang theo mùi rượu trở lại." Lý Đỗ Trê cười nói, "Mấy người bằng hữu gặp nhau, liền uống hai chén." Drossy không nói gì, mặt trầm như nước, quay người trở lại thư phòng. Đi vào thời điểm, thân ảnh của nàng dừng một chút hỏi, phòng ở cũng là ngươi thu thập lại. Đúng. Cảm ơn. Cứng rắn lưu lại cái từ này, chân dài nữ cảnh sát về tới trong thư phòng. Lý Đỗ móc móc lỗ tai, vừa rồi hắn nghe được là cảm ơn sao? Có lẽ hắn uống nhiều quá có chút nghe nhầm, cái này lạnh như băng nữ cảnh sát cũng không giống như là sẽ nói cảm ơn người. Hắn nhìn một chút phòng khách, phát hiện trên vách tường nhiều mấy tấm áp phích, cũng là một nữ cảnh sát xem xét, bất quá là cái người da trắng nữ cảnh sát, Lý Đỗ nhận ra nàng nữ cảnh sát trưởng Mạc Kỷ Nọ, băng huyết bạo nhân vật nữ chính. Băng huyết bạo là một bộ tại nước Mỹ cực kỳ nổi danh phim, dàn chính là một xui xẻo ô tô tiêu thụ thương lâm vào tài khốn lại không cách nào đạt được có tiền nhạc phụ giúp đỡ, thế là thuê hai tên bọn cướp buộc đi lão bà của mình, dùng cái này hướng nhạc phụ yêu cầu tiền chuộc, lại dẫn đến các loại huyết án cố sự. Bộ phim này lúc ấy quét ngang Âu Mỹ các lớn phim giải thưởng, trên tường liền là mấy chương băng huyết bạo áp phích, Mạc Kỷ Nọ diễn viên nữ minh tinh sở rằng xít mặt đo nụ cười ánh nắng, ánh mắt sạch sẽ phảng lạnh qua Một đêm ngủ ngon, Hàng ngày thứ hai giờ giường thời điểm trong phòng y đoán Đoàn Trường Jorsi lại đi làm. Lý Đỗ hai ngày này cho tủ lạnh mua thêm rất nhiều rau quả, hoa quả cùng ăn thịt, trước kia trong này chỉ có quá thời hạn thức ăn nhanh, các loại thực phẩm giác. Hắn đi ra ngoài trước mang theo Amiu chạy một vòng bước, ở tại cao cấp xa hoa cư xá liền là thoải mái, chạy bộ vòng quanh cư xá tiến hành liền có thể, không cần đến trên đường hút ô tô đuôi khói. Trên đường hắn kế hoạch tốt bữa sáng, trứng gà bánh tăng thêm cháo trứng muối thì nạ lại phối hợp điểm tự chế chua cay nhỏ dương muối, vậy thì có thể. Đầu tiên là nấu cháo, hắn ra ngoài chạy bộ trước đó Trước đem thịt nạc cắt đinh dùng muối, rượu gia vị, bột ngô cùng dầu ô lưu gớp gia vị. Dạng này hắn trở lại, thì đinh không sai biệt lắm liền tiếng ngủ. Hắn đem gạo dùng đại hỏa chịu bên trên, cắt gọn trứng muối đi đến gắn điểm nước chanh, đây là dùng để đi mùi vị khác thường, nếu không trứng muối tao nộ thịt nạc dễ dàng ra mùi tanh. Cháo đốt lên, hắn đem đại hỏa chuyển thành tiểu hỏa, đi đến giải lên sợi gừng, trứng muối, thịt nạc đinh, muối cùng phê tinh, tiếp xuống liền đợi đến bắt đầu ăn. Trong phòng bếp có điện chảo, kể từ đó làm trứng gà bánh liền đơn giản. Hắn đem trứng gà, bột phấn cùng một điểm thanh thủy pha trộn dính Đi đến vậy lên đại lượng hành thái, lại dùng bột hồ tiêu điệu một chút vị là được rồi. Đem hổ rắn múc nhập điện chảo bên trong, hắn ở phía trên một tầng gắn chút hát hạt vừng, cài lên bắt đầu tăng nhiệt độ. Toàn bộ hành trình bên trong, A Miêu ngồi xổm ở bếp lò bên trên tập trung tinh thần nhìn, trên đường rỗi móng nuốt 10 lần, kêu 100 lần, nuốt nước miếng một số lần. Hết thời thu thập thỏa đáng, Lý Đô chuẩn bị đi rửa mặt một chút ăn cơm. Kết quả hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy cửa phòng bếp đứng đấy người, Dỗ không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Lý Đô giật mình, A Miêu cũng thế, a U một tiếng hét thảm nguyên điệu nhảy lên cao một thước bật lên năng lực đủ để cho nở bờ a các minh tinh sợ hãi thán phục. Người dọa người hù chết người a. Hắn theo bản năng kêu lên. Rosie nhún nhún vai nói, "Ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy? Là nam nhân sao?" Lý Đố theo bản năng nói, "Có phải là nam nhân hay không ngươi thử." Khu khu, ngươi cũng biết. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nửa đường đổi lý do thoái thác, nếu không đoán chừng hôm nay liền phải một lần nữa tìm phòng ốc. Rosie mặc đồ mặc ở nhà, quần áo là phổ thông vải bông tính chất, phía trên in mảnh bừng hoa, rất khó coi, bất quá nàng dáng người thon dài mà yêu điệu, dạng này có một đặc biệt lực ăn điểm tâm thời điểm, Rosie dẫn đầu ngồi ở bên cạnh bạn. Lý Đỗ nói, "Ta cho là ngươi đi làm, về sau ngươi nếu là lưu lại ăn điểm tâm nói một tiếng, ta chuẩn bị thêm điểm." Rosie nhìn trên bàn hai đại chưng trứng gà bánh, một cái nồi cháo trứng muối thịt nạc cùng một chén lớn dầu mạnh mẽ tiêu, nói, "Ta lượng cơm ăn không lớn. Ta lớn a." Sau đó tại Dỗ Sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Đỗ nhai kỹ nuốt chậm ăn hết một chưng nửa trứng gà bánh cùng cơ hồ một cái nồi cháo trứng muối thịt nạc. Cái này trứng gà bánh cũng không phải dùng cái nồi bày nhỏ bánh trắng, mà là dùng điện chảo nướng lớn bánh. Ăn hết một chương nửa cũng không tính rất kinh người, nhưng Lý Tiên Sinh bức kia vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, liền tương đối kinh người. Chương 52, Hoa Hoa công tử. 52 Hoa Hoa công tử. Rosie nghỉ ngơi, cả ngày đều đợi trong nhà. Hẳn tối hôm qua uống cái suốt đêm, 3 ngày nằm ở trên giường giả chết chó, dạng này Lý Đỗ không có chỗ để đi, liền ở nhà đọc sách, đùa A Miêu. Đến trạng vào tối, Hàng tỉnh lại, đồng thời Sinh Long Hỏa Hổ đem Lý Đỗ gọi tới. Lý Đỗ nhìn xem sắc trời nói, ngươi chính mình đi hạ đi đi, ta nhìn hội sách liền muốn đi ngủ. Hắn nói Ngươi làm sao cùng cái lao đầu giống như? Xin nhở, tiểu nhị, ngươi hay vẫn là mặt trời mới mọc, xuất ra chuyện của ngươi là đến, tại ngươi cái tuổi này, ta mỗi ngày muốn lột ba quản sau đó lại đi suốt đêm hạp đi Ta là người, cùng ngươi không giống. Có ý tứ gì? Ta không phải cũng là. Không, ngươi là gia súc. Quay tôi quay lui, lý đấu cuối cùng vẫn là đi, bởi vì hắn gọi điện thoại cho hắn có chính sự, bọn hắn tại eBay bên trên treo đời thứ nhất iPhone bán đi. Đấu ra kết thúc, cuối cùng định giá tại 28500 khối bên trên, Hàn tìm hắn quá khứ cầm. Sau đó ngày mai buổi sáng cho người ta giao hàng. Nhìn xem cái này không có tác dụng gì iPhone, Lý Đỗ sợ hai lần nói, cái đồ chơi này vậy mà có thể bán hơn 28,000 khối. Ta trời, người trong thành thực sẽ chơi. Đây coi là cái gì? Kia hoa 28 triệu mua một bức họa không giống có là sao? Dạng này 3 tháng xem như bội thu nguyệt, bọn hắn cho đến trước mắt hợp đứng dậy thu nhập đến có 7 vạn khối, mà đây vẫn chỉ là thượng tuần đâu. Hà nói Đai Lưng hắn hội xử lý sạch, đã liên hệ dễ bán nhà, là Fleur lạ bộ lệ thị một thế chiến thứ 2 quân dụng phẩm thu thập người, Đài Lưng bán một vạn khối. Tất cả đều vui vẻ ra cả. Kho cắt chữ đấu giá mỗi ngày đều có sống, toàn đẹp mỗi một ngày đều sẽ có hơn ngàn ở giữa vô trụ vứt bỏ nhà kho tiến hành đấu giá, Vất quá đem địa khu thu nhỏ đến sợ lạ bộ lệ thị cùng với xung quanh, vậy thì không có rất nhiều. Lý Đô rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, có nhà kho đi đi một vòng vứt lên một số tiền lớn, không có chuyện làm thời điểm lợi trong nhà đọc sách buồn mèo, đơn giản hoàn mỹ. Kết quả, ngày thứ ba hắn lại bị hạn gọi tới, lần này hạn sớm gọi điện thoại cho hắn, 9 giờ trước đó tới, dẫn người đi gặp cái nhân vật lớn. Hai người gặp mặt về sau, Hàn mở ra hắn rách dưới F150 lên đường, Lý Đỗ kinh ngạc phát hiện hắn hôm nay mặc trang phục chính thức, giày da sáng loáng, cái này rất hiếm thấy. Bọn hắn lái xe đến Hillside đăng cửa tiểu điểm, đây là phlạ lạ vô lễ lặng nhà khách sạn 5 sao một trong, đến về sau có người giữ cửa một mặt kinh ngạc cho bọn hắn mở cửa xe. Lần thứ nhất thấy có người mở xe thì cả tới đây đi, tiểu tử." Hàn trêu chọc nói. Người giữ cửa lắc đầu nói, bị tạp gặp nhiều, rách nát như vậy nát bị tạp lần thứ nhất gặp." Một cái chừng 30 tuổi tóc vàng xoáy ca ở bên cạnh cười ha ha, "Phúc lão đại, người vậy mà mở như thế một chiếc xe đến?" Ông trời của ta, ngươi nhưng là bây giờ ạ gì rô nạ nhất làm náo động nhặt bảo người, là thời điểm đổi một đại xe tốt. Hạng chân thành nói, khó mà làm được, xe này cùng ta thời gian quá lâu, nó là của ta tốt tiểu nhị, ta không thể có tiền liền vứt bỏ nó. Ta nhìn ngươi là không có tiền đi, tiền của ngươi đều đi tiêu xài hưởng lạc, đúng không? Nam tử tóc vàng chế nhạo nói. Hạng ngượng ngùng nói, Ếch, nhân sinh khổ đoạn, kịp thời hưởng lạ. Nghe lời này, Nam tử tóc vàng lập tức vỗ tay, nói hay lắm tiểu nhị, nhân sinh khổ đoạn ấn hưởng lạc thú trước mắt, ta thích nhân sinh của ngươi thái độ, cái này rất phù hợp ta hạ cặt Lộ phong cách hành sự. Cho nên ngoại giới mới đều gọi hâu ngươi vì Hoa Hoa công tử." Hắn nói. Dạng này Lý Đố liền biết đây là ai, Hoa Hoa công tử Ạ Cát Lộ bận y đệ tổ, thật là một lệ thị một vị khách thanh danh vang dội nhặt bảo người, lần trước tụ hội thời điểm liền có người nói qua hắn một chút cố sự. Hắn cho hai người tiến hành dẫn tiến, Ạ Cát Lộ bận y đệ tổ ông nhiệt tình lấy hắn nói, "Ngươi chính là Lý. Là cái đẹp trai tiểu tử, ta dù là chỉ nhìn tóc của ngươi, đều cảm thấy do hạn dở cả người đang yêu." Hoa hoa công tử cùng Phiên Tiên nhãn quan hệ trong đó rất kém cỏi, đây cũng là phở lạ bộ lệ thị nhặt bảo vào người từ bên trong mọi người đều biết. Hai người đã từng nhiều lần tranh đoạt nhà kho cũng vì vậy mà động thủ qua, nghe nói A Cắt Lô Bợn Y Đệ Tổ một lần ăn thiệt ngầm được đưa vào cục cảnh sát, bỏ ra giá tiền rất lớn mới nộp tiền bảo lãnh ra. Quen biết về sau, A Cắt Lô Bợn Y Đệ Tổ đem bọn hắn mang vào khách sạn, trực tiếp lên lầu 6, mấy cái nùng trang giễu mặt, dáng người bốc lửa cô nương chờ ở cửa thang máy, nhìn thấy bọn hắn lập tức mỹ tiếu đứng dậy. A Cắt Tổ tự nhiên ôm lên một cái hồng phát ngược lớn cô nương. Sau đó hào Phóng Khư tay nói, "Các ngươi tùy ý, đợi chút nữa tiến vào đập trận, không có cô nương làm bạn sẽ rất buồn thè." Lý Đâu kéo Hàn một Thành, thấp giọng nói, "Hôm nay đến cùng tới làm gì? Không phải đến xem các ngươi lêu lồng a? Cái quỷ gì hỗn? Chúng ta thu thập án trợ dịu, a cắt lỗ bận ý để tổ biết được tin tức này sau rất thoải mái, cô ý muốn theo chúng ta làm quen một chút, hôm nay vừa lúc có một trận đấu giao hội, hắn liền mời chúng ta cùng một chỗ tham gia." Hàn Trận trắng mắt nói, "Đây là một cái tăng trưởng nhãn giới cơ hội tốt, nhặt bảo người muốn kiếm tiền, khẽ rượi vận khí hai rượi vào nhãn lực hình." Vấn ký cái này phải xem thượng đế ý tứ, nhãn lực tinh lại là cá nhân thực lực, cho nên bọn hắn cần không ngừng học tập, mà đấu giá hội là tốt nhất lớp học. Muốn tham gia đấu giá hội không có đơn giản như vậy, hoặc là mình có tiền có địa vị có thể được đến chủ sự phương mời, hoặc là phải có ả cắt lô bợn nhĩ để tổ loại người này dẫn đường, giống hạng cùng lý đối loại này dễ nuôi muốn rữa vào mình tiến đến đó là không có khả năng. Đấu giá hội buổi chiều bắt đầu, buổi sáng tiến hành là triển lãm hội, ở vào khách sạn lầu 6 trong đại sảnh. Đại sảnh cửa ra vào đều thiết lập quan sát cơ, một đám cao lớn vạm vỡ bảo an nghiêm túc ở trùng quanh đi lại thỉnh thoảng còn có mang theo kính dâm cùng thai nghe tinh anh trải qua, cùng trong phim ảnh diễn không sai biệt lắm. Lý đi theo hai người đi vào đại sảnh, sau đó liền thấy chi chi khắp nơi tụ trưng bày, mấy chục người vụn vặt lẻ lẻ phân bố ở bên trong, diễn phần mình tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú độ vật. Hắn lần thứ nhất tiến vào đấu giá triển hội hiện trường, cho nên có chút câu nghệ, à cắt lỗ Bonnie đệ tô đi tới nói, ngươi nhìn đứng dậy không quá bướng lòng, tin tưởng ta, ngươi đến tìm một cái cô nương. Tỷ muội của ta nhóm không vào được ngải pháp nhắn sao? Hằng Phát cô nương miệng mỉm cười nói. Lý đã sớm tìm xong lý do, hắn khoát tay một cái nói: Không không không, ta đuối nước hoa dị ứng, cho nên rất xin lỗi. Nghe lời này, A Cắt Lô Bunny đệ Tô lập tức giao ngẩn đầu lên, ngươi vậy mà đối nước hoa dị ứng. Ông trời của ta, chuyện này quá đáng sợ, không sử dụng nước hoa cô nương cũng không phải cô nương tốt, ngươi chẳng lẽ đời này đều không đụng tới cô nương tốt rồi. Lý Đỗ cười nói, nhìn thượng đế ý tứ đi, hy vọng hắn có thể khai ân. Cho chuyện, bọn hắn đi tới một bước họa trước mặt, bức họa này phi thường lộn xộn, đường con khoa trường, sắc thái loạn thất bát tạo. Lý Đỗ nhìn không hiểu đây là vật gì, bất quá hắn quay đầu nhìn giới thiệu lại lấy làm kinh hãi. Sơn gấu người phía sau sinh, "Vạm trỡ lỗ gì sập tỉ cả sổ, đây chính là tỉ cả số họa." Hạ Cát Lô Bunny đệ to cười, nói, "Xem ra ngươi thưởng thức không tới." Lý Đồ nhún nhún vai, "Loại này họa xác thực không phải hắn đồ ăn. Kỳ thật những này vật siêu tập đều không phải là hắn đồ ăn, qua loa dạo qua một vòng hắn liền đứng ở nơi hiệu lánh, thả ra tiểu trùng nghĩ rèn luyện khống chế của mình năng lực. Thế nhưng là tiểu trùng bay ra ngoài về sau, nhưng không có như dị vãng như thế rơi trên tay hắn, mà là hướng về bên cạnh một triển lãm cá nhân tụ bay đi. Chương 53, năng lực lớn mạnh. 53 năng lực lớn mạnh. Bên cạnh tủ trưng bày bên trong là một cái cổ xưa bát sứ, lúc trước Lý Đỗ chú ý tới, chén này xuất từ Ái chiến quốc thời đại, cách nay đã có hơn 400 năm, là lần này đấu giá hội trọng đầu hí một trong. Tiểu Trung không trở ngại chút nào xuyên qua thủy tinh cường lực tủ trưng bày, bay vào về phía sau nó dừng ở bát bên trên, sau đó đem miệng đặt ở cái bát tham lam mút vào lên cái gì. Lý Đỗ kỳ quay đứng ở bên cạnh quan sát, rất nhanh cảm giác của hắn có chỗ biến hóa. Tựa hồ có đồ vật gì đang tràn vào trong thân thể của hắn, để hắn hơi trở nên thần thành khí dạng, mặt khác hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác khí lực tựa hồ cũng lớn một chút. Tại bắt bên trên ngừng vài giây đồng hồ, tiểu trùng một lần nữa bay lên, dong đưa cánh bay đến một cái khác tủ trưng bày bên trong. Cái này tủ trưng bày bên trong là một cái thế kỷ 18 hàng hải trùng, thanh đồng tính chất, tiểu dáng cổ phác, tiểu trùng đồng dạng đem miệng dán tại trùng bên trên, lại lần nữa tham lam mút vào lên cái gì. Lý Đỗ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó là tại mút vào cái gì, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Rơi đi đồng hồ, tiểu trùng lại bay về phía một cái ngân pho thượng, Lý Đỗ cùng đi theo qua, không cần phải nói, tiểu trùng bay đi lên sau lại mút vào đứng dậy. Vài giây sau, Nó bay đến một thanh thời trung cổ ỉng lần trường cung bên trên, lần này mút vào về sau nó không tiếp tục đi tìm vật phẩm đầu giá, mà là bay ở không trung giống như rỗi người đồng dạng mở rộng thân thể, sau đó bay đến lý đốt trên bờ vai. Đúng vào lúc này, ỉng lần trường cung áo tím một cung thân bỗng nhiên cắt thành hai đoạn, cứ như vậy từ chống đỡ trên kệ rơi xuống, mà ngã xuống tủ trưng bày bên trên về sau, phảng phất pha lê vỡ thành mấy đoạn. Ngay tại tủ trưng bày tiền quán nhìn trường cung một đôi vợ chồng giật nảy mình, nữ nhân kia trực tiếp hé miệng kêu lên, "A a, đây là có chuyện gì?" Lý Đỗ theo bản năng ngước lại, Vừa vặn người chúng quanh đều chen chúc tới, hắn liền bất động thanh sắc lùi sang một bên. Trên mặt gió nhẹ vân đạm, trong lòng lại là gió nổi mây phun, hắn biết rõ cái này trưởng cung biến hóa khẳng định cùng tiểu trùng có quan hệ. Hiện trường có rất nhiều công ty đấu giá người, bảo an chủ quản cùng quản lý cùng một chỗ bước nhanh đi tới, sau đó nhìn thấy trưởng cung biến hóa hai người đồng thời ngây ra như phóng. Kia vợ chồng cùng một chỗ khoát tay bỏ qua một bên mình, chúng ta không biết là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy đột nhiên cái này cùng Tiễn Đức gãy, sau đó ngã nát thành mấy khối. Nghe lời này, quản lý lộ ra mỉm cười trấn an vợ chồng. Sau đó đối bảo an chủ quản phân phó nói nhanh đi phòng quan sát nhìn xem đây là có chuyện gì mỗi cái tủ trưng bày đều có camera ra tiến hành giám sát mục đích đúng là vì ngoại ý muốn nổi lên lý đấu có chút xấu hổ chuyện này hắn thoát không khỏi liên quan bất quá không ai biết điểm ấy tham gia đấu giá hội đều là cất giữ cao thủ bên trong còn có chuyên gia, có một lao già tóc bạc nhìn kỹ về sau tao mày nói giống như cái này cùng tiễn là tự nhiên phong hóa đưa đến vật liệu gỗ già yếu mà gây vỡ lý đố nhìn về phía bát xứ cùng hàng Hải Trung Hắn cảm giác bát sứ không còn giống vừa nhìn thấy thời điểm như vậy bóng loáng xinh đẹp, hàng hải chung cũng không còn là cổ pháp mà là cụ nát. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một loại ý nghĩ, tiểu trùng chẳng lẽ vừa rồi hấp thu là những vật phẩm này sinh mệnh lực. Trường cung tủ trưng bày trước, bảo an chủ quản mang theo một cái bắt nhanh chóng trở về, đem video theo dõi cho quản lý cùng lao giả quan sát. Lao giả một bên nhìn vừa nói, liền bắt đầu từ nơi này, 5 giây thời gian, nó đột nhiên nhanh chóng trở nên, trở nên, trở nên giả yếu đứng dậy quản lý nói đúng vậy. Giống như tủ trưng bày bên trong thời gian không phải đi qua 5 giây mà là 500 năm, nhưng tại sao có thể như vậy? Là có người hay không tại hướng tủ trưng bày bên trong phong thích tự rỗ xỉ hóa khí thể, nhanh chóng phát sinh ổ xỉ hóa tác dụng hội dẫn đến vật liệu gỗ cấp tốc biến chất. Bảo an chủ quản biểu lộ ngưng trọng nói: "Quản lý biến sắc, nói, đi kiểm tra cái khác hàng triển lãm. Cái khác vật phẩm đấu giá chưa từng xuất hiện vỡ vụn, cái này khiến quản lý bọn người nhẹ nhàng thở ra. Có người phát hiện bắt xứ, hàng hải chung cùng ngân pho tượng biến hóa, nói: "Bọn chúng giống như cũng so trước đó biến chất một chút." Bảo an nhân viên lập tức toàn bộ điều động, đem ghé vào chúng quanh xem náo nhiệt mọi người lần lượt đưa ra ngoài, hiển nhiên bọn hắn hoài nghi có người xen lẫn trong trong đó làm phá hư. Bất quá, bởi vì người ở chỗ này không phú thì quý, mà lại không có chứng cứ xác thật chứng minh có người tại động thủ chân, công ty đấu giá không dám đem bọn hắn cầm tù đứng dậy, chỉ có thể trước đưa tiễn, phòng ngừa vật phẩm đấu giá tiến một bước bị phá hư. Lý Đỗ đi ra ngoài, trong lòng của hắn còn tại dư vị quản lý cùng lão nhân, bọn hắn nói những vật này trong thời gian ngắn xuất hiện biến chất vấn đề. Như vậy Có thể hay không tiểu trùng hút đi không phải cái gì sinh mệnh lực, mà là những thứ này thời gian. Cái suy đoán này để hắn giật lại mình, nhưng là đáng tin nhất suy đoán. Hoa Hoa công tử cùng hẳn sau đó cũng đi ra, bọn hắn được đưa đến khách sạn một cái khác sảnh đi nghỉ ngơi, công ty đấu giá chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm. Hứng hờ uống vào nước trái cây, Lý Đỗ nhìn thấy quản lý đi đến, đầu tiên là cúi đầu, sau đó xin lỗi giải thích nói bởi vì ngoại ý muốn nổi lên, lần hội đấu giá này đem bỏ giờ tiến hành. Mọi người nhất thời phát ra hoán trách thầm quản lý hung hăng xin lỗi, mọi người top 5 top 3 bắt đầu đi. Lý Đỗ đứng dậy muốn đi. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn thấy tiểu trùng chính ẩn nút tại trên bà vai hắn. Vô ý thức, hắn hỏi hắn nói, chúng ta ra bao lâu? Hắn nói, ai biết được, ta lại không nhìn thời gian. Hoa hoa công tử mỉm cười nói, 22 phút đồng hồ, chúng ta lúc đi ra là 10 điểm 25 phút, hiện tại là 47 phân. Lý đối tùy tiện tìm cái lý do, trong lòng của hắn rất kinh ngạc, dạng này đến xem, tính cả tiểu trùng lúc trước tại sành triển lãm bên trong xuất hiện thời gian, hết thể đến có 25-26 phút đồng hồ. Mà hắn hiện tại chỉ là hơi có chút mỏi mệt mệt cũng không thế nào mệt mỏi phải biết ngay tại hôm qua hắn luyện tập khống chế tiểu trùng thời điểm, còn chỉ có thể để nó ra 18 điểm chung. Tiểu trùng hấp thu vật phẩm đấu giá thời gian, tăng cường hắn đối tiểu trùng năng lực khống chế, hoặc là nói, tăng lên tinh lực của hắn. Giới tự điểm, Hoa Hoa công tử mời bọn hắn đi ăn cơm trưa, bởi vì Lý Đốn là người châu Á nguyên nhân, hắn mời hai người đi một nhà cơm trưa quán cơm ăn cơm. Phước Lạc vô lễ thị ngành ăn uống rất phát đạt, dù sao có mấy cái đại học đang chống đỡ tiêu phí thị trường. Cơm trưa quán tên là Ngự Thiệt Phòng, nhìn thấy danh tự này, thời điểm Lý Đỗ hít sâu một hơi, lão bản này đúng là mẹ nó có khí m cho nhà mình nhà hàng lên bá đạo như vậy danh tự. nhà hàng trang trí dùng Trung Quốc phong, đồ sứ, tranh sát Thủy đường tống tranh mỹ nữ còn có vui mừng đèn lồng đỏ cùng Trung Quốc kết xác thực rất có thể lừa gạt người Mỹ bọn hắn sau khi ngồi xuống không có trước chọn món ăn hoa hoa công tử hỏi anrờ cái kêu hôn đản bại bởi các người một đầu tin tức có giá trị thật sao hắn cho các người sao hắn luôn nhún vai nói còn không có bất quá chúng ta không nóng nả hoa hoa công tử móc ra gọi điện thoại tới nói nhất định phải thuốc hắn ra hỏa này là có tiếng lao lại hàng cô ý buồn muốn hạn sởữ Bất quá án giở tính tình rất cứng, hắn không chịu tại Hoa Hoa công tử trước mặt mất mặt, lập tức liền để hắn nghe, sau đó nói cái gì. Đợi đến quốc điện thoại, hắn mỉm miệng cười, đa tạ người, tiểu nhị, tên kia cho ta một cái thời gian cùng địa chỉ, hy vọng có thể lại lần nữa có chỗ thu hoạch. Chương 54, chân mỗi cũng là thịt. 54 chân mỗi cũng là thịt. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Hoa công tử ạ cật lô bợn ý đệ tổ vui sướng cười, hắn nói, đây là ta phải làm, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta tuyệt sẽ không để án giở có chơi xấu cơ hội. Hắn nói, đúng vậy, tiểu nhị ta thích ngươi dạng này làm rõ sai trái ra hỏa, hạn rở cho ta tin tức là tại. Hạ Cắt Lỗ bận ý đệ Tô lập tức hoắt tay, không cần nói ra, Phúc lão đại, đây là các ngươi thương nghiệp cơ mật, ta giúp các ngươi đòi hỏi trở lại cũng không phải vì muốn biết cái này, ngươi chớ hiểu lầm. Hàng gật đầu nói, ta đương nhiên biết, sợ là bộ lệ thị người nào không biết ngươi nghĩa khí. Ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ phân biệt một chút tin tức này tính chân thực. Hắn lời nói này tương đối có kỹ thuật hàm lượng, bất động thanh sắc đập hạ Hạ một cái ngựa, lại giải thích hắn vừa rồi vì cái gì nghĩ ra nhà kho tin tức.